Chơn 176 thêm dầu vào lửa. Chơn 176 thêm dầu vào lửa. Chúng ta hãy tổng kết tình hình hiện tại một chút. Giờ Yiker cờ cờ mở đầu. Lúc này là buổi sáng ngày 22 tháng 6, trong cục cảnh sát, bốn người giờ Yiker cờ cờ, Sizzer, Zhon, Phạm Trượng Mẫn ngồi chung với nhau, thảo luận về tiến triển mới nhất của vụ án đe dọa. Bình thường trong tình huống này, giờ Yiker cờ cờ sẽ là người lên tiếng trước. Kinh nghiệm và năng lực phá án của lão là đứng đầu trong sở cảnh sát Paris, để lão dẫn dắt suy luận có thể bất đi đường vòng, mạch suy nghĩ của mọi người cũng sẽ rõ ràng hơn. Sáng hôm kia, Ông Đật Đạn phát hiện bức thư của kẻ đe dọa trong hòm thư. Kẻ đe dọa này có thể là một người hoặc một tổ chức, trước mắt còn không thể xác định, chúng ta hãy tạm thời gọi hắn là phạm nhân. Trên phong thư không có tem và địa chỉ, điều này nói lên thư không phải gửi qua đường bưu điện, mà là do phạm nhân tự mình đưa tới, hoặc là nhờ một số người không liên quan bỏ thư vào. Theo tường thuật của ông Đật Đạn, ngay 19 lúc tan tầm ông ta đã kiểm tra hòm thư, khi đó bên trong không có bức thư kia. Vì vậy thời gian thư đe dọa được đưa tới, có thể gói gọn từ 7 giờ tối ngày 19 đến sáng hôm sau. Trong đại sảnh ở tầng trệt của khu nhà có một chiếc camera, nhưng hình ảnh chụp được không rõ ràng lắm. Theo như điều tra sơ bộ về camera, trong đoạn thời gian mà tôi vừa nói, chỉ có 3 người tiếp xúc với hòm thư của ông Đạt Đạn. Người thứ nhất xuất hiện khoảng 9 giờ tối, hắn đi theo hộ gia đình khác vào khu nhà kia, nhét tờ rơi quảng cáo vào hòm thư mọi nhà. Ban đầu tôi hoài nghi người này đã dùng việc nhét quảng cáo để lén bỏ thư đe dọa vào, nhưng sau đó người thứ hai xuất hiện, tên này có hiềm nghi rất lớn. Hắn xuất hiện vào dạng sáng, thông qua camera theo dõi, hắn đã dùng biện pháp bình thường để đi vào cổng lớn của khu nhà ở, đó là dùng thẻ từ treo trên chìa khóa. Đương nhiên muốn làm được thứ này cũng không khó. Theo tôi biết về loại cửa điện tử của khu nhà ở này, Khóa quét thẻ từ vô cùng đơn giản, thậm chí còn không bằng khóa an toàn truyền thống, tìm vài kẻ làm giả thẻ điện thoại ở bên đường là có thể giải quyết xong. Người thứ hai này mặc áo khoác màu tối có mũ, dùng mũ trùm che kín nửa gương mặt, đi vào đại sảnh khu nhà ở bởi vì ánh sáng mờ mịt, từ hình ảnh chụp được chỉ có thể xác định chiều cao và giới tính của hắn. Người này dường như cũng biết vị trí của camera theo dõi, cố gắng dùng thân thể che hòm thư và tay của mình. Thời gian hắn dừng lại trước camera rất ngắn, nhưng chỗ hắn đứng lại ở trước hòm thư của ông Lật Đạn, hơn chính thành lá thư đe dọa do người này đưa tới. Còn về người thứ ba, đó là nhân viên đưa thư vào sáng sớm cơ bản có thể loại trừ. Lúc này rót giờ lại bổ sung. Thuận tiện nói một chút, xem xét camera, thân hình của người thứ 2 rất giống với người đàn ông mà tôi gặp phải ở đối diện cục cảnh sát vào chập tối hôm kia. Giơ Íc cỡ cỡ nói tiếp, tôi suy đoán rất có khả năng cả hai là cùng một người. Thông qua camera trên tuyến đường mà ba người kệ trên đi tới, chỉ có người thứ 2 là không thể tìm hiệu. Từ con đường trước cửa khu nhà ở quan sát ngược lại, có thể nhìn thấy người nọ từ trong một hẻm nhỏ đi ra. Trong hẻm nhỏ không có camera theo dõi, nhưng trên đường ở đầu bên kia hẻm thì có, lại không chụp được hình ảnh hắn đi vào hẻm. Cho nên không thể tiếp tục điều tra ngược tuyến đường của hắn. Có lẽ hắn leo lên nóc nhà, trèo lên thang chữa cháy hoặc là đường cống, còn có khả năng là chuyên chọn tuyến đường nằm dưới điểm mù của ống kính hoặc không cũng có camera theo dõi. Rốt giờ nói, giờ ít cờ cờ nói, tóm lại có thể xác định kẻ gửi thư đe dọa này có năng lực phản chính sát rất mạnh, rất chú ý che giấu hành tung của mình. Những vấn đề mà bình thường phạm nhân lúc chạy trốn mới chú ý tới, hắn lại để ý ngay cả trên đường tới địa điểm gây án. Cho dù tìm một cảnh sát tới làm việc này, cũng chưa chắc có thể xuất sắc hơn hắn. Lao dừng một chút rồi nói tiếp, Tiếp theo nói một chút về phong thư và cái đầu kia đầu ở đây cũng không phải ám chỉ đầu của sinh vật theo nghĩa đen, mà là một chiếc đầu người bằng gỗ, cũng là gói hàng mà hôm qua gạ lật nhận được sau khi tới chỗ làm không lâu. Lúc mở ra hắn rất kinh hãi, lần này cũng không có tâm tình ở trong đơn vị làm kiểm nghiệm gì nữa, lập tức suy nghĩ, ôm cái hộp kia chạy tới cục cảnh sát. Đến đây vụ án mới xem như được đẩy lên cao độ, giờ Y Cơ Cở, Giọt Giở và Phạm Tự Mạn cũng mượn cơ hội chính thức tham gia. Thứ đe dọa, hạt quyết, tượng gỗ đều bị đưa đến khoa vật chứng làm kiểm nghiệm kỹ càng. Giờ Y Cơ Cở vẫn tiếp tục trình bày. Phong thư thì rất bình thường, nhưng lá thư ố vàng kia theo như giám định lại là giấy vào cuối thế kỷ 19. Hơn nữa kẻ đe dọa cũng không dùng phương thức đánh máy y luận hoặc cắt xén báo chí gì đó để viết nội dung bức thư, hắn lựa chọn dùng bút viết tay. Phạm nhân này thích dùng phương pháp cũ, mỗi bước đi đều mô phỏng tổ chức thành lập hơn 200 năm trước, Đảng Ba Ca, hơn nữa còn mô phỏng cách thức cổ xưa nhất. Tờ giấy, bút tích, hạt quyết đều là tin tức hắn đưa cho chúng ta, giống như hắn từ thế kỷ 19 trực tiếp xuyên không đến thế kỷ 22 vậy. Nhưng làm như vậy có ý nghĩa gì? Rót giờ lại đốt một điếu thuốc. Hỏi rất hay. Zer Y cờ cờ nói: "Theo tôi thấy Kẻ đe dọa trong bản án này không phải là một tổ chức, quy mô của bọn chúng cũng kém xa Đảng bà ca trước kia, trong tối rất khả năng chỉ có một người mà thôi, nhiều nhất cũng không vượt quá năm người. Trong bọn chúng chắc hẳn có một kẻ xem như thông minh, nhưng cũng không tính là quá thông minh. Mấy kẻ đe dọa này tạm thành chỉ là một đám người bình thường có cuộc sống chẳng ra gì, đầy bụng oan khí, lại có khuynh hướng kỳ thị chủng tộc nhất định, căn bản không phải là Đảng bà ca chỉ là bọn chúng muốn ngụy trang thành như vậy mà thôi. Ừ. Đúng là vẽ hồ không thành lại giống chó. Đảng Ba Ca ở thế kỷ 19 cũng không phải là kẻ tàn sát theo chủ nghĩa chủng tộc cực đoan, đó là ấn tượng của người khác với bọn chúng sau khi trải qua nhiều diễn biến. Dùng ánh mắt hiện nay mà xem xét, đó là một đám loan cô ở phía Nam không cam chịu thất bại sau chiến tranh, dùng thủ đoạn bạo lực để áp đặt quan điểm chính trị lên người khác. Bọn chúng muốn hạn chế người da đen đã được giải phóng có quyền lợi công dân, đuổi người phương Bắc và Đảng Cộng hòa da khỏi phía Nam, hy vọng có thể thông qua thủ đoạn chính trị lưu manh để khôi phục cuộc sống trước kia. Phạm Tự Mạn cười lạnh nói, nghe có vẻ bọn chúng muốn làm quý tộc. Zer Y Cở Cở cũng cười. Lời này hơi quá rồi. Ý của tôi là Phạm nhân trong vụ án này chỉ mô phỏng được bề ngoài mà thôi, không thể xem là cao minh. Hắn cho rằng mượn được một quyển sách cũ trong quầy sách bên đường, xé một tờ giấy trắng của thế kỷ 19, múa bút làm vài đoạn văn, bỏ một ít hạt quýt vào phong thư là có thể làm giống như thật. Thực ra đây căn bản là vẽ rắn thêm chân, căn cứ vào nội dung bức thư, cách làm chủ nghĩa chủng tộc này càng giống với Đảng Ba Ca vào cuối thế kỷ 20 đến đầu thế kỷ 21. Nếu hắn dứt khoát dùng lá thư bình thường, dán một ít chữ viết cắt từ báo chí, làm thành thư đe dọa bình thường, cũng đừng bỏ hạt quýt gì cả, ký tên ba chữ Ca là được, đó mới giống như người của Đảng Ba Ca ở thời kỳ sau. Từng Chúng ta hãy trở lại vấn đề của Dột Giả, hắn làm như vậy có ý nghĩa gì? Phạm nhân thiết kế và bày một ván cờ tinh xảo, làm rất nhiều việc nhỏ nhặt khó hiểu, chủ động cung cấp chứng cứ cho cảnh sát, bình thường có hai loại người. Loại thứ nhất chẳng qua là muốn nổi danh, rất hiển nhiên vụ án hiện giờ của chúng ta là do loại người này gây nên. Chúng ta đã phân tích, cũng đã nhìn thấy, năng lực hành động và phản trinh sát của kẻ này đều rất mạnh, về tiểu tiết gần như có thể làm đến giọt nước không lọt, đưa toàn bộ tin tức và chứng cứ mà hắn muốn chuyển đạt đến trước mặt cảnh sát chúng ta. Cho dù gặp phải tình huống ngoài ý muốn bị cảnh sát phát hiện, hắn cũng có thể thành công chạy trốn. Một kẻ như vậy, muốn giết gã là sẽ khó khăn sao? Đáp án khẳng định là không, hắn căn bản không cần đưa thư đe dọa gì. Phong thư kia cũng rất buồn cười, nếu là Đảng Ba Ca thật sự, tôi muốn nói tới Đảng Ba Ca ở thế kỷ 19 mà hắn đang cố gắng mô phỏng, chắc hẳn sẽ đưa ra yêu cầu trong thư, bắt đối phương thay đổi quan điểm hoặc rời đi. Nhưng tên phạm nhân này không nói những lời như thế, hắn chỉ nói tên quỷ đen người đã chạm đến ranh giới cuối cùng mà chúng ta có thể kham đựng. Phong thư này đại biểu cho cái chết đây không phải đe dọa mà là tuyên bố tự vong. Dựa theo nội dung bức thư, hắn không hề muốn có được thứ gì từ ông Đạt Đản. Ngoại trừ tính mạng Nhưng tại sao hắn không trực tiếp ra tay? Tại sao hắn còn phải chạy đến cục cảnh sát? Tự mình xác nhận ông đặt đạn đến chỗ chúng ta báo án. Rất đơn giản, hắn muốn chúng ta tham gia, muốn chơi trò chơi với cảnh sát, muốn giống như những tên tội phạm nổi tiếng trong lịch sử, được truyền thông đưa tin, bị truy đuổi, rất nhiều năm sau còn được người khác nhắc tới, thậm chí viết vào sách giáo khoa. Chờ đã, chờ đã. Xét giờ cuối cùng không nhịn được chen vào. Tôi chỉ có một vấn đề, giả sử tên này muốn nổi danh, nhưng bình thường loại người muốn chơi đùa với cảnh sát để được nổi danh, chẳng phải đều bắt đầu từ giết người sao? Nhưng bây giờ hắn căn bản còn chưa giết người, chỉ đe dọa mà thôi cho dù ngày mai phạm nhân này bị bắt vào tù, đe dọa thì có tính là gì? Tòa án sẽ chỉ phế một luật sư gà mờ cho hắn, cũng không thể khiến vụ án thăng cấp thành miu sát chưa thành gì đó đúng không? Loại tội danh đe dọa này có thể phán hắn mấy năm? 3 năm? 5 năm, năm? Nếu như phạm nhân không có tiền án phạm tội, nói không chừng còn được hưởng án treo. Rất mâu thuẫn, có cảm giác nếu như chúng ta coi trọng vụ án, ngược lại càng hợp với tâm ý của hắn. Rót giờ nhả ra một vòng khói, có phần đùa giỡn nói, nhưng nếu dùng phương pháp bình thường để ứng phó, lại giống như chúng ta không quan tâm lắm đến tính mạng của vợ chồng gà lật đật đạn. Lúc này Phạm Tự Mạn lại nói: phanh động điều tra phải coi trọng, bên ngoài thì báo trì kín đáo, thái độ giống như vụ án giết người hàng loạt là được, ta cũng không thấy truyền thông sẽ quá quan tâm đến vụ án kia." Zơ Y Cở cở nói, "Không sai, bảo đảm an toàn của dân chúng mới là cần thiết. Vì không để phạm nhân vừa ý mà hy sinh bình dân, cách làm này chắc chắn là sai." Zợt giờ nún núm bay, không tỏ ý kiến, hỏi, "Tôi rất hiếu kỳ, loại người thứ hai mà ban nãy ông nói là thế nào?" Zơ Y Cở cở trả lời, "Chính là loại người xem phạm tội là mục tiêu sống hoặc hình thức nghệ thuật để chấp hành, vì hoàn thành vụ án trong lý tưởng của hắn, dù có chết cũng không quan tâm, loại người này chính là kẻ điên." Đương nhiên loại người thứ hai này bình thường đều bắt đầu bằng vụ giết người, trong quá trình giết người hàng loạt triển khai đánh cờ với cảnh sát, cuối cùng có kẻ tự sát, có kẻ tự thú, có kẻ bị bắn chết, cũng có kẻ ung dung ngoài vòng pháp luật, cơ bản mỗi tên đều thành nhân vật tiếng xấu muôn đời. Dù sao kẻ đe dọa này của chúng ta hẳn là không thuộc loại thứ hai." Phạm Tật mà nói, "Vẫn nên nói tiếp về chuyện chứng cứ đi." Dư Ý cờ cờ gật đầu, chỉnh lý suy nghĩ. Trên hạt quýt không tra được nước miếng còn lại của phạm nhân, trên thư cũng không có vân tay, trước mắt thì đối phương không để lại bất kỳ chứng cứ hữu dụng nào. Còn về cái đầu kia Tôi đã xem tất cả camera theo dõi từ cổng cung điện Lũ Giở đến tòa nhà cho ông đặt đạn làm việc, cơ bản có thể xác nhận, gã đàn ông giả mạo nhân viên chuyển phát nhanh, tên đưa thư rạng sáng hôm trước, cùng với kẻ mà rốt giờ gặp phải ở đối diện cục cảnh sát chập tối hôm kia, tất cả đều cùng một người. Điều này cũng chứng minh suy đoán của tôi, đối phương gần như chắc chắn chỉ có một người mà thôi. Hắn rất to gan, 3 ngày dám xuất hiện ở nơi có rất nhiều camera theo dõi như cung điện Lũ Giở. Ngoài ra tôi phải nói, giả mạo nhân viên chuyển phát nhanh có lẽ là một trong những chuyện dễ nhất. Hiện giờ đa số người đều có một loại xu hướng tư duy bình thường, chỉ cần một người mặc bộ đồ màu tối, đội một chiếc mũ lưỡi trai màu sắc tương tự như quần áo, trên y phục tùy tiện dán logo gì cũng được, trên tay cầm một bưu kiện có dán hóa đơn phù hợp với trang phục, vậy khẳng định là nhân viên chuyển phát nhanh. Sẽ không ai đòi nhân viên kia đưa giấy chứng nhận để xem, cho dù là người gác cửa của cung điện Lu giờ cũng không ngoại lệ, tùy tiện ký mấy chữ qua loa vào hóa đơn là nhận hàng. Vì thế cái đe dọa này của chúng ta đã nên ngang đi đến chỗ làm của ông Đạt Đạn, đưa gói bưu kiện này, hoàn thành công việc. Hắn chỉ hóa trang đơn giản, hạ thấp vai mũ, đeo găng tay lên, vẫn không lưu lại cho chúng ta phần mặt đặc trưng hoặc dấu vân tay nào. Nói đến đây, lão cầm một xấp hồ sơ trong tay, nhìn bức ảnh và chữ viết nói: "Chiếc đầu trong gói hàng được điêu khắc từ gỗ, là sản phẩm thủ công thuần túy, khắc thành khuôn mặt tương tự như là đạn, phết sơn đen lên. Hai mắt của tượng gỗ bị đục nát, còn chụp một cái mũ chùm màu trắng đỉnh nhọn, chính là loại mà đảng bà ca trước đây đội trên đầu, có hình tăng giác. Vị trí của mắt có hai lỗ thủng, trùm lên tượng gỗ này vừa lúc lộ ra cặp mắt bị đục nát." Giơ y cờ cờ bỏ tư liệu xuống, nói tiếp: Xem ra tên phạm nhân này của chúng ta còn có tay nghề điêu khắc, theo như tình hình hiện tại, đây cũng là một đầu mối quan trọng để điều tra thân phận của hắn." Sết giờ nói, "Liệu có phải phạm nhân là nghệ nhân đường phố, hoặc là nhà nghệ thuật có tài nhưng không gặp thời, nhìn không thuận mắt loại học giả lương cao như là đản." Rốt giờ đứng vậy, cử động một chút cái chân bị bong gân hôm trước. "Vậy phải cần chúng đi điều tra rồi, xuất xứ của Hạ Quýt, nguồn gốc của La Thứ, hành tung của phạm nhân, tất cả đầu mối đều bị chặt đứt." Hắn dập tắt đầu thuốc lá. "Tôi thấy nên điều tra theo manh mối tác phẩm điêu khắc." Khúc gỗ, sơn, Còn có trang phục lúc hắn dạ mạo nhân viên chuyển phát nhanh, thứ gì cũng phải có nguồn gốc, vẫn có chỗ để bắt tay vào làm." Phạm Tật mà nói, "Đúng rồi, hiện giờ gã Lật Đặt Đạn đang ở đâu? Ông ta đã xin nghỉ dài hạn, lúc này chắc là đang lái xe đưa vợ về nhà mẹ. Cha mẹ vợ của ông ta ở ngoài thành phố, ông Đặt Đạn khăng khăng muốn tự mình đưa vợ đi, xe bà ấy vào đến cửa nhà mới yên tâm." Siết Giờ nói, "Đừng lo lắng, tôi đã phái một cảnh quan lái xe theo bọn họ, có tình huống gì anh ta sẽ báo cáo với tôi. Đưa vợ về xong, ông Đặt Đạn sẽ trở lại phối hợp với mọi hành động của chúng ta." Còn chưa dứt lời, Điện thoại di động của Sễn giờ bỗng vang lên. Hắn cầm lấy điện thoại, còn chưa tiếp máy, chỉ nhìn thấy dãy số kia sắc mặt liền biến đổi. Chương 177 Ngụy Trang gây án. Chương 177 Ngụy Trang gây án. Ngày 23 tháng 6, buổi chiều. Thiên Nhất ngồi ở một chiếc bàn ngoài trời tại một quán cà phê, lần đầu tiên gọi một bình hồng trà. Một cô gái tóc dài mảnh khảnh xinh đẹp thất tha đi đến bên cạnh hắn, nhìn chăm chú vào hắn khoảng 3 giây. Sắc mặt Nguyệt Yêu trở nên rất phức tạp, xen lẫn nghi hoặc, khó hiểu, kinh ngạc. Thiên Nhất bỏ tờ báo đang xem xuống, ngẩng đầu liếc Nguyệt Yêu một cái, thở dài, tùy tiện ném tờ báo lên bàn, sau đó đứng dậy. Đi sang bên kia bàn ngó kéo ghế cho Quý cô. Nguyệt yêu đi tới ngồi xuống, nhưng trong quá trình nản vẫn dùng ánh mắt kỳ quái liếc nhìn Thiên Nhất đợi Quý cô ngồi vào chỗ. Thiên Nhất mới trở lại chỗ ngồi của mình, một lần nữa mở tờ báo ra, gác chéo chân nói: "Nhìn vẻ mặt của cô, chắc là có ý kiến gì đó với tạo hình của ta hôm nay." Thực ra lúc này Nguyệt yêu đã có phần không nhịn được muốn cười, nhưng nàng không muốn bị Thiên Nhất nhìn thấy vẻ mặt tươi cười, ít nhất không muốn để hắn nhìn thấy nụ cười phát ra từ nội tâm. "Xin hỏi muốn muốn gì?" Nhân viên phục vụ hỏi. "Cà phê, cảm ơn." Nguyệt yêu trả lời. "Ngươi đội tóc giả sao?" Sau khi nhân viên phục vụ rời đi, Nàng đội vàng hỏi: "Không, đây là thật, ta đã nhuộm tóc thành màu vỏ quýt, hơn nữa còn sấy cho khô lên." Thiên Niết nói: "Ta ghét đội tóc giả, làm vậy cả ngày phải bảo trì nguy trang, nhuộm tóc vẫn tiện hơn. Lúc ra cửa ngươi có soi gương không? Ta đương nhiên biết dáng vẻ của mình hiện giờ như thế nào, nhưng đàn ông có một loại quan niệm rất đặc biệt đối với kiểu tóc. Đó là chúng ta không đếm xỉa tới nó. Vấn đề không chỉ nằm ở kiểu tóc. Màu da này của ngươi là thế nào? Bôi phần à? Dùng một chút mỹ phẩm của nữ giới thôi." Mà nói đến, cô biết hiện giờ có mỹ phẩm nào pha trộn những chất như tẩy trắng da, hiệu quả rõ ràng một chút hay không? Ta không dùng những thứ đó. Vậy chúc mừng cô trời sinh mỹ lệ, người da vàng mà lại trắng như cô, ta chỉ biết được hai người mà thôi. Dù sao bản thân ta muốn ngụy trang thành người da trắng, ngoại trừ thay đổi màu tóc và đeo kính sắt tròng có màu, vẫn phải chỉnh sửa màu da một chút. Dáng vẻ này của ngươi, là đang mô phỏng một nhân vật phản diện trong truyện tranh siêu anh hùng sao? Đương nhiên không phải, dù kệ cũng không có gương mặt tàn nhang như ta. Nguyên yêu tối đầu ông chán. Đúng vậy, ta đang muốn hỏi, gương mặt tàn nhang kia của ngươi thật sự cần thiết sao? Đương nhiên, đây là một phần của ngụy trang hoàn mỹ. Thiên nhất trả lời. Xin hỏi ngươi rốt cuộc đang ngụy trang ai? Dịn trợ tín. Thiên Nhất chỉ chỉ chiếc ô lớn che nắng xuyên qua giữa bàn trước mặt hai người. Tóc đỏ, da trắng, tàn nhang, mẫn cảm với tia tử ngoại. "Quý cô, cà phê của cô." Nhân viên phục vụ đã trở lại. "Cảm ơn." Nguyễn Diêu bưng cà phê lên, trước tiên uống một hớp an ủi, lập tức nói, "Ngươi không cảm thấy cách dùng từ của mình có vẻ kỳ thị một đám người riêng biệt sao?" "Đương nhiên là không, nếu xưng hô đặc biệt với quần thể này mà ta không sinh ra bất kỳ cảm giác tội lỗi hoặc ưu việt nào, vậy không tính là kỳ thị. Ít nhất trên hình thái ý thức của ta không tồn tại quan niệm kỳ thị, người khác thấy thế nào là chuyện của bọn họ." Thiên Nhất trả lời, Nếu không cô muốn xưng hô những người này như thế nào? Đảng người nhiễm sắc thể số 16 biến dị. Được rồi, muốn mỹ trang thành cái gì thì tùy ngươi. Gọi ta ra ngoài là có nhiệm vụ cần giao phó trước mặt sao? Nguyệt yêu vẫn rời chủ đề ra khỏi hình dáng của thiên nhất. Trước tiên cô hãy xem cái này. Thiên nhất đưa tờ báo đến trước mặt Nguyệt yêu, dùng tay chỉ chỉ vào trang thứ 2. Nguyệt yêu cầm lấy tờ báo, xem sơ qua một chút. Đây là báo địa phương Aji, trang thứ 2 là tin tức về một vụ án giết người. Sáng hôm qua một thi thể được phát hiện trong vườn thực vật số 5, thân phận của người chết đã được xác nhận, là một người đàn ông tên Gạ Lật Đật Đạn. Khi còn sống đảm nhiệm công việc văn phòng tại cung điện Lữ Giả, cảnh sát chưa công bố thời gian và nguyên nhân cái chết, nhưng từ hình ảnh chụp được ở hiện trường và những người chứng kiến, có thể xác nhận cặp mắt của thi thể đã bị móc đi, thân thể bị một cột gỗ đâm thủng từ cuối xương sống lên trên, cả người treo lơ lửng trên cột gỗ dựng thẳng, quần áo trên người đều bị lột ra, thay vào đó là một bộ áo khoác màu trắng, trên đầu còn bị chụp một chiếc mũ để hở vị trí cặp mắt. Đây là trang phục cổ xưa của một tổ chức chủ nghĩa chủng tộc nổi tiếng trong lịch sử. Trước mắt cảnh sát vẫn không công khai bất kỳ tiến triển nào của vụ án, không thể loại trừ khả năng là trả thù chủng tộc. Chuyện này có liên quan đến người sao? Nguyệt Diêu đọc sơ qua, để tờ báo xuống ngẩng đầu hỏi, "Có, chính là do ta làm." Thiên Nhất Bương Hồng trà lên nhấp miệng, sau đó đặt ly trà xuống, dùng giọng điệu thất vọng nói một câu, "Thứ trà này, quả nhiên vẫn uống không quen. Cho nên ngươi là người của đảng Bà Ca?" Nguyệt Diêu hỏi, "Làm sao có thể, trong mắt ta thì loại đảng phái kia chẳng khác gì tà giáo, mà phỉ ạ còn cao cấp hơn bọn chúng vài bậc. Ta chẳng qua là ngụy trang thành người của chủ nghĩa chủng tộc gây án mà thôi." Nguyệt Diêu lại hỏi, "Tại sao lại đặc biệt chọn một nhân viên văn phòng của viện bảo tàng?" "Dĩ nhiên là vì kế hoạch của ta cần hắn chết." Thiên Nhất nói lời này giống như là chuyện đương nhiên. Ngư Diêu nói: "Nghe ra, ngươi vì muốn đạt được mục đích mà thường xuyên lạm sát người vô tội." Lúc nàng nói câu này, sắc mặt đã trở nên bất thiện. Thiên Nhất cười nói: "Hả? Lại dùng loại giọng điệu này nói chuyện với ta?" Cô cảm thấy mình nửa đêm canh ba ăn mặc trang điểm xinh đẹp, đi câu dẫn mấy tên ma men lưu manh thấy sắc này lòng tham, sau đó giết chết, như vậy cao thượng hơn ta đúng không? Ha ha. Vẻ mặt của hắn tươi cười, nhưng ánh mắt lại lạnh giá. "Không sai, gã Lạc là người vô tội, hắn đối xử với vợ rất tốt, tuân thủ pháp luật, thân thiện với người khác, nộp thuế đúng hạ." Quan hệ với Đồng Hương cũng không tệ, có lẽ trong cuộc đời của hắn rất ít tổn thương tới người khác. Hắn ghé đầu tới trước, nhưng có phải cô cảm thấy, loại người tốt này nhất định sẽ được báo đáp. Ánh mắt Nguyệt Yêu không hề lùi bước đối diện với Thiên Nhất. Ít nhất hắn không nên chết trong tay loại người như ngươi. Loại người như ta? Thiên Nhất lặp lại một lần, càng tươi cười hơn, cũng ghé đầu đến gần hơn, dùng âm lượng như thì thầm nói: "Cô có biết mỗi năm, mỗi tháng, mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, có bao nhiêu người tốt như gà lật đang bị loại người như ta bóc lột, giày vò, sỉ nhục, hành hạ đến chết không?" Thiên Nhất đột nhiên quát lớn một câu: "Cô mù rồi sao?" Khách khứa xung quanh đều quay đầu nhìn về phía này, cũng không biết vì sao hai người này lại đột nhiên cãi nhau. "Hai vị, xin hỏi." Nhân viên phục vụ đi tới. Còn chưa đợi hắn nói xong, Thiên Nhất và Nguyệt Yêu đã đồng thời quát lên với hắn. "Tránh sang một bên, biến đi." Nhân viên phục vụ chợt mắt, biết mình đã lo chuyện bao đồng, liền tức thời rời khỏi. Nguyệt Yêu cười lạnh hỏi, "Ngươi muốn nói cách làm của mình không có gì sai phải không?" Thiên Nhất khôi phục giọng điệu bình thường. "Những người như cô chính là quá quan tâm đến đúng sai. Cô cảm thấy mình hít thở không khí là đúng hay sai? Cô có vẻ ngoài xinh đẹp là đúng hay sai?" Cô trời sinh là người biến dị thì đúng hay sai? Đỡ người mù qua đường là đúng, chiếm xe của người tàn tật là sai. Xây cầu sửa đường là đúng, giết người phóng hỏa là sai. Suy nghĩ cho người khác là đúng, chỉ nghĩ đến bản thân là sai. Những khái niệm này là ai nói cho cô biết? Từ cha mẹ của cô, người nuôi dưỡng, người dạy dỗ, tất cả truyền thông chủ lưu, tất cả quan niệm tiếp xúc được đều truyền đạt tin tức này, khiến cô cảm thấy những thứ này chính là bản tính của con người. Bây giờ ta nói cho cô biết, những nguyên tắc đạo đức được rước định này cũng không phải là chân lý. Chân lý là quy tắc do thần lập ra, mặt trời lên xuống, Vật đuổi sao rồi, con người không thể can thiệp đến chúng. Mà đúng và sai trong đạo đức là do con người lập ra, là cơ sở để bảo vệ quần thể loài người này sinh sống ổn định và sinh sôi nảy nở. Pháp luật chỉ là sản phẩm diễn sinh từ quy tắc này mà thôi. Khi xã hội này cần dùng đến pháp luật mới có thể duy trì cái gọi là hài hòa như vậy nó đã xa đọa rồi, nó đã sớm xa đọa rồi. Sở dĩ cô không làm những chuyện sai kia là vì nó đã chạm đến giới hạn cuối cùng của cô, khiến cô cảm thấy khó chịu, lúc tổn thương người khác cũng là tổn thương chính mình. Nhưng trên thực tế điểm này có thể khắc phục. Nếu như cô hiểu được ta, Cô sẽ biết một khi đã vào đạo đức thành một cục ném ra sau đầu, vậy dùng bất cứ thủ đoạn tàn nhẫn nào đối xử với bất cứ người nào đều là chuyện dễ dàng. Đối với việc giết chết Gala, ta không hề cảm thấy hãi nái hay chẳng ghét, đương nhiên cũng không cảm thấy vui vẻ hay mừng rỡ. Kế hoạch của ta trước tiên cần hắn chết, cho nên ta giết chết hắn, giống như ta muốn ăn trái tiêu thì phải lột vỏ ra chứ vậy. Một khi đã vứt bỏ đạo đức thì sẽ là chuyện đơn giản. Giả sử có một loại sinh vật mạnh mẽ hơn, trong thế giới của bọn chúng ta chỉ là một loại thức ăn cắt đầu là có thể ăn được, vậy bọn chúng sẽ giống như cô bây giờ, ngồi uống cà phê, thuận tiện xem ta làm món ăn vặt, ta có thể nói được gì? Chẳng lẽ ta phải dùng tiêu chuẩn đạo đức suy nghĩ một chút, bản thân có đáng gặp phải kết cục như vậy hay không?" Nguyệt yêu vẫn tùy lạnh. "Ngươi ví dụ giống như mình là một loại thảm họa tự nhiên không thể đối kháng, chứ không phải con người. Nhưng vấn đề ở chỗ ngươi là một con người, chẳng lẽ vì ngươi không có quan niệm đạo đức, cho nên bắt những người bình thường có quan niệm đạo đức trên toàn thế giới phải chấp nhận và đồng ý với ngôn luận luận phản xã hội kia của ngươi." Cô nói đến điểm mấu chốt rồi. Thiên Nhất cười nói, "Ta đã suy nghĩ về vấn đề này, hiển nhiên ta không thể cùng chung nhận thức với những người có thế giới quan, giá trị quan, nhân sinh quan bình thường. Vì vậy ta đã đưa ra một kết luận" Nếu một người có thể giống như thảm họa tự nhiên, không quan tâm đến trách nhiệm của sự phá hoại do mình gây nên, mà cả loài người đều không thể khiến hắn phải trả giá bất cứ thứ gì, vậy cứ dứt khoát xem người này như thảm họa. Mọi người không có cách nào khiến cho động đất, sóng thần, núi lửa, bão táp phải bồi thường tổn thất về kinh tế và con người do chúng gây nên, càng không có cách nào bắt những thứ kệ trên nhốt vào tù hoặc xử tử hình, cũng không ai nguyên rủa và chửi bới tai họa, phần lớn bọn họ sẽ chỉ trích lãnh đạo không có biện pháp ứng phó kịp thời. Cô hoàn toàn có thể xem ta giống như thảm họa tự nhiên. Cô không thể thuyết phục một cơn gió lốc chỉ muốn đi kẻ ác, gió lốc cũng sẽ không cảm thấy bất ổn vì cuốn đi người tốt. Cô phải thử đối diện với hiện thực, với năng lực của cô thì đối diện với những thứ như gió lốc cũng không được rồi. Ta bắt đầu hiểu được logic của ngươi rồi." Nguyệt Diêu Liếc nhìn tiếp nhất, vừa gật đầu vừa nói: "Bất kể ta thấy ngươi thế nào, ngươi đều không quan tâm, muốn thuyết phục ngươi chỉ là lãng phí nước bọn, ngươi muốn làm cái gì thì sẽ làm cái đó. Trừ khi ta có năng lực ngăn cản ngươi, nếu không ngươi căn bản không có giới hạn cuối cùng, tuyệt đối sẽ không dừng tay, chuyện gì cũng có thể làm được." "Rất tốt, đã lĩnh hội đầy đủ tinh thần mà lãnh đạo muốn truyền đạt, đáng khen ngợi." Thiên Diệt nói: "Ta rất hiếu kỳ, các thành viên của nghịch thập tự đều xem mạng người như có rắc giống như ngươi sao? Hay là nói, bọn họ đều hiểu được và đồng ý với logic này của ngươi, không có bất cứ ý kiến gì?" Ngụy Diêu hỏi: "À để ta nghĩ xem, có một kẻ không phải con người, có một kẻ về phương diện ý thức còn giống thảm họa tự nhiên hơn ta. Những người khác cả, cơ bản đều có thể hiểu được những lời vừa rồi của ta, nhưng cũng có một tên ngu ngốc không hiểu rõ lắm, có điều không quan trọng, ta chỉ cần thay đổi khái niệm một chút, dùng mấy người mà hắn đã từng rất làm ví dụ, giảng bài mấy phút, hắn lại chạy về phòng khóc." Hừ. Nghe ra không giống như một đám người bình thường. Ngụy Diêu cảm thấy tiếp tục thảo luận vấn đề này cũng không có ý nghĩa gì, trong lòng nàng dĩ nhiên không bị lý luận lệch lạc này thuyết phục, nhưng nàng cũng từ bỏ ý định thay đổi suy nghĩ của tên điên này. Dù sao gia nhập lịch thập tự cũng chỉ là ngộ biến tụng quyền mà thôi, cho dù đám người này thật sự là những kẻ hung tàn khát máu, cũng không liên quan gì đến nàng. "Vậy nói một chút đi, ngươi muốn ta làm gì?" Mộ Phỏng Phương tức hứng phó và thủ pháp của ngươi đi giết nhiều người da đen một chút sao? "Không sai, ta cần cô giúp ta mở rộng ảnh hưởng, nhưng không phải dùng phương thức của ta." Thiên Nhất trả lời. "Không cần Mộ Phỏng Phương thức ứng phó và thủ pháp của ta." Xử lý thi thể là một kỹ thuật linh động, còn liên quan đến việc vận chuyển. Ta cảm thấy con người cô không quá thích hợp làm những vụ án cần chấp hành đến mức chính xác tuyệt đối. Nguyễn Diêu biết Thiên Nhất ngầm chế giễu mình, khó chịu trả lời. "Vậy à? Loại hóa trang buồn cười kia của ngươi cũng là phản ứng dây chuyền sau khi gây án một cách chính xác tuyệt đối sao?" Thiên Nhất không đếm xỉa đến lời châm biếm của đối phương, nói tiếp: "Vụ án ta huy trang thành đảng bà ca và vụ án giết người hàng loạt mà cô gây ra trước đó vốn không liên quan với nhau, bây giờ cô phải đi xây dựng một chút liên hệ." Hắn dừng một chút rồi nói: "Tối nay cô hãy ra ngoài." Dùng biện pháp cũ của cô câu dẫn vài người mà cô cảm thấy là kẻ ác giết chết bọn chúng. Đương nhiên phải bảo đảm trong đó có ít nhất một người da đen. Móc hết cặp mắt của người da đen, nhưng trừ lại mắt của những người khác. Ngụy Yêu ngắt lời. "À, đúng vậy, móc hết, móc nát cũng được." Tóm lại bắt đầu từ hôm nay, mỗi đêm cô hay ra ngoài giết vài người như vậy. Thiên Niết nói. "Xin nhược ký, đừng làm những chuyện dư thừa, đừng tự cho mình thông minh dùng máu viết ngụy ngoạc ba chữ ca ở hiện trường, hoặc là trở về khách sạn cắt khăn trải giường làm mũ trùm đầu màu trắng gì đó. Tóm lại trừ việc móc mắt, những thủ pháp khác cứ làm giống như những vụ án trước đó của cô là được." Muốn khiến cho cảnh sát nhập chung hai vụ án, chuyện sự chú ý lên người ta. Ngụy Yêu uống một ngụm cà phê, suy nghĩ mấy giây rồi nói: "Vậy ban đầu ngươi không nên giả mạo đảng bà ca làm gì, cứ trực tiếp để ta gia tăng tần suất gây án không phải được rồi sao? Vụ án của gã lật là ta nhất định phải làm. Ta đã nói rồi, kế hoạch của ta cần hoàn chết. Còn về giả mạo đảng bà ca cũng có ý nghĩa, đó là cố ý để bọn họ nhìn thấu nguy trang tệ hại, nhưng lại không phải quá tệ hại. Phải nắm giữ một mức độ hợp lý, điều động tâm lý của cảnh sát, khiến bọn họ suy đoán ra những thứ mà ta muốn bọn họ suy đoán." Thiên Niết nói. Sau đó công khai thi thể, truyền thông tham gia cô lại xuất hiện, mở rộng ảnh hưởng của vụ án trong lòng dân chúng Paris. Tâm mắt của cảnh sát sẽ bị rời đi, như vậy trong thời gian ngắn bọn họ sẽ rất khó chú ý tới mục đích thực sự mà ta giết chết Gala. Chương 178 tiến triển. Chương 178 tiến triển. Hạ tuần tháng 6, vụ giết người do Thiên Nhất ngụy trang thành đảng bà ca đã gây náo động khá lớn trong thành phố Paris. Vào thời kỳ nhạy cảm khi miền Nam quần tượng đang rất hỗn loạn, vụ án trả thù chủng tộc vốn đã tuyệt tích trên trái đất nhiều năm lại xảy ra nhiều lần ở nơi này, dĩ nhiên đã thu hút sự chú ý của rất nhiều tầng lớp. Bỏ qua thái độ và cách hướng phó của HL cùng một số tổ chức khác về chuyện này, chỉ nhìn từ góc độ dân chúng, án mạng đầu tiên hiện ra trước mắt bọn họ chính là vụ án khủng bố gạ lật đặt đạn bị mưu sát, thi thể bị lộ trần ở nơi công cộng. Vụ án này là do Thiên Nhất tự mình thực hiện, chỉ muốn truyền đạt hai tin tức với dân chúng. Thứ nhất, hung thủ hoặc tổ chức của hắn rất to gan và đủ tàn nhẫn. Thứ hai, hung thủ hoặc tổ chức của hắn là người theo chủ nghĩa chủng tộc thuần túy và cực đoan, cho dù người bị hại có công việc danh giá, có địa vị xã hội được người khác tôn kính, có người nhà cần chiếu cố và vợ, vẫn sẽ không nhận được bất kỳ sự thương xót nào. Tỷ lệ công dân châu Phi ở quận trưởng cũng xem là khá cao tại châu Âu, với hai điểm này, chỉ cần truyền thông bản địa thêm mắm thêm muối thổi phồng trên báo chí một phen, đã đủ khiến rất nhiều người chú ý và một số ít người khủng hoảng. Nhưng như vậy còn chưa đủ, bởi vì con người đều rất mau quên. Sau khi bi kịch xảy ra, bọn họ vẫn sẽ lặp lại những chuyện tương tự. Đám chính khách đứng ra phát biểu diễn thuyết, tỏ rõ lập trường và quan điểm, lợi dụng những nhân tố tiêu cực trong vụ việc để công kích đối thủ của mình. Những nhà bình luận và nhà cấp tiến muốn tăng danh tiếng cũng tham dự vào, mỗi người đều phát biểu ý kiến của mình. Truyền thông chủ trương xoa dịu tình hình, Cả giới trong xã hội bày tỏ sự đau xót thương tiếc, biểu thị đồng tình với thân nhân của người chết. Tiếp theo mọi người bắt đầu đào sâu nguyên nhân sự việc xảy ra, tiến hành giải mã hung thủ giống như biết hết mọi chuyện. Cuối cùng khi độ nóng của sự kiện đã dần hết, tất cả vẫn như cũ, không có gì thay đổi, cho đến lần sau bi kịch tương tự xảy ra mới sẽ có một số người nhắc lại chuyện xưa. Sả súng trong trường, hai nạn xe cổ hỗn loạn, cao ốc bốc cháy, thi thể vỡ nát, cái thế giới này còn nguy hiểm hơn trong tưởng tượng. Phấn lớn thảm kịch xảy ra trong dân gian, quy trình sau đó đều có thể khái quát giống như trên. Hiện giờ xem ra chỉ có một phương thức phạm tội có thể trong thời gian ngắn thúc đẩy những phương án cải cách họ thời, chính là khống chế máy bay đâm vào nhà cao tầng đương nhiên tiên nhất không cần ảnh hưởng đến mức như vậy, hắn chỉ cần dư luận xã hội gây áp lực với cảnh sát là được. Chỉ với vụ án của gã lật đật đản thì hiển nhiên còn chưa đủ, nhưng cộng thêm những hành động sau đó của Nguyệt yêu thì đã đủ rồi. Quan điểm của công chúng đối với sự vật, lượng tin tức thu được, cùng với thái độ đều không giống như cảnh sát. Cảnh sát sẽ tiến hành so sánh thủ pháp của hai vụ án, phân tích xem hung thủ có phải cùng một người hay không. Nhưng công chúng thì khác, bọn họ chỉ quan tâm mỗi ngày trên báo đều đăng tin người chết, liên tục 5 ngày đều có người gia đen bị giết, còn bị đập nát cả mắt. Truyền thông sẽ không đặt trọng điểm bản tin vào việc suy luận tình tiết vụ án, bọn họ chỉ tóm lược sơ qua về những người gia trắng khác bị hại, cũng không đề cập một chữ đến những vụ án trước đó của tên sát nhân hàng loạt này. Bọn họ sẽ chọn một số nội dung giật gân để đăng lên, liệt kê những điểm giống nhau giữa vụ án gạ lật và vụ án sát nhân hàng loạt thần bí, tùy tiện viết vài suy luận không đáng tin cậy, xoay quanh bốn chữ chủ nghĩa chủng tộc múa bút thành văn. Rất nhiều tờ báo nhỏ và chương trình tiểu phẩm phân tích dùng đề tài khiến người ta không thoải mái để thu hút người xem gia tăng lượng phát hành và xếp hạng. Trước khi những thảm án máu tanh trong tháng 6 này hoàn toàn bị phanh phui, hung thủ bị trừng trị theo pháp luật, đám người đưa tin bất lương này vẫn sẽ siêng năng không biết mệt, cố hết sức khiến cho những bản tin như vậy càng nóng càng tốt. Truyền thông trên thế giới này đã sớm mất bỏ đạo đức nghề nghiệp mà người đưa tin nên có, bọn họ chỉ làm hai chuyện. Thứ nhất, dưới sự gợi ý của đế quốc tiến hành dẫn dắt dư luận một cách chính xác, ví dụ như đăng tin nhân dân toàn thế giới vui mừng chào đón giá dầu tăng. Ta tin tưởng chỉ cần là con người bình thường, sau khi đọc được tin tức này, đều sẽ nghi ngờ về sự tin tưởng của công chúng với truyền thông và chỉ số thông minh của những người làm nghề liên quan. Thứ hai, chính là vì lợi ích của thương nghiệp nên bắt chấp thủ đoạn, đăng những tin tức có thể hấp dẫn người xem nhất. Chiến tranh, bạo lực, giới tính, cùng với tất cả tin tức tiêu cực liên quan tới minh tinh, người nổi tiếng. Đây mới là tin tức mà các ký giả theo đuổi, có thể gia tăng lượng tiêu thụ án mạng là bạo lực, chủ nghĩa chủng tộc là đề tài đắt sắc, cảnh sát không công bố tiến triển điều tra là đang che giấu một số sự thật, cảnh sát công bố tiến triển điều tra chính là dấu đầu hở đôi. Dù sao cũng luôn có thứ để viết. Chỉ cần hung thủ một ngày chưa sa lưới, cảnh sát Pajy giống như mỗi phút mỗi giây đều bị đặt trên lò lửa. Huống hồ hiện giờ hung thủ này, hoặc cái gọi là đảng bà ca này chẳng những không xa lới mà còn đang tiếp tục gây án sáu. Ngày 29 tháng 6, tại khách sạn Cá Heo, phòng 908. 1 giờ chiều, Thiên Nhất mở mắt ra, ngồi dậy khỏi giường, cặp mắt ngái ngủ liếc nhìn về ghế sofa bên tay phải. Lúc này trên chiếc ghế sofa kia có một người đang ngồi, trên tay cầm một cuốn tiểu thuyết bằng giấy. Trong phòng của ngươi có máy đọc sách điện tử, nhưng ngươi lại đi mua một sấp giấy nặng 13 ốc sở, được đóng lại với nhau để đọc. Cố Lăng nói, ngoại trừ các loại sách báo xuất bản theo kỳ, mỗi năm lượng ý muốn của các loại tiểu thuyết, sách giáo khoa, thậm chí sách tham khảo đều đang giảm mạnh. Điện tử hóa là xu thế của tương lai. Nhưng ngươi lại giống như một người rất hoài cổ." Thiên Nhất trả lời, "Hiện nay con người ngày càng quen biến tin tức thành dữ liệu trong máy tính. Đối với trẻ con năm nay, nhật ký là thứ viết ở trên mạng chia sẻ với người khác, chứ không phải là một quyển sổ khóa trong ngăn bàn. Đám người lớn thì đem hình ảnh, đoạn phim, tài liệu công việc v.v., tất cả những thứ cần bảo tồn đều nhét vào ổ cứng. Dung sản phẩm điện tử tiện lợi để thay thế phương pháp ghi chép truyền thống, điều này đã trở thành một loại thường thức. Nên biết thói quen là một thứ rất đáng sợ, thói quen sẽ rất dễ biến thành ỷ lại, ỷ lại thì giống như một loại bệnh tật chết người tùy thời có thể chôn vùi chính mình." Khi thứ mà ngươi ỷ lại không thể dựa dẫm được nữa, không làm việc như bình thường nữa, thậm chí bắt đầu đối kháng với ngươi, trong nháy mắt ngươi sẽ luôn cuống tay chân, lâm vào bị động, mặc cho người khác sâu xé. Có phải ngươi lo lắng máy đọc sách điện tử sẽ học tập tri thức trong sách, từ đó sản sinh trí năng nhân tạo, tự mình biến hình, sau đó dùng máy thăm dò kim loại đâm xuyên qua mắt hút cạn não của ngươi? Cố Lăng hỏi. Không ngờ cô cũng biết nói đùa. Thiên Nhất cười nói, "Ngươi hiểu rõ ta làm sao?" Cố Lăng nói, "Tại sao ta không thể nói đùa?" Thiên Nhất không trả lời, chuyển đề tài nói, "Ta sẽ không hỏi cô làm thế nào vào được căn phòng này." Dù sao cô cũng có biện pháp, có thể nói với ta mục đích cô tới là gì không? Chỉ tới xem tiến triển của ngươi một chút thôi." Cố Lăng chỉ chỉ vào máy tính xách tay trên bàn, lại chế giễu nói, "Từ mô hình hư cấu mà ngươi xây dựng trong cái sản phẩm điện tử kia, hình như đã làm khá nhiều bài tập, cũng không biết ngươi chuẩn bị ra tay thế nào." Thiên Nhất dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Cố Lăng mấy giây, sau đó cười lớn, chỉ có chính hắn mới biết nụ cười này có ý nghĩa gì. Cười được một lúc, hắn lại thở dài nói, "Buổi tối ngày 2 tháng 7, trước nửa đêm ta sẽ lấy vẹn đỏ dạ đỏ ra." Cô cứ nói một địa điểm gặp mặt, "Ta lấy đồ xong sẽ lập tức tới giao cho cô." Khi đó nếu cô cảm thấy hứng thú, ta có thể giải thích một chút quá trình lấy cắp. Như vậy à? Cố Lăng không suy nghĩ quá lâu. Vậy thì nửa đêm, phía trên Khải Hoàn môn là được rồi. Phía trên? Tiên Nhất nói, cô nói là trên đỉnh, người không trèo lên được. Cố Lăng hỏi. Ha, ha ha. Tiên Nhất lại cười. Chúng ta gặp lại vào tối ngày hai. Chương 179 trộm đảo vật, thượng. Chương 179 trộm đảo vật, thượng. Ngày 2 tháng 7, 10 giờ tối. Tiên Nhất đứng trước gương, Hắn đã rửa sạch hóa trang trên mặt, màu da và tàn nhang nhợt nhạt đều một đi không trở lại, tóc cũng nhuộm về màu đen ban đầu. Hắn cũng thay trang phục bình thường trong cửa hàng sách, áo sơ mi đen, quần phục đen, đeo chiếc một chiếc đồng hồ điện tử không thấm nước. Trên lưng mang một chiếc túi du lịch màu đen, một tay xách chiếc tủ lạnh nhỏ, dài 40 cm, rộng 30 cm, cao 30 cm, có tay cầm, tay còn lại cầm một cái chiếc túi da rắn. Sau khi dọn dẹp cẩn thận dấu vết của mình lưu lại trong phòng, hắn huýt sáo đi xuống đại sảnh khách sạn trả phòng. Dáng vẻ của hắn lúc trả phòng không có gì lạ so với những du khách khác, tới Paris chơi hơn nửa tháng mua rất nhiều vật lưu niệm trở về, không có ai nghi ngờ hắn. Một mình đi lại giữa đêm ở Azji Hoa Lệ, vẻ mặt thiên nhất vẫn lờ nhác, thần sắc không thay đổi, không thể nhìn ra tối nay hắn muốn đi làm một chuyện lớn. Hắn không gọi taxi, chỉ đi bộ tới khu vực phụ cận cung điện Lữ Giả. Khi đến địa điểm dự tính trong kế hoạch, cái túi da rắn kia đã không cánh mà bay. Trong đó chứa những thứ cần phải tiêu hủy, bao gồm máy tính xách tay, điện thoại di động, sách báo mua về, những thứ linh tinh lúc dọn dẹp phòng vờ vờ. Những thứ này đều rất dễ xử lý, chỉ cần bỏ một khối đá lớn vào trong túi da rắn, ném xuống đáy sông xin là được. Không lâu sau Thiên Nhất đã đi vào trong đường cống của thành phố. Đây là một thành thị nhiều mưa, nhưng chưa bao giờ xảy ra chuyện trời mưa nước đọng dẫn đến giao thông ùn tắc, đủ thấy hệ thống thoát nước ưu tú như thế nào. Victor Hugo từng viết trong những người khốn khổ, tại thời đại của chúng ta, đường cống Paris vẫn là một nơi thần bí. Nếu như biết phía dưới mình là một hầm ngầm lớn đáng sợ, Paris sẽ cảm thấy bất an. Có lẽ vì như thế, chúng ta thường thấy nhân vật dưới ngòi bút của Hugo chạy trốn trong đường cống đường cống Paris được xây dựng vào thế kỷ 19, có thể xem là một đóa hoa lạ trên toàn thế giới. Đường cống của thành phố này rộng rãi, cao lớn, xây dựng giống như đường hầm Bốn vách gọn gàng, trên đất không có vật bẩn, mức độ sạch sẽ có thể so với đường phố Paris. Đi ở trong đó, mọi người sẽ không ngửi được mùi hôi thối như dự đoán, chỉ cảm thấy mùi bùn đất nhàn nhạt, nhạt. Nói không khoa trương, cho dù một quý cô mặc áo váy sạch sẽ xinh đẹp đi ở bên trong cũng sẽ không bị vấy bẩn, không có gì khác do với đi lại trong cung điện lũ giờ. Trên thực tế đường cống của Paris là một thắng cảnh du lịch, trong ống xả nước có thiết bị chiếu sáng rất tốt, đường sá rộng rãi, thông suốt, tiến tĩnh. Hai bên đường cống có dán rất nhiều hình ảnh liên quan, chỉ rõ đường đi, rất giống bản đồ tuyến đường tàu điện ngầm. Mỗi khi đi qua một dịch trạm đều có nhân viên làm việc đục lỗ trên vé vào cửa của du khách. Hai bên ống xả nước còn có một số cửa hàng đồ lưu niệm, bọn họ dùng hiện vật và hình ảnh tạo thành một hành lang triển lãm của viện bảo tàng đường cống đây giống như một thế giới dưới đất, bản thân thành phố cổ Pazzi vốn được xây dựng từ đá đào dưới lòng đất. Tàu điện ngầm bốn phương tám hướng, ống xả nước đan xen với nhau, cửa hàng diện tích lớn, bãi đậu xe, đường ngầm, tầng hầm, các loại mạng lưới cùng với hầm mỏ cổ xưa bị bỏ hoang, khiến cho lòng đất Pazzi sắp bị đảo dẫm rồi. Nhưng dù là thế giới gì cũng tồn tại biên giới. Thiên Nhất đang đi ở khu vực ven rìa không người này, cũng là bộ phận ống xả nước giống như ý nghĩa thật sự của nó. Trong những đường ống này rất tệ, những thứ bẩn thỉu có thể tưởng tượng được đều đầy đủ. Lúc này những thứ trong túi du lịch màu đen kia của Thiên Nhất lại phát huy tác dụng. Bên ngoài âu phục, hắn mặc một bộ trang phục bó sát màu đen, phối hợp với mặt nạ hóa học, bên hông đeo một cái đai lưng có gắn rất nhiều túi thuộc da nhỏ. Cái đai lưng này là hắn mua được từ trong cửa hàng truyện tranh xung quanh, lúc mua ông chủ kia còn cố gắng thuyết phục Thiên Nhất phải phối hợp với cả bộ đồ rơi, chứ chỉ mua một cái đai lưng thì chẳng có tác dụng gì. Bên ngoài bộ trang phục này Thiên Nhất còn khoác một bộ đồ cách ly và nhìn rất giống với đồ cách ly phòng ngừa vi rút trong phim thảm họa, từ đầu đến chân hoàn toàn được bọc ở bên trong. Thực ra bộ đồ cách ly này căn bản là sản phẩm bắt chước, không hề bằng kín, nhưng ít ra cũng không thấm nước không hồi. Bộ đồ cách ly này là do Thiên Nhất mua vật liệu tự mình chế tạo, xin chú ý, khi ta nói đến vật liệu, chính là ám chỉ hai chiếc áo mưa và 50 miếng bọc vải. Thiên Nhất biết rất nhiều thứ, nếu cần thiết thì hắn có thể trở thành một thợ may không tệ. Cho hắn vải, kéo, thước đo và một máy may cổ xưa loại đạp chân, hắn có thể may được y phục chỉnh độ thiết kế sư. Còn về bộ đồ cách ly trên người này, hắn dùng kim chỉ và máy đóng sách là giải quyết được rồi. Bên ngoài bộ đồ cách ly, Thiên Nhất còn đội một chiếc mũ thợ mỏ trên đầu, có thể gia tăng tốc độ tiến tới trong đường ống. Thiên Nhất đã sớm nắm rõ hướng đi của đường ống dưới đất, hắn đã đến thư viện tra xét toàn bộ bản đồ đường ống của thành phố này vào thế kỷ 20. Cho dù qua bao nhiêu năm, loại công trình này đều là dùng tuyến đường đào ra sớm nhất làm cơ sở. Sau đó hắn thông qua internet thu thập rất nhiều tin tức, còn đến hiện trường thăm dò dọc theo nuôi nắp giếng, thậm chí giả trang thành nhà khảo sát vào trong cục quy hoạch quản lý thành phố điều tra một phen, lúc này mới hoàn thành mô hình 3D trong máy tính. Càng đi về phía trước càng khó khăn, loại công thoát nước thuần túy này cũng không phải thiết kế để người ta đi lại, đến cuối cùng gần như hơn nửa thân thể ngâm trong nước bẩn bỏ tới, phiền toái là hắn còn phải ôm theo cái tủ lạnh nhỏ dạng sách tay kia. Tiến lên như vậy rất chậm chạp, sau hơn nửa giờ thiên nhất cuối cùng đã đến được tọa độ dự tính. Hắn chống người dậy, đứng dưới một đường ống dựng thẳng có đường kính 1.3m. Hắn tắt đèn trên mũ trộm hổ, sau đó ném cả mũ vào trong nước, lại từ y phục bên trong lấy ra một sợi dây thừng, xỏ qua tay nắm của chiếc tủ lạnh cột vào ngang hông mình. Tiếp đó hai tay chống vào hai bên tường ống. Trong bóng tối dọc theo đường ống này bò lên trên, cho đến khi đầu đụng phải trần mới thôi. Lúc này Tiên Nhất đang ở bên trong tường che của cung điện Lũ Giở, ngay phía dưới bãi cỏ. Loại bãi cỏ do con người thiết kế này có hệ thống tưới nước tự động, bên dưới đất dính dĩ nhiên cũng có hệ thống xả nước. Tức là ống xả nước bên dưới cung điện Lũ Giở đường kính không đủ để người ta chui vào, nếu không Tiên Nhất sẽ không để ý xâm nhập từ một cái hố bầu cậu. Kế tiếp Tiên Nhất lại làm một chuyện có độ khó rất cao, dưới tình huống chống người giữa không trung, hắn lại tháo bỏ bộ đồ cách ly mỏng manh bên ngoài, sau đó dùng hai chân và một tay ổn định thân thể, từ trong đai lưng lấy ra công cụ bắt đầu làm việc. Hắnốn một phút trong bóng tối, sờ soạng lớp cách ly trên đỉnh đầu một lần. Trước đó hắn đã điều tra về kết cấu của lớp cách ly này, khá suy là công xưởng sản xuất thứ này 2 năm trước đã đóng cửa, nếu không trước đó thiên nhất hoàn toàn có thể đi mua một miếng để kiểm tra. Nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng đến công việc tháo dỡ của hắn, rất nhanh hắn đã thành công cạy miếng ngăn này ra. Chươn 180 trộm máu vật, chung. Chươn 180 trộm máu vật, chung. Tiếp theo thiên nhất lại lấy ra một thiết bị giống như thước cuộn, kéo ra một đoạn, sau khi duỗi thẳng thứ này lại cứng rắn giống như thước cuộn bằng thép, một bên còn có răng cưa. Thiết bị này là dùng thanh khóa cải tạo thành, có thể cong gấp vươn vào trong khe hở, lại có thể trở về trạng thái cũ, cũng có thể dùng để đẩy khóa cửa truyền thống. Hắn điều chỉnh độ dài của thiết bị vừa đủ, đâm vào ven rìa tấm thép trên đỉnh đầu, bắt đầu cắt tảng cỏ và đất đai bên dưới một cách cẩn thận. Công việc này cần phải rất thận trọng, động tác quá lớn có thể sẽ bị nhân viên quan sát nhìn thấy qua camera theo dõi, cho nên tiên nhất tốn 15 phút mới xem như hoàn thành. Lúc này chỉ cần đẩy lên phía trên, bên ngoài sẽ có một tảng cỏ hình dáng ngay ngắn bị nhấc lên. Thiên Nhất bấm vào đồng hồ điện tử một cái, trong ánh sáng yếu ớt có thể nhìn thấy bề mặt hiện lên thời gian là 2225. Chỉ cần qua 5 phút nữa sẽ xuất hiện một thời cơ, đây là một thời cơ đã trải qua tính toán tỉ mỉ, chỉ xuất hiện 2 lần trong một ngày. Lần còn lại là vào ban ngày, nói cách khác đây là cơ hội duy nhất sẽ nhanh chóng biến mất vào tối nay. Trong vòng 10 giây sau khi đồng hồ điểm đến 22 giờ 30 phút 2 giây, Bakameza theo dõi xung quanh nơi này sẽ xuất hiện một đoạn điểm mù, lối đi từ bãi cỏ này tới tòa nhà làm việc bên kia sẽ không có người giám thị, cảnh vệ tuần tra cũng không ở khu vực này. Đây là dữ liệu chuẩn xác mà hắn thông qua quan sát tính toán ra được, cũng là cơ hội tốt nhất để hắn lẻn vào bên trong cung điện lử ở dưới điều kiện bị hạn chế. Chuyện hắn phải làm, đó là trong vòng 10 giây lặng lẽ nâng tấm cách ly, đất này, tặng cổ trên đỉnh đầu, cố gắng nhẹ nhàng đặt sang một bên, nhanh chóng bò ra ngoài, kéo tủ lạnh nhỏ lên, sau đó đặt tặng cổ về vị trí cũ, xách tủ lạnh chạy về phía tòa nhà cách tọa độ này 30m, đó là tòa nhà làm việc của gã lật đật đản. Gốc chết của Kameza theo dõi trước cửa lớn tòa nhà này nằm ở nơi giao nhau giữa sàn nhà và vách tường gần phòng bảo vệ. Lúc Thiên Nhất đi vào cửa lớn ở tầng trệt, Nhất định phải lợi dụng quán tính sau khi chạy nhanh, cả người nằm trên mặt đất chờ đi, tránh khỏi tầm mắt của bảo vệ và ống kính camera. Hơn nữa trước khi camera dò dõi bên ngoài tòa nhà lại xoay tới, hắn phải chạy đến phía dưới camera trong tòa nhà, đồng thời dán chặt vào vách tường phòng bảo vệ, rũi thẳng người giống như ngã nhào xuống đường. Chỉ có ở vị trí này, giữ nguyên tư thế này, mới có thể giúp hắn tạm thời lấy hơi dưới tình huống không bị phát hiện, đương nhiên kế hoạch rất hoàn hảo, trên lý thuyết cũng hoàn toàn có thể thực hiện được, nhưng khi thực thi còn phải xem năng lực của người chấp hành và một chút may mắn. Nhân lúc chờ đợi, thiên nhất quấn dây thường bên hông thêm mấy vòng, rút ngắn khoảng cách giữa tủ lạnh và mình. Hắn cất công cụ, xác nhận túi trên đai lưng sẽ không làm trở ngại đến mình, cũng sẽ không có đồ vật từ bên trong rơi ra. Nhiều lần kiểm tra thời gian trên đồng hồ điện tử, chính xác đến phạm vi 0.2 giây. Cơ hội chỉ có một lần, sai sót một chút thì chẳng những công lao đổ biển mà còn thua luôn vấn này. 5 phút trôi qua rất nhanh, đến 5 giây cuối cùng, thiên nhất dùng lưng và hai chân giữ vững thân hình, hai tay giơ qua đỉnh đầu, chống vào tấm cách ly phía trên, trong lòng thầm đếm 5 giây. Tại 1 giây sau cùng, cánh tay hắn dùng sức nâng tấm cách ly lên. Có một số đất vụn rơi xuống, nhưng cũng không ảnh hưởng đến tốc độ của hắn. Tầng cỏ và đất trồng lên tấm cách ly giống như bánh sinh nhật đặt trên hộp giấy, Thiên Nhất đẩy tấm cách ly ngang qua, đan sang một bên, hai tay víu lấy mặt đất bên ngoài đường ống, lộn ngược về sau một cái lên đến mặt đất. Sau khi hoàn thành động tác, thân thể của hắn vẫn giữ nguyên tư thế nửa ngồi xổm, tủ lạnh đã được dây thừng kéo tới trước mặt. Một tay hắn kéo tủ lạnh ra khỏi đường ống, tay kia lập tức đẩy tấm cách ly về vị trí ban đầu. Trong lòng Thiên Nhất vẫn luôn nhẩm tính, lúc này đã tốn hơn 5 giây, đối với hắn thì đây xem như đã rất thuận lợi, vẫn còn dư giả thời gian. Với tư thế nửa ngồi xổm và trọng tâm nghiêng về phía trước, Thiên Nhất đạp hai bước, chuẩn thế xung ra. Hắn còn không quên giẫm hai cái vào tảng cỏ đã trở về vị trí cũ, khiến nó thoạt nhìn càng bằng phẳng hơn một chút. Hạ thấp nửa người lên lao tới, đến trước cửa tòa nhà làm việc, thời gian còn dư chỉ khoảng 1 giây. Trong đại sảnh không có ánh sáng, nguồn sáng chủ yếu nằm ở phòng bảo vệ, cho nên tiên nhất không lo lắng bóng của mình sẽ bị chiếu lên trên tường. Tại khoảnh khắc Kameza theo dõi phía sau sắp quét đến gót chân, Thiên Nhất nhảy về phía trước, tư thế giống như vận động viên bơi tự do nhảy xuống nước. Hai cánh tay đưa ra trước, trên tay còn xách chiếc tủ lạnh nhỏ, cả người cũng cố gắng rũ thẳng ra, mặt hướng xuống dưới, chượt vào góc giữa vách tường và mặt đất trong đại sảnh tòa nhà làm việc. Nếu như sàn nhà làm bằng gỗ hoặc xi măng, có lẽ khi ma sát sẽ phát ra tiếng. Nhưng sàn nhà ở đây đều là đá hoa, còn bộ đồ màu đen mà Thiên Nhất mặc bên ngoài hô phục, bao gồm cả mặt nạ đều là băng vải, lúc trượt đi gần như không có âm thanh. Cho dù có vài tiếng sàn sạt nhỏ nhỏ, với vách tường và kính chống đạn của phòng bảo vệ, tay bảo vệ đang xem tiểu thuyết kia cũng không thể chú ý tới được. Sau khi Thiên Nhất dùng tư thế ngã nhào xuống đường trượt vào, cả người rơi thẳng nằm ra, hai tay cầm chiếc tụ lạnh nhỏ, nhẹ nhàng đặt xuống đất thẳng đứng với mình, lúc này mới có thể thở phào một hơi. May mà thân hình của hắn khá nhỏ gọn, nếu như hắn cao lớn và vướng rất có thể sẽ lọt vào ống kính của camera trên đỉnh đầu kia. Lúc này hắn đang ở bên ngoài phòng bảo vệ, chỉ cách tay bảo vệ bên trong kia vỏn vẹn một bức tường. Có câu là dưới đèn thì tối giống như ngươi ngồi trên xe bus, mà bánh xe ngay phía dưới ngươi đang đè một người, nếu ngươi không thò đầu ra thì không thể nhìn thấy người nọ được. Hiện giờ tay bảo vệ kia đang ở trong tình huống này. Vết tường của phòng bảo vệ khá dày, hơn nữa còn trang bị kính chống đạn, bình thường vào buổi tối cửa sổ sẽ không mở ra, cửa chính cũng đóng lại, đây là quy định. Cho nên tiên nhách hoàn toàn có thể dán vào một bên vách tường này bò vào bên trong tòa nhà chỉ cần vòng qua góc rời khỏi tầm mắt của bảo vệ là có thể đứng lên đi lại. Lúc tiên nhất giám mạo nhân viên chuyển phát nhanh tới đưa tượng gỗ, đã nhìn thấy camera già theo dõi trên đỉnh đầu này, cùng với ba cái khác phía trong phân biệt nằm ở vị trí nào. Hắn ghi nhớ mặt ngoài, sau đó tiến hành điều tra về loại sản phẩm này. căn cứ tính năng của sản phẩm này và tình huống điều tra được lúc trước, có thể kết luận camera già trong tòa nhà này có góc độ cố định, sẽ không luôn luôn ở trạng thái tuần tra giống như những cái bên ngoài, phải có người điều khiển thì bọn chúng mới đổi góc độ. Diện tích bao phủ của camera này rất lớn. Trong máy tính tiên nhất đã xây một mô hình lập thể hư cấu của đại sảnh tòa nhà này. Chính xác đến từng ly, phối hợp với độ cao của camera lắp đặt, góc độ ống kính và tầm nhìn, tiến hành tính toán, kết luận là hắn nhất định phải gián sát vào tường bỏ đi mới được. Chiều dài và chiều rộng của chiếc tủ lạnh là để dùng làm thước đo ở chỗ này, đặt nó ở ngang trước mặt mặt tiền tới, nếu thân thể nhô ra quá 40 cm, rất có thể sẽ lọt vào ven rìa ống kính camera. Thiên nhất giống như côn trùng nhúc nhích tiến về phía trước, tốn 5 phút mới đến được một hành lang bên cạnh. Tới đây thì hắn đã thoải mái hơn nhiều, có thể dựa lưng vào tường ngồi xuống thở một hơi. Thật ra biện pháp an ninh của tòa nhà này rất lỏng lẻo. Từ việc ban đêm chỉ có một bảo vệ không đi tuần tra là có thể nhìn ra được, camera trong nhà cũng không nhiều như trong điện chính của cung điện Lữ giờ. Trong điện chính, ngoại trừ nhà vệ sinh thì cơ bản mỗi tấc đất đều nằm trong phạm vi giám thị. Nhưng nơi này thì không nghiêm ngặt như vậy, dù sao trong tòa nhà này cũng không có tác phẩm nghệ thuật gì đáng để trộm, những thứ dùng để nghiên cứu thì đến tối cũng sẽ trả về điện chính, lối đi duy nhất từ nơi này đến điện chính cũng cần quét hình con người mới có thể thông qua. Tiên nhất không phải là Gunn Smith, hắn là người có cảm giác phương hướng rất tốt, hơn nữa còn rất nhạy cảm với kết cấu của công trình. Hắn tháo mũ trùm đầu xuống, đeo kính nhìn ban đêm lên, nhanh chóng tiến tới trong hành lang đèn điện. Mỗi khi đến một ngã rẽ xa lạ, hắn đều sẽ dùng một ống điện rất nhỏ thò ra từ chân tường, xem thử có camera theo dõi hay không. Loại sản phẩm tương tự như kính tiềm vọng điện tử này, khoảng 80 năm trước chỉ được dùng trong quân đội. Khi giải cứu con tin hoặc bắt giữ tội phạm có vũ khí, trước khi xông vào phòng đám đội viên đặc cảnh sẽ đưa thứ này vào khe cửa dưới đất, nhằm điều tra tình huống đại khái trong phòng. Có điều đến cuối thế kỷ 21, thứ này có thể kiếm được ở rất nhiều chợ đen thậm chí là hàng rẻ hè, rất được quần thể nhìn trộm coi trọng, đương nhiên đây là nói ngoài lề, tóm lại Thiên Nhất đã khéo léo tránh khỏi camera theo dõi trên đường tiến tới cuối cùng hắn chỉ còn phải ứng phó với camera nằm ở đối diện cửa đường đi. Nơi này có camera cũng nằm trong dữ liệu của hắn, cho nên Thiên Nhất đã sớm nghĩ ra phương pháp ứng phó. Hắn dùng hai thanh sắt gắn vào một chiếc kềm cắt, dựa lưng vào tường, dưới tình huống không lọt vào ống kính, cắt đứt dây điện của chiếc camera kia. Người trong phòng bảo vệ rất nhanh phát hiện, trong rất nhiều màn hình camera theo dõi, có một cái biến thành luống đốm giống như hoa tuyết. Hắn ghé đầu đến gần nhìn một chút, nhíu mày, bỏ cà phê và máy đọc sách điện tử trên tay xuống, vớ lấy một sâu chìa khóa trên tường, đi ra khỏi phòng bảo vệ. Đội trưởng A là tôi, bên này có một màn hình đột nhiên không nhìn thấy hình ảnh gì nữa. Cái gì? À không biết, tôi đang đi tới đó, có thể là do máy móc trục trặc, tôi kiểm tra một chút rồi sẽ báo cáo với ngài." Tiên bảo vệ kia cầm điện thoại vô tuyến nói mấy câu với đội trưởng cảnh vệ trực ban hôm nay, tay còn lại cầm đèn pin đi đến chỗ tiên nhất. Khi hắn tới chỗ này, dĩ nhiên đã không nhìn thấy bóng người, nhưng trên đất rõ ràng có thứ gì đó. Tay bảo vệ không kìm được cảnh giác, trước tiên dùng đèn pin chiếu sáng xung quanh, lại quay đầu nhìn về hành lang phía sau, giống như mình đang ở trong phim kinh dị, tùy thời sẽ bị bóng đen nhào ra giết chết. Hắn nuốt nước miếng một cái, chậm rãi chiếu đèn pin tới chỗ thứ kia. Xem đến đây nhất định các vị sẽ nghĩ, nếu như trên đất là đống phân, đó là do thần làm ra. Đáng tiếc lại không phải. Thứ gì vậy? Tay bảo vệ lẩm bẩm một câu, đến gần mấy bước ngồi xổm xuống, xuống, hắn nhìn thấy trên đất có một con rơi. Con rơi kia đã chết, bề ngoài cũng không nhìn thấy vết thứ gì. Tiên bảo vệ dùng ngón tay thử động một cái, cảm giác thi thể của con rơi này còn lạnh lạnh. Hắn nghi hoặc dùng đèn pin chiếu vào camera theo dõi nằm ngay phía trên thi thể này, trông thấy dây điện đã bị đứt, ta chỉ nghe nói chuột cắn dây điện rơi cũng làm vậy sao? Hắn gãi gãi đầu lại cầm điện thoại vô tuyến gọi một cuộc. "Đội trưởng, đúng, là tôi. Tôi đã xem rồi, hình như là có con rơi cắn đứt dây điện." "Hả? Đúng thế, đây không phải nói đùa, thi thể của nó còn nằm bên cạnh tôi." "Cái gì? Không thể chờ ngày mai nhân viên vệ sinh tới dọn được sao?" "À, được rồi, tôi sẽ bỏ nó vào thùng rác, nhưng sẽ không lãng nhiệm vụ lau sàn gì đó đâu." Tay bảo vệ vừa lồm bộo quán trách vừa lấy khăn giấy ra, nhặt con rơi kia lên mang đi. Mà vào lúc này, trong hành lang giữa điện chính và tòa nhà, Thiên Nhất đã ném tủ lạnh xuống dưới chân, trên tay cầm một ống nghiệm lớn chứa đầy dịch thể, trong dịch thể ngâm trong mắt của một người. Tiên Nhất bước tới trước cánh cửa điện tử đối diện, trong lòng hắn hiểu rõ, sau khi mở cửa mình sẽ lộ ra trước camera, cho nên hắn lại mang mặt nạ màu đen vào bên ngoài, kính nhìn ban đêm điều chỉnh hô hấp một chút, còn vận động mấy cái xem như chuẩn bị, hắn biết tiếp theo mới là thử thách thật sự. Chương 181 trộm náo vận, hạ. Chương 181 trộm náo vận, hạ, đưa chòng mắt của gã lật da trước máy quét hình, cửa điện tử thông đến khu vực chính liền mở ra. Tiên Nhất bước ra khỏi cửa, hắn mặc một bộ đồ bó màu đen giống như kẻ trộm, hoàn toàn lộ ra dưới ống kính camera theo dõi. Hắn còn ngẩng đầu lên, dùng khuôn mặt bị mặt nạ màu đen che kín đối diện với ống kính. Đưa tay ra dấu thắng lợi. Cảnh vệ trong phòng theo dõi chính nhìn đến trợn mắt. Đây là cái gì? Diễn kịch? Ảo giác? Rõ hiển nhiên gã đàn ông trong ống kính biết mình đã lọt vào camera theo dõi, nhưng tại sao hắn lại có hành động giống như chụp ảnh lưu niệm vậy? Điên rồi à? Đội trưởng, có biến. Có một kẻ xâm nhập đi vào trong hành lang của tòa nhà số 2 bên kia. Đúng, tôi đương nhiên xác định, hắn mặc đồ bó màu đen, mang mũ trùm đầu và kính nhìn ban đêm, hắn còn. Nhân viên quan sát nói vào điện thoại vô tuyến, đồng thời dùng biểu tình kinh ngạc nhìn biến cố trên màn hình theo dõi trước mắt. Chỉ thấy tiên nhất tử trong đai lưng lấy ra một viên đạn gói, còn đặc biệt vung vẩy mấy cái trước camera theo dõi, giống như chỉ sợ đối phương không biết mình muốn làm gì. Sau đó hắn lại từ trong túi lấy ra một cái khẩu trang, phe phẩy một chút giống như vừa rồi, vén nửa dưới mặt nạ lên đeo khẩu trang vào. Tiếp theo hắn ngồi xổm người, đặt đạn gói xuống đất, kéo chốt an toàn, không tới 5 giây trên màn hình theo dõi chỉ có thể nhìn thấy một màn gói. Hắn lấy ra thứ gì? Là hình như là đạn gói. Tôi không thấy rõ nữa, mất tung tích của hắn rồi. Nhân viên theo dõi vừa báo cáo tình hình, vừa suy nghĩ xem đối phương làm thế nào xâm nhập vào khu vực chính. Nhưng tiên nhất hành động kỳ quái giống như biểu diễn ảo thuật cật cảnh, khiến cho đầu óc của tên cảnh vệ này bị chập mạch tạm thời. Hành động ngoài dự đoán là một hành vi hữu hiệu để cắt ngang suy nghĩ của người khác. Ví dụ như ngươi nhìn thấy một đứa bé trai đang khóc trên đường, ngươi sẽ theo bản năng suy nghĩ, tại sao nó lại khóc, cha mẹ nó ở đâu, có phải nó lạc đường hay không. Nhưng nếu như lúc ngươi đang suy nghĩ, nước mắt chảy ra từ khóe mắt của đứa bé trai này lại biến thành màu đỏ tươi, sau đó khuôn mặt trở nên nhợt nhạt dữ tợn, vừa khóc vừa cười trợn mắt nhìn ngươi một cái, như vậy đại não của ngươi sẽ tạm thời đình công đội trưởng cảnh vệ trực ban rất nhanh ra lệnh. Đóng tất cả lối ra, Tiểu đội 1 đến cửa chính tập hợp, chờ lệnh của ta, tiểu đội 2 từ tòa nhà số 2 tiến vào, bảo vệ lối đi ở đó, tiểu đội 3 làm dự bị ở trong sân đợi lệnh, tiểu đội 4 lập tức chạy tuần tra theo tuyến đường ban đầu, nhân viên quan sát không được rời khỏi vị trí, tiếp tục theo dõi đội trưởng cảnh vệ ra lệnh trên tất cả các kênh, người đã đi đến cửa phòng theo dõi chính, đẩy cửa bước vào. Hắn chỉ liếc nhìn màn hình theo dõi một cái, liền chỉ vào màn hình đầy khói kia nói: "Ta muốn xem những hình ảnh vừa rồi, quay lại." Cảnh vệ phụ trách theo dõi lập tức làm theo, chiếu lại một lần những biểu hiện của Thiên Nhất một phút trước. Sau khi đội trưởng cảnh vệ xem xong, ngẫm nghĩ mấy giây rồi nói: Thông báo cho cảnh sát, chỗ chúng ta có kẻ trộm đột nhập, không loại trừ hắn còn có đồng bọn, bảo cảnh đội nhanh chóng phái thêm ít người qua đây. Nói xong hắn cũng không chờ đối phương phản ứng, liền trực tiếp cầm lấy điện thoại vô tuyến. "Tiểu đội 1, ta sẽ lập tức đến hội họp với các ngươi." Hành động của tên này rất kỳ lạ, chưa chắc là vì tiền bạc, cũng có thể là một gã điên lẻn vào để phá hoại tác phẩm nghệ thuật. Chờ đã. Những màn hình theo dõi khác trước mắt hắn cũng lần lượt tràn ngập khói mù, nhưng trong ống kính không hề xuất hiện bóng dáng của thiên nhất đây là thành quả điều tra trước đó, thiên nhất đã nắm rõ như lòng bàn tay vị trí và quy luật chuyển động của mỗi camera ở nơi này. Hắn chỉ cần dựa theo tuyến đường nhất định, đặt mấy viên đạn cối ở vài tọa độ đặc biệt, có thể giúp cho mình thoải mái hành động dưới sự yểm hộ của khói mù. Tất cả mọi người của tiểu đội 1, đeo mặt nạ hô hấp và kính nhìn ban đêm vào đội trưởng cảnh vệ nói xong liền chạy ra khỏi phòng theo dõi. Trong căn phòng nhỏ ngay bên cạnh phòng theo dõi có chứa vũ khí, thiết bị chiếu sáng, mặt nạ hô hấp, thậm chí khiên chống bạo động và v. Có điều về phương diện vũ khí, ngoại trừ dùi cui điện thì chỉ có súng điện để chiến chiến đấu ở tầm trung, không có súng ống thông thường. Dù sao nơi này là viện bảo tàng, người cũng không thể mong đợi cảnh vệ có trang bị súng phun lửa hay gì đó. Chỉ qua 2 phút Tiểu đội 1 và đội trưởng cảnh vệ đã đi tới cửa lớn, tất cả đều mang mặt nạ chuẩn bị tiến vào. Tiểu đội 4 và tiểu đội 3 chú ý, cách làm của đối phương rất có thể là tìm một người lẻn vào trước, cố ý rút dây động rừng. Nếu như hắn có đồng bọn, sẽ nhân lúc hỗn loạn này từ bên ngoài âm thầm đi vào, cho nên không thể buông lỏng cảnh giác trong sân đội trưởng cảnh vệ lại gọi phòng theo dõi chính. Thất trung báo động đáng ghét bên trong đi, giúp chúng ta mở cửa ra. Khóa điện tử cửa lớn mở ra, tấm thép sau cánh cửa dùng cho tình huống khẩn cấp cũng được nâng lên. Đội trưởng cảnh vệ dẫn theo mười mấy người nối đuôi nhau đi vào, hiện ra trước mắt bọn họ là khu vực chính của cung điện lù giờ khói mù lờ lợ. lợ. Hơn nữa hoàn toàn tối đen. Thiết bị phòng cháy chữa cháy trong phòng bị khói kích động, bắt đầu phun ra một trận mưa nhân tạo. Đương nhiên những tác phẩm nghệ thuật kia đều được cách ly bởi kính cường hóa, bất kể là tranh vẽ, châu đá hay pho tượng đều sẽ không bị nước thấm ướt, tác phẩm nghệ thuật vẫn được bảo tồn trong tình trạng chân không đạn khói mà thiên nhất sử dụng không hề bị ảnh hưởng bởi hạt nước rơi xuống, ngược lại vì độ ẩm gia tăng khiến cho khói mù còn dày đặc hơn, tràn ngập xung quanh, chỉ với một ít viên đạn khói đã ảnh hưởng đến diện tích rộng lớn trong tòa nhà. Phòng theo dõi, mở đèn, trình độ sáng đến cao nhất đội trưởng cảnh vệ ra lệnh. Đã sớm mở rồi, đội trưởng Chắc là hắn đã phá hoại thiết bị chiếu sáng đầu bên kia điện thoại vô tuyến trả lời. Được rồi, đóng cửa lớn lại, đội trưởng cảnh vệ trả lời, sau đó bỏ điện thoại vô tuyến xuống, nói với mọi người bên cạnh. Đeo kính nhìn ban đêm lên, chia nhau ra tìm. Kẻ lẹn vào toàn thân mặc đồ bó màu đen, đội mũ trùm đầu màu đen, đừng nhầm lẫn với người mình, cảnh vệ thống nhất mặc áo tây quần tây màu đen, trên ngực trái đeo thẻ chứng nhận, nhìn thấy thì đánh ngã trước rồi tính sau. Hắn còn chưa dứt lời, ngoài tiếng phun nước xè xè và tiếng hít thở nặng nề của mọi người, sâu trong bóng tối còn vang lên một tiếng loảng xoảng giòn giã, giống như có thứ gì bị nát. Đi theo ta. Đội trưởng cảnh vệ chạy nhanh ra, là ở hướng khu điêu khắc. Khu náo vật của cung điện Lũ Giở vốn là một bộ phận của khu điêu khắc, sau đó bởi vì đồ vật quý báo gia tăng, năm 1893 đã trở thành khu triển lãm độc lập. Trong khi chạy nhanh, đội trưởng lại nghi hoặc, tính cường hóa bảo vệ những đồ vật này còn kiên cố hơn kinh trống đạn bình thường, đạn súng lục bắn liên tục ở khoảng cách gần cũng không phá vỡ được, chẳng lẽ trên người tên trộm này có dấu vũ khí hỏa lực nặng loại nhỏ, hoặc hắn vốn là một người cải tạo. Biến cố liên tiếp khiến hắn cũng không có thời gian suy nghĩ, sau khi xông vào khu điêu khắc liền ra lệnh cho đám thủ hạ. "Ngươi, ngươi, còn có hai người các ngươi" Hai người một tổ bảo vệ lối ra của khu vực này. Những người khác chia nhau ra tìm, nhớ tìm kỹ trên đầu, dưới chân, phía sau rèm. Hiện giờ tầm nhìn rất kém, cần phải lục soát cẩn thận. Ngoài ra phải chú ý an toàn, chỗ có vũ khí sẽ không khách khí với chúng ta đâu bằng bằng bằng vào thời khắc khiến người ta không thở nổi này, bất ngờ lại có tiếng súng vang lên, âm thanh cũng không xa, ở ngay trong khu vực này. Mọi người đều theo bản năng cúi người xuống, có mấy tên cảnh vệ còn dứt khoát ôm đầu nằm xuống đất. Đội trưởng cảnh vệ và mấy tên cảnh vệ bên cạnh cũng rối loạn, tầm nhìn của bọn họ bị ngăn trở, lại đều là người cao lớn và vớ. Đồng thời nào xuống đất khó tránh khỏi va chạm với nhau. Tiếng súng liên tục vang lên, còn kèm theo tiếng vỏ đạn rơi xuống đất nho nhỏ. Đám đội viên cảnh vệ nếu không dán chặt xuống sàn thì cũng hoảng loạn chạy đi tìm chỗ nấp. Nội súng trong một tòa nhà có trần rất cao, không gian rộng rãi như vậy, không ai nắm được chuẩn xác tiếng súng bắt nguồn từ đâu. Khi tiếng súng lắng lại, cũng không ai dám hành động thiếu suy nghĩ, đội trưởng cảnh vệ ngồi xổm bên cạnh một pho tượng, dùng lồng kính cường hóa để che chắn, cao giọng nói: "Người đã bị bao vây, không chạy thoát được đâu. Mau bỏ đồ vật trong tay ngươi xuống, bước ra đồ hàng." Đáp lại hắn chỉ có sự im lặng, khói trong khu điêu khắc và khu náo vật này còn dày hơn bên ngoài, khó thấy rõ cảnh vật ngoài 3 mét. Nhất thời bên thái đội trưởng cảnh vệ chỉ còn lại tiếng phun nước của thiết bị phòng cháy chữa cháy và tiếng hít thở của mình. 1 giây, 2 giây, 1 phút, 2 phút, vào phút thứ 3 đột ngột ngạt lại có âm thanh kỳ quái vang lên, giống như tiếng báo thức của đồng hồ điện tử. Tích tích tích tần suất đặc thù này hơi chói tai, nhưng cũng không kéo dài quá lâu, chỉ vang lên 5 giây. Khi tiếng tích tích chợt im bặt, theo sau là một tiếng ầm lớn, giống như có một quả bom phát nổ trong khu trưng bày đạo vật, đội trưởng cảnh vệ thật sự không tiên nhận được nữa, khẽ quát một tiếng. Chết tiệt! Hắn giống như bất chấp tất cả, túi người cầm súng điện xông ra ngoài, lần mò vào trong khu trưng bày bảo vật. Trong tòa nhà này vốn tràn ngập khói mù, tình huống sau khi nổ cũng tương tự, đeo kính nhìn ban đêm cũng không trợ giúp được bao nhiêu. Trừ khi nắm rõ kết cấu bên trong tòa nhà như lòng bàn tay, có thể nhắm mắt đếm số bước để di chuyển, nếu không chạy nhanh một chút có thể sẽ đụng phải một cây cột. "Ngươi ở đâu? Đồ khốn!" Ra đây. Hắn cầm súng, từng bước đi về phía trước, đến gần trung tâm vụ nổ. Mấy mấy giây sau, đội trưởng cảnh vệ đã nhìn thấy nơi phát ra vụ nổ. Nơi đó vốn đặt một món đồ triển lãm, nhưng lúc này lồng kính đã bị nổ vụn. Cái bệ bên trong cũng cháy xém, ngay cả hàng chưa giới thiệu cũng loạng oạng, xem ra nhất thời không thể phân biệt được trong này vốn đặt thứ gì. Có điều nhiều khả năng là một viên kim cương, bởi vì nếu là hàng mỹ nghệ, bị nổ như vậy chắc chắn đã tan tành giống như lồng tiếng rồi. Ngươi cho rằng có thể chạy thoát được sao? Đồ khốn, vậy thì thử xem. Đội trưởng cảnh vệ trừng mắt, trong lòng loáng thoáng dâng lên một cảm giác bất an, cho nên mới nói với kẻ trộm là trốn không thoát. Nhưng hắn cũng không biết sự bất an này đến từ đâu, có lẽ là trực giác sau khi giữ chức nhiều năm, hoặc có lẽ mình đã chú ý tới thứ gì. Nhưng dưới biến của cô liên tục lại không thể bình tĩnh suy nghĩ được đội trưởng đứng tại chỗ xoay mấy vòng, có mấy tên cảnh vệ cũng theo hắn đi vào, nhưng bọn họ đều giống như mèo mủ bắt chuột đội trưởng cảnh vệ quay đầu lại nói, dù sao sớm muộn gì khói mù sẽ tan, chờ cảnh sát tới hắn có chắp cánh cũng khó bay được, chúng ta có thể kiên nhẫn lục soát. Hắn đang định hỏi người ở phòng theo dõi chính xem tình hình hiện tại như thế nào, nhưng vừa đưa tay sờ lại không kìm được biến mất điện thoại vô tuyến không thấy nữa. Đội trưởng cảnh vệ hoảng hốt đưa mắt nhìn xuống đất, lập tức lại ngẩng đầu, ánh mắt quét qua bóng dáng của mỗi cảnh vệ sau người, hắn rốt cuộc đã hiểu vấn đề nằm ở đâu. Chương 182 chạy trốn đến hẻm Chương 182 chạy trốn đến hẹn. Lùi thời gian lại mấy phút, trở về lúc đội trưởng cảnh vệ dẫn theo tiểu đội một xông vào cửa lớn khu vực chính. Khi đó Thiên Nhất đã bố trí đạn khói ảo thoa, lại ngồi ở góc phòng cách cửa lớn không xa. Sau khi đám người tràn vào, Thiên Nhất cũng không cho bọn họ quá nhiều thời gian suy nghĩ và tìm kiếm, liền nhấn điều khiển từ xa trong tay. Cùng lúc đó, máy thu âm nhỏ mà hắn đặt ở một góc tường khu điêu khắc, phát ra một tiếng thủy tinh bị phá nát với âm lượng cao nhất. Thực ra nếu cẩn thận suy nghĩ một chút, tiếng vang này vốn rất khả nghi. Kính cường hóa sau khi bể nát không phát ra tiếng giòn giã như thế, hơn nữa cũng không truyền được xa như vậy. Nhưng dưới tình huống đó, là một nhân viên bảo vệ thì hành động nhất định phải nhanh hơn suy nghĩ. Quả nhiên đám cảnh vệ đã xông về hướng âm thanh vang lên. Mà lúc này Thiên nhất nhờ khói mù yểm hộ, đã sớm đợi bộ đồ bó màu đen bên ngoài xuống. Bên trong hắn mặc quần áo tây màu đen, mặc dù kiểu dáng khác với đồng phục của cảnh vệ, nhưng cũng đều là ô phục, trong tình hình đó không ai có thời gian rảnh để phân biệt. Ở một nơi tối đen hơn nữa tràn ngập khói mù, mỗi người đều thông qua kính nhìn ban đêm quan sát đối phương, trên mặt ngoại trừ kính thì còn mang mặt nạ hô hấp, căn bản không thể phân biệt được khuôn mặt. Thiên nhất từ phía sau lặng lẽ bám theo, không hề tốn sức đã lẫn vào trong đám cảnh vệ. Tại thời điểm thích hợp, máy thu âm một lần nữa vang lên, lần này là phát ra tiếng súng bắn. Giống như tiếng thủy tinh lúc trước, tất cả hiệu ứng âm thanh đều là do thiên nhất tùy ý thu âm từ vài bộ phim trên mạng, thậm chí những tiếng súng kia không phải từ cùng một khẩu súng bắn ra. Bởi vì âm lượng rất lớn, nếu cẩn thận lắng nghe còn có thể nghe được tiếng sột soạt khi máy thu âm cỡ nhỏ chuyển băng. Nhưng dưới cục diện khẩn trương như vậy, không ai chú ý đến chi tiết này, trong tiếng súng liên miên không dứt bảo toàn tính mạng mới là bản năng. Thế là một chiếc máy được ngụy trang đơn giản, thuộc loại đồ cổ của thế kỷ 20 chỉ tốn mấy chục đồng vơ vét ở thị trường đồ cũ, lại khiến cho đám cảnh vệ có mặt hoàn toàn bị lừa. Đến lúc hỗn loạn này, Thiên Nhất đã có một lần tiếp xúc thân thể với đội trưởng cảnh vệ. Ta từng nhiều lần đề cập, Thiên Nhất là một người đa tài đa nghệ, dĩ nhiên cũng rất tinh thông kỹ xảo móc túi. Cho dù là tên móc túi đầu đường ưu tú nhất thế kỷ 19 cũng không mạnh hơn Thiên Nhất quá nhiều, muốn lấy điện thoại vô tuyến của đội trưởng cảnh vệ rất ở sau hôm qua thật dễ như trở bàn tay. Kế tiếp trong khi những người khác ôm đầu ẩn nấp vì tiếng súng liên tục vang lên, Thiên Nhất lại nhờ những tiếng vang kia điểm trợ, nhẹ nhàng băng qua khói mù, một mình đi vào trong khu diêu khắc, gắn một thiết bị nổ cỡ nhỏ lên lồng tính bảo vệ vẹn đỏ ra đỏ. Thời gian tu âm không lâu, nếu phát quá lâu có thể sẽ bị hoài nghi. Cho dù đeo mặt nạ hô hấp không ngửi được mùi thuốc súng, nhưng bắn nhiều tiếng súng giả như vậy, trên tường lại không hiện lên vết đạn thì quá khắc thừa rồi. Tiếng súng rất nhanh dừng lại, Thiên Nhất ở trong khu trưng bày bảo vật cách đó 10 mấy mét, cố gắng không phát ra tiếng động, nhẹ nhàng tốn gần 2 phút lắp đặt xong thiết bị nổ, sau đó lui ra khoảng cách an toàn, lập tức kích nổ. Khi dư âm của tiếng nổ chưa dứt, hắn ở trong bóng tối lần mò tìm được viên kim cương rơi xuống sau khi bị nổ bay lên đội trưởng cảnh vệ không kiên nhẫn quá lâu, dẫn đầu xông vào. Nhưng Thiên Nhất giống như dạo chơi đi sát qua đối phương, có khói mù và bóng tối hiểm hộ nên hắn không sợ chút nào. Giống như cô vẫn, trí nhớ của thiên nhất cũng rất kinh khủng, hơn nữa lúc hắn thi hành một chuyện đã trải qua tính toán, quả thật chuẩn xác không sai lầm giống như người máy vậy. Lúc trước hắn đã tốn rất nhiều thời gian để điều tra, lại thông qua mô hình hư cấu trong máy tính diễn luyện kế hoạch, đối với hắn thì cho dù nhắm mắt đếm số bước chân, vẫn có thể tự do hành động trong cung điện Lỗ Giả. Bây giờ hãy quay về hiện tại, đội trưởng cảnh vệ cuối cùng đã có phát hiện, mặc dù hắn không biết chuyện máy thu âm, nhưng đã hiểu được đại khái phương pháp của đối phương, đó là lẫn vào trong đám cảnh vệ, trộm đi điện thoại vô tuyến của mình. Nói đến cùng tất cả đều là vì phục vụ cho việc chạy trốn, từ lúc nhìn vào camera theo dõi khói xoè khoang đạn khói giống như một tên trộm đang khiêu khích, cái mưu kế này đã bắt đầu. Nếu như đang cảnh vệ bao vây khu vực chính lại, phong tỏa tất cả lối ra, chờ cảnh sát đến hoặc là hiệu quả của đạn khói biến mất, như vậy tiên nhất thật sự chắp cánh cũng khó thoát được. Nhưng lúc này hắn xem như đã thực hiện được giăng kế, khi những người khác vừa mới ổn định lại, tiên nhất đã đi đến cửa lớn khu vực chính, cách lấp khẩu trang hô hấp, mô phỏng giọng điệu và khẩu âm của đội trưởng cảnh vệ nói. Phong theo dõi, mở cửa lớn khu vực chính ra, nhanh lên một chút. Âm thanh cách lớp khẩu trang rất thấp trầm, cơ bản giọng nói của mọi người đều na ná như nhau, môi phòng như vậy cũng xem như đủ cả bề ngoài và thần thái. Nghe được giọng điệu ra lệnh quen thuộc này, phòng theo dõi không cần nghĩ ngợi liền mở cửa lớn ra. Tiên Nhất không nhanh không chậm đi ra ngoài, vừa đi vừa cười hét vào điện thoại vô tuyến. "Tiểu đội 3, tiểu đội 4, chỗ tưởng vây ở góc tây bắc trong sân có biến, mau đến xem một chút." Phòng theo dõi, dùng camera trợ giúp bọn họ hành động. Lúc này camera theo dõi ở cửa đã chụp được Tiên Nhất đi ra khỏi cửa lớn khu vực chính. Nhưng nhân viên trong phòng theo dõi đang bận điều khiển mấy camera ra ở phía tây bắc, cộng thêm Thiên Nhất đeo kính nhìn ban đêm và khẩu trang hô hấp, người mặc câu phục, vào buổi tối liếc nhìn màn hình một cái cũng không thể phân biệt được đó là người nào. Phòng theo dõi, các tiểu đội, là ta, kẻ trộm đã lấy điện thoại vô tuyến của ta. Lặp lại, kẻ trộm đã lấy điện thoại vô tuyến của ta. Đừng nghe theo lệnh của hắn. Vào lúc này, đội trưởng cảnh vệ đã giật lấy điện thoại vô tuyến của một tên cảnh vệ gần mình nhất, hét lớn vào kênh chung điện thoại vô tuyến của cảnh vệ bình thường có thể nhận tín hiệu, bảo đội trưởng trực tiếp liên lạc với mình, hoặc là nói chuyện trên kênh chung. Hơn nữa còn quy định chỉ trong tình huống khẩn cấp mới có thể chiếm dụng kênh chung. Con điện thoại vô tuyến của đội trưởng cảnh vệ có thể dùng kênh riêng liên lạc với phòng theo dõi và mua tiểu đội, dưới đa số tình huống có thể tùy ý nói chuyện trong kênh chung, hơn nữa có quyền nhận tin và giám sát tất cả các kênh. Vừa rồi lúc Thiên Nhất cầm điện thoại vô tuyến ra lệnh, hắn đã dùng kênh riêng để liên lạc, cho nên đám cảnh vệ tiểu đội một trong khu vực chính đều không nghe được. Vì vậy đội trưởng cảnh vệ căn bản không biết lúc này đối phương đã chạy tới nơi nào, chỉ có thể hy vọng cảnh vệ bên ngoài còn chưa thả cho hắn chạy. Chỉ tiếc Thiên Nhất bên kia đã đi đến chỗ tường rẻ, trước mắt là cổng chính thông ra bên ngoài. Hắn đương nhiên cũng nghe được lời nói của đối phương vừa rồi, biết rằng hàng rào sắt điện tử trước mắt sẽ không mở ra cho mình nữa. Chỉ thấy hắn tiện tay ném điện thoại vô tuyến đi, bước chân không ngừng gia tăng tốc độ, một tay chống xuống, nhẹ nhàng lộn một cái lẹ qua cổng chính trước mắt. Loại cửa sắt điện tử theo kiểu gấp xếp này còn thấp hơn tường che hai bên, thiết kế thuần túy là để ngăn xe hơi chạy vào, căn bản không ngăn được người. Ba ngày hàng rào này mở ra, đám cảnh vệ ở bên cạnh thông qua máy móc tiến hành kiểm tra an ninh, buổi tối thì có 2 camera cố định và một camera tuần tra không ngừng theo dõi, còn có người của tiểu đội một phụ trách thay phiên canh gác. Nhưng lúc này chung quanh không một bóng người, cho nên có camera già theo dõi cũng vô dụng. Chẳng ai ngờ được nơi này lại trở thành phòng tuyến cuối cùng ngăn cản kẻ trộm chạy trốn, cũng chưa từng có kẻ trộm nào nghĩ đến chuyện đi ra từ cửa lớn của khu vực chính, lại từ cổng chính này rời khỏi. Nhưng hôm nay Thiên Nhất đã từ nơi này ra ngoài, cũng không quay đầu đi về phía trước. Trước khi rời khỏi camera già theo dõi, hắn còn cố ý đưa lưng về phía ba ống kính sau người ra giấu thắng lợi đợi mười mấy giây sau Thiên Nhất trốn vào trong hẻm nhỏ, mới có xe cảnh sát lững thững chạy tới. Đám người này đến trễ, khiến cho một cây đinh bốn góc và hai quả lựu đạn mù mà Thiên Nhất chuẩn bị trước đó cũng không có đất dụng võ. Thiên Nhất đương nhiên đã tính toán tuyến đường và tốc độ của cục cảnh sát chạy tới đây, bao gồm tình hình giao thông trên đoạn đường này từ 10:00 đến 12:00, mà biểu hiện kém hơn dự đoán của cảnh sát Pazhi cũng giúp hắn bắt được không ý chuyện. Rất nhiều năm sau, vụ án này đã biến thành một cố sự lưu truyền trong giới đạo tặc, không ai nói rõ được thật ra. Dù sao nó cũng đã sản sinh một loại quan điểm, muốn đánh cắp một món hàng triển lãm trong cung điện lũ giờ cần những thứ gì? Danh sách có thể là: một con rơi chết, một chiếc tủ lạnh nhỏ, một trong mắt của nhân viên tử vong trong vòng 20 ngày, dữ liệu quét hình con người của gạc lạc không lập tức mất hiệu lực, là vì hiệu suất làm việc lề mề của bên hành chính. 11 viên đạn khói, một cái khẩu trang hô hấp, một bộ kính nhìn ban đêm, một máy thu âm có thể điều khiển từ xa ở tầm trung, một thiết bị nổ cỡ nhỏ có thể phá hủy kính cường hóa, cùng với một người thi hành thân thủ mạnh mẽ, đương nhiên, cố sự này còn chưa nói rõ tất cả đạo. Cụ Ma Thiên Nhất dùng đến, cũng xem nhẹ giai đoạn xâm nhập, còn suy nghĩ toàn bộ kế hoạch quá đơn giản. Chỉ riêng tin tức mà người thi hành cần ghi nhớ đã nhiều không thể xiết. Trước đó Thiên Nhất đã điều tra rất kỹ càng tỉ mỉ, đêm đó hắn có thể tùy thời gọi tên của mỗi cảnh vệ, lại nói ra một cái tên liên quan với bọn họ để uy hiếp, để phòng vạ nhất. Chỉ riêng điểm này người khác đã khó tưởng tượng được. Không cần nhắc tới dự ở vào trí nhớ hành động mau lẹ trong khối mù sáu. Chuyện không liên quan tạm thời đặt sang một bên. Khi sắp đến nửa đêm, Thiên Nhất đã tới địa điểm ước định với Cố Lăng. Nơi này là cuối đại lộ Avenida de la Madre Litea, lại là điểm cao nhất của đổi chèo lọt. Khải Hoàn môn nằm giữa quảng trường hình sao, là một công trình kỷ niệm thắng lợi. Địa điểm gặp mặt này là do Cố Lăng chọn, nhưng lại rất phù hợp với tâm tình của Thiên Nhất hiện giờ. Hành động tối nay có cảm giác thành tựu giống như lấy Minh Châu trên vương miện vậy, nhưng càng làm hắn phấn chấn là sự vui vẻ khi sắp thắng trò chơi. Khải Hoàn Moon có lắp đặt thang máy, chạy thẳng lên cổng gòm cao 50m, nhưng mọi người cũng có thể dọc theo 273 bậc thang đá hình xoắn ốc từng bước đi lên. Sau khi đi lên có thể nhìn thấy một viện bảo tàng lịch sử cỡ nhỏ, nhưng tiên nhất không phải muốn đi tham quan bên trong, hơn nữa đêm khuya chắc chắn nơi này cũng không mở cửa. Hắn muốn leo lên đỉnh công trình, cho nên, một là ngồi chữ thẳng, hai là phải rựa vào chính mình. Tiên nhất quan sát một chút, trong phạm vi mấy trăm mét không có một bóng người, chắc hẳn đây cũng là do Cố Lăng an bài, cho nên hắn cũng không e ngại nữa, khẽ nhún chân một cái, giống như mất trọng lượng bay lên không trung, vượt qua độ cao của Khải Hoàn Moon nhẹ nhàng đáp xuống chiến đỉnh. Quý cô để quý ông chờ đợi là chuyện bình thường, là đạo lý hiển nhiên, cho nên sau khi Thiên Nhất đi lên không thấy bóng dáng của Cố Lăng cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Hắn nhìn đồng hồ đeo tay, còn khoảng 7 phút là tới nửa đêm, từ nửa đêm đến 4 giờ sáng là khoảng thời gian mà tinh thần Thiên Nhất phấn chấn nhất, cho nên hắn cũng không ngại chờ thêm một lát. Cố Lăng đến rất đúng giờ, nàng trực tiếp nhảy lên. Cho dù là Phạm Tự Mạn mấy tháng trước giao thủ với bờ lũ ở Valenins, dưới tiền đề không dùng năng lực, cũng không thể dễ dàng nhảy lên độ cao này giống như Cố Lăng, có thể thấy được thực lực của thủ lĩnh ngân hành này. Ta rất hiếu kỳ. Thiên Nhất cũng không chào hỏi nàng, trực tiếp lấy vẹn đỏ dạ đỏ từ trong túi ra. Một viên kim cương lớn khoảng nắm tay, gần 3000 ca gia được hắn tùy ý cầm trên tay. Thứ này đặt vào tay người đẹp thật sự sẽ phát ra ánh sáng màu đỏ sao? Chương 183 đây là trò chơi của ta. Chương 183 đây là trò chơi của ta. Trước giờ Cố Lăng luôn lộ ra vẻ trầm tĩnh rừng rừng, lúc này nét mặt lại mỉm cười, nhưng nụ cười này tuyệt đối không phải vì Thiên Nhất đã vượt qua cái gọi là kiểm tra. Ta cũng không ngại thử một lần. Nàng đưa tay ra. Thiên Nhất lại không giao vẹn đỏ dạ đỏ cho nàng, chỉ hỏi: "Vậy xem như ta đã hoàn thành trò chơi này rồi chứ?" Hừ. "Trò chơi sao?" Cố Lăng cười lạnh. "Hoàn thành rất tốt. Nói cách khác, sau này Ngân Ảnh chính là đồng minh của nghịch thập tự." Thiên Nhất hỏi. Cố Lăng cười trả lời, "Ha ha, đồng minh, e rằng ngươi không có từ cách này." Thiên Nhất nhìn chằm chằm vào mắt nàng. "Hả? Điều này hình như không giống với thỏa thuận trước đó. Ngươi thật sự cho rằng ta cần cục đá trên tay ngươi sao?" Cố Lăng hỏi, còn không đợi Thiên Nhất trả lời, nàng lại nói, "Chẳng lẽ ngươi thật sự ngây thơ đến mức tin vào hiệp nghị của chúng ta ngày đó?" Thiên Nhất trầm mặc không nói, sắc mặt nghiêm trọng, ánh mắt lập lòe. Cố Lăng hừ lạnh một tiếng. Có biết tại sao ta lại hẹn gặp ngươi ở đây không? Bởi vì ở chỗ này có thể nhìn rõ phong cảnh mà ta muốn cho ngươi thấy. Gần như ngay khi nàng nói xong, trong tầm mắt của Thiên Nhất, trên bầu trời phía xa bỗng có một cột sáng phóng lên cao, chỉ nhìn màu sắc của ánh lửa kia cũng biết là do người siêu năng lực chiến đấu gây nên. Trong một phút tiếp theo, các nơi trong thành phố Paris đều bộc phát chiến đấu tương tự. Nửa đêm ngân ảnh triển khai tấn công toàn diện vào thành thị này, đội phản ứng nhanh của HL ngay lập tức phát sinh xung đột với bọn họ. Nhưng người siêu năng lực của ngân ảnh xâm nhập vào, dù là số lượng hay chất lượng đều vượt xa quân đồn trú của HL ban địa. Phủ tổng đốc Cục cảnh sát, nơi đóng quân ở ngoại ô, sân bay, trạm xe, đài phát thanh, gần như tất cả cơ sở có ý nghĩa chiến lược đều bị công kích. Đây là một lần hành động lớn có kế hoạch chặt chẽ, đông đảo thành viên tham dự, động tác nhanh chóng, mục tiêu rõ ràng, thực lực mạnh mẽ. Nhưng Paris dù sao cũng là thành phố quan trọng của châu Âu, ở nơi này quân đội hờ lờ, người siêu năng lực, quân địa phương và vợ có thể tiến hành chống cự vô cùng mãnh cường, trong thời gian ngắn tuyệt đối không thể công phá được. Ảnh hưởng do hai bên giao chiến đang không ngừng mở rộng, hoa đô lãng mạn tiêu tan trong ngọn lửa chiến tranh. Từ lúc nhìn thấy cô sáng thứ nhất bốc lên, Thiên Nhất đã sửng sốt, không lâu sau cả thành thị đã chìm vào biển lửa. Tất cả những chuyện này diễn ra quá nhanh, một giây trước mọi người còn chìm trong sa hoa, ngập trong truy lạc, một giây tiếp theo khắp nơi đều là dư âm của vụ nổ, đống đổ nát cháy xém, thi thể máu thịt đầm đìa. Cô? Thiên Nhất dường như kinh ngạc đến mức nói không nên lời, chỉ lắp bắp, cả bờ môi mới thốt ra được một chữ cô. Cố Lăng thở dài nói: "Xem ra ta đã quá đễ cao ngươi rồi. Nhìn vào biểu tình của ngươi, muốn hiểu được tất cả những chuyện này chắc phải tốn rất nhiều thời gian, để ta giải thích một chút vậy." Nàng vén chùm tóc bị gió thổi đến trên trán. Gương mặt trắng nõn động lòng người khôi phục thần sắc bình tĩnh như diên cổ. Lần đó khi ngươi bận sắp đặt hành động vượt ngục giống như biểu diễn, thực ra lại chẳng giúp ích gì nhiều cho tổ chức của ngươi, giới luật thép đã tiến hành tiếp xúc với ngân ảnh chúng ta. Bọn họ cũng không bàn chuyện hợp tác gì với ta, chỉ làm theo quy củ của ta. Dung tiên để nhờ cậy, chắc ngươi cũng biết tôn chỉ của ngân ảnh, chúng ta là một tổ chức trung lập tuyệt đối, chỉ cần đưa ra cái giá thích hợp là có thể thuê sát thủ ngân ảnh làm việc. Còn như cố chủ là ai, mục tiêu là người nào đều không quan trọng. Cho dù là quý tộc của đế quốc, quan viên của HL, thành viên của tổ chức phản kháng, trong mắt ta đều như nhau cả lập trường của ngươi bị thất không liên quan gì đến ngân ảnh." Cố Lăng dừng một chút rồi nói tiếp, "Hơn 1 tháng trước, mục sư trưởng của giới luật thép đã dùng một loại phương pháp tiên đoán được chiến cuộc châu Âu vào tháng 6, cho nên bọn họ đã đưa ra một cái giá rất hợp lý, nhờ ngân ảnh đánh một trận tiên phong trong lòng địch, trợ giúp bọn họ trong chiến dịch chiếm lĩnh toàn bộ quả tượng, tức là những gì ngươi nhìn thấy lúc này, đánh chiếm Paris. Vụ thắc này rất khó giải quyết. Paris là một trong bốn thành phố lớn trên thế giới, vấn đề lớn nhất khi tấn công nơi này không phải là đối mặt với phản kháng thế nào, mà là phải xem xét tình cảm của nhân dân toàn thế giới." Nơi này có rất nhiều di sản văn hóa lịch sử và dân số đông đúc, nếu như chiến trường chính diện mở rộng tới đây, về mặt con người, bình dân chắc chắn sẽ tử thương rất nặng nề, về mặt vật chất, nói rằng sẽ tạo thành tổn thương to lớn với văn minh của loài người cũng không quá mức. Giới luật thép là tổ chức thế nào, không cần ta nói chắc ngươi cũng biết, đó là tổ chức phản kháng đứng đầu thế giới chứ không phải thổ phỉ. Bọn họ cần giữ một hình tượng tốt đẹp để mua chuộc lòng người, vì vậy công việc hèn hạ này phải thuê người khác làm thay. Hiện nay Tạt Mỡ và Bồn ở phía Nam Cơ bản đã bị giới luật thép chiếm giữ, phong tuyến của đế quốc đang lui về phía sau, không tới mấy ngày nữa đại quân hai bên sẽ rời chiến trường đến đây. Mà sau đêm nay Paris sẽ chỉ còn một đống đônát, cơ sở chiến lược ở nơi này sẽ bị phá hư gần như toàn bộ, danh lam thắng cảnh và di tích cổ cũng không còn dư lại bao nhiêu, hờ lở và quân địa phương sẽ tổn thất ít nhất hơn phân nửa. Quân đội trấn áp chủ lực của đế quốc lui về giữ nơi này, chỉ sẽ nhìn thấy một thành phố trống rỗng đônát, một đám tàn binh bại tướng, cùng với những căn phòng bệnh viện bị thương binh và bình dân chiếm hết." Thiên Nhất nghiêm mặt nói. "Đây là mua bán giữa cô và giới lô thép, có quan hệ gì đến ta?" "Đương nhiên là có, nếu không tại sao ta phải đến tàu ngầm tìm ngươi?" Cố Lăng trả lời. "Sau khi ta xem cuộc vượt mục mà ngươi đạo diễn" ta đã biết ngươi là một nhân tuyển thích hợp. Kiêu ngạo tự đại, làm việc quái đản, điên cuồng khó lường, ngươi có thể trở thành một mắt xích trong kế hoạch của ta. Ngươi thế tội. Ta đã nói rồi, ngân hành là tổ chức trung lập, ta không cần vì giới luật thép mà gánh chịu công phấn của nhân dân toàn thế giới. Nhưng dù sao cũng phải có người chịu trách nhiệm cho chuyện này. Thiên Nhất ca kính nói, ta. Chuẩn xác mà nói là nghịch tự tự. Cố Lăng nói, ngay lúc này đang có một máy quay phim chĩa thẳng về chỗ chúng ta. Đương nhiên ta sẽ không nói cho ngươi biết thủ hạ của ta đang ở nơi nào tiến hành quay phim, ngươi chỉ cần biết trong phim sẽ quay được ngươi, nhưng không có ta. Người xem đoạn phim này sẽ thấy một cảnh tượng như sau. Gã điên thiên nhất của nghịch thập tự đứng trên đỉnh Khải Hoàn môn, vẻ mặt đắc ý nói chuyện với một người thân phận không rõ, mà quang cảnh sau người hắn chính là Pa Ji chìm trong biển lửa. Cho dù chân tướng như thế nào, dân chúng cũng sẽ không biết được tin tức. Chỉ cần sau đó đế quốc nhận định là thiên nhất ngươi phá hủy Pa Ji, vậy không lâu sau dân chúng toàn thế giới đều sẽ tin tưởng, sự việc này là do một tổ chức khủng bố gọi là nghịch thập tự gây nên. Thiên Nhất như có suy nghĩ nói, cho nên cô mới đưa ra điều kiện lấy trộm đạo vật, lại hạn chế ta không được sử dụng năng lực và quyền sách nội tâm. Còn có kỳ hạn 1 tháng. Bây giờ ngươi biết cũng vô dụng rồi. Hơn nửa tháng sáu ngươi đều hoạt động trong thành thị này, có cẩn thận đến mấy cũng sẽ lưu lại một chút tung tích. Không lâu sau có thể thành phố này sẽ bị giới luật pháp chiếm lĩnh, bọn họ nhất định sẽ tìm ra mọi chứng cứ ngươi từng lưu lại ở đây. Cộng thêm đoạn phim đang quay lúc này, không phải cũng phù hợp với sở thích đứng trước ống kính khè khoè của ngươi sao? Như vậy không chỉ có dân chúng, những tổ chức phản kháng khác cũng sẽ tin chuyện này là do ngươi làm." Cố Lăng nói tiếp. Thiên Nhất Phương Má thở dài một hơi, cười khổ nói: "Xem ra ta phải gánh chịu nỗi oan này rồi." Cố Lăng nói. "Thật đáng tiếc, tiểu vẫn còn đánh giá ngươi là một người thông minh." Nhưng trong mắt ta ngươi cũng chỉ như vậy mà thôi. Nhìn ngươi bày vẽ kế hoạch, thành công trộm được một món châu báu, dắt trí muốn khoe khoang một phen, thật khiến ta cảm thấy đáng buồn. Gần một tháng ngươi đều nằm trong một ván cờ lớn hơn, mà ngươi lại hoàn toàn không hay biết, chỉ biết vui vẻ khoái hoạt đắm chìm trong quy tắc trò chơi do ta lập ra. Nếu như ngươi mở rộng phạm vi cảm giác tìm tòi thì chắc đã sớm chú ý tới, từ khoảnh khắc ngươi đặt chân tới Baji, người của ta vẫn luôn từ xa giám thị hoạt động thường ngày của ngươi. Những trò hề quả quyết khi ngươi giả mạo người của chủ chủng tộc trung tộc, ngươi tiếp xúc với người siêu năng lực tên là Nguyệt Ưu kia. Mỗi bước trong kế hoạch của ngươi đều nằm dưới tầm mắt của ta. Thuận tiện nói đến, bố trí của ngươi ngay từ vào giai đoạn khởi động ta đã nhìn thấu rồi. Mục đích ngươi giết chết gã lật đật đạn, đó là khiến cảnh sát tập trung vào vụ án giết người và màu da của người chết, từ đó không chú ý đến tác dụng của tròng mắt kia. Nếu như ngươi không gây ra những vụ nưu sát thoạt nhìn như không có ý nghĩa, chỉ giết chết một người rồi móc mắt của hắn, nhân viên phá án có ngu xuẩn cũng sẽ nghĩ đến nguyên nhân ngươi móc mắt, sau đó dựa vào chức vị của gã lật đật đạn là có thể suy đoán ra ngươi muốn làm gì. Thiên Nhất hít thở sâu một lần, nói: "Từ ban đầu cô đã lấy được tin tức của ta từ chỗ cô vẫn, hiểu rất rõ tính cách của ta." Cho nên lợi dụng sự cố chấp của ta đối với trò chơi bày ra cái bẫy này, có thể trộm được vẹn đỏ dạ đỏ dưới điều kiện hạn chế hay không, cũng không phải là khảo nghiệm gì. Cô cũng không có ý định kiểm tra gì đó, bởi vì cô căn bản không muốn hợp tác với nghịch tập tự. Cố Lăng cũng không đổi sắc, thản nhiên thừa nhận. Đúng vậy, ngân ảnh là tổ chức thuộc về một mình ta, ta có phương thức lãnh đạo và đối nhân xử thế của riêng mình, không cần một kẻ đồng minh như ngươi. Nàng khinh thường xoay người. Ma biểu hiện của ngươi cũng đã chứng minh, ngươi không có tư cách. Nhưng trò chơi của cô vốn không công bằng, ngay từ đầu cô đã lựa ta." Thiên Diệp nói. "Phụ nữ lựa đàn ông thì có gì sai?" Câu trả lời của Cố Lăng căn bản là cưỡng từ logic, nhưng đây chính là hiện thực, người thắng không cần nói chuyện lý lẽ với kẻ bại, kết quả quyết định tất cả, không ai quan tâm trong quá trình ngươi đã dùng thủ đoạn gì. Cố Lăng nói, "Đàn ông có một chút tài năng liền cho rằng mình có tài nghệ trị nước cán dân, có sách lược ổn định quốc gia." "Hừ, theo ta thấy, ngoại trừ tiểu vẫn còn xem như có vài phần khuôn vặn, đàn ông giống như ngươi trên đời thật sự quá nhiều. Nhưng ngươi có thể yên tâm, tiểu vẫn còn ở lại nghịch tập tự, nghĩa là hắn vẫn muốn tiếp tục chơi đùa trong tổ chức của ngươi, ta cũng sẽ không đòi tận giết tuyệt các ngươi." Sở vậy Tào tổng, ba người này ta có thể bỏ qua, một chút tài sản và nhân lực của các ngươi thì cứ tự tự mình giữ lấy, ngân ảnh không cần. Còn về cái gọi là khoa học màu đen kia, nếu như trải qua chuyện này người còn có liêm sỉ, thừa nhận mình chỉ có một chút bất lực, vậy thì dứt khoát nhường vị trí ông chủ cho Tiểu Vân đi. Tránh để một ngày nào đó tổ chức của các ngươi bị tiêu diệt, khoa học kỹ thuật kia sẽ bị đế quốc cướp đi. Ta cũng không muốn đế quốc quá hùng mạnh, nếu thế giới này quá yên bình thì đám sát thủ sẽ không còn đất dụng võ. Chư 184 ngươi cũng đừng nằm mơ. Chư 184 ngươi cũng đừng nằm mơ. Cố Lăng nói xong những gì nàng muốn nói, một lần nữa rời ánh mắt đến vẹn đỏ dạ đỏ trong tay tiên nhất. Kim cương ngươi vẫn nên tự mình giữ đi, xem như một món đồ lưu niệm là được. Về sau chỉ cần nhìn thấy thứ này, ngươi sẽ có thể nhớ lại. Lời nói của nàng dừng lại, bởi vì trên mặt tiên nhất đột nhiên lộ ra nụ cười quái gở, chán nổi gần xanh, biểu tình giống như đã kìm nén đến cực hạn, kích động đến cực điểm, sắp hoàn toàn phát điên lên rồi. Ha ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha ha. Tiên nhất cười lớn như điên, ngay cả nước mắt và nước miếng cũng chảy ra. Hắn giống như phát bệnh tâm thần cười đủ 2 phút mới dừng lại, thở gấp vài hơi. Sau đó là một chuyện còn khó tưởng tượng hơn. Chỉ thấy tên này bỏ kim cương vào túi áo phục, sửa sang lại cổ áo của mình, ngẩng đầu 45 độ nhìn lên trời, tay trái chống lại, tay phải giơ thẳng theo ánh mắt chỉ lên không trung. Tạo dáng như vậy 3 giây, sau đó thiên nhất bắt đầu nhảy múa đúng vậy, hắn nhảy múa, trên đỉnh Khải Hoàn môn, trước mặt chị gái của cô vẫn, dưới bầu không khí dương cung bạc kiếm này, hắn đã nhảy múa. Có lời bài hát rất hay, không có nhịp điệu thì không thể ca hát sao? Cho dù không có tiết tấu ta cũng có thể nhảy múa. Bài hỏi của Vũ Truyền. Dưới nhịp điệu mạnh mẽ tự mình tưởng tượng, Thiên Nhất nhảy theo nhạc disco thịnh hành nhất vào đầu thập niên 80 của thế kỷ 20. Tôn chỉ của loại vũ đạo này là quên đi thân phận, địa vị, học vấn của mình, vứt bỏ tấm mặt nạ nhân cách có thể ngăn cản ngươi giải phóng tay chân nhẹ múa điên cuồng, kèm theo tiết tấu âm nhạc mãnh liệt, nô hứng tự do lất lử. Thiên Nhất động tác khoa trương, biểu tình vui vẻ, hành vi phóng túng, tất cả cũng không khiến thần sắc trầm tĩnh của Cố Lăng Sản Sinh bất kỳ biến hóa nào, chỉ là thay đổi giới hạn của hắn trong lòng quý cô mà thôi. Được rồi, ngươi bị đả kích quá lớn nên phát điên rồi sao, hay là Cố Lăng định thử giao tiếp với hắn một chút. Kết quả Thiên Nhất không đợi nàng nói xong, bỗng ngắt lời. Nghe điện thoại đi." Người nói. "Cái gì?" Cố Lăng sửng sốt một chút, hoài nghi hỏi. Khi nàng nói ra hai chữ cái gì này, điện thoại di động của nàng lại thật sự reo lên. Cố Lăng nhìn dãy số gọi tới, chủ nhân của dãy số này chính là thủ hạ mà nàng an bài phía xa, phụ trách quay phim ở nơi này. Cố Lăng nhấn nút tiếp máy, đưa điện thoại di động lên bên tai. Bên kia không có người nói chuyện, nhưng lại phát ra tiếng nhạc disco tiết tấu rất mạnh mẽ. Sáng sớm hôm nay lúc thủ hạ kia của cô đi vệ sinh, đã bị một quái thú mai phục trong buồn cầu tập kích và thay thế rồi. Thiên Nhất dừng địa múa, sửa sang lại áo quần, đi về phía Cố Lăng. Cô có thể tự mình xác nhận một chút ánh mắt của Cố Lăng giống như bị đóng đinh trên mặt Thiên Nhất, cả người cứng đờ tại chỗ, nhưng nàng vẫn nói vào điện thoại di động. Ai ở đó? Ngươi nên biết ta là ai. Giọng nói bên kia điện thoại tuyệt đối không phải là người mà Cố Lăng ăn bài. Cố Lăng cũng lập tức nghĩ đến thân phận của đối phương. Đa Quật Tở. Lúc này Thiên Nhất đã đi đến trước mặt nàng, đưa tay ra. Có thể để ta nói với hắn mấy câu không? Cố Lăng đưa điện thoại di động cho Thiên Nhất giống như muốn vứt bỏ, còn hừ lạnh một tiếng. Lúc này nàng rất tức giận, bởi vì nàng biết Thiên Nhất đã thắng, hơn nữa cho đến vừa rồi tên này vẫn luôn giả ngu. Kỹ năng biểu diễn có thể nói là xuất thần nhợ hóa, hoàn toàn lừa gạt được nàng. "Này, à, là ta." Tiên Nhất vừa nói vừa xoay người về một hướng khác phất phắt tay. "Làm không tệ, ngươi có thể rút lui rồi." Nói xong hắn liền cụ máy. "Cảm ơn." Thiên Nhất trả điện thoại di động lại cho Cố Lăng. "Không cần nữa, thứ mà loại người như ngươi đã sở qua tốt nhất đều nên tiêu hủy." Cố Lăng trừng mắt nhìn Tiên Nhất, hoàn toàn không có ý đưa tay cầm lấy. "Ta cũng từng sở tay cô rồi." Thiên Nhất cười nói, "Có phải ngươi muốn hóa thành chó chờ về cửa hàng sẽ không?" Cố Lăng uy hiếp. "Ha ha, được rồi, được rồi." ta không cười nữa, cô cũng đừng tức giận." Thiên Nhất nói, "Ta hy vọng cô có thể giữ nguyên thái độ loanh khốc và kiêu ngạo vừa rồi, như vậy chúng ta giao lưu mới không trở ngại, ta không giỏi nói chuyện với loại nữ nhân đanh đá gây sự vô cớ." "Hử? Không phải ngươi nói chuyện với Nguyệt yêu kia rất hợp ý sao?" Cố Lăng đang lúc tức giận, lời nói chưa qua suy nghĩ đã thốt ra, vừa nói xong nàng lại hối hận. "Ấy, cô đây là?" Thiên Nhất vừa mới thu lại vẻ tươi cười, lúc này lại nở một nụ cười bịuội. "Ngươi dám nói?" Cố Lăng quát lên. "Vậy bỏ đi, hãy nói chính sự." Thiên Nhất biết đến đây nên dừng lại đàn ông nói chuyện với phụ nữ, cười nói trừng mực là hài hước, còn mạnh mẽ lớn áp là không có tự trọng, chỉ sẽ khiến người ta chán ghét. Ngươi nhìn thấu ta lúc nào? Cố Lăng hỏi trước. Ba ngày trước. Thiên Nhất trả lời, cho đến ngày mà cô xuất hiện, ta vẫn luôn nằm trong ván cờ của cô, hoàn toàn không hay biết. Đáng tiếc vào thời khắc quan trọng khi kế lớn sắp thành, cô lại đi đến trước mặt ta, đồng thời lộ ra sơ hở. Thế là sau khi cô rời đi, ta liền sử dụng năng lực bắt đầu dò xét thành thị này, muốn xem thử rốt cuộc cô đang giở trò gì. Sau khi nhìn thấy đầu mối, chiều hôm đó ta lại đi điều tra một chút. Kết quả phát hiện từ khi ta tới Paris, Rất nhiều cán bộ và cường giả của ngân hành đã chia thành từng nhóm lén vào thành phố, hiển nhiên là có hành động lớn. Kết hợp với lời nói và việc làm của cô trước đó, từ góc độ di truyền học suy đoán xem cô có thể ngốc hơn cố vấn bao nhiêu. Tóm lại ta tốn khoảng nửa ngày, cuối cùng đã hiểu được tất cả. Cố Lăng nói, "Không thể nào, ngày đó ta đã nói gì khiến ngươi hoài nghi sao?" Thiên Nhất nhíu mày. Cô vừa mở miệng nói chuyện thì đã rất khẳng nghi rồi. Sau khi ta tỉnh lại, cô không chào hỏi ta, không đi thẳng vào vấn đề, cũng không nói đùa về mái tóc màu quýt của ta khi đó, mà lại bắt đầu bàn về chủ đề sách giấy và máy đọc sách điện tử. Cuối cùng còn tổng kết ta là một người rất hoài cổ. Hắn cười một tiếng. Chỉ riêng lời mở đầu này đã rất khát thượng. Còn nhớ tình cảnh lần đầu tiên chúng ta gặp mà không? Khi đó cô ngoại trừ đặt câu hỏi thì chỉ biểu đạt quan điểm và đưa ra yêu cầu, điều này nói lên mục đích của cô rất rõ ràng. Nhưng hãy nhìn vào cô ba ngày trước, câu nói đầu tiên của cô là đang tán gẫu với ta, tiếp theo còn nói đùa. Sau khi cô vào phòng ta, thậm chí còn không định gọi ta thức dậy, những điều này chứng minh cô vốn không có chuyện gì quan trọng muốn nói với ta. Như vậy mục đích cô tới rốt cuộc là gì? Thế là ta lập tức hỏi cô vấn đề này. Cô lại trả lời chỉ tới xem tiến triển của ngươi một chút thôi. Câu này chính là sơ hở rõ ràng nhất. Cô nắm giữ hành tung của ta, có thể dễ dàng lén vào phòng ta, căn bản không chạm vào những đồ vật khác cũng biết phải đi xem máy tính xách tay của ta. Khi đó điện thoại di động của ta đặt trên tủ đầu giường, vị trí hoàn toàn giống với trước khi ta ngủ, không bị xê dịch nửa cm nào. Kỳ lạ nhất là cô không có ý kiến gì với tạo hình nhìn chằm chằm kì quái đạn của ta, chẳng lẽ lúc ta ngủ cô đã nhìn chăm chú vào mặt ta, nhìn lâu đến mức quen thuộc rồi sao? Thực ra lý do rất đơn giản, cô vẫn luôn phái người giám thị ta, hiểu rất rõ tình hình của ta. Đương nhiên sau khi ta tới Paris cũng đã đoán cô có khả năng làm như vậy, chỉ là ta không muốn chứng thực mà thôi, bởi vì cô có giám thị hay không cũng không có xung đột gì với kế hoạch trộm cắp của ta. Nhưng tại khoảnh khắc cô nói ra câu đó, tất cả những chuyện này lại tỏ ra quá kỳ lạ. Chẳng lẽ cô không biết tiến triển của ta sao? Cô, Cố Lăng, lại dùng lý do lấy lệ này để tới gặp ta. Thế là ta có một ám thị tâm lý. Cô nắm trong tay một số chuyện mà ta không biết, mà 3 ngày trước cô xuất hiện trước mặt ta, nguyên nhân chính là để khoe khoang. Lúc này Cố Lăng nhớ lại biểu hiện của Thiên Nhất mấy ngày trước sau khi nghe được câu nói của mình bảy. Thiên Nhất dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Cố Lăng mấy giây, sau đó cười lớn, chỉ có chính hắn mới biết nụ cười này có ý nghĩa gì xấu. Khi đó ngươi liền muốn tương kế tựu kế. Cố Lăng trầm ngâm nói, trong lòng nàng đúng là hơi kinh ngạc. Ngày đó trong khách sạn, Thiên Nhất vừa tỉnh dậy từ giấc ngủ, chỉ tán gâu mấy câu, hắn nhìn giống như cặp mắt còn lim dim ngái ngủ, thực ra đã quan sát toàn bộ biến động nhỏ nhất trong phòng. Thiên Nhất nói, "Không sai, cô đã tiết lượng tụ khoe khoang, vậy ta cứ dứt khoát để cô cao hứng một lần, giống như vừa rồi cô hùng hồn tiết lộ sự thật, cho đến thời khắc cuối cùng, ta mới lật đổ thắng lợi của cô, từ đó hưởng thụ sự vui vẻ khi sỉ nhục cô." Hắn dừng mấy giây rồi nói: "Xin lỗi, câu nói cuối cùng kia có nghiếc khác, ta thu lại." "Không cần, ta không cần ngươi đồng tình, ngươi có tìm từ lịch sự cũng không ảnh hưởng đến hình tượng của ngươi trong mắt ta." Cố Lăng Ôn hòa trả lời, lúc này nàng đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Thiên Nhất nói: "Vậy ta tiếp tục. Tóm lại ngày đó cô đến trước mặt ta đắc ý vênh váo, chính là vì nhân thủ và kế hoạch của ngân ảnh đều đã chuẩn bị ổn thỏa, tùy thời có thể hành động, mà thời gian cô đặt ra cho ta là 1 tháng vẫn còn dư. Chắc hẳn khi đó cô định nói vài lời khiêu khích ta một chút, không ngờ ta lập tức nói cho cô biết nửa đêm ngày 2 tháng 7 là có thể giao hàng." Thế là cô cũng không cần khiêu khích ta nữa. Cô suy nghĩ một chút, quyết định chọn nơi rộng rãi trên cao này để gặp mặt ta, sau đó trở về sắp xếp hành động một phen, chờ ta mắc câu. Còn ta thì thừa cả 3 ngày, có vô số biện pháp để khiến kế hoạch vu oan của cô thất bại, cuối cùng ta đã chọn một phương pháp ổn thỏa nhất. Cho đến vừa rồi, Đạc Quả Tự vẫn sắm vai thủ hạ của cô một cách hoàn mỹ. Hắn cũng đến địa điểm chỉ định vào thời gian chỉ định tiến hành quay phim, chỉ là trong đoạn phim kia không có ta. Người xem đoạn phim này sẽ thấy một cảnh tượng như sau. Một vị mỹ nữ thần bí đứng trên đỉnh Khải Hoàn môn, Vệ mặt đắc ý nói chuyện với một người thân phận không rõ, mà quang cảnh sau người cô ta chính là Paris chìm trong biển lửa. "Có điều, cô và ta không giống nhau, gần như không ai nhận ra cô. Cô cũng giống như cô vẫn, việc bảo mật thân phận gần như không có sở hở. Người ủy thác không thể gặp mặt cô, phía đế quốc không điều tra được tướng mạo của cô, thậm chí thủ hạ của cô cũng chưa chắc đã thấy mặt cô." Nói xong tiên nhất đi về phía trước mấy bước, đến trước mặt cô lăng, hai người cách nhau trong gang tấc. "Nếu như ta làm một chút xử lý hậu kỳ với đoạn phim cái được, ở bên mặt của cô đánh một hàng trước." Ngân Ảnh thủ lĩnh Cố Lăng phía dưới màn hình lại chạy một hàng chữ nữ nhân hủy diệt Paris, sau đó công khai đoạn phim ra ngoài, biến cô thành nổi tiếng giống như ta. Chỉ cần Đế quốc và các tổ chức phản kháng lớn xác nhận thân phận của cô, dân chúng rất nhanh sẽ biết đến cô. Dưới tình huống đó, không phải tổ chức Ngân Ảnh này bị nhân dân toàn thế giới lên án, mà là do một mình cô gánh vác. Ta hiểu rồi, bây giờ là ngươi khống chế cuộc diện, ngươi có đầy đủ lý do để nói điều kiện. Thân sắc Cố Lăng không đổi, vẫn bình tĩnh như trước. Nói đi, ngươi muốn thế nào? Chương 185 lựa chọn tốt nhất. Chương 185 lựa chọn tốt nhất. Đưa tay ra. Tiên Nhiếp nói. Cố Lăng do dự mấy giây, cuối cùng vẫn đưa tay phải ra, lòng bàn tay hướng lên trên, tư thế giống như đang chờ đối phương cầm thức đánh vào tay vậy. Hai tay. Thiên Nhất lại bổ sung. Cố Lăng nhìn vào mắt của hắn, muốn từ trong đó đọc ra điều gì, nhưng hiển nhiên không có tác dụng. Ta nói rõ trước, nếu như ngươi làm chuyện gì kỳ quặc với ta, bớt nói đi. Thiên Nhất đáp lời, có điều giọng điệu không hề nghiêm khắc, chỉ tỏ ra không kiên nhẫn. Cố Lăng thở dài, làm theo lời hắn, đưa hai tay ra. Thiên Nhất bỏ hai món đồ vào lòng bàn tay Cố Lăng, một là chiếc điện thoại di động của nàng, hai là vẹn đỏ dạ đỏ, quả thật muốn cầm hai thứ này phải dùng hai tay mới được. Nếu một ngày nào đó cô nghĩ thông suốt, muốn cùng ta cùng lĩnh hợp tác, ta lúc nào cũng hoan nghênh." Giọng điệu của Thiên Nhất rất thành khẩn. "Chỉ như vậy?" Cố Lăng hỏi. "Vậy đoạn phim kia thì sao?" "Đoạn phim kia ta sẽ không công khai, nhưng ta sẽ giữ lại bản gốc, cô vẫn có thể bảo trì thần bí. Có điều sau này e rằng ngân ảnh sẽ bị nhiều người biết tới hơn, tổ chức của cô sẽ phải chịu trách nhiệm cho hành động tối nay." Thiên Nhất nói đến đây, đột nhiên trước mắt sáng lên, nở một nụ cười ôn hòa. "Thật sự phát sáng rồi." Cố Lăng cũng chú ý tới vệt đỏ rực đỏ trên tay mình đang phát ra ánh sáng, nhưng nàng cũng không quá để ý chỉ tiện tay bỏ nó vào trong túi áo. Khi Kim Cương không còn tiếp xúc với da của nàng liền trở lại trạng thái ban đầu. Ngươi cứ như thế bỏ qua cho ta sao? Cố Lăng không tin Thiên Nhất lại là người như vậy. À, cứ thế đi. Thiên Nhất không giống như đang nói đùa, biểu tình và giọng điệu cũng không có vẻ đang trêu chọc nàng. Cố Lăng hỏi, ngay cả Kim Cương cũng cho ta, khi đó không phải đã nói rồi à, sao trên trời cũng hái cho cô? Thiên Nhất trả lời. Cố Lăng không ngờ hắn còn nhớ rõ câu nói đùa của mình trong cửa hàng sách. Nhưng ngày đó những gì ta nói với ngươi đều là để lựa ngươi. Phụ nữ lừa đàn ông thì có gì sai? Tiên nhất cười, nhưng không phải cười nhạo, hai tay hắn đút vào túi, muốn xoay người rời đi. Cho nên đàn ông tha thứ cho phụ nữ cũng là chuyện nên làm. Giả vở phong độ cái gì? Rõ ràng vừa rồi còn nhảy disco khó coi. Cố Lăng nhỏ giọng nói, nhưng Tiên Nhất hiển nhiên là nghe được câu này. Tối nay ta còn có chuyện khác phải làm, nếu cô cảm thấy phải chờ ta tính nợ xong với cô mới có thể yên tâm, vậy thì tương lai còn rộng rãi, sau này hãy bàn đi. Hắn đột nhiên trở nên lãnh đạm, nói xong câu này liền bước về phía trước hai bước, nhẹ nhàng bay lên, biến mất trong bầu trời đêm phía xa vừa rồi rõ ràng còn giống như một gã đàn ông tốt. Câu này của Cố Lăng tuyệt đối sẽ không để Thiên Nhất nghe thấy. Nàng bắt đầu hiểu được, tại sao đứa em trai điên cuồng kia của mình lại gia nhập nghịch thập tự, làm thủ hạ của người này. Thiên Nhất có thể giống như một tên sát nhân máu lạnh, đối xử với người xa lạ không có một chút cảm tình nào, nhưng lại có thể giống như một thánh nhân tha thứ cho Cố Lăng đã tính kế mình. Hắn có thể giống như một đứa trẻ đắm chìm trong trò chơi, nhưng cũng có thể giống như một ông chú lôi thời hý hững nhảy disco khi hắn đủ dữ nói chuyện với người, trong lòng có thể đã phân tích người một lần từ đầu đến chân, còn khi hắn nghiêm tàng, lại có thể tùy thời thốt ra một câu nói nhã mượt quá giới hạn. Một gã đàn ông khiến người ta nhìn không tấu, đoán không được Tính trọng nhưng không dám gần uý, nhưng cũng sẽ khiến người khác không nhịn được muốn tiếp cận, muốn tìm hiểu hắn giống như phá giải một câu đố thần bí. Cố Lăng cầm điện thoại di động lên, nhấn một dãy số. Đầu bên kia vang lên giọng nói của Cố Vân. "Alo. Chị gái phải không? Có chuyện gì vậy? Xem ra lần này chị phải hợp tác với tổ chức bọn em rồi." Cố Lăng nói. "Hả, đã thua rồi à?" Cố Vân không hề tỏ ra kinh ngạc. "Em đã sớm biết chị nhất định sẽ thua." Cố Lăng hỏi. "3 ngày trước lúc ông chủ gọi điện về, em đã biết kết cục ra sao rồi. Em lại ngồi yên nhìn chị gái bị người ta khi dễ." Cố Vân hỏi. "Hả?" Hắn đã làm gì chị?" Cố Lăng than một tiếng. "Em chỉ cần biết, hắn tháng rồi, về mọi mặt." "Vậy à?" Cố vẫn đáp một tiếng, trả lời câu hỏi vừa rồi. "Chuyện đó, em khoanh tay đứng nhìn chắc cũng là nguyện vọng chung của chị và hắn. Đây là trò chơi giữa hai người, nếu như em nhúng tay, cho dù đứng ở bên nào thì trò chơi này cũng không có ý nghĩa nữa. Bỏ đi, dù sao bây giờ cũng kết thúc rồi." Cố Lăng dường như nhớ đến chuyện gì, hỏi, "Ngoài ra, vừa rồi hắn nói tối nay còn có chuyện phải làm, chẳng lẽ hắn có kế hoạch khác đang tiến hành ở Paris?" Cố vẫn suy nghĩ một chút, trả lời, "Theo em biết thì không." Đúng rồi, chắc là hắn đi gặp người yêu. Nhắc đến thì thực ra cô gái kia lại rất khả nghi. Alo. Alo. Hắn còn chưa nói xong, cuộc điện thoại đã bị chấm dứt. Cố vẫn nhìn ống nghe trên tay một chút, nhún nhún vai, lẩm bẩm nói, uống lộn thuốc rồi sao? Bên phía Paris, trên một con đường, trước mặt Phạm Tự Mạn hơn 10 mét một cái lồng giam bằng giấy, một quái vật hung ác đang vùng vẫy ở bên trong. Quái vật kia giống như hình người, mặc áo váy của phụ nữ, màu da nhợt nhạt, tỉ lệ thân thể giống như nhân loại bình thường, nhưng mặt trắng mắt đỏ, răng nanh lộ ra, tóc hai bù xù, mười ngón tay như móc câu. Một khi Nguyệt Yêu bị kích thích hay bị thương sẽ biến thành hình dáng khủng bố như vậy. Tóc của nàng giống như xúc tu sinh mệnh có thể điều khiển, lực tay của nàng có thể lập tức siết chết người khác một cách dễ dàng, công kích từ răng nanh và hai tay của nàng đủ để xé nát sắt thép, thân thể có năng lực hồi phục cực mạnh, ngay cả thần trí của nàng cũng lâm vào trạng thái nửa điên cuồng, cho nên công kích tinh thần đối với nàng hoàn toàn vô hiệu. Trong số người siêu năng lực loại thể chất biến dị, nàng chắc chắn là một dị loại rất mạnh. Chứng thấy lồng giam bằng giấy sắc bị công kích của Nguyệt Yêu phá hư, Phạm Tự Bản thừa dịp này vội vàng dùng thảm giấy đưa hai người rốt rở và giờ y cở cở đang bị thương bên cạnh đến nơi xa. Bây giờ trong thành phố rất loạn, cũng không thể chờ tăng viện nữa, ngươi tìm cách đưa Giở Giở đến bệnh viện đi. Phạm Tự Mãn nói lớn với Giở Y Cở Cở bị thương khá nhẹ. Vậy ngài hãy cẩn thận đây là lần đầu tiên Giở Y Cở Cở nhìn thấy người siêu năng lực chiến đấu ngay trước mắt, vẫn chưa hoàn toàn định thần lại, nhưng từ kết quả vừa rồi khi hắn và Giở Giở cầm súng xung lên, bọn họ hẳn là không giúp được gì đợi hai người kia chạy trốn, nguyện yêu cuối cùng đã phá tan lồng giam bằng giấy. Vừa ra khỏi lồng, thân hình nàng liền nhanh như ảo ảnh xông đến trước mặt Phạm Tự Mãn, móng sắc chộp xuống, nhưng lại đánh vào khoảng không, chỉ xé ra vài vết nứt dài mấy thước trên mặt đất. Phạm Tự Mãn đã bay lên không trung, Hắn biết, làm một người siêu năng lực loại ảnh hưởng phân tử, năng lực di chuyển trên không là ưu thế lớn nhất của mình, nhất là khi chống lại đối thủ kiểu chiến đấu cận thân như vậy, hắn hoàn toàn không cần phải vội. Không ngờ khi chúng ta tìm được hung thủ của vụ án giết người hàng loạt, đã không còn ý nghĩa gì nữa." Phạm tận mà nói, "Thành phố này đã không đủ điều kiện để bắt mất ngươi. Ta không biết ngươi có liên quan đến cuộc hỗn loạn đang xảy ra hay không, nhưng ta nghĩ lúc này lựa chọn tốt nhất cũng là duy nhất của ta, đó là giết chết ngươi." Tiếng nói chuyện của Nguyệt Ưu cũng không còn đêm hai, giọng nói ôn nhu nhỏ nhẹ của nàng đã biến thành tiếng kêu khản khàn trầm thấp. "Chỉ bằng người sao? Một kẻ xấu xí chỉ có nửa bên mặt Vạm trỡ mạn hừ lạnh nói, "Nếu nói về hình dáng khủng bố, chúng ta đều như nhau thôi." Hắn vung ngón tay lên, một ngọn mâu giấy sắc bén hợp lại trong tay, vụt một tiếng bắn về phía Nguyệt yêu. Chương 186 cứu viện. Chương 186 cứu viện. Một chiêu này tuy bị Nguyệt yêu nhẹ nhàng nghiêng người tránh qua, nhưng uy lực của mâu giấy không thể xem thường, gần 1/3 độ dài đâm vào mặt đất cứng rắn. Gần như cùng lúc, bên cạnh Vạm trỡ mạn lại có mười mấy ngọn mâu giấy dần dần hợp thành. Nguyệt yêu nhìn thấy lại không hề sợ hãi, cho dù lý trí lâm vào trạng thái điên cuồng khát máu. Nhưng bản năng chiến đấu nói cho nàng biết, chỉ cần tốc độ của loại công kích này không đổi, số lượng có gia tăng đến 100 cũng không thể chạm đến mình. Quả nhiên, kinh nghiệm chiến đấu không đủ, vận dụng năng lượng cũng rất kém, chỉ dựa vào sự yêu việt của thân thể cùng muốn đấu với ta, đúng là không biết tự lượng sức. Trong lúc Phạm Tự Mạn nói chuyện lại khẽ động ngón tay, mẩu mưu giấy trên đất vừa rồi bị ngự yêu tránh khỏi đông tan thành mấy chục mảnh lá giấy nhỏ bé, từ sau người ngự yêu bay ngược đến. Tất cả lá giấy đều sắc bén như dao, từ ngoài tầm mắt ban trúng ngự yêu, trong nháy mắt sau lưng nàng bị cắt đến máu tươi đầm đìa. Nàng đang chú ý tới những mưu giấy bên cạnh Phạm Tự Mạn trên trời, Không ngờ đối phương lại có thủ đoạn như vậy. May mà thương thế này đối với nàng cũng không tính là gì, với năng lực tự chữa trị của nàng rất nhanh sẽ có thể phục hồi. Nhưng công kích của Phạm Tự Mãn đương nhiên không chỉ đơn giản như vậy. Những lá giấy kia cắm vào lưng Nguyệt Yêu, dưới sự điều khiển của Phạm Tự Mãn đã làm chậm động tác của nàng, đau đớn khi da thịt bị xé rách cũng khiến Nguyệt Yêu không thể tập trung tinh thần. Ngay lúc này mười mấy ngọn mâu giấy đã thành hình trên không trung lại đồng thời bắn tới, tốc độ bay nhanh hơn gấp đôi so với ngọn đầu tiên. Hiển nhiên ngọn mâu thứ nhất kia chỉ giả vờ tấn công để đối thủ buông lỏng cảnh giác, làm nền cho hai chiêu sau đó Mấy mấy ngọn mâu giấy kia đều xuyên qua thân thể Nguyệt Ưu, cánh tay, thân thể, hai chân của nàng đều bị đâm xuyên. Bản năng chiến đấu khiến cho nàng tại khoảnh khắc cuối cùng tránh khỏi các bộ phận quan trọng, nhưng lúc này nàng đã bị những ngọn mâu giấy kia đóng đinh trên đất, giống như một dã thú rơi vào hầm trông, hành động hoàn toàn bị kiềm chế, không thể cử động, nơi vết thương bị mâu giấy đâm thủng máu chảy như chút. Nguyệt Ưu trước tiên cần phải thoát ra khỏi tình trạng này mới có thể tự chữa trị, nhưng hiển nhiên Phạm Tự Mạn không định cho nàng cơ hội này. Hắn dùng giấy trong tay ngưng tụ thành một chiếc đĩa giấy hình tròn lẹp, nhắm chuẩn vào cổ họng Nguyệt Ưu ném đi. Kích thước của chiếc đĩa này vừa vặn có thể cắt đứt cổ đối phương. Sau khi mất đầu chắc hẳn nàng cũng không thể tự chữa trị được nữa, địa giấy nhanh chóng xé gió bay đến, cảnh sát hoàn toàn nhắm vào cổ Hạnh Mật Yêu. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi nàng lại khôi phục hoàn toàn lý trí và trấn tĩnh, bởi vì nàng cảm thấy mình sẽ chết ở đây. Máu văng lên, bắn vào trên mặt Mật Yêu. Nhưng đây không phải máu của nàng, mà là của Thiên Nhất. Chẳng biết từ lúc nào hắn đã đi đến bên cạnh Mật Yêu, trong lúc nguy cấp lại dùng tay không đỡ lấy địa giấy kia. Sau khi đỡ, eo bàn tay của hắn lập tức vỡ nát, bị cắt đến máu thịt đầm đìa. Trên mặt Thiên Nhất không có cảm xúc gì, giống như không cảm thấy đau, cho dù bàn tay lộ ra cả xương. Hắn vẫn không lùi lại nửa bước, cho đến khi địa giấy kia không thể tiếp tục bay tới mới thôi. Bất ngờ, lại tới một con cá lớn. Trong lòng Vạm Tợ Mạn hơi kinh ngạc, nói với Thiên Nhất: "Chẳng lẽ cô ta cũng là người của Nghịch Thập tự sao?" "À, đúng thế, có thể xin ngươi bỏ qua cho cô ấy hay không?" Thiên Nhất giọng nói trầm ổn trả lời: "Ngươi đừng nói chuyện cười nữa, nếu đã biết cô ta có liên quan đến ngươi, hôm nay cho dù Liễu Mạn cũng phải giết chết cô ta." Vạm Tợ Mạn dĩ nhiên đã nghe được tin Thiên Nhất có năng lực giết chết thiên vệ, khi đối phương xuất hiện thì hắn đã có giác ngộ chết trận, cho nên bất kể thế nào, Hắn ít nhất cũng phải giết chết quái vật tương đối yếu kia, cho dù cuối cùng không địch lại đối phương cũng không xem là chết uổng. Trong khi nói chuyện, Vạm Tợ Mạn một lần nữa điều khiển những mâu giấy kia, muốn kéo thân thể của Nguyệt Ưu về bốn phương tám hướng. Gân cốt máu thịt ở gần vết thương của nàng đều bị tổn thương, cho dù không đến mức bị phân thây, nhưng mâu giấy di động bắt đầu xé rách thân thể của nàng, khiến cho nàng lại bị trọng thương. Tiên Nhất thấy thế, trên mặt cũng không lộ vẻ lo lắng, chỉ búng tay một cái. Những tờ giấy bị Vạm Tợ Mạn điều khiển lại trở nên không đủ độ cứng và độ dẻo, giống như giấy bình thường rải rác tản ra. Không còn mâu giấy chống đỡ, thân thể Nguyệt Ưu ngã xuống đất, ho ra từng ngụm máu tươi. Nhưng trên người nàng không còn bị tổn thương mang tính lâu dài, cũng không còn giấy cắm vào trong vết thương, cho nên bắt đầu tự chữa trị. Phạm Tự Mãn bản căn bản không có thời gian kinh ngạc hay tìm hiểu xem rốt cuộc đối phương đã làm gì, sau khi thiên nhất đúng tay, hắn đột nhiên từ không trung rơi xuống. Không chỉ có giấy dùng làm vũ khí, ngay cả những tờ giấy giúp hắn bay lượn cũng mất đi khống chế. Bất cứ ai đột nhiên mất đi điểm đặt chân, trong nháy mắt từ trên cao rơi xuống, theo bản năng trước tiên đều sẽ lo lắng đến va chạm khi rơi xuống đất. May mà hắn đã gần đến trình độ cấp hùng, thân thể mạnh mẽ, đứng trên trời cũng không quá cao chỉ cần điều chỉnh thân hình một chút giữa không trung, lúc rơi xuống đất lảo đảo mấy bước, xem như đã đứng vững được. Ta cũng không ghét loại người như ngươi." Thiên Nhất nói. "Trên đời này quả thật cần một số người đi theo đuổi chính nghĩa hư vô, chẳng hạn như cái tên thích uống trà kia." Hắn nhìn Phạm Thợ Mạn, lộ ra vẻ khinh thường. "Nhưng ngươi lại kém hắn quá xa, loại người như ngươi chỉ có thể làm chốt thí mà thôi. Kẻ hữu dũng vô nhu căn bạn không làm được chuyện lớn, nhiều nhất là sau khi chết được đem ra tuyên truyền, làm gương để khích lệ nhiều kẻ hy sinh hơn." Phạm Thợ Mạn thử kết nối với giấy xung quanh lần nữa, nhưng lại phát hiện không có bất kỳ phản hồi nào. Năng lượng cũng không thể kéo giải ra khỏi thân thể. Hắn không biết năng lực của Thiên Nhất rốt cuộc là gì, nhưng đối diện với tình hình này, biện pháp duy nhất là kéo dài thời gian, thu hẹp khoảng cách, tìm cơ hội dùng tay khống chế ngự kẻ địch. "Ý của ngươi là bây giờ cũng không định lấy mạng ta?" Phạm Tợn bạn hỏi, mà không biến sắc bước đến gần. Thiên Nhất trả lời: "Ít nhất cũng không kiên định và vội vàng giống như ngươi muốn lấy mạng chúng ta. Ta tưởng rằng nghịch thập tự đều là cao thủ, vậy quái vật này là thế nào? Lại do Thiên Nhất ngươi tự mình tới cứu, là tình nhân của ngươi sao?" Phạm Tợn bạn lại hỏi. Thiên Nhất không trả lời câu hỏi của hắn, mà nói: Ngươi lảm nhảm những chuyện không quan trọng này, lại từng bước đến gần ta, nhưng không biết mỗi bước của mình đều đang tiếp cận tử vong. Bạo Đởm Mạn dừng lại, hắn phát hiện vẻ mặt của Thiên Nhất đã biến đổi, không còn là biểu tình hờ hững như trước, mà thân sắc của Thiên Nhất lúc này nói rõ đối phương có thể gặt hái sinh mệnh một cách không hề do dự. "Rất tốt, xem ra ngươi chỉ vô mưu chứ không bố náo." Thiên Nhất nói. "Ta cũng không ngại nói thẳng, hôm nay ngươi thể động đến người của ta. Ta đã tới đây, vậy ngươi không thể giết được cô ấy. Không chỉ có ngươi, một khi ta ở chỗ này, không một ai có thể giết được cô ấy." Lần này Thiên Nhất lại bước lên trước hai bước. Trong mắt Bạo Đởm Mạn Thiên Nhất lúc này còn khủng bố hơn bất cứ quái vật nào mà đầu óc con người có thể tưởng tượng được, trên người hắn giống như có một loại tội ác vô hình quấn quanh, lúc đến gần ngay cả hô hấp cũng sẽ bị đình chỉ. Trước khi ta thay đổi chủ ý, ngươi vẫn có thể đi. Thiên Nhất không tiến lên nữa, chờ câu trả lời của đối phương. Phạm Tật mạn xoay người, không nói thêm câu gì, không nhanh không chậm rời khỏi. Nhưng hắn vẫn luôn để phòng sau người, thần kinh còn căng thẳng hơn lúc chiến đấu. Sau khi gia nhập HL, hắn đã đọc qua rất nhiều vụ án liên quan đến Thiên Nhất, bao gồm một số phân tích báo cáo của Trả Tiên. Kinh Điểu và Cova hạ dạ ở phủ anh chính là ví dụ tiêu cực rất tốt. Không ai nói rõ một lúc nào đó Thiên Nhất có thể lật lọng hay không, vùng lòng cảnh giác rất có thể đồng nghĩa với tử vong. Cho đến khi đi rất xa, rời khỏi tầm mắt của hai bên, Phạm Tợ Mạn mới có cảm giác như thoát khỏi quỷ môn quan. Hắn thở hổn hển, phát giác năng lực của mình đã khôi phục, lúc này mồ hôi lạnh đã thấm ướt toàn thân, thầm nghĩ, ta đúng là quá ngây thơ rồi, trong mắt ta là giác ngộ chết trận, còn đối với hắn thì chỉ là tìm chết vông nẻo mà thôi. Thấy không, ta đã nói rồi, nếu thật sự gặp nguy hiểm thì ta sẽ tới cứu cô đợi Phạm Tợ Mạn đi xa, Thiên Nhất mới khôi phục dáng vẻ bình thường, xoay người nói. Nhưng nên đón hắn lại là vướt sắp đâm vào mặt. Chương 187 bí mật bị khai quật. Chương 187 bí mật bị khai quật. Thiên Nhất nhìn công kích chết người nhanh chóng đến gần, chỉ buột miệng nói: "À, thiếu chút nữa đã quên rồi." Còn chưa dứt lời, vết sắc của Nguyệt Yêu vung tới lập tức co lại biến mất, trở thành năm ngón tay mảnh khảnh bình thường. Bàn tay nàng đánh vào khoảng không, cả người lão đảo ngã vào trong lòng Thiên Nhất. Tóc của nàng xõa xuống, mất đi khả năng hành động, làn da nhợt nhạt khôi phục một chút hồng hào của loài người, mạch máu chảy đầy trên người đã biến mất, cặp mắt màu đỏ như muốn tràn máu cũng biến lại như người bình thường, chỉ có con ngươi là vẫn màu đỏ. "Làm sao có thể?" Nguyệt Yêu ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn vào mặt Thiên Nhất nói: "Ngay cả chính ta cũng cũng không thể khống chế đúng không?" Thiên Nhất nói tiếp: "Chuyện mà cô không làm được, không có nghĩa là ta cũng không làm được. Loại trạng thái biến hóa do tâm tình bộc phát dẫn đến hành vi bạo lực giống như cô, là do phương diện ý chí bản thân và khống chế năng lượng đều rất yếu. Sau này ta sẽ dạy cô làm thế nào kiểm soát, bây giờ thì..." Hắn đỡ vai nàng, đẩy nàng ra một bước, sau đó cởi áo phục xuống khoác lên người nàng. "Thương thế của cô khá nghiêm trọng, trong thời gian ngắn chắc là không thể hoàn toàn tự lành, ta dìu cô đến chỗ an toàn trước." Cho đến khi Thiên Nhất khoác cô phục lên vai nàng, Nguyệt Yêu mới chú ý tới quần áo của mình có rất nhiều chỗ bị rách, nhưng nàng cũng không cảm ơn mà lại nói: "Ngươi rất có phong độ quý ông mà, sao không dứt khoát con ta đi?" Thiên Nhất cầm cánh tay phải của nàng khoác lên của mình, trái tay đỡ lấy hôm nàng, dìu Nguyệt Yêu khập khiễng đi về phía trước. Bàn tay phải của ta bị nát rồi." Vừa nói hắn vừa đưa bàn tay máu thịt đầm đìa ra trước mặt đối phương. "Không phải là ta sợ đau, nếu cô không để ý bàn tay sền sệt này đỡ lấy đùi của cô, vậy thì cứ leo lên." "Ngươi lợi hại đến mức có thể dọa cao thủ vừa rồi bỏ chạy, chẳng lẽ không có năng lực gì khống chế thương thế của mình sao?" Nguyệt Yêu hỏi. Liên quan gì đến cô?" Thiên Nhất trả lời. "Hả, vậy là không có rồi. Ta nói này, ta đã cứu cô, nhưng cô lại không nói một tiếng cảm ơn, chỉ hỏi Đông hỏi Tây. Nếu cô thật sự có sở thích về mặt này, muốn bế công chúa, có một vai gì đó, ta cũng không để ý, cô không sợ lộ hàng là được." "Ha, quả nhiên là không có rồi, nói lan man làm gì." Đưa cái tay nát da muốn kiếm được đồng tình à Nguyệt Yêu nói với giọng điệu như người thắng, cũng không biết là thắng cái gì. Thiên Nhất dùng ánh mắt phiền náo nhìn về phía trước. "Ai, thế gian chỉ có phụ nữ và kẻ ngốc là khốn thôi." Nguyệt yêu lại không phản bác câu này, nàng im lặng mấy giây, đột nhiên cầm lấy bàn tay bị thương của Thiên Nhất, phun lên hai ngụm nước miếng. Hai ngụm nước bọt này rất nhiều, xem ra nàng không nói chuyện mấy giây là đang tích chữ. Thiên Nhất nhìn bàn tay bị thương nặng bắt đầu mọc ra mầm thịt với tốc độ mắt thường có thể thấy được, Liễu Nguyệt yêu nói: "Thì ra là thế, còn có thủ đoạn này. Như vậy chúng ta xem như hòa nhau." Giọng điệu của Nguyệt yêu giống như đóng hòm. Tốn tứ mạng, dùng nước bọt báo đáp, quả nhiên là công bình. Thiên Nhất trả lời: "Có điều ta đề nghị, lần sau cô có thể liếm. Tên biến thái ngươi chỉ vài câu là để lộ bản tính rồi đúng không? Vậy không nói nữa." Chúng ta vẫn nên rút lui nhanh một chút. Sau khi tên kia trở về nhất định sẽ báo cáo hành tung của ta, tiếp theo phía đế quốc sẽ xử lý thế nào cũng rất khó nói. Lỡ may gặp phải một tên trưởng quan cấp tiến, rứt khoát mạnh tay phế mấy chiếc máy bay tuần tập giải thảm xuống nơi này, vậy thì quá mức rồi xấu. Đêm hôm đó, tại quận Hồng Sư, phòng của Văn Sa. Nàng ngồi đối diện với màn hình máy tính, trong miệng ngai kẹo, cảm thấy có một đống chuyện phải làm, nhưng lại không biết nên làm gì đột nhiên màn hình tự động điện hóa, một cửa sổ video hiện ra, một gương mặt khiến người ta chán ghét xuất hiện giữa khung ảnh. Lại gặp mặt rồi, hy vọng thời điểm này không gây dậy câu nghĩ ngơi. Cô vẫn nói: Ha, ta rõ ràng đã sửa chữa cơ chế phòng vệ của sứ đồ. Vật xá lộ vẻ khó hiểu. Đúng vậy, sau khi sửa chữa hoàn thành, cô liền gấp rút sử dụng trò vật gài vào trước đó để tấn công hệ thống chủ của vận mệnh. Sau khi tấn công thất bại, còn ngây thơ cho rằng có thể rút lui an toàn. Cố vẫn nói lời, vì muốn khiêu khích và chọc giận đối phương, hắn còn cố ý vươn cổ làm động tác nhìn quanh. Góc độ của hẹp cạm này cao quá rồi, ta còn tưởng rằng có thể nhìn thấy khăn tắm hoặc đầu ngủ gì đó, có hơi thất vọng. Chỗ hẹp cạm không quay tới thì không mặc gì đâu. Nàng vẫn bình tĩnh ngây kẹo, còn Cố vẫn lại suýt chút nữa bị nước cả chua sặc chết. Chỉ đùa một chút, đừng tưởng là thật." Vật xạ lập tức nói, "Không ngờ ngươi thật sự có thể kết nối vào máy tính trong phòng ta. Nói vậy lần trước sau khi giao đấu, hệ thống mới lại bị các ngươi công phá rồi." "Cha, thật là phiền phức, vẫn là bí mật xâm nhập trong lúc ta không biết." Nàng oán trách, "Chắc ta cũng dứt khoát gia nhập tổ chức của các ngươi cho rồi, đấu với thuật sĩ không có phần thắng, chỉ đối phó với ngươi cũng đủ mệt rồi." "Hả, lại dám tùy tiện thoát ra những lời phản bội tổ chức như vậy. Đúng như ta nghĩ, cô quả nhiên không phải là thành viên bình thường." Cố vẫn nói, Mặc dù trong kho dữ liệu của các người thì cô chỉ là một người phụ trách hạng mục sứ đồ, nhưng ta cẩn thận nghiên cứu một chút tư liệu của cô, ngoại trừ tên và một vài thông tin cơ bản, lại không có nội dung mang tính thực chất gì, chẳng hạn như thời gian và nguyên nhân cô gia nhập tổ chức, quá trình tháng trước. Đó rõ ràng là một phần lý lịch đã bị chỉnh sửa. Mà phía đế quốc cũng không có tư liệu của cô, đặc trưng khuôn mặt của cô căn bản không có trong kho dữ liệu của nhà nước, cũng không có ở bất kỳ chỗ nào mà thông qua máy tính có thể tra được. Giải thích tương đối hợp lý, đó là cha mẹ của cô vốn là thành viên của tổ chức phản kháng, cho nên từ khi cô sinh ra đã không có thân phận hợp pháp hoặc là cô dùng phương pháp nào đó, ít nhất về mặt dữ liệu đã hoàn toàn tiêu hủy quá khứ của mình, hơn nữa tổ chức của cô cũng không có ý kiến gì về chuyện này. Vậy thì, Văn Sa, nếu như đây là tên thật của cô, xin hỏi cô có thể giải đáp nghi hoặc của ta, nói cho ta biết cô rốt cuộc là ai hay không. Vẻ mặt của nàng không biểu tình nhìn chăm chú vào Cố Vân trong video, qua nửa phút mới nuốt xuống tất cả kẹo trong miệng. Nếu như ngươi muốn biết, vậy thì tự mình điều tra đi. Ha ha. Ha ha ha. Cố Vân cười lên, dáng vẻ nghiêm trang vừa rồi không còn sót lại chút gì. Không nói thì thôi, đã như vậy chúng ta hãy bàn một chút việc chính đi. Về hành động của các người gần đây, phía nghịch lịch thập tự muốn cung cấp một chút trợ giúp nhất định. Từ lúc nào ta lại thành loa phát thanh của ngươi rồi? Còn nữa, chẳng lẽ dưới trướng các ngươi có một đội ngũ hùng mạnh, có thể chi viện cho phe ta ở chiến trường châu Âu? Vật xà hỏi lại, cố vấn cười nói, "Ta ám chỉ không phải là hành động quân sự, mà là hành động khai quật của các người trong thành phố Rome đã lâm vào bế tắc." Vật xà đang bóc một viên sô cô la, nghe vậy động tác rõ ràng dừng lại. "Ngươi đang nói gì? Ta nghe không hiểu." Giả bộ à là cô không có quyền bàn luận về chủ đề này, hay là cô cảm thấy tùy tiện thừa nhận cơ mật cấp bậc này, có thể sẽ bị ta khai thác thông tin? Cô vẫn uống một ngụm nước cà chua, suy nghĩ mấy giây. Như vậy đi, ta cũng không làm khó cô. Tóm lại cô hãy tìm một người có thể quyết định, xin ý kiến một chút, ta sẽ cho quý tổ chức 24 giờ để chuẩn bị. Tối mai vào thời gian này, ta sẽ kết nối với mấy chủ của sứ đồ, gọi điện tới phòng điều khiển chính của các người, đến lúc đó hãy để một người có quyền nói chuyện bản mạng với ta. Chương 188 liên hợp giả dối. Chương 188 liên hợp giả dối. Ngày 5 tháng 7 năm 2101. Tàu ngầm của nghịch thập tự đang đỗ gần eo biển Bờ Rìm, nằm ở chỗ giao giới giữa quận Song Ưng và Alaska ở phía đông. Thiên nhất nhiều lần đổi hướng cuối cùng đã dẫn Nguyệt Yêu và đã quả tờ trở lại tổ. Giống như lúc rời đi, hắn đã triệu tập mọi người đến phòng chỉ huy, xem như ông chủ tổ chức hội nghị, giới thiệu một chút thành viên mới. Thiên Nhất chỉ vào Nguyệt Yêu bên cạnh. Cô ấy tự xưng là họ Phục, tên một chữ Nguyệt. Cái tên này ta tạm thời không thể phân biệt thật giả, nhưng xưng hô Nguyệt Yêu thì xem như tương đối đáng tin, trong giang hồ quả thật có vài lời đồn về cô ấy. Cuối cùng cũng có thành viên nữ, ta còn tưởng rằng cơ cấu tổ chức của chúng ta là do ngươi có sở thích đặc tu gì chứ." Cô vẫn nói. Thiên Nhất không đếm xỉa tới cô vẫn, quay đầu nói với Nguyệt Yêu. Cái tên mặt trắng thích tranh luận kia gọi là Cô Vân, họ Cô tên Vân, là quân sư của chúng ta. Nếu như hắn chọc cô mất hứng, cô cứ tùy tiện tìm một thời cơ, không hề báo trước đột nhiên tập kích giết chết hắn là được. Sau khi giết xong đừng quên đến chào ta một tiếng, ta muốn chia sẻ tâm tình vui vẻ này. Hắn lại chỉ vào bờ Lù Gao eo, Gút Kỳ và Sở Vệ Tự tổng ở một bên, nói: "Ba tên diễn mặt đỏ kia đều là cao thủ, cũng không thích nói đùa, cô tốt nhất đừng chọc giận bọn họ, nếu không có thể sẽ bị giết. Có phải ngươi bị bệnh mù màu không?" Bờ Lù Gao hỏi. Gút Kỳ nói với Bờ Lù Gao hắn muốn ám chỉ việc hóa trang khi diễn tuồng, chứ không phải chỉ màu da. Quán long trước kia có loại tuồng. Ta biết, ta chỉ đang nói đùa thôi." Blue Owl ngắt lời, qua mấy giây hắn lại nói, "Ừm. Rất thú vị, không có ai cười, hơn nữa còn sản sinh ra dao động tâm tình giống như khó hiểu." Hắn đột nhiên dùng một tay nắm lấy cổ áo Tà Đạo cách đó không xa. "Ngươi hãy giải thích một chút, tại sao ta làm theo lý luận của ngươi cuối cùng lại thất bại?" Tà Đạo sắc mặt hoàn hốt trả lời, "Câu nói kia của ông chủ đã xem như pha cho rồi. Ngươi không thể dùng chiêu giả ngu này, ngươi phải chắc cứ." "À." Blue Owl buông hắn ra. "Cho nên câu vừa rồi ran nên trả lời là tên khốn ngươi dám nói như vậy đúng không? Tà đạo trả lời: Đúng. Nói đùa đúng là một chuyện phiến phức, hơn nữa quả thật rất ngu xuẩn. Black Lung gào gào nói: Ngay từ đầu ta đã nói rồi, ngươi không thể học được cái này đâu. Serpent tổng ở bên cạnh nói: Mấy người bọn hắn ở đó cho chuyện, Thiên Nhất cũng không ngừng giới thiệu thành viên khác, hắn lần lượt chỉ vào bọn họ giới thiệu với Nguyệt yêu. Cái tên nghiện máy tính kia là thuật sĩ tiếng tâm lừng lẫy, tên lóc hai mắt lấp lánh có thần kia là Gunn Smith, tên do thái tóc con kia là kế toán, tên lấm la lấm lét kia là Tà đạo, lão già bên cạnh hắn là Thiên vệ tiền nhiệm Diêm không tiền gói. Còn chưa thể hoàn toàn tiến nhiệm, lão già Tuấn Tú phía sau là bác sĩ quái dị Sở Trần, cái gã trên mặt viết hai chữ sát thủ là Gembel Berliner Naque, còn cái gã thoạt nhìn giống như đứa trẻ là nhà khoa học điên Nguyên Soái đồ chơi, thật ra là một ông chú rồi. Lưu ý đừng để hắn chui vào dưới váy cô. Ngươi có biết tự trọng một chút không? Nguyên Soái dùng ánh mắt khinh thường nhìn Tiên Nhiên nói: "Ngươi nghĩ bản tính của ta giống như ngươi sao?" Tiên Nhiên trả lời: "Nếu như ta có thân thể trẻ con, đã sớm yêu cầu mỹ nữ cùng ăn, cùng ngủ, cùng tắm rồi, ngươi vọng tưởng có thể theo kịp bản tính của ta à?" Ai? Nước bay thẳng xuống 3000 thước, tựa dạng phẩm hành tuần khỏi mây. Cố Vân ngâm nga, Nguyên Soái gật đầu tán đồng. "Thưa hay, thưa hay." Thiên Nhất tiếp tục không đếm xỉa tới bọn họ. "Đã qua tở thì cô đã gặp rồi, còn có hai điều tra viên là Ngụy Tỉnh và Phong Tiện, bình thường đều chạy việc ở bên ngoài, rất ít khi trở về tổng bộ, khi nào rảnh ta sẽ giới thiệu cho cô." Nguyên Diêu Nghi nhớ rất nhanh, lập tức hỏi, "Ta có chức vị cụ thể không?" Thiên Nhất cũng trả lời rất nhanh, "Không có." Cố Vân bổ sung, "Cô ấy muốn hỏi, nên nghe theo lệnh của ai, lại có quyền sai khiến ai?" "À." Thiên Nhất suy nghĩ một chút, Cậu nghe theo một mình ta là được rồi, những người khác cô cứ tùy ý sai khiến, đừng xem bọn họ là người. Chúng ta đều là người hợp tác còn cô ta lại là bã chủ à?" Goodmit dùng hai tay làm dấu ngoặc kép hai lần. Thiên Nhất nói, "Các người đã nghe thấy rồi, chỉ số thông minh như tên kia cũng hiểu được ý tứ của ta, tin rằng các ngươi cũng đã hiểu, nếu có ai bất mãn ta sẽ cắt hắn ra đem cho heo ăn." Thảo luận đến đây là kết thúc, bây giờ bắt đầu nói về vấn đề của giới luật thép. Hắn buông tay một cái, chỉ vào cô vấn. "Nói đi." Ngụy Yêu trừng mắt liếc nhìn Thiên Nhất, ánh mắt kia của nàng truyền đạt rất nhiều ý nghĩa, đại khái là, "Về chuyện ngươi nói Hưu nói vừa" Không phải là ta không truy cứu, nhưng hiện giờ nhiều người như vậy, nếu phát tác thì ta lại giống như một bà cô đánh đá, cho nên lát nữa sẽ giải quyết ngươi." Cố Vân thật sự nghe lệnh, lập tức xoay người nói với mọi người, "Ta đã thảo luận với phía giới Lư Thiết, bọn họ đã đồng ý hợp tác, nhưng lại đưa ra một số yêu cầu rất ngu xuẩn, dù sao ta cũng xem như bọn họ đang đánh giấm mà thôi." Hắn nhìn sang Gunsmith, "Nhiệm vụ lần này do Gunsmith, Đa Quả Tự và ta cùng đi chấp hành. Bởi vì công việc khai quật và thăm dò di tích trước đó đã bị đám nghiệp dư thích đào mộ của giới Luật Thiết làm cho bế tắc, lần này chúng ta đi có thể sẽ tốn một chút thời gian." Đương nhiên chắc hẳn chư vị sẽ không lo lắng cho bọn ta, lúc nào trở lại cũng chẳng quan trọng đúng không? Dù sao bây giờ ông chủ đã về, những người khác nghe theo hắn an bài là được, hắn sẽ dẫn các người hoàn thành kế hoạch sau khi đổi bộ vào quận Song Dương 6. Cùng hôm đó, tại quận quan, Zone, tổng bộ của giới luật thép. Hiện giờ cứ điểm bí mật ban đầu của giới luật thép đã đường hoàng rời đến tòa nhà chính phủ từng thuộc về đế quốc, hoàn toàn có ý thay thế. Thánh địa giám sát trưởng Hạ gỗ Tín nỗ lỡ độ vị cổ tự mình đứng ở cửa lớn chờ đợi, bí thư Đặt Sở đứng ở bên cạnh hắn, một nhóm kỵ sĩ mặc đồng phục màu trắng xếp thành hai hàng chỉnh tề, hiển nhiên là đang nên đón một đại nhân vật đến. Mấy chiếc xe vây quanh một chiếc xe hơi hình dài, tạo thành một đoàn xe, từ ngã tư phía xa chậm rãi chạy tới. Cuối cùng chiếc limousine hình dài kia dừng ở cửa chính tầng bộ, tài xế bước xuống, mở cửa cho vị khách ngồi ở phía sau. Văn Sa mặc đồng phục giới luật thép bình thường, mái tóc đỏ tùy ý buộc ở sau đầu, từ trên xe bước xuống. Cho dù nhìn thế nào, nàng nhiều nhất cũng chỉ giống như một quan văn cao cấp của giới luật thép, không hề giống như đại nhân vật gì. Nhưng lọ độ vị cô có thân phận như vậy cũng không dám chậm trễ chút nào, cùng kính tiến lên nghênh đón. Đại nhân đi đường mệt nhọc, không biết. Biết rồi, đừng khách sáo. Người của nghịch thập tự đã tới chưa? Văn Sảng ngắt lời Lão Độ vì cổ, vội vàng hỏi: "Từng?" "Trong vòng 2 ngày chắc sẽ tới." Lão Độ vị cổ trả lời. "À, được rồi." Nàng ngậm một que kẹo, cũng không để ý tới người khác, thản nhiên đi vào tầng bộ. Chương 189 cạnh tranh. Chương 189 cạnh tranh. Trong hành lang dẫn đến phòng thí nghiệm, một người đàn ông dáng lùn để râu tiểu hài nở vững vàng đi về phía trước. Mái tóc của hắn bóng loáng, nhưng không phải vì bôi sáp chải tóc, chỉ là trời sinh nhiều dầu mà thôi. Vẻ mặt của hắn tái nhợt cứng nhắc, nhưng không phải vì không có cảm xúc, chỉ là bắp thịt và da trên mặt đều đã mất đi hoạt tính. Hắn mặc một bộ đồng phục màu lam đậm, bộ quần áo này được cắt xén giống như áo dài nam, nơi cổ áo dựng cao có in dòng chữ Hệ Vô Lũ Tị Hận. Lúc đi đường hắn quen chắp hai tay sau lưng, tay trái nắm lấy cổ tay phải, ngẩng đầu ưỡn ngực. Mặc dù chỉ cao khoảng 1,6m, rất khó nhìn xuống người khác, nhưng hắn vẫn thích lộ ra tư thái cao ngạo như vậy. Tên của hắn là A Đồn, cục trưởng hệ Vô Lũ Tị Hận, cơ quan nghiên cứu bí mật của đế quốc. Nhìn bề ngoài hắn là một người đàn ông trung niên, tuổi tác thực tế không rõ, thông tin cá nhân và phương diện năng lực đều không xuất hiện trong bất kỳ hồ sơ nào của EAS và đế quốc. A Đồn băng qua hành lang, đi đến phòng thí nghiệm số 4. Sau khi cửa điện tử mở ra, mùi hơi nước khử trùng nồng nặc xộc vào mũi, cho dù hệ thống tuần hoàn không khí đã chỉnh đến công suất lớn nhất cũng chẳng ăn thua gì. Trong phòng thí nghiệm có rất nhiều nhân viên đeo khẩu trang bận rộn làm việc, quần áo của bọn họ đều là màu xám, trong đó chỉ có một người mặc đồng phục màu lam đậm giống như A Đôn. Hệt, ngươi qua đây một chút." A Đôn nói. Hệt cũng giống như cục trưởng của hắn, phần mặt cứng nhắc, một gương mặt đàn ông trung niên tái nhợt không hề nổi bật. "Cục trưởng." Hắn đi đến trước mặt A Đôn chào một tiếng. A Đôn liếc nhìn khoang thí nghiệm phía sau Hệt. "Tình hình của đồ thể thế nào rồi?" Hệt trả lời. Thực nghiệm viên cao cấp Ett mở ẩn Ly đã xác nhận tử vong, có thể bỏ qua tổn thương sau khi đảo địa ngủ sổ độ, nhưng công kích trí mạng mà hắn gặp phải trước đó nằm ở não bộ, không thể chữa trị được. A Đồn không có ý kiến gì về việc đồ thể hoàn toàn tử trận, chỉ hỏi: "Tế bào kia tiến hóa ra sao?" Hách nói: "Dữ liệu chỉ rõ, trước khi chết tinh thần của hắn có lẽ đã trải qua sợ hãi hoặc kích thích khá lớn, hách hành, hành nhân phát ra tín hiệu mãnh liệt, từ đó kích hoạt tiến hóa của tế bào E trong thời gian ngắn tăng cường năng giác quan và cơ bắp chủ yếu của hắn. Nhưng biến hóa này rất nhanh dừng lại, nói lên đối phương không tốn quá nhiều thời gian đã giết chết hắn." Đáng tiếc, Trận đấu không thể kéo dài thêm, nếu không chúng ta có thể thu được tư liệu nghiên cứu có giá trị hơn. Vớt đống thịt vụn của hắn từ trong đống đồ nát dưới đáy biển lên, kinh phí cũng không thấp. A Đồn nói đang lúc hắn lúc nói chuyện, trong khoang thí nghiệm có chứa thân thể rách nát của đồ tể vang lên hai tiếng rầm rầm trầm thấp, hai thứ giống như xúc tu đánh mạnh vào mặt kính của khoang. Hẻ quay đầu nhìn một cái, sau đó xoay khuôn mặt cứng nhắc kia trở lại, bình tĩnh nói với cục trưởng A Đồn. Trước khi được đám người khâu vá tìm thấy, thi thể của hắn hình như đã nuốt mấy sinh vật hải dương. Có điều tế bào E của đồ tể đã có tiến hóa tương đối lớn, sẽ không dung hợp những gen thấp kém vơ nghiệp kia, chỉ hấp thu thân thể mà thôi. A Đỗ nói: "Thế thì tốt, như vậy, bảo lưu dữ liệu nguyên thủy của những tế bào e này, lấy một phần bảo tồn, đồng thời tra cứu hồ sơ trong cục một chút, tìm một thực nghiệm viện trung cấp thích hợp tới thay thế lộ thể." "Vâng." Hét trả lời. "Còn có một việc cần ngươi đi chuẩn bị." Hét. A Đỗ lại nói: "Thợ may và xương vít có nhiệm vụ bên ngoài, vì đề phòng nên cần có một lượng lớn nguyên dịch tự rỗ lỷ phở dạ tỷ ổn. Cho ngươi 48 giờ để hoàn thành, những nhiệm vụ khác có thể tạm hoãn." Cái gọi là nguyên dịch tự rỗ lỷ phở dạ tỷ ổn được nội bộ hệ vũ lũ tỷ ổn gọi đùa là phân hóa học của thượng đế hoặc là đồ uống sinh sản quái thú. Đây là một loại thuốc tổng hợp có thể can thiệp rất mạnh đến người sở hữu tế bào e, bình thường chỉ khi chiến đấu không quan tâm đến hậu quả mới dùng đến, tác dụng phụ của nó có thể sẽ giết chết người sử dụng và biến thành quái vật. Trên thực tế, loại nguyên dịch này cho dù rơi vào trên người một động vật thân mềm cỡ nhỏ, cũng sẽ có khoảng 15% xác suất dẫn tới đột biến, thuộc về loại vật phẩm cực kỳ nguy hiểm. Trong cục vốn cũng không bảo tồn thành phẩm nguyên dịch, chỉ đến lúc cần mới tiến hành điều chế. Tuân lệnh. Hắn không hỏi nhiều, đương nhiên sắc mặt của hắn cũng không thay đổi gì, nguyên nhân chắc mọi người đã hiểu. Hệt là tâm phúc của Adon, một trong số những người có hy vọng nối nghiệp nhất. Sự trung thành của hắn không liên quan gì đến tín ngưỡng cá nhân, cục trưởng A Đồn chính là tín ngưỡng của hắn, cho nên sự trung thành và tín ngưỡng của hắn là một thể. Chỉ cần là lệnh của cục trưởng thì hắn đều tuân theo một cách vô điều kiện, đặt câu hỏi và chất vấn là mầm mống của phản bội, cho nên hệ căn bản sẽ không hỏi, thậm chí còn không suy nghĩ. A Đồn nói một câu, "Rất tốt." Hắn xoay người, dùng tư thế cao ngạo đến mức khôi hài rời khỏi phòng thí nghiệm 6. Cục trưởng Dụ Gạ Vĩ Lị trấn giữ phật tọ gì đã rất nhiều năm, cũng không biết từ lúc nào hắn luôn bị người ta đem ra so sánh với A Đồn của hệ Võ Lũ thì hận. Nhìn bên ngoài thì hắn lớn hơn A Đồn khoảng 10 tuổi, hắn cũng để dâu Nhưng dâu của hắn nhiều hơn A Độn mấy hạng. Hắn cao lớn hơn A Độn, nhân duyên với phụ nữ dường như cũng tốt hơn, ít nhất hắn đã từng chính thức kết hôn. Xét về tính cách thì dù Gatsby Li cũng âm trầm hơn một chút. Quan niệm của hai người này càng hoàn toàn bất đồng. Nói đơn giản, Eva Lù tỷ hơn là nghiên cứu công trình sinh vật học, còn Gatsby thì là nghiên cứu công trình cơ giới học. Hai người khác biệt như vậy, cho nên luôn bị đem ra so sánh với nhau. Một là vì tính đặc thù của cơ quan hai người và đãi ngộ như nhau, hai là vì từ những việc mà bọn họ làm, cả hai đều là mà, không có gì khác biệt. Về tổ chức dưới cờ của hai vị cục trưởng này, Phải giải thích một chút, ban đầu hệ vỗ lũ tì hòn và phát tỏ gì chỉ là hai chi nhánh nhỏ của Viện Nghiên Cứu Hoàng gia, cho đến hơn 20 năm trước, hai kẻ điên xuất hiện đã thay đổi hiện trạng này. Trong cùng một năm, chi nhánh của hai người này được tách riêng ra, Ả Đồn và Dù Gạt Vì Lì đều trở thành Cục trưởng Đời Đấu Khai Tông Lập Phái, hệ vỗ lũ tì hòn và phát tỏ gì thì trở thành hai cơ quan có quyền hạn ngang với EAS, chuyên môn phụ trách nghiên cứu vũ khí quân sự, theo như kết cấu hiện tại của Cơ quan Nghiên Cứu Đế Quốc. Phương diện siêu năng lực do SAS phụ trách, về lĩnh vực khoa học kỹ thuật, viện nghiên cứu hoàng gia sẽ nghiên cứu tất cả mọi thứ, còn cục E và cục F chỉ cần dùng kỹ thuật của riêng mình chế tạo vũ khí giết người là được. Có lúc hai cục cũng sẽ tham gia một số hành động vũ lực, xem như thí nghiệm vũ khí và luyện binh. Dưới loại tình thế này, hai cục bị đem ra so sánh cũng là chuyện rất bình thường, giữa bọn họ vẫn luôn tồn tại một loại quan hệ cạnh tranh ngấm ngầm. Khi A Đỗn đã chuẩn bị cho nhân viên bên ngoài xuất động, dù Gasby lại ngồi ở sau bàn làm việc, nhìn chăm chú vào văn kiện chỉ thị, chân mày nhíu chặt, không nói một lời. Hắn cảm thấy nhiệm vụ lần này có nhiều bí ẩn. Tại sao cấp trên lại ra mệnh lệnh kỳ quái như vậy, bảo hai cục hợp tác thực thi hành động lần này? Quan hệ giữa cục F e và cục F vẫn luôn rất căng thẳng, cũng chưa từng có chuyện hợp tác với nhau. Trong lòng hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ đây là một cuộc thi đua do cấp trên sắp xếp? Một loại quan sát và kiểm tra, chương 190 đến ơi. Chương 190 đến ơi. Buổi chiều ngày 10 tháng 7, tại châu Âu, quận quan. Trong sân bay Leonardo da Vinci thị canh phòng nghiêm mật, mấy trăm kỵ sĩ dưới trướng giới luật thép bảy trận chờ đợi, súng trong tay áo đều đã lên đạn, do 10 cao thủ cấp bậc kỵ sĩ đội trưởng và một quan cầm cờ trấn giữ. Hoàn toàn dùng trạng thái chuẩn bị chiến tranh để nên đón thành viên nghịch thập tự tới thăm. 3 ngày trước lễ ra bọn họ đã đến, ai ngờ kéo dài dây dưa, đến lần gọi điện cuối cùng hôm qua, Cố Vân mới báo rằng giữa trưa hôm nay máy bay của bọn họ sẽ đáp xuống chỗ này. Kết quả hiện tại đã 1 giờ rưỡi, trên trời ngay cả chim cũng không có, trên rada các nơi của giới luật thép cũng không thấy bất kỳ vật bay không rõ nào xuất hiện đang lúc quan cầm cờ xỉn xỉ lơ, đội tên sở xét dịch, chuẩn bị thả bổ câu lần nữa báo cáo với cấp trên, lại có người dùng mắt thường nhìn thấy trên bầu trời có một bóng đen kỳ lạ. Chỉ thấy một chiếc máy bay hai tầng cánh kiểu dáng cổ xưa từ không trung chậm rãi bay tới. Khi đến gần đường băng, mọi người lại phát hiện bên dưới chiếc máy bay này không có cả bánh xe, dưới đáy hai bên trái phải trang bị một tấm ván trượt tuyết dài rộng, kết cấu của khung chịu lực này giống như một chiếc xe trượt tuyết không tay lái. Dựa vào hai tấm ván này và lực ma sát với mặt đất hiển nhiên không thể thuận lợi hạ xuống, đoán chừng không tới 5 giây chiếc máy bay này sẽ vỡ tan. Người trên máy bay đương nhiên cũng biết điểm này, cho nên bọn họ cũng không định đáp xuống, khi đến phía trên sân bay bọn họ liền trực tiếp lựa chọn nhảy dù. Có ba bóng người từ trên máy bay này xuống. Sau đó bọn họ còn làm nổ máy bay bị bỏ rơi sau người một cách thần kỳ, điều này nói lên trước đó bọn họ đã cài đặt chất nổ vào công cụ giao thông của mình. Có câu đàn ông đích thực không quay đầu nhìn cảnh nổ ba người bọn họ cũng không nhìn, bởi vì vụ nổ xảy ra trên đỉnh đầu, bị dù ngăn cách nên không nhìn thấy được. Tốc độ dù đáp xuống rất chậm, những người đứng chờ bên dưới có đủ thời gian để phân biệt ba vây ba người lại. Cô vấn, Goodmit, Đạc Quả tự giống như phạm nhân bị bắt lấy, nhưng đối phương cũng không đeo còng tay cho bọn họ, chỉ là luôn có rất nhiều khẩu súng ở khoảng cách gần nhắm chuẩn vào đầu bọn họ. Ba người phân biệt được mời vào trong ba chiếc xe, đi đến tổng bộ của giới luật thép. Sau khi đến nơi, bọn họ lại được đưa tới một căn phòng dùng riêng để tiếp đãi bọn họ. Đó là một căn phòng thẩm vấn bốn bề đều là vách tường bằng tinh hợp kim. Nơi này vốn là tòa nhà chính phủ của đế quốc, có phòng như vậy cũng không kỳ quái. Sau khi nhốt bọn họ vào, vị thánh địa giám sát trưởng của giới luật thép rất giống ông già Noel là Agote Tinoló Đồ Vĩ Cổ, cùng với bí thư của hắn là Đạt Sở Tiên Sinh, một người hâm mộ văn hóa Mexico cùng Nhật, cả hai đi vào căn phòng cách vách, mở vách tường một bên, lộ ra một mặt kính cường hóa chống đạn, chống lửa, chống bức xạ, chống đủ mọi thứ. Cách tấm kính này, bọn họ cuối cùng lên tiếng chào hỏi đối tượng của lần hợp tác này. Cố Vân Tiến Sinh. Lò Độ Vĩ Cổ vừa nói vừa quan sát ba người đàn ông bên kia tầm kính. Người bên trái là Cố Vân, Lò Độ Vĩ Cổ đã từng xem hình ảnh tư liệu của hắn, cũng đã nói chuyện điện thoại mấy lần. Người này nhìn rất trẻ tuổi, nhiều nhất chỉ vừa qua 20, bên ngoài nho nhã trắng trẻo. Lúc này áo sơ mi và quần trên người hắn, bao gồm cả mặt và tóc đều rất bẩn, giống như vừa lăn qua đống đất vậy. Thanh niên chính giữa lớn hơn Cố Vân mấy tuổi, sắc mặt của hắn tỏ ra không thoải mái lắm, đang khoanh chân ngồi xuống đất. Lò Độ Vĩ Cổ cũng biết người này, Gusmit, đã từng làm cố vấn vũ khí của Đế quốc Mấy năm trước bởi vì kế hoạch lễ vật màu lam nên đã kết toán với giới Luật thép. Thực ra đó vốn là một lần hành động thanh trừng của đế quốc, nhưng vì lần đó Gunsmith đã thử nghiệm bom việt quất mà hắn mới phát minh, khiến cho giới Luật thép gặp tổn thất nặng nề, vì vậy khoản nợ này đã đổ lên đầu hắn. Người đàn ông bên phải lớn tuổi nhất, nhìn khoảng hơn 30 tuổi, có điều hắn dường như hói đầu từ sớm, còn để râu ria xồm xàm. Lúc này hắn đang im lặng nhìn chăm chú vào mặt kính, cũng giống như hai người kia, cả người hắn đều rơ rãy vô cùng, khá là nhếch nhác. Lò Đỗ Vị cô lại không nhận ra người này. Cố vẫn nghe vậy liền đáp: "Có chuyện gì? Ta có mấy vấn đề cần ngươi trả lời." Lão độ vị cô nói: "Chúng ta có thể đổi một nơi khác nói chuyện không, chẳng hạn theo như thỏa thuận trước đó trong điện thoại, trước tiên sẽ dùng một bữa tiệc lớn, sau đó mỗi người chúng ta sẽ được cấp một căn phòng hào hoa, tắm nước nóng, tiếp đó mới tìm một nơi đàng hoàng ngồi xuống nói chuyện với ngươi." Cố Vân trả lời: "Cố Vân tiên sinh, ngươi có hiểu tình cảnh hiện giờ của mình không?" Đắc Sơ ở bên cạnh nói. Cố Vân nói: "Tình cảnh hiện giờ của chúng ta, 50% là do sự thù địch và không giữ lợi bên phía các ngươi tạo thành, 50% còn lại là vì sự ngu xuẩn của các ngươi." Lão độ vị cô nói: "Như vậy ta muốn hỏi một chút." Dựa vào đâu mà ngươi nhận định phía ta không thể hoàn thành công việc khai quật, phải để ba người ngoài các ngươi tham gia mới có đột phá?" Cố vấn đi đến trước mặt Kính, làm ra vẻ nước đầu đăm đắm, giống như thật sự đang suy nghĩ chuyện gì. "Để ta nghĩ xem. Đầu tiên, lấy số lẻ trong chỉ số thông minh của ta, sau đó chứ hai, mới có thể suy nghĩ cùng một cấp bậc với ngươi. Mà ngươi vừa mở miệng thì đã kéo ta xuống cùng một trình độ với các ngươi, suy đoán kết quả khi chúng ta làm cùng một chuyện, hơn nữa còn dùng giọng điệu phản vấn để hỏi ta. Tiếp theo, nếu ngươi khăng khăng cần một lý do, ta cũng có thể nói cho ngươi biết." Cosmit đã từng thành công thăm dò và rời khỏi một di tích còn nguy hiểm hơn cái mà các ngươi đang khai quật. Còn về vị kia, Joneso tổ tiên sinh là nhà thám hiểm nổi tiếng. Các ngươi có thể trực tiếp lên internet công cộng tìm tên của hắn, thậm chí có thể tìm được mấy quyển sách do hắn xuất bản. Cuối cùng ta cũng muốn hỏi một chút, dựa vào đâu mà ngươi có thể nhận định, công việc mà đám ngu xuẩn các ngươi không thể hoàn thành thì người khác cũng không làm được? Biết ăn nói đấy, anh bạn trẻ. Lão đồ vị cổ cũng không tức giận, chuyển sang nói, nhưng cho dù năng lực làm việc của các ngươi không có vấn đề, vậy lập trường thì sao? Rick tập tự đã từng xâm nhập hệ thống sứ đồ, gây ảnh hưởng lớn đến lợi ích của tổ chức chúng ta tại châu Á, tạo thành tổn thất vượt quá dự tính. Hơn nữa, còn không rõ dùng phương pháp gì biết được chuyện khai quật lần này. Hôm nay các ngươi lại chủ động yêu cầu tham gia và trợ giúp chúng ta, chẳng lẽ không đáng nghi sao? Ha, Cố Vân cười lạnh. Rất đáng nghi. Vậy ta muốn hỏi một chút, với trí tuệ của các hạ, tình huống xấu nhất có thể nghĩ đến là gì? Lò đồ vị cổ còn chưa trả lời, Cố Vân đã nói: "Phá hoại các ngươi từ bên trong, ám sát nhân vật quan trọng, cướp đoạt tài nguyên trong di tích." Chắc là chỉ có 3 chuyện này rồi. Về việc tại sao muốn tới trợ giúp các ngươi, trước đó ta đã nói trong điện thoại, không thể trả lời được. Cho tới giờ phút này, quân chủ động trả lời hay không vẫn nằm trong tay chúng ta, bởi vì khách quan mà nói thì các ngươi cần sự trợ giúp của chúng ta. Muốn đồ vật trong di tích thì phải để chúng ta tham gia công việc khai quật, chỉ đơn giản như vậy thôi. Ngươi có thể giả thuyết, chúng ta muốn phá hoại các ngươi từ bên trong, đồng thời muốn ám sát một nhân vật quan trọng, thuận tiện còn muốn cướp đoạt tài nguyên trong di tích, nhưng dù như vậy giới luật pháp vẫn cần chúng ta. Vì vậy ngươi có thể tùy lúc tùy nơi, không thèm giấu giếm để phòng mỗi hành động của chúng ta, nhưng lại phải cung phụng ba người chúng ta giống như lao gia cho đến khi đạt được mục đích của các ngươi. Sau đó ngươi có thể trở mặt, có thể thẩm vấn hoặc uy hiếp chúng ta giống như hiện giờ, nhưng lúc này làm vậy chẳng có ý nghĩa gì, chỉ sẽ lãng phí thời gian của hai bên. Ta phân tích như vậy, ngươi có hiểu không? Lão Độ Vũ cổ suy nghĩ rất lâu, quả thật đối phương có giá trị lợi dụng, hơn nữa đã công khai nói ra toàn bộ, bắt nốt bọn họ thì có ý nghĩa gì? Ba người này, mỗi người đều có chỗ sử dụng, cũng không thể chỉ nốt một người để uy hiếp hai người khác. Việc khẩn cấp trước mắt là khai quật di tích, chứ không phải tra hỏi mục đích của đối phương. Cho dù thẩm vấn cũng vô ích, ba loại tình huống có thể xảy ra, vừa rồi đối phương đã thừa nhận toàn bộ, vậy còn gì để hỏi nữa? Đắc sở. Có. Chuẩn bị một chút, tẩy Trần cho ba vị khách này. Dứt lời lọ độ vị cô lại nói với Cố Vân, "Anh bạn trẻ, ngươi rất cuồng vọng, có lẽ ngươi cũng có vốn liếng để cuồng vọng, nhưng nói chuyện với bậc cha chú không nên dùng loại giọng điệu giống như sỉ nhục này." Cố Vân lại trả lời, "Tôn trọng là thứ dùng nỗ lực đổi lấy, chứ không phải thông qua thừa kế hoặc dùng tiền bạc để mua, càng không phải cậy già lên mặt là có thể lấy được ánh mắt của hắn càng lộ vẻ khinh thường hơn vừa rồi." Nếu ngươi còn dùng loại giọng điệu giống như giáo huấn này nói chuyện với ta, đó mới là tự rước lấy nhục. Trong lòng lọ lò độ vị cổ tức giận, nhưng hắn vẫn không phát tác, chỉ hừ lạnh một tiếng, không nói thêm lời nào liền rời đi đợi đối phương rời khỏi. Goodsmith mới ngẩng đầu nói với Cố Vân, "Ngươi nhường hắn một câu thì sao? Người ta đã làm theo lời ngươi, nói mấy câu này cũng chỉ là muốn tìm một bậc thang xuống đài. Lỡ may hắn bị ngươi làm cho thẹn quá hóa giận, không để ý đến chuyện khai quật di tích, thật sự nhốt chúng ta lại dùng đại hình phục vụ, vậy thì phải làm thế nào?" Hung hồ ép người mới có thể nhìn ra độ lượng và sức chịu đựng của đối phương. Cố Vân chẳng hề để ý trả lời, và lại Hai bên đã không thể xây dựng tín nhiệm gì, vậy cũng không cần nể mặt bọn họ." Goodspeed nói. "Nếu làm cho tình thế căng thẳng, e rằng ngoại trừ Đa Quater, hai chúng ta đều có thể bị bắt thậm chí là chết. Không cần lo lắng chuyện này." Cố Vân nói. "Đừng quên chúng ta đứng dưới cờ của Nghịch Thập Tự. Ta dám nói, hiện nay trên đời đã không có bất kỳ tổ chức phản kháng nào dám chính diện khai chiến với chúng ta, hoặc là chủ động đối địch với chúng ta. Bọn họ không hiểu rõ chúng ta, cũng không thể mặc kệ hoặc xem thường chúng ta. Những tổ chức khác, bao gồm Đế quốc, thái độ của bọn họ đối với Nghịch Thập Tự cũng giống như ngươi hiện giờ lo lắng cho tình cảnh bản thân." Bọn họ cũng không biết sau khi chọc giận chúng ta sẽ có hậu quả gì, có thể là chẳng hề đáng ngại, cũng có thể là thay xương ngập đầu. Thực lực không rõ, mục đích không rõ, thành viên không rõ. Thứ duy nhất hiện ra trước mắt thế nhân chỉ có sự kiện vượt ngục lần đó, cùng với tin đồn giết chết tiên vệ. Goodsmith nói tiếp, "Quả nhiên, mạnh mẽ và khó lường mới là uy hiếp hữu hiệu nhất đúng không?" Cố vẫn trả lời, "Nói không sai, vì vậy bất kể chúng ta làm gì, chỉ cần không phải là hành vi tự sát, ít nhất không cần lo lắng đến tính mạng. Người của giới luật thép cũng sẽ suy nghĩ, sau khi giết chúng ta thì nghịch thập tự có thể làm ra những chuyện gì? Có thể sẽ không phản ứng gì." cũng có thể sẽ phòng vũ khí sinh hóa gì đó. Ha ha, đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, ta cũng không biết nên làm thế nào để ứng phó với nghịch tập tự." Goodwin nói, "Thật là một tổ chức phù hợp với kẻ theo thuyết bất khả tri như ngươi." Bọn họ hàn huyên 5 phút, bỗng có người mở cửa phòng giam này ra, một tên kỵ sĩ mặt không cảm xúc nói với bọn họ, "Người ba vị theo ta." Chương 193 tham dò di tích. Chương 193 tham dò di tích đây là sáng sớm ngày thứ 2 sau khi đến Ron. Cố Vân tỉnh dậy từ giấc ngủ, Khác với sự lười biếng buông thả của thiên nhất, chỉ cần dưới tình huống điều kiện cho phép, Cố Vân sẽ đối xử thành kính với thân thể của mình, giống như cung phụng miếu thần vậy. Mặt trời mọc thì hắn thức dậy, có thể không thức yếu thì hắn sẽ không thức, thời gian ngủ khống chế khoảng 7 giờ để bảo đảm giấc ngủ hữu hiệu chất lượng cao, ăn uống cũng rất có quy luật, còn kiểm tra định kỳ cho mình đây là hiện tượng rất trà phúng, một người về phương diện tinh thần, tính cách đều khác thường, lại cố gắng bảo đảm chức năng thân thể vận hành một cách bình thường. Sau khi thu dọn, hắn đi ra khỏi phòng. Trước cửa quả nhiên có hai tên hiệp sĩ của giới luật thép tinh lực rồi rào đang đứng gác, thấy Cố Vân đi ra, bọn họ cũng không lên tiếng. Trì lạnh nhạt liếc nhìn. Cố Vân bay mang theo hai cái đuôi đến cửa phòng Gunn Smith, nơi đó dĩ nhiên cũng có hai người đứng gác. Hắn gõ cửa phòng Gunn Smith một cái, hơn nửa phút bên trong vẫn không có phản ứng. Cố Vân thở dài, hai tay năm ngón khép lại đặt lên cánh cửa, bắt đầu gõ một cách có tiết tấu. Hắn dường như đang khẽ ngân nga một bài hát, có điều chỉ nhẹ tiếng đánh nhịp của hắn lên cánh cửa thì không nhận ra được bài gì. Tóm lại gõ như vậy 2-3 phút, Gunn Smith cặp mắt lim dim gãi ngủ, đang mặc một chiếc quần lót mới mở cửa ra. Làm gì thế? Còn hỏi làm gì? Dậy làm việc đi. Cố Vân trả lời. Mới mấy giờ chứ? Gunn Smith toàn trách Gà con chưa gáy? Trong phòng ngươi có gà à? Cố vẫn hỏi. Trong bụng ta có. Gunsmith trả lời. Vậy bây giờ ngươi hãy mời con gà trong bụng ngươi vào buổi cầu, sau đó nói với nó một tiếng chào buổi sáng, chuẩn bị xuất phát. Nói xong Cố vẫn liền quay đầu đi về phía phòng của Đạc Quá Tở. Mới gõ được 5 giây thì cửa đã mở ra, rón đệ sồ to mặc quần áo sạch khác với hôm qua, chẳng hề mệt mỏi nói: "Bây giờ xuất phát phải không?" Cố vẫn biết tên này không cần ngủ, cho nên cũng không cảm thấy kỳ quái, chỉ nói: "Ngươi đến phòng Gunsmith giúp dục một chút, ta nghi là hắn sẽ ngã xuống giường ngủ tiếp." Đạc Quá Tở đáp: "Được." rút lợi hắn liền rời đi. Không lâu sau cô vẫn lại nghe được tiếng tàu nhạo của Gunsmith. Nửa giờ sau bọn họ đi đến cửa khách sạn. Cố vẫn đã dùng điểm tâm xong, hắn cũng không định cho Gunsmith thời gian ăn sáng, trực tiếp dẫn hai người lên xe của giới luật thép chuẩn bị riêng cho bọn họ. Một tên quan cầm cửa gọi là Sidney Đở đã ở trên xe chờ đợi ba người, hơn qua người tổng phụ trách hiện trường sân bay cũng là hắn. Lần này công việc ứng phó với thành viên nghịch thập tự cơ bản đều do hắn đảm nhiệm, bởi vì khoảng nửa năm trước Sidney Đở từng có kinh nghiệm giao đấu chính diện với thành viên nghịch thập tự ở Venice. Tuy nói đó là một lần hành động khá thất bại, nhưng trách nhiệm không phải do hắn Sau đó thánh thành giám sát trưởng cả mọ bộ chỉ trì một mình gánh chịu oan uổng. Khi đó Cindy đỡ ứng phó rất ôn hòa, được mục sư trưởng tán thành, cho nên còn được trọng dụng hơn trong tổ chức. Lộ trình không dài lắm, Cố Vân cũng không chủ động bắt chuyện với người của giới luật thép. Không lâu sau bọn họ đã đến một trong số kiến trúc biểu tượng của Rome, đấu trường La Mã. Nơi này và khu vực trung quanh đã sớm bị giới luật thép phong tỏa, sau khi xuống xe có thể nhìn thấy trên đường phố gần đấu trường bị bao phủ một lớp bụi đất rất mỏng. Rome đương nhiên không có báo cáo, cho nên những bụi đất này nói lên có một công trình lớn cần động thổ đang tiến hành gần đây đi vào bên trong đấu trường. Thứ chú ý tới đầu tiên là võ đài thi đấu hình tròn chính giữa đã không còn lại chút gì, thay vào đó là một cái hố sâu to lớn. Trung tâm hố, dàn giáo và thang lên xuống đơn giản đều đã dựng xong từ lâu, ven rìa sân thi đấu còn trườm một không gian nhất định, mặt đất rõ ràng còn lưu lại dấu vết bánh xích và lốp xe cỡ lớn, đủ thấy có cần cẩu và máy xúc đất gì đó từng hoạt động ở đây. Bên ngoài sân thi đấu, kiến trúc cũng bị phá bỏ cho đến tận khán phòng đầu tiên, những vật trang trí hình cột theo phong cách kiến trúc Gardenesque cổ xưa đều bị tháo dỡ, vách tường phía tây đấu trường còn bị mở một lỗ hổng lớn làm con đường ra vào công trình. Đập bỏ hết như vậy à? Cố Vân Từ trong túi lấy ra một chiếc khăn tay che miệng mũi, chậm rãi đi đến bờ hố, nhìn xuống dưới một cái. Phía dưới sân thi đấu vốn có rất nhiều không gian và đường hầm, dùng để chứa thú vật, đấu sĩ, đạo cụ, thậm chí còn có hệ thống nâng hạ võ đài và cái mương. Các ngươi? Cố Vân còn chưa hỏi xong, Xỉn Xi đã nói: "Đào lên vứt hết toàn bộ là xong, không có gì khác với bùn đất." Ha ha, ta có nên mặc niệm cho kiệt tác và kỳ tích của kiến trúc nghệ thuật cổ đại không?" Cố Vân cười nói. "Cũng chỉ là một kiến trúc xưa hoang phế mà thôi, ghi lại lịch sử đầy máu và nước mắt của những người bị áp bức dưới chế độ nô lệ." Trên mỗi tảng đá đều giống như khắc họa diện mạo của một đám ngu ngốc vô tri tàn bạo điên cuồng, muôi năm đất đều thấm đầy máu tươi của nô lệ và dã thú. Giọng nói của Lão Đồ vị cổ vang lên, đắc sở đi theo phía sau hắn. Vật Sạ cũng đến, trong miệng nàng vẫn ngậm một que kẹo như trước. Trên đời này có rất nhiều kiến trúc vô dụng như vậy, ngoại trừ ý nghĩa kỷ niệm và tượng trưng thì chẳng có tác dụng gì. Cho dù không khai quật bảo tàng, ta cũng cảm thấy không có giá trị quá lớn để bảo lưu. Lão Đồ vị cổ nói tiếp, cố vẫn cười nói: "Thật ở trong một tổ chức tập hợp dựa vào tín ngưỡng thánh địa giám sát trưởng đại nhân lại có giá trị quan thiết thực như vậy, thật khiến ta rất khâm phục." Nếu như sau này đại đoàn trưởng của các ngươi muốn xây cho mình một pho tượng lớn hay gì đó, hy vọng ngươi có thể đi lên tắt cho hắn mấy cái, sau đó nổ một bãi nước bọt vào mặt hắn." Lò độ vị cổ hừ lạnh một tiếng. "Được rồi, không biết ba vị chuyên gia có cách nhìn thế nào với tình hình trước mắt. Xem ra những chiếc xe công trình lớn kia đã ngưng sử dụng lâu rồi, đất đào lên cũng không biết đổ đi đâu, nghĩa là việc khai quật của các ngươi đã dừng một thời gian rồi." Gusmit ngồi xổm trên bờ hố, ánh mắt của hắn giống như có thể xuyên qua bóng tối nhìn thấy mọi thứ bên dưới. Độ sâu khoảng 100m bên dưới hố, hoặc là nói đỉnh di tích có kết cấu kim tự tháp. Không có gì bất ngờ, quả nhiên là thứ đó sao? Hắn đứng dậy, quay đầu nhìn Đạc Quả Tở một cái. Lúc này giọng điệu và hành vi cơ bản của Đạc Quả Tở vẫn dựa theo nhà thám hiểm Zone bị hắn cắt nước, bởi vì người của giới luật pháp cũng không hiểu rõ về Zone, cho nên Đạc Quả Tở không cần ngụy trang giống hệt mọi thứ. Cho dù hắn biểu hiện giống như ngày thường, chỉ cần duy trì vẻ ngoài của nhân loại, đối phương nhiều nhất cũng chỉ cảm thấy người này hơi lạnh nhạt mà thôi. Đỉnh kim tự tháp chỉ là tầng cao nhất của di tích, không gian bên dưới thông thường đều rất lớn, hơn nữa chưa chắc đã gắn liền theo kết cấu vật lý. Trong thành Rôn có thể còn vài hoặc mấy chục đỉnh tháp cao thấp không đồng đều như vậy, có một số chỉ lớn khoảng sân bóng, có một số lớn đến mức khó tưởng tượng, tầng dưới cùng có thể diện tích còn rộng hơn quốc thổ của cả Vatican." Đạc Quả tở nói, "Đây là di tích gì? Ngươi đã từng thấy rồi sao?" "Rôn tiến sinh." Lão độ vị cố hỏi. "Với thành quả nghiên cứu văn hiến và lịch sử còn tồn tại trên trái đất, loại di tích này hẳn là thuộc về văn minh ổn mệt ở Trung Mỹ, ta cũng có nghiên cứu một chút về phương diện này." Đạc Quả tở trả lời, thực ra hắn cũng chỉ lấp liếm với đám người ngoài nghề này mà thôi. Phần tri thức này hắn lựa chọn dùng ký ức trong đầu Jon để giải thích đây vốn là nền nền văn minh của chủng tộc hắn, chỉ là sau nhiều năm bị loài người hiểu lầm mà thôi. Nếu muốn đạt quả tợ giải thích theo tình hình thực tế mà hắn nắm giữ, vậy phải nói đến một tháng mới xong. Khoa học kỹ thuật, văn hóa, kinh tế, hệ thống xã hội của chủng tộc bọn họ đều khác biệt rất lớn với xã hội loài người, vài lời căn bản không nói hết được. Lúc trước trong rừng rậm ở Nam Mỹ khi hắn giả mạo Jon nói chuyện với Gunsmith, cũng dùng văn minh ổn mệt để trả lời lấy lệ. Hả? Là văn minh tiền sử của người Mexico à? Hai mắt Đạt Sở sáng lên. Tiên dâu rậm này đã sớm khiến cho ba người chú ý, tạo hình của hắn thật sự rất giống Mexico, màu da cũng chính gốc, nhưng khẩu âm của tên này lại rất kỳ quái. Hắn giống như không biết nói tiếng Tây Ban Nha, nhưng trong tiếng Anh lại cố ý thêm vào khẩu âm và hệ thống ngôn ngữ Tây Ban Nha, nghe chẳng ra gì cả. "Ngươi an phận một chút cho ta." Lò Độ Vĩ cổ ngắt lời đã sở, sắc mặt hơi lúng túng, hắn giọng một cái nói, "Vấn đề là văn minh cổ đại ở Trung Mỹ cũng có kim tự tháp sao? Chẳng lẽ đó không phải đặc trưng của người Ai Cập à?" "Còn có." Hắn rõ ràng lộ ra vẻ hoài nghi. Tại sao bảo tàng của hiệp sĩ thánh điện vào thế kỷ 14 lại liên quan đến nền văn minh cổ xưa ở bên kia trái đất, còn chôn trong di tích này? Cố Vân nói tiếp, "Về vấn đề kim tự tháp, cho dù tìm nhà khảo cổ trên toàn thế giới cũng không ai có thể trả lời ngươi, có lẽ ngươi nên tìm một câu lạc bộ nghiên cứu người ngoài hành tinh trong trường đại học mới có thể nhận được một câu trả lời có kiến thức. Về phần tại sao bảo tàng lại nằm trong di tích này, hôm qua ta đã định nói cho ngươi biết, nhưng ngươi dường như cảm thấy đó là nói nhảm, cứ đào lên là được, còn chôn giấu thế nào không quan trọng, cho nên bây giờ ta cũng lười giải thích với ngươi." Lúc này Um Smith đã đi đến bên cạnh một cái thang điện gần nhất. Ta muốn đi xuống xem một chút. Cố vẫn đi theo, lại ra hiệu cho Đạc Oa Tở cũng tới. Chúng ta muốn đi xuống khảo sát một chút, các ngươi muốn phái người giám thị thì mau tới đi. Lúc này Văn Xạ mới lấy que kẹo ra khỏi miệng, mà kẹo đã bị nàng cắn nát nư hết. Từ đầu đến giờ nàng vẫn không nói gì, thật ra là không muốn lấy kẹo ra khỏi miệng, bởi vì không khí ở đây không tốt lắm, lấy ra nhất định sẽ dính không ít bụi bặm. Xin Cider, si chúng ta xuống theo bọn họ. Văn Xạ không nói với giọng ra lệnh, nhưng nàng quả thật giống như đang hạ lệnh, hơn nữa Xin Cider si còn thật sự làm theo. Lọ Độ Vi cô nói, "Đại Hắn vừa định tốt ra hai chữ đại nhân liền bị Văn Sạ trừng mắt nhìn một cái. Hắn lập tức nuốt lại vào họng, chỉ có thể nói, chỉ có hai người cô và Sildr, lỡ may. Tiên tâm đi, trước mắt ba tên này sẽ không ra tay với chúng ta, hơn nữa ngài không thể lúc nào cũng tìm 10 người cầm vũ khí tới nhắm vào bọn họ. Văn Sạ từ trong túi lấy ra một sợi dây của tóc, tiện tay vén mái tóc đỏ lên buộc thành đuôi ngựa, cũng với Sildr, Cô Vân, Goodmit, đã quả tở bước lên thang điện. Khoảng trống để đứng trên thang điện sắp xỉ với thang máy bình thường, Văn Sạ là người đi lên cuối cùng, còn Cô Vân lại chen qua những người khác, chắn giữa Văn Sạ và mọi người. Văn Sạ cười hỏi: Làm gì thế? Sợ ta bị ăn đậu hũ à?" Cố Vân cười lạnh. "Ha, nếu năng lực của cô là hai chiêu tất sát gì đó, mong rằng hạ thủ lưu tình." "Ha, ngươi biết bị chúng chiêu rồi à?" Vật xạ không hề e dè nói. "Ta thấy ngươi nhiều nhất là một người năng lực cấp B, làm sao phát hiện được. Nếu như ta chia sẻ với người khác quá trình và phương pháp của mưu chuyện mình biết, ít nhất phải mọc tám tay bốn miệng mới có thể đáp ứng được." Cố Vân trả lời. Thực ra câu trả lời của hắn giống như không trả lời, nhìn có vẻ đang khoe khoang bản thân, nhưng ý nghĩa trên bản chất là ta lười giải thích với cô, cũng không muốn giải thích với cô. Năm người theo thang điện chậm rãi hạ xuống, lớp đất trung quanh đã được dùng thuốc hóa học pha chế ra cố lại, vì vậy kết cấu hình trụ thẳng đứng này cũng không đến mức sụp đổ. Mặt trời buổi sáng không rọi tới đáy hố sâu 100m, nhưng người phía trên đã mở đèn pha lên, chiếu rọi đáy hố sáng ngời. Lúc xuống tới đáy, Vạn Sạ cũng không nhiều lời với Cô Vân, nàng là người đầu tiên đi ra, không để người khác có cơ hội tiếp xúc với thân thể. Như vậy Cô Vân cũng yên lòng bước ra, những người khác theo sát phía sau rời khỏi thang điện đáy hố vẫn có rất nhiều đất, cũng không phải chỉ có một đỉnh nhọn bốn mặt nằm nghiêng, hẳn là lúc khai quật cố ý trở lại lớp đất này, để những người xuống có thể đặt chân đi lại. Chính giữa hố là đỉnh kim tự tháp nô lên, chất liệu kim loại màu đen, phía trên có những hoa văn rất nhỏ dùng mắt thường có thể phân biệt được, sờ lên có thể cảm giác những hoa văn này hơi lõm vào trong. Đây cũng không phải là hoa văn vòng cung hoặc không có quy tắc, mà là hoa văn hình học do đường thẳng và góc tạo thành, giống như mạch điện trải bên ngoài kim loại. Cái này dường như không giống lắm với văn minh cổ đại mà mọi người thường biết, bởi vì người xưa dường như đều học văn tự, khắc họa đồ vật thường khá chịu tượng, lưu lại trên di tích phần lớn là hình vẽ. Nhưng loại hoa văn theo kiểu sơ đồ mạch điện trước mắt, giống như đến từ một đám người xưa từng học khoa học tự nhiên. Dùng góc nhìn của người thời nay chỉ có thể cảm thấy mờ mịt. Đa Quả Tự ngồi xổm xuống nhìn những hoa văn này, đưa tay xoa lên bề mặt kim loại, giống như đang suy nghĩ chuyện gì. Gusmith lại rất dứt khoát, không do dự từ trên người lấy ra súng sương đã cải tiến tăng cường, có vẻ định dùng biện pháp cũ giống như lần trong rừng rậm. Xin Síờ xì thấy hắn lấy vũ khí ra, lập tức hẩn trương, nhưng hắn cũng nhìn ra đối phương dường như không muốn đánh nhau, cho nên thử thăm dò nói: "Nếu như ngươi muốn dùng thứ đó phá vỡ đỉnh nọn này, ta khuyên ngươi nên nghĩ lại. Chúng ta đã thử rồi, kết quả không được tốt lắm." Gusmith nói: "À, ta đại khái có thể đoán được tình huống như thế nào." Nhưng món đồ này của ta thì không giống. Chờ một chút đã." Đạc Quá Tởm nhìn nói. "Hắn nói đúng, tốt nhất không nên dùng biện pháp mạnh." Nghe Đạc Quá Tởm nói vậy, Goodsmith liền bỏ xuống xuống, ngạc nhiên nói. "Thế nào rồi? Nơi này không giống với di tích mà lần trước chúng ta gặp phải, dùng một loại cơ chế xây dựng khác." Đạc Quá Tởm trầm ngâm nói. "Chương 194 loại hình chiến đấu phòng ngự. Chương 194 loại hình chiến đấu phòng ngự. Khác biệt ở đâu?" Goodsmith vẫn không nhìn ra đạo lý gì. Đạc Quá Tởm trả lời. "Nói bình thường một chút, cái lần trước ngươi gặp phải là thuộc loại hình toàn năng." Còn cái di tích này hẳn là thuộc loại hình chiến đấu phòng ngự. Hả? Còn phân ra như vậy sao? Thế nào, di tích này có thể biến thành người máy à? Cố Vân hứng thú hỏi. Ngươi rốt cuộc thích người máy đến đâu? Gusmit đã thu súng lại, nghe được câu chiến đấu phòng ngự hắn cũng không dám tùy tiện ra tay nữa. Ta cần nhiều tin tức hơn. Đa Quả Tở không đếm xỉa đến lời của bọn họ, nói với Xin Cider. Các ngươi chắc đã thử rất nhiều phương thức xâm nhập, có thể ghi chép tình hình cụ thể khi đó thành văn bản để ta nghiên cứu một chút không? Xin Si đỡ dùng ánh mắt xin chỉ thị nhìn Văn Sả một cái. Văn Sả tránh khỏi ánh mắt của hắn, không nói gì chỉ gật đầu một cái. Đồng thời còn dùng động tác sờ gáy để che dấu. Ta sẽ xin chỉ thị của giám sát trưởng đại nhân, chắc là không có vấn đề gì." Xin chỉ si thị trả lời. Lúc hắn nói lời này, Cố Vân thật sự muốn cười. "Ngươi xem ta là kẻ mù hay là kẻ ngốc? Vừa rồi ngươi đã xin chỉ thị của một người nói một là một ở đây rồi. Vậy trước tiên đến đây thôi." Daqua tở nhìn Cố Vân nói. Cố Vân dùng ánh mắt khinh thường liếc nhìn Văn Sạ, cười nói: "À, được rồi, vậy chúng ta lên đi." Văn Sạ nóng lòng đổi đề tài, liền nói: "Mới xuống nhìn một chút như vậy đã lên rồi." Goodmit và Daqua tở đã đi đến chỗ thang điện. Chỉ có Cố Vân còn trả lời nàng. Cô có ý kiến gì sao? Sáng sớm đã chạy tới đi theo các ngươi, kết quả lại như vậy. Còn tưởng rằng các ngươi tới giúp có thể đột phá gì đó, cuối cùng không phải vẫn cần chúng ta cung cấp dữ liệu à? Văn Sa nói linh tinh một chút chuyện trên trời dưới biển, cũng không nhìn vào mắt Cố Vân. Không có cái nào, một số thủ hạ đúng là quá ngu ngốc, khiến nàng mất mặt. Cố Vân quay đầu nhìn một chút, thấy ba người khác đều đã lên thang điện, hắn tiến lên trước một bước, khẽ nói bên tai Văn Sa. Ta nói này, cô rốt cuộc làm quan lớn đến đâu vậy? Không phải là vợ của đại đoàn trưởng các ngươi đấy chứ? Ta làm một lập trình viên, có tí không? Nàng đẩy Cố Vân ra. Đi đi đi. Cố Vân nu bay, cùng nàng trở lại tham điện, giống như lúc xuống đứng chắn giữa nàng và mọi người. Khảo sát buổi sáng kết thúc như vậy. Ba người nghịch thập tự dường như biết rất nhiều chuyện, nhưng từ trong vài lời nói của bọn họ cũng không suy đoán ra được toàn cảnh sự kiện, giới luật thép vẫn hoàn toàn mê hoặc với chân tướng của di tích này sao. Chiều hôm đó, lò độ vị cổ phái người đưa tài liệu đã chỉnh lý đến khách sạn. Cố Vân và Goldsmith cùng nhau đến phòng của Daquater, ba người đóng cửa lại, lén lút không biết đang thảo luận chuyện gì. Ta đã kiểm tra rồi, không có mấy thứ như máy nghe lén hay máy quay phim siêu nhỏ. Goldsmith trở lại bên cạnh bàn nói. Cô vẫn nói: "Có lúc cũng sẽ bị chúng ta phát hiện, cho nên bọn họ dứt khoát không làm loại chuyện mờ ám này." Theo ta thấy, tính toán của đối phương là chờ chúng ta phá giải bí mật của di tích, tìm được bảo tàng, sau đó sẽ bắt chúng ta lại từ từ thẩm vấn. Goodmeet nói: "Không phải ai kia đã nói là chỉ bắt một mình người sao? Làm sao ngươi có thể tin tưởng một nữ nhân, huống hồ còn là nữ nhân như văn sạ?" Cô vẫn nói: "Trí tuệ của một nữ nhân hoàn toàn có thể biểu hiện qua mức độ tinh thông của cô ta đối với hành vi lừa gạt. Xem ra ngươi từng chịu thiệt thòi lớn." Goodmeet nói chuyện cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ là trực giác khiến hắn buột miệng nói ra. Cố vẫn sững suốt mấy giây. À xem như vậy đi, năm ấy, ta 17 tuổi, cô ấy cũng 17 tuổi. Không thể nào, năm nay ngươi mới bao nhiêu tuổi chứ? Ta đoán phải sớm hơn, người như ngươi ở trường trung học chính là loại hình rất được hơn nên. Goodmead lại tùy tiện nói mấy câu, vẫn là nói đúng. Ừm. Được rồi, 14 tuổi được chưa? Cố vẫn nói, ta từng quen biết một cô gái, cô ấy đoan trang, thông minh, khí chất ưu nhã, hơn nữa còn có vẻ hoài đời, tỏ ra rất bất mãn với giai cấp quý tộc. Khi đó ta từng nghĩ, có nên để cô ấy chiếm cứ nhiều một chút trong cuộc đời nhàm chán của ta không? Sau đó thì sao? Gus Smith hỏi, "16 tuổi cô ấy được gả vào nhà quyền thế." Cố Vân nhíu môi, "Ừm. Có lẽ cô ấy muốn tiêu diệt bọn chúng từ bên trong." Hắn mở rộng hai tay, cho nên mới nói, "Không thể tin tưởng nữ nhân." Cố Vân kể lại cố sự này giống như chuyện cười, nhưng Gus Smith lại sầm mặt, trực giác nói cho hắn biết trận tướng, thở dài một tiếng nói, "Cô ấy đã không còn trên đời nữa đúng không?" Trong nháy mắt biểu tình của Cố Vân hơi khựng lại, giữa chân mày thoáng qua vẻ bi thương không dễ phát hiện. "Ài, năm ấy, ta 17 tuổi, cô ấy cũng 17 tuổi." Cô ấy vì tức nên tự sát, trong thư vẫn luôn nói với ta rằng cô ấy sống rất vui vẻ. Hắn rất nhanh khôi phục sắc mặt bình thường, dáng vẻ giống như không quan trọng, cho nên mới nói, kết luận vẫn như nhau, không thể tin tưởng nữ nhân. Lúc này Gunsmith mới phản ứng lại, cảm thấy mình giống như trong lúc vô tình đã chạm đến vết thương của cô vẫn. Vì phòng ngừa bị giật hǒu, hắn quyết định lập tức điều chỉnh không khí một chút, quay lại đề tài. "À được rồi, cái gì nhỉ? Daquater." "Di tích, ngươi xem tài liệu khai quật di tích của bọn họ thế nào rồi?" Daquater nói. "Xem xong rồi, để ta nói về tình hình một chút." Gunsmith giống như được đại xá cũng cố vẫn nghe Đạc Quạ thờ nói. Sau khi xác nhận địa điểm chôn dấu bảo tàng, bọn họ rất cẩn thận, trước tiên phái người siêu năng lực dùng năng lực liên quan dò xét tình huống dưới lòng đất, rất nhanh xác nhận độ sâu của di tích, còn có kết cấu của phần đỉnh. Nhưng vì bị kim loại bên ngoài ngăn trở, không thể dùng năng lực dò xét bên trong di tích, cho nên bọn họ quyết định khai quật rầm rộ đào xuống phía dưới rồi tính sau. Phong tỏa khu vực trung tâm, huy đi một phần đấu trưởng, lập ra phương án thực thi và bước đi cụ thể của công trình khai quật vở vở. Tốn gần 1 tháng, khi bọn họ sắp đào đến phần đỉnh thì bắt đầu làm công tác chuẩn bị, vớt đất đá ở phía dưới lên, gia cố vách hang trung quanh bác rằng giáo lắp đặt thiết bị lên xuống. Nhưng rất nhanh bọn họ chú ý tới một vấn đề, phần đỉnh kim loại của di tích lại không có lối vào, còn lối vào cụ thể ở đâu thì không xác định được. Người siêu năng lực của bọn họ cũng phát hiện, cho dù thi triển năng lực đến cực hạn cũng không dò xét được đáy kim tự tháp ở đâu. Đao thẳng đến đáy là chuyện không thể, như vậy cả thành phố Ron cũng bị lật lên rồi. Vì vậy bọn họ bắt đầu thử dùng ngoại lực mở phần đỉnh nó ra. Súng pháo tiêu chuẩn của giới lốt thép, vũ khí chúng ta, dịch thể có tính ăn mòn vờ vờ, chẳng những không có hiệu quả, hơn nữa còn bị cản trở. Công kích nổ tung có lực xung kích mạnh, hoàn toàn bị kim loại kia phản xạ. Tất cả lực lượng đều phản xung chất xạ lên trên, khiến cho hang động sụp đổ mấy lần, bọn họ đành phải đào ra lần nữa. Dịch thể có tính ăn mòn lần đầu tiên sử dụng thì không có phản ứng gì, lần thứ 2 dùng dịch thể tương đồng, bọn họ mới chú ý tới kim loại kia bắt đầu hấp thu dịch thể này một cách nhanh chóng. Tiếp theo giới luật thép cho đội ngũ người siêu năng lực của bọn họ tham gia. Công kích thuần túy bằng sức mạnh vô hiệu, đâm vào thì bị bắn ngược, thương thế của người nọ đến bây giờ còn chưa khỏi. Công kích năng lượng phóng ra cũng bị bắn ngược, người siêu năng lực này lại tránh khỏi công kích của mình. Công kích theo kiểu cắt chém cũng vô hiệu nốt, cái nào có thể thì sẽ bị bắn ngược. Tiên sĩ xỉ Đởm mà hôm nay chúng ta gặp, năng lực của hắn là thay đổi nhiệt độ, bọn họ cũng đã thử để hắn hòa tan kim loại. Ai cho lên bàn tay của hắn mới quấn vải bằng sao?" Cố Vân nói tiếp. Gusby sử xúc. "Coi ạ, người không chú ý tới sao?" Đạc Quá thờ thầm nói. "Quả nhiên, chỉ có người truyền thuật và Cố Vân mới có thể thu thập thông tin như ta." Gusby nói. "Ngươi nói gì? Thu thập thông tin cái gì? Thu thập thông tin mà hắn nói thực ra chính là nhìn. Phương thức chúng ta nhìn sự vật không giống nhau, thực ra trên đời này phần lớn mọi người đều không khác gì người mù." Cố Vân giải thích. "Lấy một ví dụ, Ngươi đã ở trong phòng này gần nửa giờ, đã kiểm tra mọi ngóc ngách xem có thiết bị theo dõi hay không, vậy ngươi có thể nói cho ta biết, trong phòng này của chúng ta có bao nhiêu ổ cắm điện không?" Từng Guswin mở ra. Trên thực tế, cho dù là người ở trong một căn nhà mấy chục năm, cũng chưa chắc có thể nói ra số lượng ổ điện. Mà đến một nơi xa lạ, con người gần như không khác gì người mù. Ví dụ như một người nghỉ ngơi 1 giờ trong nhà khách, sau đó đi ra, ngươi hỏi hắn hoa văn của giấy dán tường, màu sắc của rèm cửa sổ, kiểu dáng của chụp đèn verver, những thứ đó vẫn luôn ở trước mắt hắn, nhưng hắn có thể sẽ không nói được. Hay là loại người thường ngồi sầm muộn ở những nơi như tiệm ăn, tiệm cà phê ngoài trời, ngồi suốt cả một buổi chiều. Mỗi ngày bọn họ đều tới cùng một tiệm, ngồi đến 3, 4 giờ. Bất kỳ lúc nào ngươi cũng có thể đến hỏi bọn họ, tiệm này có mấy cái bàn, bọn họ có 9 phần là không trả lời được. Cố vẫn nói xong, cầm nước cà chua đã chuẩn bị trước uống một ngụm. Mọi người luôn không chú ý đến những thứ mà mình nhìn thấy. Trên thực tế tất cả những thứ xuất hiện trong tầm mắt đều có thể khắc vào trong đầu, nhưng đại não của chúng ta có một loại cơ chế an toàn, sẽ lọc hết những tin tức thừa thải không quan trọng, bảo vệ chúng ta khỏi phát điên. Chỉ một số ít người trí nhớ có thể đạt đến mức nhìn qua là nhớ, hoặc là thiên tài đại não khác với người thường, có thể nhìn thấy nhiều hơn, ghi nhớ nhiều hơn. Đây là bản năng chứ không phải kỹ năng, dựa vào huấn luyện gần như không thể đề cao được. Hai người các ngươi nói quá rồi, thị lực như ta lại thành người mù sao?" Goodwin nói. "Ai, giải thích với ngươi mệt quá, ngươi chỉ cần nhớ tay của tên quan cầm cờ xỉn xỉ xí đỡ kia bị thương là được." Cố Vân trả lời. Đắc Quả thở tiếp tục nói, "Hắn thử làm nóng bề mặt kim loại của Gi Tích để hòa tan, kết quả đầu tiên là nhiệt lượng bị hấp thụ, tiếp đó năng lực của hắn bị ngăn trở." Giai đoạn thứ 3 thì thứ nóng lên chỉ có bàn tay của mình, thế là tay trái của hắn bị phỏng. Nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ hy vọng, muốn dùng tay còn lại xem thử có thể đồng cứng kim loại này sau đó đánh nát hay không. Cho nên tay phải của hắn bị thương vì lạnh đúng không? Goodmyth nói giống như cười trên nỗi đau của người khác, chuyện này cũng quả thật rất buồn cười. Đạc Quá thở gật đầu, tiếp tục nói: Cho dù sau đó bọn họ dùng đến người siêu năng lực cấp hung trở lên cũng không ăn thua gì. Vỏ ngoài của thành quốc loại hình toàn năng ở Nam Mỹ làm ví dụ, chỉ cần không phải một kích xuyên qua, như vậy vỏ ngoài kim loại sẽ hấp thu các loại năng lượng công kích, tiến hành gia cố bản thân, không ngừng tăng cường. Hắn nhìn Gunsmith, súng xương của ngươi gặp mạnh thì mạnh, lúc trước có thể bắn xuyên vỏ ngoài kim loại là rất may mắn, bởi vì uy lực của một súng đó vừa vặn xuyên qua kim loại của thành quốc kia, không cho vỏ ngoài có cơ hội tăng cường. Nhưng sau khi bọn họ dùng thử các loại công kích, phân đỉnh ở đây đã chắc chắn đến mức không thể phá nổi. Nói rõ ràng hơn một chút, giả sử lần đầu tiên dùng lực lượng 2 tấn là có thể phá vỡ vỏ ngoài, kết quả lại dùng lực lượng 1 tấn để công kích, không đánh nát được, vậy lần thứ 2 có dùng lực lượng 2 tấn cũng tuyệt đối không thể đánh nát. Có lẽ lúc này phải cần lực lượng 3 tấn, thậm chí là 5 tấn mới phá được. Cố vẫn nói, "Thử Với đức tính của đám người này mà cũng phải từ bỏ khai quật, chắc hẳn đã thử vô số lần rồi, phần tài liệu giao cho chúng ta có lẽ cũng không hoàn chỉnh." Đạc Quá tởi nói tiếp, "Phiên toái nhất là di tích, hoặc có thể nói là thành quốc ở đây, thuộc về loại hình chiến đấu phòng ngự. Hôm nay lúc ta chạm vào vỏ ngoài kim loại, cảm giác được cơ chế phòng ngự của thành quốc này đã hoàn toàn bị kích hoạt. Nhiều lần công kích vào một điểm bên ngoài thành quốc, lại kích hoạt phòng ngự của toàn bộ thành quốc, có thể thấy bọn họ đã dùng mọi thủ đoạn, hoàn toàn bó tay nên mới để đám người ngoài chúng ta thăm ra." Vân Phi nói, "Loại hình chiến đấu phòng ngự, vậy bên trong di tích cũng rất nguy hiểm đúng không?" Trong đầu hắn lại hiện lên ký ức lúc trước ở di tích Nam Mỹ, cảm giác nhu cầu sinh lý biến mất, cùng với những ký hiệu như phù văn vận chuyển kia. Đạt Qua suy nghĩ một chút, đã qua tở tốn một ít thời gian sắp xếp lại ngôn ngữ. Nói theo khái niệm của loài người, thành quốc loại hình toàn năng giống như cơ sở dân dụng, chức năng chủ yếu là sinh hoạt, sản xuất, học tập, nghi thức v.v. Còn thành quốc loại hình chiến đấu phòng ngự lại có công năng rõ ràng và duy nhất, ví dụ như thủ vệ hay phá hủy một khu vực, giống như hàng không mẫu hạm. Gus Wish hỏi, Đạt Qua trả lời, "Không, loại hình toàn năng mới giống hàng không mẫu hạm, bên trong cũng có thiết kế chiến đấu." Khi đó sợ dĩ ngươi không gặp phải gian phòng có cạm bẫy là do ta vẫn luôn ở trong tối điều khiển. Gunsmith nghe câu nói thẳng thắn này của đối phương, sống lưng trong nháy mắt phấn lạnh. Hóa ra còn có chuyện như vậy. Nếu không phải khi đó Đạc Quả Tở muốn lợi dụng tài năng của hắn để sửa chữa hạt nhân vĩnh hằng, có lẽ hắn đã sớm đi lời rồi, không phải chúng thủ đoạn của Đạc Quả Tở thì cũng đi vào một gian phòng có cạm bẫy sau đó. Bùm. Lúc này đầu óc của Gunsmith hơi hỗn loạn, hắn cũng không nghĩ ra chủng tộc của Đạc Quả Tở cụ thể sẽ bố trí cạm bẫy gì, tóm lại chính là. Bùm. Cố vẫn suy nghĩ một chút, hỏi: "Vậy kế hoạch ban đầu của chúng ta cũng phải điều chỉnh đúng không?" Đắc Quả tự nói, e rằng không thể tránh khỏi, cho nên ta mới đòi bọn họ tài liệu. Một là xác nhận hiện giờ hệ thống phòng ngự của thành quốc đại khái đã tăng đến cấp bậc nào, hai là tranh thủ thời gian để chúng ta lập ra phương án mới. Bởi vì lần thăm dò này đã không còn nhẹ nhàng như trong dự tính, sẽ vô cùng nguy hiểm, ít nhất đối với loài người cấp ngươi thì tỷ lệ tử vong sẽ rất cao. Chương 195 mùa quả, thảo hiệp. Chương 195 mùa quả, thảo hiệp. Vạn Cụ Vợ là một trong những thành phố thích hợp cư trú nhất trên toàn cầu, có không ít con cháu của quý tộc và vương tộc định cư ở đây. Dân số quận Phong Diệp không nhiều, đất đai rộng lớn, cũng không có tổ chức phản kháng thế lực mạnh mẽ nhúng tay vào. Vì vậy sau khi chiến tranh lần lượt bùng phát ở ba nơi á, ô, phi, không ít quyền quý lựa chọn rời đến nơi này. Trong bọn họ phần lớn đều có sản nghiệp ở các nơi trên toàn cầu, có một số người vốn sở hữu biệt thự thậm chí trang viên ở Vancouver. Còn những người khác, chỉ cần ký thêm vài tờ chi phiếu là có thể tìm được một nơi cư trú không tệ rồi. Nhưng trước đây không lâu, Thành phố này lại xảy ra một nghi án khiến người ta bất an đó là cái chết ly kỳ của hoàng tử thứ 3 Victoria Scott, nguyên nhân cái chết là hắn một mình lái du thuyền ra khơi thả câu, không cẩn thận rơi xuống biển chết đuối. Khi thi thể của hắn được người khác phát hiện, hoàng tử điện hạ hiển nhiên đã chết hẳn, não hoàn toàn tử vong, không còn khả năng cấp cứu. Cái chết của hắn rất kỳ lạ, chỉ có thể giải thích là tai nạn. Du thuyền của hắn ở trạng thái tắt máy, trên thuyền cũng chỉ có một mình hắn, chân phải bị quấn một chùm dây câu rối như tơ vò, thân thể mập mạp giống như một con cá lớn bị cần câu kéo lại, do đó mới không chìm xuống đáy biển. Sau đó cuộc điều tra được triển khai rất nhanh, cũng rất trịch đề. HPL trực tiếp đá cảnh sát địa phương ra khỏi vụ này, tiếp nhận toàn bộ, nhưng cuối cùng vẫn phải đưa ra kết luận là hai nạn bởi vì bọn họ thật sự không tìm ra bất kỳ dấu vết nhưu sát nào. Cho dù tiến hành phân tích mỗi tóc trên du thuyền, kiểm tra toàn bộ vân tay, thậm chí là DNA của mỗi sợi tóc có thể tìm được, vẫn không điều tra ra một chút đầu mối hữu dụng nào. Nếu đây không phải là tai nạn, như vậy, ít nhất về mặt chứng cứ cũng chỉ có hai khả năng, thứ nhất là Tam hoàng tử điện hạ tự sát, thứ hai là phạm tội hoàn hảo. Cho dù hai giả thuyết này được thành lập, tiểu tổ phụ trách điều tra vụ án cũng gặp phải vấn đề tương tự, đó là căn bản không thể tìm được hung thủ. Nếu là tự sát thì thôi, nhưng nếu là phạm tội hoàn hảo thì sao? Với khoa học kỹ thuật của thế giới hiện nay, còn có loại quần thể như người siêu năng lực tồn tại, cũng không phải không thể thực hiện một vụ nhu sát hoàn mỹ. Nhưng vấn đề là đã thành công thực hiện phạm tội hoàn hảo, vậy nghĩa là hung thủ đã chiến thắng, bởi vì một điều kiện quan trọng của phạm tội hoàn hảo là hung thủ không thể bị tra ra được. Cho dù hắn thừa nhận mình giết người, thậm chí còn vọng nói ra phương pháp gây án, người cũng không tìm được bất kỳ chứng cứ nào để tố cáo hắn ngoại trừ khẩu cung. Vì vậy tiểu tổ điều tra lựa chọn kết luận là tai nạn. Thực ra cái này cũng không khó chọn, nói là tự sát thì sẽ bị tai tiếng, liên lụy đến rất nhiều chuyện. Còn nói phạm tội hoàn hảo thì đã thừa nhận sự tồn tại của hung thủ, nhưng lại bất lực. Bọn họ cũng chỉ còn lại một đường mà thôi. Vì vậy tổ điều tra này xem như thất bại, bị giáng cấp giải tán tập thể. Mà thống đốc Vạn Cụ vợ cũng bị vạ lây, có điều hắn rất thức thời chủ động từ chức. Sau khi rất nhiều đồng nghiệp cố gắng khuyên can giữ lại cuối cùng hắn bị thượng cấp điều đến một thành phố cấp 2 cấp 3, làm phó chủ nhiệm văn phòng thị chính. Năm nay đúng là làm quan cũng không dễ dàng. Phạm là người lòng dạ nham hiểm, có gan dạ có kiến thức, vậy thì nhận vài dự án phá hủy môi trường, làm hại dân sinh, hoặc là làm vài công trình lớn vừa có tiếng lại vừa béo bở, kiếm một chút thành tích chỉ cần được thăng chức trước, trước khi vấn đề lộ ra, sau này cho dù cầu sụp, dê vỡ, sông bẩn, người chết gì đó, đều không liên quan gì đến ngươi. Nếu thích ngồi yên không muốn can dự nhiều, ngươi tốt nhất nên tìm một thầy tướng số xem phong thủy, cũng cầu xin đừng gặp phải thiên tai nhân họa gì đó, ví dụ như tàu chợt dựng ngay, cao ốc bốc cháy, mặt đường sụp đổ và vỡ. Lỡ may có lần nào nhân số tử vong vượt quá 35, hoặc là có quý tộc và vương tộc bất hạnh chết thảm, vậy ngươi tự lo liệu đi đương nhiên còn có một tiểu khó làm hơn, đó là cán bộ tốt vì nhân dân phục vụ. Chính là loại người ngay cả điếu thuốc cũng không dám nhận, trước giờ không định hót lãnh đạo chân thích nhỏ tỉ việc lắm cũng không rút một tay, còn cái học trưởng bình thường, vợ cũng không đánh mặt trưởng, tình nhân không, có M2, bí thư cũng tuyển phái nam. Nhưng làm quan như vậy, bình thường đều không thể lên tới chức vị như thông đốc, quên đi. Tóm lại khi một đại nhân vật chết đi, cho dù không tìm được người chịu trách nhiệm chuyện này, cũng sẽ có người bị buộc phải chịu trách nhiệm. Còn khi một tiểu nhân vật chết đi, cho dù đi mòn giày sắt cũng chưa chắc có thể tìm một nơi để nói lý. Thế giới này không nên như vậy, trước đây vốn không phải thế này, ta không biết tại sao bây giờ lại trở nên như vậy xấu. Ngày 13 tháng 7 năm 2101, tại quận Phong Diệp, Vạn Cù Vơ trong biệt thự vốn thuộc về Victor, Cha Tiên đang nằm trên một chiếc ghế xích đu, nhắm mắt dưỡng thần, nghe một bài hát cũ. Nói một cách công bằng, nhịp điệu của bài hát kia không hay lắm, tiết tấu cũng rất đơn giản, ca từ còn có phần phổ thông. Nếu phải phân loại, nó rất giống nhạc đệm của phim hài hoặc kịch hài ta muốn rời cố hương, một mình đi lưu lạc, có gian nan mới biết bạn bè, hữu nghị lâu và dài, nơi đó không có trống khổ, nơi đó không có bi thường, ngồi lặng không băn khoăn, lắng nghe tiếng gà chó, bờ ruộng trải bát phương, người dần đi, nhà căng sa, đường quay đầu, ta muốn đi đâu, nơi nào có thể được giải phóng? Yểu điệu thuộc nữ thành hàng, mặt ta trai ôm phải ấp, Phía trước có chi kỷ, bốn biển đều có hương. Khi loại bài hát này được phát ra từ một bộ loa xa xỉ giá trị không rẻ, lặp đi lặp lại, quả thật là tội lỗi. Khiến người ta khó hiểu là trà tiên lại thích nhất bài hát này, phàm là người từng tiếp xúc với hắn đều sẽ cảm thấy bất ngờ. Người bình thường đều sẽ suy đoán, thân hoàng tử điện hạ hẳn là thích nghe nhạc giao hưởng hay tình ca có tính nghệ thuật, hoặc là người hâm mộ nhạc rock and roll. Thực ra bọn họ đều sai, trà tiên gần như là một người mù âm nhạc, không có năng khiếu nghệ thuật. Phong cách của hắn tuyệt đối sẽ không cao hơn bất kỳ thanh niên cùng tuổi học làm sang nào trên thế giới. Hắn cũng rất ít có thời gian nghe hát, chỉ thích nghe bài hát này, hơn nữa đây là ca khúc duy nhất mà hắn biết hát, còn có thể hát chuẩn âm. Đương nhiên trước giờ hắn cũng chưa từng hát trước mặt người khác. Điện hạ, một hầu gái gõ mấy cái vào cửa phòng đang khép hở, đứng ở cửa nói, "Có khách đến xin gặp đối phương vẫn chưa nói xong năm chữ này, đại não của Trà Tiên đã giống như phản xạ có điều kiện tiến hành một loạt suy đoán. Mấy người?" Trà Tiên vẫn nhắm mắt lại, thiệt tay dùng điều khiển từ xa tắt nhạc. "Chỉ một người." Hầu gái dừng một chút rồi nói, "Là một quý cô trẻ tuổi." Trà Tiên mở mắt ra, hỏi một câu rất khó hiểu, "Có phải rất đẹp không?" Có ý gì? Chẳng lẽ xấu thì ngài không gặp ạ?" Trong lòng hầu gái hài hước nói, ngẩng đầu nhìn hoàng tử điện hạ một cái, vừa định trả lời thì cha tiên đã nói: "Ta nghĩ mình biết đáp án rồi." Hắn ngồi dậy, đi về phía hầu gái. "Từ hệ thống quét hình phần mặt đã biết cô ấy là vương tộc rồi đúng không?" Hầu gái hơi sửng sốt, chỉ hiền lành gật đầu. "Cha tiên biết, đám người hầu vốn phục vụ Victor này ít nhiều đều có phần linhọn. Nếu như người tới là bình dân, bọn họ gần như chắc chắn sẽ không đi thông báo, nói không chừng bảo vệ ở cửa còn thừa cơ soát người ăn bất gì đó." Nhưng nếu người tới có thân phận, đám người này tuyệt đối sẽ không dám đắc tội, nhất định sẽ sưng hô là khách theo quý cũ, vội vàng đi vào thông báo, tối đầu không lưng, chỉ sợ đắc tội với nhân vật lớn nào đó. Mời đến phòng khách đi. Trà tiên nhấn mạnh chữ mời ám chỉ tầm quan trọng của vị khách đến thăm này. Hầu gái đáp một tiếng, xoay người đi ra ngoài. Mấy phút sau, trà tiên đã ngồi trong phòng khách cùng với quý cô trẻ tuổi tới thăm kia. Trà tiên đã bảo mọi người rời đi. Trên bàn là một bình hồng trà vừa pha xong, hắn rót cho quý cô một ly, lại rót cho mình một ly, nói: "Khương quân tiểu thư đúng không?" Sắc mặt Hương Quân tái nhợt, hai mắt vô thần, môi và má đều không có một chút màu máu nào. Nghe được tên của mình, nàng cũng không có phản ứng gì, chỉ chậm rãi quay mặt sang nhìn Trà Tiên, sau đó từ trong túi xách mang theo bên mình lấy ra một chiếc điện thoại di động và một cái lọ thủy tinh nhỏ, đặt lên bàn trước mặt hai người. Chiếc điện thoại di động kia không có gì đặc biệt, ít nhất nhìn qua sẽ không cắn người, cũng sẽ không đột nhiên phát nổ. Cái lọ thủy tinh kia giống như lọ đựng nước hoa, nhưng dịch thể bên trong lại có màu lam nhạt kỳ quái. Trà Tiên biết chiêu trò của Thiên Nhất, hắn cầm điện thoại di động trên bàn lên, sau khi mở ra nhìn thấy một tin nhắn chưa đọc, nội dung chỉ có mấy chữ "nhân phí một đệ tìm ta". Trà Tiên nhìn Khương Quân một cái, nhưng đối phương vẫn giống như tượng gỗ không cử động. Có thể không. Xuất phát từ lịch sự, trước khi gọi điện trà Tiên vẫn hỏi một tiếng, nhưng lại không nhận được câu trả lời nào. Vậy được rồi, đến lúc này trà Tiên ít nhất đã xác nhận một chuyện. Sau sự kiện ở Cologne, phân tích của hắn là Khương Quân đã gia nhập nghịch thập tự. Mặc dù không biết vì lý do gì cô gái này thân là vương tộc lại muốn làm như vậy, nhưng cũng chỉ có thể suy ra được mấy kết luận. Một là tư tưởng của nàng muốn phản đối đế quốc, hai là bị khống chế tinh thần, cũng có khả năng rất nhỏ là nàng đã yêu một thành viên nam của nghịch thập tự. Đương nhiên khả năng này tương đối thấp. Từ tình hình trước mắt mà phán đoán, cơ bản có thể xác định nàng đã bị khống chế. Trà Tiên nhấn phím một trên điện thoại di động, sau 3-4 tiếng kêu thì có người tiếp máy, mà người nghe điện thoại quả nhiên là Tiên Nhất. "Vị nào?" Tiên Nhất hỏi. Chiếc điện thoại cũ kỹ trên bàn làm việc của cửa hàng sách vốn không có chức năng hiển thị số gọi tới, trừ khi là đoán được một người sẽ gọi điện vào một thời gian nào đó, còn bình thường Tiên Nhất đều sẽ hỏi đối phương là ai. Trà Tiên nói chuyện với hắn dĩ nhiên là đi thẳng vào vấn đề. "Người đang ở chỗ ta, trong lọ kia là thứ gì?" Tiên Nhất vừa nghe được giọng nói liền biết thân phận của đối phương. "À, là ngươi, thương thế ra sao rồi?" Lấy một ví dụ, hành vi này của Tiên Nhất giống như là giáp đậy ớt xuống vách núi, kết quả ớt may mắn sống sót, nhiều năm sau hai người gặp lại, giáp rất thản nhiên hỏi ớt một câu, "Gần đây thân thể ngươi có khỏe không?" Trong lọ là thứ gì? Trả Tiên không đếm xỉa đến lời nói của Tiên Nhất, lặp lại câu hỏi của mình. Tiên Nhất nói, "Thuốc giải độc." Sau khi trả lời hắn còn bổ sung một câu, "Thuốc giải độc cương thi loại 77." Trong nháy mắt Trả Tiên đã hiểu, hắn nói tiếp, "Cương quân là bị loại thuốc mà ngươi nói khống chế." "Đúng vậy." "Thực ra sau kế hoạch ở quận Long Thỉ cô ta không còn tác dụng gì nữa, ta giữ cô ta lại." Muốn quan sát một chút phản ứng của thuốc loại 77, phải qua bao lâu mới mất hiệu lực hoặc là giết chết chủ thể. Kết quả đến bây giờ vẫn không mất hiệu lực, hơn nữa cô ta cũng không chết. Thế là ta dứt khoát thả cô ta ra, thuận tiện để cô ta đưa điện thoại di động tới cho ngươi." Thiên Nhiếp nói. "À, đúng rồi, sau khi giải độc, nhân cách ban đầu của cô ta sẽ khôi phục, nhưng ký ức trong khoảng thời gian bị khống chế cũng sẽ bảo lưu. Mặc dù cô ta cũng không bị bất kỳ xâm phạm hoặc tổn thương nào, thế nhưng dưới trạng thái cưỡng thi cô ta đã từng tổn thương người khác, đối với một nữ nhân thì đây là một đoạn ký ức không được vui vậy lắm." Mấy suy nghĩ của Trà Tiên có thể theo sát mỗi câu nói của Thiên Nhất, hắn lập tức nói, "Lý Duy bị cô ấy giết chết sao?" Trọng điểm của câu này còn ở phía sau, "Ta có thể suy luận như vậy hay không? Hiện giờ ngươi sở hữu một loại thuốc, có thể khiến thể chất của ngươi bình thường được tăng cường ở một mức độ nhất định, lại trở thành vũ khí giết người không có tư tưởng, nói gì nghe nấy." "Có thể nói là vậy." Thiên Nhất trả lời, "Ngươi thông qua cái gì để xây dựng cơ chế gia lệnh?" Âm thanh mùi vị ám thị tâm lý. Trà Tiên hỏi, "Chuyện này không có trọng" Cho dù ta sản xuất loại thuốc này số lượng lớn, dùng nó tạo ra một đội quân, đó cũng chỉ là một đám người bình thường tố chất thân thể được cường hóa mà thôi, gen luyện quân sự và năng lực ứng biến kém xa quân chính quy số lượng tương đồng. Bọn họ chỉ biết dùng trí thức trong đầu mình chấp hành mệnh lệnh của ta mà thôi, nhưng bản thân bọn họ cũng không phải là quân nhân." Cha Tiên nói, "Ngươi đưa thương quân đến trước mặt ta, lại dẫn dắt ta suy nghĩ về mặt quân sự, thật ra là muốn khiến ta xem nhẹ chỗ đáng sợ thật sự của loại thuốc này đúng không? Nếu như ngươi truyền đạt một mệnh lệnh, ví dụ như dạ vợ không bị khống chế, sinh hoạt giống như ngày thường như vậy, ngươi sẽ có được một quân cờ hoàn mỹ, có thể sử dụng bất cứ lúc nào." Mà trước khi được ngươi đánh thức, người bị khống chế không có bất kỳ sơ hở nào, bọn họ chỉ dùng ký ức và thân thể nguyên bản, giống như bình thường sinh sống, thần ngốc. Chỉ cần thuốc không mất công hiệu, cho đến chết cũng sẽ ở trong trạng thái này. Ha ha, ngươi quả nhiên có tiến bộ." Thiên Nhất cười nói, "Ngươi dùng loại giọng điệu này để tán dương ta, khó tránh khỏi quá cuồng ngạo rồi." Trà tiên nói, "Ta thì luôn rất tôn trọng đối thủ." Thiên Nhất nói, "Được rồi, ta xin lỗi. Có điều ngươi cũng đừng nổi tức giận, bởi vì ta còn một chuyện sẽ khiến ngươi nổi giận, đồng thời có thể khiến ngươi an tâm." Hắn cười nói, Loại 77 cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng phụ. Nghe đến đây, ánh mắt Trả Tiên không tự chủ được dừng lại trên người Khương Quân. Thiên Nhất nói tiếp: "Sản xuất thuốc hàng loạt tạo ra đại quân gián điệp ẩn nấp, đó là chuyện không thể, bởi vì vật thí nghiệm trước mắt ngươi đã thành người cầm. Ta cũng không biết tác dụng này xảy ra sau bao lâu, dù sao lần này trước khi phái cô ta đi thì ta mới phát hiện ra. Ta đã thử ra lệnh cho cô ta nói chuyện, nhưng cô ta không phát ra được âm thanh nào. Ta cũng đã nhờ một vị bác sĩ rất ưu tú kiểm tra thanh đới của cô ta, cũng không phát hiện biến đổi bệnh lý gì. Ta chỉ có thể cho rằng thuốc khiến đã một phần hệ thống thần kinh của cô ta bị tổn thương." kiến cô ta mất đi khả năng nói chuyện. Trà Tiên nhìn Khương Quân, trầm mặc mấy giây, khống chế lửa giận của mình một chút, giọng điệu không thay đổi nói: "Thì ra là vậy, đã có loại tác dụng phụ này, vậy ta đúng là yên tâm không ít." Hắn lập tức đổi đề tài, nói việc chính đi. "Ngươi bảo cô ấy đưa điện thoại gì độc tới, nghĩa là ngươi đã xem tin tức rồi." "Ừ, ha ha, xem rồi." Giọng nói của Thiên Nhất nghe có vẻ còn cao hứng hơn vừa rồi. "Điều kiện của ta là khiến cho Tam Hoàng huynh của ngươi lui ra khỏi hàng ngũ cạnh tranh thừa kế vương vị ngươi lại làm rất chi để, chẳng những hoàn thành mà còn là vĩnh viễn." "Ai, ngươi thật là lòng dạ độc ác." Với khả năng của ngươi, muốn bày một cạm bẫy để hắn nhảy vào, đánh đổ hắn trên chính trị cũng không khó lắm đúng không? Không ngờ ngươi lại làm cho hắn biến thành người chết, đó là huynh trưởng cùng cha khác mẹ mà. Cha Tiên nghe giọng điệu hài hước của đối phương, lúc trả lời vẫn trầm tĩnh như nước. Cách làm của ta khác với trong tưởng tượng của ngươi, khiến cho ngươi hơi chột dạ đúng không? Bên kia điện thoại lại đột nhiên yên lặng như tờ. Cha Tiên lại nói: "Ngươi cho rằng ta thật sự lòng dạ nhân từ, công chính và trật tự sao? Biết đâu ta đang diễn thì sao?" Tiên Nhất lại lên tiếng, tiếng cười vụn vặt giống như bệnh tật, cùng với giọng điệu lộ ra hưng phấn. "Giữa từ lúc ngươi vẫn còn là một đứa trẻ." Kéo dài đến hết đời sao? Thế nào? Ngươi cảm thấy ta không làm được, hay là chính ngươi không làm được? Trà Tiên lạnh lùng hỏi, Tiên Nhất cười sằng sặc. Hắn không trả lời câu hỏi này, Trà Tiên cũng biết đây không phải là câu hỏi gì. Trong lòng hai người đều hiểu, thực ra không ai tin tưởng đối phương. Lời nói của Trà Tiên chưa chắc không phải là phô trương thanh thế, tiếng cười và sự im lặng vừa rồi của Tiên Nhất rất có thể cũng chỉ dạ vở mà thôi. Tốt lắm, ván này ngươi hoàn thành rất xuất sắc. Vậy ta muốn hỏi một chút, ngươi muốn ta thả còn tí nào? Tiên Nhất hỏi. Trà Tiên ung dung điểm tính uống một ngụm trà, mấy giây trì hoãn này có thể là đang suy nghĩ cũng có thể chỉ muốn biểu hiện hắn không hề nóng nảy. Vấn đề này còn phải hỏi sao? Ta vốn tưởng rằng sau khi ngươi xem tin tức sẽ trực tiếp thả một con tin để người đó tới đưa tin cho ta. Hừ, quả nhiên là Tam Xê Vãn. Nói đến, nếu như ta thả hắn, ngươi sẽ lập tức mượn cơ hội này khoáy đảo triều đình đến long trời lở đất đúng không? Thiên Nhiếp nói. Như vậy không phải hợp ý ngươi sao? Cha Tiên trả lời. Không phải ngươi muốn ta lập tức đảm nhiệm chức vị hoàng đế sao? Như vậy ta cần phải phá vỡ cơ cấu hiện tại của Thiên Đô, xây dựng lại cục diện có lợi cho ta. Hơn nữa đến lúc cần thiết ngươi nhất định phải phối hợp với ta. Ngươi đang bàn chuyện hợp tác với ta sao?" Thiên Nhất cười nói. "Ta không nghe lầm chứ? Ngươi có thể xem đây là mệnh lệnh của hoàng đế tương lai." Buồn cười, hoàng đế hiện giờ cũng không ra lệnh cho ta được. Từ chối cũng không phải là thái độ nên có của một người tham gia trò chơi." Trà Tiên nói. Thiên Nhất nói: "Được, ta sẽ thả em Cê Vạn, chẳng những thế cả trưởng anh ta cũng giao cho ngươi. Đối với ngươi thì con tin đã không còn ý nghĩa đúng không? Bây giờ là ngươi đang mời ta vào cuộc, ta cần con tin làm gì?" Trà Tiên cười lạnh. "Hừ, vậy ta sẽ giữ lại chiếc điện thoại di động này. Có thể Nhưng gần đây ta rất bận, trừ khi ngươi tâm huyết dâng trào dự định treo cổ tại nhà, nếu không thì đừng gọi tới." Thiên Nhiếp nói. "Yên tâm, ta cũng rất bận, chuyện ta cần làm chưa chắc đã ít hơn ngươi." Trà Tiên Nhân nút của máy, kết thúc cuộc nói chuyện. Hắn nhìn gương quân bên cạnh, sắc mặt rất phức tạp, trong mắt nhiều vẻ đồng tình và do dự. Nhìn một hồi lâu, Trà Tiên thở dài, đổ lọ thuốc giải độc kia vào trong nhân nàng. Chương 196 cửa vào thật sự. Chương 196 cửa vào thật sự. Cũng trong ngày 13 tháng 7, đám người cố vấn đang ở châu Âu trải qua 2 ngày chuẩn bị, cuối cùng đã chính thức tiến hành khai quật bảo tàng. Người dẫn đầu thăm dò di tích đương nhiên là Đạc Quát Tở, còn Cố Vân và Gordon Smith xem như phụ trợ. Trong thời gian 2 ngày này, Đạc Quát Tở đã nói với Cố Vân về phương án thăm dò đại khai, những tin tức mình biết và dự đoán sai số về tình hình hiện thực, cùng với tình huống bất ngờ có thể xảy ra trong di tích v.v. Cố Vân dĩ nhiên là in vào trong đầu không sót chữ nào. Smith thì chủ yếu ghi nhớ những tin tức như kết cấu vũ khí của di tích, nguyên lý vận hành hệ thống phòng ngự. Phương diện này là sở trường của hắn, có điều hắn không phải loại người có thể học thuộc lòng kiến thức chàng giang đại hải, thường thì trong hoàn cảnh đặc biệt mới hiện lên ký ức hữu dụng. Chế tạo đồ vật hay xạ kích cũng vậy. Gusmit cơ bản là làm theo cảm giác, đương nhiên trực giác của hắn quả thật rất chuẩn. Ngoài ra là phía giới lốt thép, bọn họ có thể nói là để phòng ba người nghịch tập tự khắp nơi, cho nên mấy ngày nay cũng không dánh rối. Buổi tối ngày 10 tháng 7, Đạt Sở đã nộp cho Lõ Đỗ Vĩ Cổ một phần tài liệu, ghi chép tình huống cặn kẽ của Jon De Soto. Dù sao Lõ Đỗ Vĩ Cổ cũng giữ chức vị Thánh Điệu Giám sát trưởng, với góc độ người siêu năng lực, hắn chỉ là cấp giấy mà có thể leo đến vị trí này, đương nhiên không phải dựa vào sức mạnh. Ngày thường hắn có vẻ mặt mày hiền hậu giống như ông già Noel, thực ra bản tính lại đang nghi, hơn nữa còn giỏi ẩn nhẫn. Cũng không phải cố vấn nói gì hắn cũng tin theo cho dù chỉ là một cái tên, lọ độ vị cổ cũng phải phái người âm thầm điều tra chi tiết, mới có thể yên tâm một chút. Tin tức thu được từ các nơi chứng minh, Dỗn Đệ Sở Tô đúng là một nhà khảo cổ, nhà thám hiểm có chút danh tiếng. Người này đã từng lưu lại dấu chân trong rừng thiêng nước độc ở các nơi trên thế giới, hắn và tiểu đội của hắn cũng từng khai quật một ít di sản văn minh rất có giá trị. Mấy năm trước vị Dỗn tiên sinh này còn dùng danh nghĩa cá nhân xuất bản vài cuốn sách, lượng tiêu thụ cũng không tệ. Nhìn vào hình ảnh, người này khẳng định chính là Dỗn, sáng ngày 11 hắn phát biểu lý luận về nền văn minh ổn mẻ xem ra cũng khá đáng tin. Tóm lại vị tiên sinh thám hiểm này cũng xem như có chức vụ giáo sư đương nhiên chỉ là giáo sư vinh dự, chính là loại người chạy đến đại học diễn thuyết một lần lập tức được trao tặng, nhưng có còn hơn không? Lại nói phái học viện cũng chẳng có gì tài giỏi, ngươi đến đại học tìm một giáo sư chuyên nghiên cứu ngổn nền văn minh hỗn mạt dẫn đội tham dò gì thế này, vậy khẳng định là mười phần chết chắc. Vô số kinh nghiệm thực tế và tác phẩm điện ảnh đều nói cho chúng ta biết, nếu ngươi muốn đi khảo cổ, thám hiểm, đảm mộ, tốt nhất nên tìm một người dẫn đường giống như thần. Chẳng hạn như một dân địa phương ngồi ở bên đường, dùng ngón tay chấm vào vũng nước trên đất nhìn giống như nước tiểu, đưa lên miệng nếm một chút, Sau đó nói với ngươi rẻ trái 15 cây số có thể nhìn thấy một đám ngựa vặn. Lại ví dụ như một gã đàn ông thân cao 1,9m, thể trọng 100kg, bắp thịt toàn thân cứng như đá, nhạy bén quả cảm, có dũng có mưu, dùng cạm bẫy đơn giản có thể tiêu diệt tợ rẻ đả to. Tệ nhất thì ngươi cũng phải tìm một người thuộc phái học viện biết kết hợp lý luận và thực tế, đội mũ cao bội tay cầm roi da có vẻ rất chuyên nghiệp. Nói tóm lại, Zôn hẳn là người thích hợp dẫn đội nhất. Cho dù giới luật thép bất đắc dĩ phải giao chiến với nghịch tập tự, ít nhất cũng phải lưu lại nhà thám hiểm này để sử dụng điểm đáng ngờ duy nhất, đó là hành tung cuối cùng của Jon De Soto có thể điều tra được là vào tháng 11 năm ngoái, hắn và tiểu đội của hắn cùng nhau biến mất trong một cánh rừng mưa Nam Mỹ. Sau đó bọn họ giống như bốc hơi khỏi nhân gian, ngay cả người nhà và bạn bè của bọn họ cũng cho rằng những người này đã mất tích hoặc tử vong. Nhưng tại sao hôm nay gã Jon này lại đột nhiên xuất hiện với thân phận thành viên của nghịch tập tự? Hắn đã trải qua những gì? Làm thế nào có quan hệ với nghịch tập tự? Những vấn đề này giới Luật Thép không biết, hơn nữa cũng không quan trọng, bọn họ chỉ cần xác nhận thân phận của hắn là được rồi. Bởi vì người của giới Luật Thép và Đạc Quả Tự chưa từng tiếp xúc trực tiếp, vì vậy bọn họ căn bản không biết trên đời có loại sinh vật này tồn tại. Không ai hoài nghi tính chân thực của Zôn Đệ Sở tổ trước mắt, càng không thể nhìn ra hắn và chủng tộc cổ đại xây dựng di tích này có liên quan, điều này cũng khiến bọn họ trong quá trình thăm dò di tích sau đó bị thua thiệt nhiều. Sáng ngày 13, ba người nghịch thập tự đi ra khỏi khách sạn, sau lưng mỗi người đều đeo một chiếc ba lô leo núi, nhìn có vẻ căng phồng, nhét đầy đồ vật. Nhìn hình dáng này Cho dù bên trong chứa đồ ăn vật cũng đủ cho một người ăn cả tuần rồi. Có điều đồ vật trong ba lô cũng không phải bí mật gì, ngay cả ba lô cũng là do giới luật thép phái người chạy đi mua. Cố vẫn chỉ cùng với Đạc Quátter, Goodsmith thương lượng một chút, liệt kê ra một danh sách vật phẩm mà thôi. Mấy ngày nay đãi ngộ của bọn họ vẫn như trước, không cần biết hành động một mình hay là ở cùng nhau, sau lưng mỗi người đều có hai hiệp sĩ đi theo. Muốn đi đâu thì nói trước, sẽ có xe riêng tới đưa đón. Đi bộ cũng được, nhưng cho dù ngươi có chạy bộ, hai hiệp sĩ phụ trách giám thị cũng sẽ đi theo. Thực ra nếu bọn Cố vẫn muốn bỏ rơi mấy cái đuôi này cũng không quá khó chỉ là bọn họ cảm thấy không cần phải làm như vậy, bởi vì chơi trò mất tích rất có thể sẽ dẫn đến phản ứng dây chuyền như giới nghiêm toàn thành phố Lumax. Dù sao đang trong thời kỳ chiến tranh, đây là một thành phố bị chính phủ bất hợp pháp chiếm giữ, tổng bộ và cơ cở của giới luật pháp có thể gọi là khu giải phóng, cũng có thể gọi là khu thất thủ. Tóm lại thần kinh của mọi người đều đang căng thẳng, lúc nào cũng có thể phát động 100 người siêu năng lực đi truy tìm. Hôm nay ba người cũng ngồi xe riêng sang trọng, chạy đến điểm khai quật tại đấu trường. Lọ Đồ Vĩ Cổ đã chờ đợi ở đó, nơi nào có hắn thì có thể nhìn thấy tay đả sợ dạ làm người mê hi cô kia. Từ trên xe bước xuống, Cố Vân đi thẳng về phía lò đổ vi cổ, vừa đi vừa liếc nhìn đám người xung quanh. Ngoại trừ văn sĩ sả và Sĩ Sí Đở thì hắn còn nhìn thấy mấy gương mặt mới, những người này rõ ràng là đội viên thám hiểm do giới luật thép lựa chọn ra, ít nhất phải là hiệp sĩ thiện chiến hoặc hiệp sĩ tinh anh gì đó. Xem ra từ trang bị mang theo lần này, đối phương đã dự kiến được nguy hiểm trong di tích, do đó biết nhìn xa trông rộng tìm tới một số chốt thí tương đối hữu dụng, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Nhìn như vậy, đội ngũ sẽ rất củng kiện. Cố Vân cũng không chào hỏi hoặc khách sáo với đối phương. Mang theo 15 người, ta cho rằng không phải quá nhiều. Lão Đồ vị cổ trả lời, "Cô vẫn nói, ta không nói nhân số nhiều, ta nói là đội ngũ cùng kèm. Có gì khác biệt?" Lão Đồ vị cổ không vui hỏi. Văn Xa đi đến bên cạnh Cô Vân, nàng đã cột tóc đuôi ngựa, trong miệng cũng không nai đồ ngọt, đây là chuyện rất hiếm thấy. Ý của hắn là làm vướng tay vướng chân, một người cũng lạ nhiều. Lão Đồ vị cổ nghe vậy liền hừ lạnh một tiếng, nói với Cô Vân, "Chẳng lẽ ngươi cho rằng, dưới tình huống không có người giám thị, ta sẽ cho phép ba người ngoài các ngươi đi vào di tích có chôn bảo tàng thuộc về tổ chức chúng ta sao? Cũng đừng được voi đòi tiên, Cố Vân tiên sinh, thuộc về các ngươi" Cố vấn lập lại, hắn cười lên. "Đừng nói giỡn, giới luật thép các ngươi vốn không phải là hiệp sĩ thánh điện chân chính. Thời đại khác nhau rồi, trong lòng đại đoàn trưởng và mục sư trưởng của các ngươi chắc đều hiểu rõ, cách thức hoạt động hiện nay cao minh hơn thế kỷ 14 rất nhiều." Ban lui một bước, coi như các ngươi là đời sau của đoàn hiệp sĩ thánh điện, vậy bảo tàng cũng là do những hiệp sĩ thánh điện trước kia cướp đoạt từ các nơi ở châu Âu. Chẳng lẽ đồ vật có được, qua mấy trăm năm lại tự nhiên biến thành tài sản hợp pháp sao? Không sai. Vật xạ dành trước lọ đồ vị cổ, nói với cố vấn Cho dù là quyền lực hay tiền bạc, chỉ cần bảo đảm sẽ không bị người khác đoạt lại, có thể bình yên hưởng dụng mà không bị trừng trị, vậy đừng nói qua mấy trăm năm, tại thời khắc cướp đến tay xem như đã đổi chủ rồi. Điều này không phù hợp với pháp luật, đạo đức, nhưng thế giới này vẫn luôn vận chuyển như vậy, không đúng sao? Ha ha, thật là một nữ nhân hiểu lý lẽ." Cố Vân cười nói. "Vậy ta có thể cho rằng như thế này, bảo tàng chôn ở phía dưới, ai có thể cướp được tới tay thì thuộc về người đó. Có thể, nếu như ngươi có bản lĩnh thì cướp hết mọi thứ đi cũng được, sẽ không ai chỉ trích ngươi lấy cắp tài sản của giới lỗ thép." Vật Sa nói. "Tự tin như vậy sao?" Cố Vân Dạ dường như đang suy nghĩ. Năng lực của cô không phải tùy thời búng tay một cái là có thể nổ tung đầu của ta chứ? Văn Sạ dĩ nhiên không trả lời câu hỏi của hắn, chỉ nói: "Đừng nói lên thế nữa, dù sao nhân số của đội ngũ sẽ không giảm bớt. Ngươi có kế hoạch của ngươi, ta." Nàng dừng một chút rồi nói: "Chúng ta có suy nghĩ của chúng ta. Các ngươi chỉ là người hợp tác có giá trị lợi dụng, không phải chúng ta chủ động mời tới để chỉ huy." Cố Vân nhìn ánh mắt của nàng, rất nhanh hiểu được ám thị ẩn giấu trong lời nói của đối phương. Văn Sạ đúng là một người rất có lai lịch, nhưng dù sao cũng không phải nhân vật như đại bản trưởng tại thành phố Dương này. Nàng còn chưa đến cấp bậc nói sao làm vậy? Nàng cân phả hiệp với những cao tầng khác của tổ chức, đưa ra một vài quyết định không thể xem là cao minh, ví dụ như mang theo mười mấy tên chốt thí kia. Như vậy mới có thể khiến một số người ý miệng. Cố Vân rất khinh thường những kẻ gọi là tầng lớp quyết sách thích chỉ tay năm ngón trong thể chế quản lý. Trên đời này thường xuất hiện tình huống người ngoài nghề lãnh đạo người trong nghề, đám lãnh đạo tay ngang có địa vị cao vì muốn cho thấy sự tồn tại hoặc biểu thị sự khôn ngoan tài cán của mình, truyền đạt một số mệnh lệnh làm nhiều nhưng hiệu quả chẳng bao nhiêu, thậm chí nghĩ một đường làm một mẹo, còn cần cấp dưới đi chấp hành thực tế. Kết quả chỉ là lãng phí tài nguyên xã hội tiêu hao thời gian và công sức của người khác, lại biểu hiện sự kém cỏi của mình. Nhưng lần tới những kẻ kia vẫn sẽ không rút ra được bài học, 10 lần như một. Ai, ta thật đồng tình với cô." Cố Vân dùng một tay khoác lên vai Văn Sạ. Văn Sạ đẩy tay hắn ra. "Đừng thừa cơ động tay động chân." Lúc nói lời này gương mặt nàng mỉm cười, nhưng giọng điệu lại rất bất thiện. Lúc này Gunsmith vừa đi tới, trên lưng hắn đeo ba lô du lịch của mình, trước ngực ôm ba lô của Cố Vân. Bởi vì ba lô rất lớn nên Gunsmith không nhìn thấy Cố Vân đã làm gì, sau khi nghe vậy hắn cũng sững sốt, nghĩ thầm, tên Cố Vân này có phải làm càn quá hay không? Ban ngày ban mặt trời đất sáng trưng, xung quanh còn có nhiều người như vậy, dưới con mắt mọi người, ta chỉ mới mở cốp xe lấy ba lô ra, người đã không nhịn được động tay động chân với một cô gái thuộc thế lực đối địch. Vậy nếu bốn phía không lượi, chẳng phải ngươi sẽ trực tiếp dùng sợi dây chân lý chói người ta lại, xông lên như hổ đói vồ mồi. Lần tới cô cứ hét thẳng lên là vô lễ, có lẽ áp lực xã hội sẽ buộc hắn phải sửa đổi hành vi của mình. Gusmit ném ba lô vào tay cô vẫn, chế giễu rồi xoay người rời khỏi, không cho người khác bất kỳ cơ hội giải thích nào. Đạc Quả Tở cũng đeo ba lô của mình, đi lên trước, nói với lọ Đồ Vị Cô: Cụ thể các ngươi định phái bao nhiêu người theo chúng ta xuống, còn nữa, trang bị của các ngươi thế nào? Giống như chúng ta sao? Rốt cuộc cũng có một người nói chuyện tương đối thiết thực đáng tin, lọ độ vị cổ liền mượn thang xuống đài, giới thiệu 10 tên hiệp sĩ được phái đi với ba người nghịch tập tự, ngoài ra còn có hai người muốn đi theo là Sĩ Sĩ Đở và Văn Sạ. Còn về trang bị, người của giới luật thép cũng đều tự chuẩn bị đồ vật, mỗi người bọn họ đều mang một chiếc ba lô, đương nhiên bên trong cụ thể chứa gì thì là bí mật. Cố Vân thấy vậy lại xỉ mũi coi thường, hắn biết đám người này khẳng định là mang theo vũ khí. Nói cho cùng lỡ độ vị cổ cũng không tin cố vẫn có thể an phận rút bọn họ tìm kiếm bảo tàng, đề phòng nguy hiểm của nghịch thập tự mới là ưu tiên hàng đầu, còn nguy hiểm đến từ di tích dường như chẳng là gì cả. Sau khi hiểu rõ tình hình hiện trường, Đạc Quá tơ lộ ra phong thái của nhà thám hiểm dẫn đội, dùng lời thoại diễn thuyết trong trí nhớ của Jon DeSoto, nói lung tung một phen không có nội dung thực chất gì với đám hiệp sĩ của giới Lốt thép. Ý tứ đại khái là dưới sự dẫn dắt của ta, mọi người nhất định có thể an toàn đi lại, lấy bảo tàng ra, lập được công lớn. Đa quả tở vốn không có cảm xúc của loài người, nhưng hắn có thể thông qua phân tích ký ức của người bị cắn rứt, suy đoán ra tác dụng mà cảm xúc của loài người mang đến, từ đó mô phỏng dáng vẻ của một sinh vật có cảm xúc. Chẳng qua là dùng vẻ mặt và giọng nói để truyền đạt một tin tức tiềm ẩn mà thôi. Lúc này hắn diễn tuyệt khích lệ sĩ khí, quả thật đã xoa dịu không khí căng trường một chút. Dù sao hiện giờ đang hợp tác, cũng phải có người đứng ra điều hòa quan hệ giữa cung bạc kiếm giữa hai tổ chức. Thấy chuẩn bị đã xong, Lão Đồ Vi cổ nói: "Dỗn tiến sinh, hôm qua ngươi nói đã nghĩ ra phương pháp tiến vào di tích, nhưng không chịu tiết lộ cho chúng ta biết trước." Bây giờ sắp xuất phát rồi, có thể nói rõ một chút chứ? Người của chúng ta chờ ở phía trên cũng phải nắm rõ tình huống mới có thể tiến hành chi viện kịp thời. Cố Vân Thầm nói, lão hổ ly ngươi chẳng qua là một biết, lỡ may tình huống có biến, nên làm thế nào cấp tốc phái đội ngũ tiếp viện sông vào di tích trứng phó? Đa Qua tự dùng giọng điệu rất bình thường trả lời. Đi vào từ cửa là được rồi. Cửa vào? Lão Đồ Vi có nghi hoặc hỏi. Cửa vào kim tự tháp dưới hố kia hẳn là nằm dưới lòng đất sâu hơn, chẳng lẽ ngươi biết độ sâu chuẩn xác của cửa vào? Nếu nằm dưới lòng đất sâu hơn, vậy phải tiếp tục khai quật, ta cũng sẽ không định xuất phát vào hôm nay. Đắc quả tờ trả lời. Cửa vào di tích cũng không phải nằm dưới cái hố này, mà là ở nơi khác. Cố Vân thấy lọ độ vị cổ dường như còn có lời muốn hỏi, hắn giành nói trước. "Đừng làm vẻ mặt như vậy, nếu trước đó chúng ta nói cho ngươi biết cửa vào thật sự, ngươi nhất định sẽ phái người đi điều tra một phen, tám thành sẽ lại làm mọi chuyện hỏng bét, khiến cho cửa vào kia cũng không sử dụng được nữa." Lọ độ vị cổ hỏi: "Làm sao các ngươi biết có cửa vào ở nơi khác? Chúng ta ở chỗ này nghiên cứu mấy tháng, từ đỉnh tháp dưới hố căn bản không tìm được tin tức gợi ý hữu dụng nào, còn các ngươi chỉ nhìn một lần là biết." Vật xa ở bên cạnh trầm mặc một hồi, giống như có suy nghĩ nói: Ta nghĩ mình biết lai lịch của cửa vào kia, vẫn có người thông minh mà." Cố Vân nói tiếp, "Không sai, chính là lối đi do bá tước bị ổ rễ năm xưa khai của ra." "Cái gì?" Lộ Độ Vị cổ rõ ràng không hiểu lắm. Vật Sa nói, "Di tích này vốn thuộc về một nền văn minh cổ đại trước Công Nguyên, cũng không phải do những hiệp sĩ thánh điện quấn suất lại xây dựng. Vào thế kỷ 14, đám hiệp sĩ thánh điện chỉ nhờ nhân duyên trùng hợp nên phát hiện ra sự tồn tại của di tích, lại chọn nơi đó làm địa điểm cất dấu bảo tàng. Bỏ qua nhân tố người siêu năng lực, với trình độ khoa học kỹ thuật của thế giới hiện nay, cũng không thể cưỡng ép dùng ngoại lực xâm nhập vào trong kiến trúc này." Như vậy mấy trăm năm trước, người vận chuyển bảo tàng vào trong di tích, nhất định là tìm được một lối đi bình thường có thể sử dụng. Lúc nàng giải thích với bọn lõ độ vị cổ, Đạc Quả Tở đã vác trang bị lên lưng bước tới trước, đi về góc đông nam của sân thi đấu. Goodsmith cũng bước nhanh theo. Cố vẫn cảm thấy có giải thích với đám người lõ độ vị cổ này cũng chỉ lãng phí thời gian, hắn thúc dục những người muốn đi theo xuất phát nhanh một chút. Mọi người đi theo Đạc Quả Tở tới bên bức tường ở góc đông nam đấu trường, tường ở phía này cũng không bị hư hại. Đạc Quả Tở đi tới đầu tường, xoa lên tường đá muốn tìm kiếm thứ gì. Trên đó cái gì cũng có thậm chí có thể tìm được chữ viết nguệch ngoạc của du khách mấy năm trước tới đây than quan. Đa Quả Tở không lười, tìm kiếm từng tấc ở độ cao khoảng 10 mét. Rất nhanh một ký hiệu lọt vào tầm mắt của hắn, đó là loại dấu hiệu đặc thủ, mấy trăm năm dãi nắng dầm mưa cũng không thể rửa đi. Vào thời trung cổ, mọi người giải thích loại kỹ thuật này là thuật luyện kim hoặc là ma pháp, cho đến hôm nay cũng không thể khảo chứng những thứ này rốt cuộc hoạt động như thế nào. Đây là ký hiệu khi đó bọn họ lưu lại. Đa Quả Tở vừa nói vừa lần theo vách tường tiếp tục tìm kiếm, đã tìm được ký hiệu thứ hai đối với người ngoài, những dấu hiệu kia chỉ là một dấu vết rất nhỏ màu sắc khác biệt, nằm ở một nơi trên mặt tường mà thôi. Nếu nói đây là hình vẽ, cũng không nhìn ra rốt cuộc là vẽ thứ gì, chỉ là một đống đường nét lộn xộn. Lò Độ Vũ cổ đi theo phía sau, dường như đã nhìn ra một chút đạo lý, trong lòng hắn bồn chồn, tay Zone đệ sổ tổ này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Tại sao lại hiểu rõ ký hiệu thần bí của hiệp sĩ thánh điện như vậy? Ngay cả trong giới luật thép, cũng chỉ có số ít người thuộc cao tầng nắm giữ tri thức về mặt này. Nhưng Đạc Quả tở dường như có thể hiểu được tin tức từ trong những dấu hiệu này, dọc theo vách tường lần lượt tìm được từng cái, hơn nữa vị trí của những ký hiệu kia cái sau khó tìm hơn cái trước, cái sau cũng nằm thấp hơn cái trước đến lúc sau, Đạc Quả tở đã ngồi xổm xuống, xuống đất tìm kiếm những ký hiệu kia. Cuối cùng hắn dùng tay phủi một chút đất vàng, tìm được một dấu hiệu hơi ngả màu đỏ dưới chân một bức tường đá. Đồ án khắc họa trên dấu hiệu này nhìn khá dễ hiểu, đó là hai chữ thập màu đỏ, một lớn một nhỏ, một cao một thấp. Chương 1971314. Chương 1971314 chỉ cần mọi người muốn làm, không có gì không làm được. Lệ ông bà ti t sở ta ẩn mật ti Lúc cố sự này bắt đầu là cuối thời trung cổ, như vậy cần phải nói rõ một chút thế giới khi đó rốt cuộc như thế nào. Nói một cách tổng thể, vào thế kỷ 14, thế giới loài người có thể chia làm 3 phần: thế giới đạo Cơ đốc, thế giới đạo hồi, thế giới nhà nho. Nếu như vào thời đại đó có một người ngoài hành tinh ở trên mặt trăng quan sát trái đất, ấn tượng đầu tiên của hắn về thế giới đạo hồi nhất định sẽ sâu sắc hơn nhiều so với thế giới đạo Cơ đốc. Hắn sẽ thấy một vùng lãnh thổ rất rộng lớn, hơn nữa đất đai của nó đang không ngừng mở rộng đạo hồi xuất hiện sớm nhất trên bán đảo Ả Rập, do lệnh tụ tôn giáo mổ hẻm mệt lần đầu tiên đoàn kết người Ả Rập lại có thể rất nhiều độc giả không hiểu rõ lắm về Mổ Hemet, từ một loại ý nghĩa thì ông ta chính là một sự diễn khác. Ông ta cho rằng mình đã được thần kêu gọi, đi cảnh báo mọi người ngày tận thế phán xét cuối cùng sẽ đến, người trung thực có thể được lên thiên đường, kẻ gian ác sẽ bị đẩy xuống địa ngục. Ông ta yêu cầu các tín đồ thực hiện nghi thức nhất định, tức là năm công của hội giáo, bao gồm mỗi ngày cầu nguyện, bố thí, giữ chay và đi mẹ ỉ cả hành hương và v. Những nghi thức này và giáo huấn của kinh có dạn hợp lại với nhau, chẳng những cung cấp một loại tín ngưỡng tôn giáo, hơn nữa còn cung cấp một loại luật lệ xã hội và hệ thống chính trị. Các tín đồ cảm thấy bọn họ đều là anh em có chung sứ mạng. Điều này giúp đoàn kết dân tộc cả dập khi đó còn rất rời rạc. Công nguyên 5632 sau khi mộ hẻm mệt qua đời, người Ả Dập rời khỏi bản đạo, lại nhanh chóng khuyết trương đến đế quốc bịạn Tịnh và Vương triều Sạ Sạn nịt ở Trung Đông. Sau đó hướng đông hành trướng đến Trung Quốc, hướng tây đi qua Bắc Phi, tiến vào Tây Ban Nha. Đến năm 750 khi giai đoạn khuyết trương thứ nhất của đạo hội kết thúc, trên thế giới đã xuất hiện một đế quốc đạo hội to lớn trải dài từ dãy núi Tí Dệ nịt đến Ấn Độ, từ Ma Dốc đến Trung Quốc. Từ năm 750 tới 1500, đạo hội lại tiến hành giai đoạn khuyết trương thứ hai. Trong thời kỳ này, hướng tây bọn họ tiến vào Trung Âu. Hướng bắc xuyên vào Trung Á, hướng đông đi vào Ấn Độ và Đông Nam Á, hướng nam xâm nhập nội địa châu Phi. Lãnh thổ của thế giới đạo hồi lại mở rộng gấp đôi, diện tích của nó vượt xa thế giới đạo cơ đốc ở đầu Tây và thế giới nhà nhỏ ở đầu Đông Đại lục châu Á vào thời kỳ đó. Xét về lãnh thổ thì người Ả Rập mới có tư cách gọi đất đai của mình là thiên hạ nhất, đương nhiên ta cũng không biết trong ngôn ngữ của bọn họ những từ giống như thiên hạ hay không. Nói đến thiên hạ, lại nói một chút về thế giới nhà nhỏ. Thế giới nhà nhỏ cũng không phải ám chỉ Trung Quốc, mà là toàn bộ Đông Á Trung Quốc là kẻ thống trị, còn Triều Tiên và Nhật Bản bên ngoại xem như phụ thuộc. Thế giới nhà nho là một xã hội dùng nông nghiệp làm cơ sở, thuộc loại hình hướng nội, cho nên tốc độ thay đổi rất chậm chạp, hơn nữa bị giới hạn bởi mô hình cơ bản lưu truyền từ xa xưa. Ngoài ra, thế giới nhà nho có một điểm rất khác với hai thế giới còn lại, đó là tính thống nhất. Những tập đoàn khiến người ta khó hiểu như các loại đoàn thể cơ đốc giáo bạo cận bên trong đế quốc Ottoman, bất hỏa tôn giáo như Ấn Độ giáo và hồi giáo bên trong đế quốc Mù Phạn, những thứ này đều không tồn tại ở Trung Quốc. Sự gắn kết của Trung Quốc cũng không phải là một loại hiện tượng mới, nó đã tồn tại từ giai đoạn đầu của văn minh Trung Quốc mấy ngàn năm trước, vẫn luôn kéo dài xuống. Văn minh Trung Quốc là nền nền văn minh cổ xưa nhất trên thế giới, chưa từng gián đoạn. Văn minh Trung Quốc lưu truyền nhiều đời, nguyên nhân chủ yếu nhất là do điều kiện địa lý, sự ngăn cách giữa nó và những văn minh vĩ đại khác của loài người có thể nói là độc nhất. Địa Trung Hải nối liền Lưỡng Hà, Ai Cập, Hy Lạp và La Mã. Ấn Độ Dương khiến Ấn Độ có thể liên kết với Trung Đông, châu Phi và Đông Nam Á, nhưng Trung Quốc từ ban đầu đến nay, phần lớn thời gian bốn phía vẫn bị những dãy núi, sa mạc và Thái Bình Dương bao la ngăn cách. Bây giờ xem ra, loại ngăn cách này có lẽ là con dao hai lưỡi. Cuối cùng nói về thế giới đạo cơ đốc ở phương Tây, Bỏ qua một bên cảm giác tự hào dân tộc không hề có căn cứ, khách quan mà nói cho đến thế kỷ 20, phần lớn người trên tinh cầu này đều cho rằng chỉ người phương Tây mới có những cải cách hoặc phát hiện mang tính lịch sử, thay đổi cuộc sống của loài người, khai sáng kỷ nguyên mới cho thế giới. Trên thực tế quan điểm này hoàn toàn không có đạo lý, người hồi giáo và người Trung Quốc cũng sở hữu truyền thống hàng hải vĩ đại, chỉ tới đầu cận đại kết cấu của thế giới mới xảy ra nghịch chuyển và thay đổi. Giữa thời trung cổ, người Tây Âu vẫn luôn cảm thấy mình bị cô lập ở đầu Tây Đại lục châu Á, đồng thời bị uy hiếp. Từ Bắc Bộ Trung Quốc ngang qua Đại lục châu Á, thẳng đến đại thảo nguyên rộng lớn mênh mông ở lưu vực sông Danube, Có một đội quân mạnh nhất trên trái đất hiện thời, đó là kẻ du mục xâm lược, bao gồm người Hunno, người German, người Hawa, người Magyar, Hungari, người Mông Cổ và người Độc Quyết. Khi một đế quốc suy yếu, bọn họ sẽ lợi dụng tính cơ động không gì sánh bằng của mình, thừa cơ thâm nhập vào trung tâm của nền văn minh. Nhưng tới đầu cận đại, với sự quật khởi của phương Tây sức sống mạnh mừng, người phương Tây đã chiếm ưu thế trên kỹ thuật, nhất là về mặt chế tạo vũ khí và thuyền bè. Điều này khiến cho người Tây Âu có tính cơ động và ưu thế trên các đại dương, giống như dân du mục trên đại thảo nguyên Âu Á vậy. Vào thời kỳ biến đổi đó, Đế quốc giải lạm và đế quốc đạo nho vẫn đóng cửa không giao tiếp, càng ngày càng chậm phát triển. Còn ở Tây Âu, văn hóa phục hưng và cải cách tôn giáo khiến cuộc sống của người Tây Âu biến hóa sâu sắc về nhiều mặt. Một loại văn minh tiểu muối tràn đầy sức sống, không ngừng mở rộng đang dần dần sinh ra, đó là văn minh hiện đại. Bản chất của nó khác với bất kỳ nền văn minh truyền thống dùng nông nghiệp làm cơ sở nào trên tinh cầu này. Loại tiến trình hiện đại hóa này vẫn luôn tăng tốc kéo dài cho đến hôm nay, đồng thời chi phối tiến trình lịch sử của thế giới hiện đại. Năm 1314, đó cũng là một mùa hè, tại thôn thuộc nước Ý năm nay người châu Âu cái gì cũng tin, bất kể là huyền huyễn, khoa huyễn. Kỳ Uyển, Ma Uyển, ngươi bày một cái bàn để thuyết giáo, nói không chừng có thể lôi kéo một đám tín đồ. Thượng đế, ta thần, vũ thuật, ma pháp, luyện kim thuật, khoa học đen tối, cơ bản thứ gì cũng có người nghiên cứu, đương nhiên những thứ không tốt đẹp thì người không thể công khai. Con người khi đó, vì để giấc ngủ của mình được an lành, hoàn toàn có thể trói con gái vô tội mười mấy tuổi xem như phù thủy thiêu chết đó là một thời đại vương quyền và giáo quyền tranh chấp rất kịch liệt, là một thời đại đen tối. Trong sở tài phán của tôn giáo có rất nhiều tội danh mà người hiện đại khó tưởng tượng, chẳng hạn như phù thủy dị đoan. Cho đến 100 năm sau người châu Âu vẫn định tội như vậy. Giếng giờ ác bị tiêu chết chính là ví dụ. Nói đến tiêu chết, ngày 18 tháng 3 năm nay, tổng đoàn trưởng giặc cỡ re mổ lực của đoàn hiệp sĩ thánh điện cũng bị tiêu chết. Những chương trước đã đề cập, trước khi chết ông ta đã nguyện rủ hai người, một là giáo hoàng cỡ lễ mện vệ, vị nhân huynh này cũng xuống suối vàng vào ngày 20 tháng 4 cùng năm, còn một người khác vua Philip 4, đến mùa hè vẫn còn phải mạnh. Nghe nói ông ta là một vị quân vương tu tú, hơn nữa cũng có rất nhiều thủ đoạn, tuy rằng đến cuối năm ông ta cũng chết một cách ly kỳ, nhưng dù sao khi đó ông vẫn còn khỏe như rồng như hổ. Cho nên lúc vị lão huynh này còn sống, có một số người phải chịu áp lực tinh thần rất lớn. Đó là cháu của Mỗ Lợi, bá tước trẻ tuổi cái rẹ re bi ô rẹ. Cách đó mấy năm, trước khi ngày thứ 6 đen tối diễn ra, hắn đã bí mật kế thừa chức vị đại đoàn trưởng. Đương nhiên hiện nay chức vị này đã trở thành danh từ đại biểu cho tội phạm truy nã số 1. Quan trọng là hắn mang bên mình một khối tài sản rất lớn, dẫn theo một đám thân tín đáng tin nhất trốn khỏi nước Pháp, đi đến nước Ý bảo tàng mà hắn thề phải giữ đến ngày tận thế này, giống như một lời nguyền bám theo hắn, phản vật có một loại lực lượng không biết, khiến cho những người có liên quan tới đống bảo vật này lần lượt chết đi. Từ khi trộm bảo vật trong cây cột ở hầm mộ vận chuyển đi, Mấy tháng nay đã có vài thần tín của bá tước bị ổ rẹ rời khỏi nhân thế vì các nguyên nhân khác nhau. Vừa rồi ta đã nói, người ở thời đại này thay vì nói là tiến ngưỡng kiên định, không bằng nói là sợ thần sợ quỷ. Thuyết tiến hóa còn chưa được đưa ra, dù sao mọi người cũng phải tìm một nơi để gởi gắm tinh thần, giải thích những chuyện không thể giải thích được. Gánh nặng trên vai bá tước rất lớn, không bỏ xuống được. Bảo tang quả thật là một thứ phiền phức, không thể dấu bữa, không dám dùng bữa, không được để người khác phát hiện, cũng không thể vĩnh viễn mang theo, trên tinh thần còn phải lo lắng mình có bị nguyền rủa tới chết hay không. Dưới áp lực như vậy, hắn đã đi tới giông. Tối hôm nay Bá Tước đi đến một con hẻm nhỏ. Nơi này rất bẩn, mùi giống như lò mổ, có lẽ gần đó còn có trại nuôi heo. Ai mà biết, dù sao trong ngõ hẻm này người có thể nhìn thấy đủ thứ buồn nôn. Một đám rủi xanh lượn quanh một vũng nước giữa chén dưới đất, bặm nhậu say thuốc bị ném ra khỏi quán rượu, nằm xuống ngay bên cạnh nước cống tanh hôi ngấy khò khò. Áp ba đánh người già gầy ốm một cách tàn nhẫn, ngay cả các cô ả nơi chăng hoa cũng có làn da thô ráp và mùi hôi nách khó che giấu được. Nếu một người đàn ông rơm muốn viết một cuốn tự truyện, khi hắn nhớ lại một buổi tối tệ hại nhất trong đời, vậy tám thành trong đầu hắn sẽ hiện lên một địa phương như vậy. Bá Tước ăn mặc rất giản dị, Nhưng phong thái đi đường lại khiến hắn không hợp lắm với hoàn cảnh này. Hắn dùng khăn tay che mặt, ngăn cản một chút những mùi vị khó người kia. Tìm rất lâu, cuối cùng hắn đã đến mục tiêu. Đây là nơi Ba Tước đã tốn không ít tiền thăm dò được từ những kẻ thông hiểu tin tức trong thành, nghe nói ông chủ ở đây có thể giúp ngươi giải quyết tất cả vấn đề đó là một cửa hàng sách, diện tích không lớn không nhỏ, trên tường tùy ý dùng sơn vẽ một chữ bổ cỡ cửa gỗ rách nát khẽ hở. Cửa hàng lại chọn nằm ở khu vực này, hoàn toàn không giống như sẽ có người đến thăm. Ba Tước thấy thế lại có phần muốn bỏ cuộc giữa chừng, do dự một lát, hắn thở dài, nghi trầm, đã đến đây rồi, tạm thời cứ vào xem thử. Chương 198 phù thủy. Chương 198 phù thủy. Lúc đó là buổi tối, sau khi bá tước đẩy cửa tiệm sách ra, trước mắt lại sáng hơn bên ngoài một chút. Có thể nhìn thấy, ở mấy góc cao trong nhà đều treo một số thứ kỳ quái, vật phát sáng kia có hình trụ, bên ngoài là một lớp giấy, bên trong trống rỗng, đốt một cây nến. Nhìn từ trên xuống cửa hàng sách này hẳn là có kết cấu hình chữ thập, không có bao nhiêu không gian để người ta đi lại. Chính giữa nhà có mấy cái bàn xếp lại với nhau, mỗi vách tường đều bị giá sách che lấp, trên bàn, trên tường, trên đất đều là sách lộn xộn chất thành đống. Nhìn vào bên trong, Có thể thấy sâu trong rừng sách này có một chiếc bàn làm việc dùng để nghiên cứu. Phía sau bàn có một người đang ngồi, mặc áo khoác màu đen có mũ, rõ ràng đang ở trong nhà nhưng hắn vẫn trùm mũ lên đầu, che kín hơn nửa khuôn mặt. Cảm giác đầu tiên của bà Tước, đó là những kẻ mặc loại trang phục này tám thành là một phù thủy hoặc dị giáo đồ. Thiên nhất ngả người trên ghế, nhưng cũng không gác chân lên bàn. Trong tay hắn cầm một quyển sách bìa đen, cái ly bên cạnh chứa một loại thức uống màu sắc kỳ lạ. Thời đại này đương nhiên không có điện thoại và máy tính, trên bàn chỉ có một lọ mực nước, một cây bút lông lỏng, còn có vài tờ giấy và quyển sách. Ta nghe người khàn nói, anh có thể giúp mọi người giải quyết vấn đề. Bá Tước đi đến trước bạn, dò hỏi. Thiên Nhất khẽ ngẩng đầu lên, liếc nhìn đối phương một cái, lập tức đặt quyển sách xuống, vước mũ ra sau đầu, lộ ra gương mặt người phương Đông của hắn. Sắc mặt bá tước rõ ràng có biến đổi, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy người da vàng, đúng là bị dân mình. Trong nháy mắt ngắn ngủi này, hắn còn hoài nghi thứ mình nhìn thấy không phải loài người. "Bá tước bị ô dệ, ta chờ ngươi lâu rồi." Thiên Nhất nói bằng tiếng Ý rất tiêu chuẩn, hắn cầm thức uống trên bàn lên uống một hớp, thoải mái hà một tiếng, lập tức chỉ vào nguồn sáng trong nhà nói, "Những thứ kia không phải đèn ma pháp, mà gọi là đèn lồng, đến từ đại lục phía đông xa xôi." Hắn lại chỉ vào thức uống trên tay mình. Đây cũng không phải hỗn hợp chất thải của rơi và náo mèo, mà là một loại thực vật xuất xứ từ Đông Bộ Châu phi được mài thành bột, sau đó chế thành thức uống, có thể nâng cao tinh thần, hơn nữa mùi vị không tệ. Bá Tước nghe hắn nói vậy, mồ hôi lạnh trên trán chảy xuống, thầm nói, làm sao hắn biết trong đầu ta đang nghĩ gì? Đen ma pháp, chất thải của rơi và náo mèo, tất cả đều nói chúng. Anh biết thuật đọc tâm đúng không? Ta từng nghe nói đến loại pháp thuật này, anh quả nhiên là một phù thủy." Bá Tước nói. "Ha ha, tùy ngươi muốn nói thế nào cũng được." Thiên Nhất nói. "Ngươi cảm thấy ta càng thần bí, càng mạnh mẽ?" cũng sẽ càng có lòng tin với ta. Nếu như ngươi cho rằng ta chỉ là một tên bị bập bợt biết vài mánh khoẻ, ta ngược lại sẽ cảm thấy khó làm việc hơn." Bá Tước suy nghĩ một chút. "Anh đã biết ta là ai rồi đúng không, Phù thủy?" "Tà tên là Thiên Nhất." Thiên Nhất dùng tiếng Trung đọc tên của mình. "Có điều ta không ép ngươi dùng ngôn ngữ mà mình không biết gọi tên của ta một cách lơ bợt, ngươi có thể gọi ta là ông chủ, nhưng đừng dùng từ lung tung như phù thủy. Ở nơi này đông người hỗn tạp, ngươi cũng biết Vatican cách đây không xa, ta cũng không muốn bị bắt rồi thiếu chết như thì nương." "Được rồi, ông chủ, nếu như anh có thể dùng thuật đọc tâm kia đoán ra mục đích ta đến, Ta sẽ suy nghĩ tiếp tục nói chuyện với anh. Bá tước nói chuyện cũng kín như bưng, nếu quả thật gặp phải kẻ bị bệnh, trong câu này cũng không lưu lại bất kỳ tin tức hữu dụng nào để suy đoán. Loại người dắt đầu bên thắt lưng như hắn, thông thường có thể hình thành thói quen thận trọng. Từ xưa tới nay, những trò bị bệnh như thuật độc tâm và thông linh vẫn tồn tại lâu dài, có thể nói là một môn nghệ thuật trò chuyện, thực hiện có độ khó nhất định, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là trò lừa gạt mà thôi. Người thông minh dĩ nhiên hiểu rõ, chỉ cần ta không cho ngươi tin tức và ám thị, ngươi sẽ không cách nào tiếp tục giở trò. Dùng thuật độc tâm làm ví dụ, mở đầu thông thường sẽ là câu, gần đây có phiền náo gì sao? Nói nhảm, không phiền não thì còn là người sao? Tóm lại người bình thường đều sẽ trả lời, đúng vậy. Tiếp đó quan sát phản ứng của cách ăn mặc của đối phương, trên tay có nhẫn hay không, hoặc là dấu vết từng mang nhẫn v.v., sau đó lại hỏi một câu, là mối quan hệ với người khác sao? Nghe hắn nói như thế, người không phiền não cũng sẽ lập tức bị dẫn dắt nghĩ đến rất nhiều chuyện phiền não, bạn bè nhiều thì phiền não chắc chắn sẽ nhiều, không có bạn bè thì chính là khả năng giao tiếp gặp rất rối. Từ những vấn đề như vậy suy diễn ra, khiến người cho giảng bị đọc tâm, thực ra thông tin chuẩn xác đều là do ngươi tự nói ra. Thuật đọc tâm chính là mánh khoẻ như vậy. Nói một cách tổng thể cũng là một ngành nghề đòi hỏi kỹ thuật, trọng điểm là phải đoán ý qua lời nói và sắc mặt, tư duy nhanh nhẹ, phản ứng nhanh chóng, tốt nhất là kèm thêm vẻ ngoài thân thiết, giọng nói giàu sức hút, như vậy ngươi có thể lên truyền hình rồi. Nhưng nếu thật sự gặp phải người tới bắt bẻ, sẽ rất dễ hỏng chuyện, hai câu là có thể tháo bảng hiệu của ngươi. Câu thứ nhất trả lời đúng vậy sau đó câu thứ hai trả lời ta thích một con chó trên cơ bản trò chơi đến đây là kết thúc. Có câu 72 nghề, Lửa gạt là Vua Thiên Nhất đương nhiên cũng biết chơi trò đọc tâm này, nhưng thông thường hắn không cần chơi, bởi vì hắn có quyển sách nội tâm. Ngươi muốn giấu bảo tàng đi, nhưng không tìm được địa điểm an toàn và bí ẩn tương lai của hiệp sĩ thánh điện mờ mịt, đại đoàn trưởng Lưu Vong như ngươi căn bản không có thực quyền gì, thậm chí không có bao nhiêu người biết ngươi đã tiếp nhận chức vị đại đoàn trưởng, ngay cả chính ngươi cũng không chắc quá trình tiếp nhận chức vị này có hợp pháp hay không. Ngươi cảm thấy mình lúc nào cũng bị uy hiếp tính mạng, truy binh do Philip 4 phái tới, thích khách bị mua chuộc, một tổ chức nào đó âm thầm ròng ngõ bảo tàng, mườn rủa không thể dùng lẽ thường giải thích. Giọng điệu thiên nhất rất ung dung nói rõ toàn bộ lo lắng của đối phương, những chuyện tồi tệ này giống như một mớ hỗn độn trong đầu bá tước, lại được thiên nhất sắp xếp một cách rõ ràng. Trong mắt bá tước ngoại trừ sự kinh ngạc, còn có rất nhiều hứng vấn. Ngài đúng là một vị cao nhân sở hữu pháp lực chắc truyện, ngữ khí của hắn cũng trở nên khác biệt. Giọng điệu của Thiên Nhất lại không thay đổi, "Ta có thể chỉ rõ cho ngươi một con đường, nhưng ta cũng không phục vụ miễn phí." "Ta hiểu rồi, nếu như ngài cần vàng bạc, ta có thể đưa một phần ba trong bảo tàng." Bá Tước còn chưa nói xong, Thiên Nhất đã ngắt lời, "Tiền." Bá Tước tiến sinh, Tiền. "Tiền." "Tiền." Hắn uống một ngụm cà phê tự mình xay. Một từ ngữ trung tộc biết bao, rất nhiều người cảm thấy cái từ này nghe rất mỹ lệ, trong mắt bọn họ giống như có thể phát ra ánh sáng của vàng bạc. Nhưng ngươi và ta đều hiểu rõ, Tài phú là nguyên rủa bất tử, là chất độc đến từ địa ngục, là cơn báo đầy hiệp sĩ thánh điện các ngươi tới vực sâu hủy diệt ánh mắt của hắn cùng nhiệt, nói rất hăng say. Ta cũng không muốn lấy thứ này làm tù lao. Chương 199 ma quỷ. Chương 199 ma quỷ. Bá Tước nghe vậy liền sững sốt. Người điền rồi sao? Người có biết 1 phần 3 bảo tàng là bao nhiêu tiền không? Thập tự quân Đông Trinh cộng thêm thuế thu được từ các lãnh địa mà đoàn hiệp sĩ chinh phạt những năm gần đây, chỉ riêng phần vàng bạc trong bảo tàng đã có thể cung cấp cho một gia tộc tiêu xài hoang phí ít nhất 3 đời. Hiện giờ nếu cách 3 ngày ta không đến nơi giấu tiền tạm thời nhìn một cái, vậy thì sẽ không ngủ được. Ngươi lại nói là không cần. Đại sư, cách xưng hô của hắn với tiên nhất đã thay đổi. Vậy xin hỏi ngài cần thứ gì làm tù lao? Trong đầu Bá Tước đã kịp phản ứng một chút, người này không cần tiền, vậy không phải là muốn phần bảo vật trong bảo tàng đấy chứ? Tiên Nhất không cần nhìn quyển sách nội tâm, chỉ từ biến hóa nhỏ bé của ánh mắt và giọng điệu, hắn đã biết tư tưởng của đối phương biến đổi thế nào, kịp thời cho Bá Tước một liều thuốc cẩn thận. "Ngươi yên tâm, thứ mà ngươi cho rằng rất quý báu, có lẽ trong mắt ta không hề giá trị, còn thứ mà ta cần, có lẽ trong mắt ngươi lại không đáng mơ xu." Nghe câu nói đầy tính chết học này, Bá Tước cũng không tiện trả lời. Hắn trở thiên nhất nói ra thủ lao. Thiên nhất không nhanh không chậm nói: "Để chúng ta nói từng bước, đầu tiên ngươi phải lựa chọn, muốn giải quyết vấn đề nào trước?" Hắn dừng lại một chút, cho đối phương thời gian suy nghĩ nhất định, sau đó mới nói: "Cá nhân ta đề nghị, trước tiên ngươi hãy xử lý một chút vấn đề an toàn của bản thân." Bá Tước nghe ra ẩn ý trong lời này, hỏi: "Ta ở zone không an toàn sao?" "Ngươi ở chỗ nào cũng không an toàn, bá tước tiên sinh của ta, chỉ cần tên kia còn đi theo sau ngươi, ngươi vĩnh viễn không thoát khỏi theo dõi." Thiên nhất trả lời. Bá Tước gần như theo bản năng quay đầu lại nhìn một cái. Nhưng lúc này trong cửa hàng sách hiện nhiên chỉ có hai người bọn họ. Ngài có ý gì? Thiên điên là muốn chỉ ai? Mật thám của Quốc vương Philip 4, sao? Ta không thể tiếp tục tiết lộ. Ta chỉ đưa ra một đề nghị, nếu ngươi muốn ta giúp ngươi giải quyết vấn đề này, ta sẽ nói cho ngươi biết nội dung giao dịch." Thiên Niết nói. Hắn nói suông không bằng chứng, nhưng lại có thể dễ dàng dắt mũi người khác. Nhược điểm của nhân tính đều bị hắn nhìn thấu, sợ hãi, bất an, tham lam, ích kỷ, cho dù là tâm tình dao động cực kỳ nhỏ bé cũng có thể thay đổi quyết định của một người." Bá Tước suy nghĩ một chút. "Được, hãy nói điều kiện của ngài." Điều kiện của ta rất đơn giản, từ cửa tiệm của ta ra ngoài, đi về hướng đông nam con đường, ngươi sẽ nhìn thấy một phòng khám bệnh tư nhân. Ngoài cửa có một người đàn ông khoảng 20 tuổi đang nằm, tên là Giorgio. Hắn không có người thân và bạn bè trong thành đô, vì nguyên nhân nào đó mà lúc này đang bị thương, nhưng không trả nổi tiền chữa bệnh, vì vậy bị chặn ngoài cửa. Thiên Nhất nói, ta muốn ngươi đi thanh toán tiền cho hắn, bảo đảm hắn được chữa trị, sau đó rời đi là được. Đối với ngươi thì chuyện này cũng không khó đúng không? Bá Tước suy nghĩ một chút. Tại sao ngài không tự đi? Ta không muốn trả lời vấn đề này, ta chỉ muốn nghe câu trả lời của ngươi. Vô dị ổ kết là một tội phạm truy nã, hoặc là mắc bệnh tuổi, Bá Tước vẫn không yên tâm lắm. Thứ cho ta nói thẳng, Bá Tước tiên sinh. Thiên Nhất cười, cho dù hắn là một tội phạm truy nã, vậy ngươi cũng là một tội phạm truy nã còn lớn hơn hắn. Cho dù hắn mắc bệnh tuổi, nhưng bệnh tuổi cũng không nguy hiểm bằng ý liệp mà ngươi phải chịu. Ngươi còn lo lắng cái nhỉ? Bá Tước lại suy nghĩ chừng một phút, hắn thật sự không hiểu tay phù thủy kỳ quái này rốt cuộc có mục đích gì. Nhưng nếu đã là một cá nhân, đề xuất và yêu cầu kỳ lạ không có mục đích cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Được rồi, ta chấp nhận giao dịch, ngài cần ta làm xong chuyện mới nói cho ta biết về tên kia sao?" Thiên Nhất trả lời, "Không cần, bây giờ ta có thể giúp ngươi giải quyết vấn đề này." Hắn đột nhiên đẩy chiếc ly xuống, đứng lên. Trong lòng Bá Tước hơi hoảng hốt, nhìn Thiên Nhất đi vòng qua bàn, hắn thậm chí có phần muốn bỏ chạy. Thiên Nhất đặt tay lên vai Bá Tước, "Ngươi có cảm giác được không?" "Cái, cái gì?" Lúc nói chuyện Bá Tước không tự chủ được run rẩy. "Ánh mắt." Thiên Nhất cao giọng nói ra từ này. Bá Tước lập tức giật mình một cái, lại quay đầu nhìn, lần này hắn bỗng nhìn thấy một con mắt, một con mắt lớn như mắt người khổng lồ. Xung quanh con ngươi màu vàng chạy đầy tơ máu. A, bá tước kêu lên một tiếng, theo bản năng muốn lùi lại, bởi vì vị trí của con mắt kia gần như dán sát mặt hắn. Nhưng vai bị Thiên Nhất ấn hoàn toàn không động lại được, bá tước chỉ có thể miễn cưỡng xoay mặt lại, miệng thở dốc. Vừa nghĩ tới sau đầu lúc nào cũng có một thứ như vậy lơ lửng, hắn không nhịn được cảm thấy sợ một gáy. Sau đầu ngươi vẫn luôn có một con mắt như vậy, lúc cần thiết chủ nhân của nó có thể tùy thời tra xét hành tung của ngươi, chẳng hạn như hiện giờ. Thiên Nhất bình tĩnh nói. Hắn? Bây giờ hắn cũng đang nhìn sao? Toàn thân bá tước run rẩy vì sợ hãi. Không cần sợ, hắn chỉ có thể nhìn Không nghe được chúng ta nói chuyện, cũng không tổn thương được ngươi." Tiên Nhất nói. "Nhưng biểu hiện của ngươi vừa rồi, chắc hẳn đã kinh động tới hắn. Vậy làm sao bây giờ?" Bá Tước hỏi. "Làm sao ạ?" Ha ha ha. Ha ha ha ha. Tiên Nhất cười lớn, trong ánh sáng kỳ dị của căn phòng, sắc mặt của hắn cũng trở nên cùng bố. "Ta đã nói sẽ giải quyết giúp ngươi, đương nhiên là làm như vậy." Còn chưa dứt lời, tay phải của Tiên Nhất nhanh như chớp vươn ra. Bá Tước chỉ cảm thấy một cơn gió thổi qua má mình, sau đó bên tai hắn nghe được một tiếng phụt rõ ràng, giống như tiếng nội tạng của thứ gì bị đâm thủng. Mấy giây kế tiếp, Thiên Nhất đã đi đến sau người Bá Tước. Bá Tước không quay đầu lại, hắn không dám nhìn, chỉ nghe được những âm thanh khiến người ta buồn nôn, dịch thể chảy ra, phần mềm bị dồn ép. Thiên Nhất một bên dạy vỏ cái trong mắt kia, Bá Tước cũng một bên tưởng tượng ra thủ pháp của hắn đại khái qua 2 phút như vậy. Được rồi, nó biến mất rồi. Thiên Nhất nói. Nếu như ngươi muốn nôn, xin đừng nôn trong tiệm của ta. Hắn trở về vị trí ngồi xuống. Bá Tước liếc nhìn hai tay của Thiên Nhất, ngoài dự đoán lại rất sạch sẽ. Ngài đã làm gì? Thiên Nhất nói. Đó chỉ là một hình chiếu mà tôi, cũng không phải thực thể. Nhưng ta nghĩ chủ nhân của trong mắt kia sau này cũng không thể dùng mắt trái của mình nhìn được nữa, cho dù là xa tận chân trời hay gần ngay trước mắt." Bá Tước nói, "Đây là ma thuật, là nguyên do. Rốt cuộc từ lúc nào, là ai thi triển với ta?" Thiên Nhất trả lời, "Hẳn là trước khi ngươi rời khỏi pháp đã đi theo ngươi. Mấy tháng nay ngươi đã gặp phải không ít vụ ám sát, nhưng đối phương không muốn để người khác nhìn ra đây là ám sát, cho nên dùng rất nhiều thủ pháp mờ. Mà đám tùy tùng thân tín của ngươi rất trung thành, có mấy người đã dùng tính mạng bảo vệ ngươi, chỉ là ngươi không nhìn ra bọn họ bị ám sát chết mà thôi." Bá Tước bỗng nhiên tỉnh ngộ, "Là ai?" Chủ nhân của con mắt kia là ai? Chủ nhân của con mắt kia cũng chỉ là một nhân vật nhỏ được thuê mà thôi, sau lưng hắn còn có người khác, phiền báis là người nọ cũng không phải vị quốc vương bại hạ của các ngươi. Ha ha, nên biết, trên thế giới này người muốn ngươi chết cũng không phải yếu. Thiên Nhất trả lời lấp lửng, vẫn không nói ra tên của đối phương. Bây giờ bá tước tiên sinh, ta đã giải quyết một phần vấn đề an toàn của ngươi. Nhưng ngộ gì ổ không chờ được quá lâu, xin ngươi đưa hắn đi chữa bệnh trước, sau khi trở về ta sẽ tiếp tục thực hiện nghĩa vụ còn lại của mình. Được rồi. Bá tước lấy lại bình tĩnh, dùng khăn tay lau mồ hôi. Ta sẽ trở lại rất nhanh. Không đội, không đội. Thiên Nhất đưa mắt nhìn hắn đi ra ngoài, sau đó bước tới đóng cửa lại, lẩm bẩm nói: "Bị nhìn thấy rồi à, có điều cho dù hắn dùng ngựa khỏe hay bổ câu đưa thư, muốn thông báo cho người khác tới bắt ta, ít nhất cũng phải đợi đến sáng sớm ngày mai. Để bảo đảm vẫn nên rời đi thôi sáu." Cùng lúc đó, trong tầng hầm của một trang viên ở Fleur Lò Rèn Sơ, vang lên những tiếng tê độc và chửi rủa vô cùng thê lương. "A! A! Khốn nạn! Khốn nạn!" Một người đàn ông mặc áo thầy tu ôm nửa gương mặt trái của hắn, đau đến mức lăn lộn dưới đất. "Ta nguyền rủa ngươi!" Phu thị tóc đen mắt đen, ma quỷ chết tiệt! Lúc hắn vùng lên, lại vô tình đá ngã giá đỡ của một cái chậu chứa than tủi bên cạnh, than lửa trong chậu rất xuống lưng hắn. Chỉ nghe một tiếng bùng rất nhanh phát ra mùi hôi của áo thầy tu và da thịt bị cháy. Tiếp theo lại là một vòng lăn lộn, một vòng kêu thảm, một vòng trồi mắng. Sau đó tên xui xẻo này lại đụng phải một chậu than khác bày. Bá Tước không mất nhiều thời gian đã tìm được phòng khám bệnh kia. Ở góc tường bên ngoài phòng khám không xa, quả nhiên có một người đàn ông nhìn khoảng 20 tuổi đàn nằm, tóc của hắn ngắn ngắn, râu cũng được cắt tỉa gọn gàng, quần áo dù hơi bẩn nhưng ăn mặc vẫn rất chỉnh tề. "Này, anh có ổn không, anh bạn trẻ?" Bá Tước ngồi xổm xuống, xuống. Lúc nhìn gần có thể thấy được thương thế của người đàn ông kia rất nghiêm trọng, sườn phải giống như bị dao sắc đâm, máu tươi không ngừng chảy ra đã thấm ướt nửa phần áo trái của hắn. Ông cho rằng thế nào? Ông bạn. Hai mắt hắn có thần, rất khác với những kẻ lang thang và bợm nhậu tóc hai bù xù nằm ở bên đường. Bá Tước cảm thấy người trẻ tuổi này khá thú vị. Người bình thường dưới tình huống mất máu nhiều như vậy, tùy thời có khả năng bất tỉnh, nếu như có người hỏi thăm, khẳng định sẽ cầu khẩn đối phương cứu giúp. Nhưng thằng nhóc này lại nói chuyện như vậy, hơn nữa ánh mắt của hắn cũng không hề tuyệt vọng. Anh là Gorio? Bá Tước hỏi. Đúng vậy. Gorio trả lời. Chúng ta quen biết nhau sao? Chúng ta không cần quen biết. Bá tước nắm một cánh tay của hắn khoác lên vai mình. Đến đây đi, anh bạn trẻ, ta nghĩ anh cần thấy thuốc. Ta phải nhắc nhở ngài, trên người ta không có đồng nào. Vô dì ổ vừa gian nan đứng dậy vừa nói. Ta biết. Bá tước trả lời. Vậy xem ra ta phải cảm tạ lòng nhân từ và hào phóng của ngài. Vô dì ổ nói. Bá tước nói. Không cần để ý mặc dù là do thiên nhất bảo hắn tới, nhưng cứu một mạng người lại được người đó cảm ơn, cảm giác dĩ nhiên cũng không tệ. Thầy thuốc trong phòng khám bệnh mặc áo dài chuyên dụng của thời đại này, ngoại trừ tay và cổ thì không lộ ra chút da nào, trên đầu đội mũ dạng, trên mặt mang một chiếc mặt nạ quả đen. Loại này gọi là thầy thuốc mọ chim hay thầy thuốc ôn dịch, nguyên văn tiếng Ý là mợ dĩ cổ đèn lạ Vester. Bọn họ dùng những thứ như bông vải nhét vào vị trí miệng mũi của mặt nạ, làm mặt nạ phòng độc để điều trị cho bệnh nhân nhiễm ôn dịch. Cũng có người nói thầy thuốc mặc trang phục này sau thế kỷ 16 mới xuất hiện, nhưng dù sao câu chuyện này xảy ra trong vũ trụ song song hư cấu của ta, nếu có sai sót xin các vị xem như là một chút khác biệt giữa vũ trụ song song. Bá Tước đưa Hồ Dĩ Ổ vào phòng khám bệnh, trả dư tiền chữa bệnh, hỏi thăm tình hình thương thế của Hồ Dĩ Ổ. Sau khi biết đối phương cũng không nguy hiểm đến tính mạng, hắn dặn dò thầy thuốc mấy câu, đại khái là tiền ngươi đã nhận rồi, ngươi phải chăm sóc người bệnh cho tốt, lỡ may hắn chết thì ta đốt tiệm của ngươi đe dọa thầy thuốc xong, hắn liền đứng dậy rời khỏi, ngay cả họ tên cũng không thông báo. Đây gọi là làm chuyện tốt không lưu danh, còn rút lui thật nhanh, thậm chí thầy thuốc còn hoài nghi một dao này có phải do hắn đâm hay không. Bá Tước nóng lòng trở về, cho dù hắn không muốn nhìn thấy người trẻ tuổi này xảy ra chuyện, nhưng so với người xa lạ vừa mới quen này, hắn càng lo lắng cho an nguy của mình hơn. Lúc hắn trở lại cửa hàng sách của Tiên Nhất, phát hiện cửa đã bị khóa từ bên trong. Hắn gõ gõ cửa, nhưng trong nhà lại không có âm thanh nào. Trái tim Ba tức đập nhanh một chút, hắn không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Đêm nay thật sự có quá nhiều thứ kỳ lạ, nếu như hắn đột nhiên tỉnh lại, phát hiện tất cả đều là một giấc mơ thì cũng không cảm thấy kỳ quái. Hắn lại thử gõ cửa mấy lần, cuối cùng nghe được trong nhà có tiếng bước chân. Không lâu sau Tiên Nhất mở cửa ra, hắn chỉ mở một khe cửa, lộ ra nửa gương mặt của mình. "Ha, nhanh như vậy đã về rồi, tới tới, vào đây vào đây." Tiên Nhất kéo Ba tức vào, lại ló đầu ra nhìn trái ngó phải. Sau khi xác nhận không có ai theo dõi, hắn một lần nữa khóa cửa lại. Sau khi bà Tước vào nhà, nghe được tiếng khóa cửa lại cảm thấy khẩn trương. "Đại sư, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Ta phải thay đổi một nơi khác." Thiên Nhất nói. "Câu này có phần khó hiểu, bà Tước nghi hoặc hỏi. Ngài muốn làm gì?" Thiên Nhất trả lời. "Ta muốn rời cửa hàng sách này đến một nơi khác." Bà Tước sửng sốt. "Ngài muốn dọn nhà?" Hắn lập tức nghĩ đến chuyện con mắt vừa rồi. "À, đúng rồi, nơi này không an toàn, chắc đã bị phát hiện rồi, nên nhanh chóng rời khỏi. Ta có thể giúp ngài buổi sáng ngày mai." "Không." Sáng sớm ngày mai ta sẽ thuê mấy chiếc xe ngựa, lại kêu vài người đáng tin tới giúp ngài. Không cần, bây giờ ta sẽ di chuyển." Nói xong Thiên Nhất đi vòng qua phía sau một giá sách bên cạnh. Bá Tước bước đi thật khẽ, cố gắng không đạp lên sách đi theo. "Bây giờ, đêm nay sao?" Ngài. Hắn vừa định hỏi ngài muốn dọn nhà thì sao lại khóa cửa trong tầm mắt bỗng xuất hiện một ma pháp trận. "Thượng đế phù hộ." Bá Tước làm dấu chữ thập trước ngực. "Đại sư, ngài muốn làm gì?" Lúc này hắn đã hiểu tại sao lần đầu tiên mình gõ cửa, Thiên Nhất lại không ra mở cửa, nguyên lai là bận làm việc trong này không nghe thấy. Ta muốn di chuyển căn nhà này đến một nơi khác." Thiên Nhất trả lời, "Nơi nào?" Bá Tước mà bá tước tự tưởng tượng tựa là, "Địa ngục." Không có biện pháp, trong mắt người châu Âu thở chú cổ, tạo hình phù thủy áo choàng đen của Thiên Nhất, tóc đen mắt đen, các loại hành vi giống như điên cuồng, tuyệt đối không phải là nhân vật đại biểu cho chính nghĩa hay thiên đường gì cả. "Không cần kinh hoàng." Thiên Nhất nói. Bá Tước cũng không ngạc nhiên làm sao đối phương biết mình đang kinh hoàng, hắn không phủ nhận, chỉ nói, "Ngài, từng pháp thuật có nguy hiểm không? Đây không phải là pháp thuật của ta." Thiên Nhất lại trả lời như vậy, có điều hắn lập tức nói, Người thiết kế pháp trận này là ma pháp sư kiện xuất nhất thời đại này. Lời hắn nói là sự thật. Theo tiến trình lịch sử, cửa hàng sách của Thiên Nhất cũng tiến bộ theo. Tại mỗi thời đại, hắn đều sẽ tìm một số người thích hợp, chia sẻ khoa học đen tối trong cửa hàng sách với bọn họ để cải tạo và nâng cấp cửa hàng sách. Nhìn hình tượng khôn khéo của bá tước không còn sót lại chút gì, dáng vẻ giống như nhà quê lên tỉnh đứng ngây ra đó, Thiên Nhất bổ sung: "Không có nguy hiểm, ngươi cứ yên tâm, rất nhanh sẽ xong. Ta vẫn sẽ dịch chuyển vào trong thành Rome, chỉ là đổi một nơi khác mà thôi." Thượng đế phù hộ. Bá tước lại làm dấu chữ thập trước ngực, đây là tầm quan trọng của tín ngưỡng. Một người có tín ngưỡng đứng trước nghịch cảnh, sẽ chắp hai tay trước ngực niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật hoặc là làm dấu thánh giá gọi tên Thần. Con người không có tín ngưỡng cũng chỉ có thể kêu lớn cái quái gì thế này. Để ta xem thử. Dau cần, củ hành tây, tóc dạ chứa nhiều dầu, cà béo. Thiên Nhất thêm các loại nguyên liệu vào một nồi nước đang sôi trong ma pháp trận. Bá Tước nhìn thứ cuối cùng mà hắn ném vào, khóe miệng co rúm lại. Xin hỏi, cà béo chẳng lẽ là của người? Ruột phơi khô. Hả? Ngươi nói gì? Thiên Nhất vừa hỏi, vừa từ trong bao lấy ra một khúc ruột siêu dài giống như cái ống nước chứa trái Nhìn thế nào thì thứ này cũng giống như là của con người. Không. Không có gì. Bá Tước không hỏi nữa, hắn cảm thấy tinh thần của mình thật sự quá kém, vừa rồi nghe tiếng con mắt bị dày xéo đã thiếu chút nữa không nhịn được nuốt ra, so với cảnh tượng hiện giờ thì vừa rồi chỉ giống như chuyện nhỏ mà thôi. Ngõa ngựa, lúa mì, sa hương, tóc của phụ nữ. Thiên nhất nắm một chùm tóc màu nâu. Cá nhân ta rất thích phụ nữ tóc nâu, nhưng những cô gái trang hoa ở đây mùi vị trên người lại quá đồng, khiến người ta không hứng thú được. Hắn vừa nói vừa ném tóc vào nước xôi. Trong lòng Bá Tước đã tự bỏ suy nghĩ hỏi thăm những thứ này lấy từ nơi nào. Hàn Lương phảng pháng cảm giác được, dường như mình đã chạm phải một nhân vật kinh khủng. Trong lòng mọi người đều hiểu rõ, cái gì hiệp sĩ thánh điện, giáo hoàng, quốc vương, tất cả đều là một đám người phàm mà thôi. Nhưng lúc này trước mắt mình lại là một Diêm Vương sống, lòng dạ độc ác, giết người như ngóe, hơn nữa thật sự biết ma thuật. Thế giới quan của bá tước hoàn toàn bị lật đổ. Đừng tưởng rằng người thời trung cổ mở miệng ngậm miệng là nói về hiện tượng siêu nhiên, bọn họ cũng rất khi nhìn thấy hiện tượng siêu nhiên. Khi bọn họ chính mắt nhìn thấy, bị kích động còn lớn hơn người hiện đại rất nhiều, khả năng chịu đựng của tâm lý cũng yếu hơn nhiều. Được rồi, ta sắp bắt đầu dịch truyện. Thiên Nhất ném tất cả vật liệu cần thiết vào trong nồi, đứng ở chính giữa ma pháp trận, gật gù thì thầm mấy câu thần chú é e rằng chỉ có chim mới hiểu được. Một giây tiếp theo, Bá Tước cũng cảm giác được mặt đất dưới chân đang chấn động. Chương 202 dấu chân và suy đoán. Chương 202 dấu chân và suy đoán. Khoảng 4 giờ chiều, Thiên Nhất và Bá Tước đi đến bên ngoài đấu trường. Vào thời trung cổ địa phương này giám sát không nghiêm, cũng không được chính quyền bảo vệ, phần lớn thời gian đều có thể tùy ý ra vào. Thiên Nhất dẫn Bá Tước đến dưới một mặt tường đá của đấu trường, bước chân dừng lại. Hắn không nhấc mũ trùm đầu lên, Bá Tước chỉ có thể nhìn thấy nửa gương mặt dưới của hắn. Ừm. Ta thấy nơi này không tệ." Thiên Nhất nói. Bá Tước nhìn cháy như phải, thầm nói, "Làm gì vậy? Ngươi tùy tiện chọn một công trình có tính biểu tượng, đứng dưới một mặt tường đá, nói với ta là không tệ. Chẳng lẽ ngươi muốn ta mang mấy người tới, suốt đêm đào một cái hố to ở chỗ này, né bảo tàng vào là xong sao, sao?" "Đại sư, như vậy không ổn đâu." Bá Tước khéo léo bày tỏ nghi vấn của mình. Thiên Nhất biết hắn hiểu lầm ý mình, lộ ra một nụ cười kỳ dị, nói, "Chuyện tiếp theo ta muốn nói với ngươi, trong mắt ngươi nhất định rất lạ lùng, nhưng đó là sự thật, ngươi phải nhanh chóng chấp nhận nó." Bá Tước cũng đã chuẩn bị tâm lý cho tình huống này, dù sao sau khi gặp được Thiên Nhất, hắn ít nhất đã nhìn thấy hai ba chuyện kỳ lạ vượt qua phạm vi lý giải của mình. "Đại sư, ngài nói đi." Bá Tước trả lời. Thiên Nhất nói: "Bên dưới đấu trường này, có một miếu thờ to lớn hình kim tự tháp." Bá Tước nhìn chằm chằm, miệng mở ra một nửa, khóe mắt không tự chủ được co giật. Thiên Nhất nói tiếp: "Ta định từ nơi này." Hắn chỉ chỉ xuống dưới chân mình, đao một lối đi. "Nếu chúng ta tiếp tục đi thẳng xuống dưới, ở độ sâu 200m đến 230m sẽ có thể chạm đến cửa vào của miếu thờ kia." Từng. Lúc này Bá Tước chỉ muốn hỏi hắn "Làm như thế nào? Thời trung cổ nào có công trình kỹ thuật có thể đi sâu xuống đất như vậy? Huấn nữa cho dù có, bá tước bị ô rẻ thân là một đạo phạm bị giáo đỉnh truy nã, lại bị vô số thế lực ngầm trong tôi giám thị, hắn không thể thuê một đội thi công hơn 100 người xây dựng rầm rộ trong đấu trường được. Thiên nhất cũng không đợi hắn hỏi ra vấn đề này, trực tiếp nói: "Xây dựng lối đi, một mình ta có thể làm được, khoảng 3 ngày là có thể hoàn thành. Ngươi chỉ cần nhớ ký vị trí hiện tại của chúng ta, 3 ngày sau ngươi lấy bảo tàng ra khỏi địa điểm cất giấu tạm thời, tìm một số người trung thành đáng tin, chúng ta chia thành từng nhóm vận chuyển bảo tàng vào trong miếu thờ dưới lòng đất." Toàn bộ hành động tranh thủ làm xong trong một tuần. Bá Tước nghe vậy rốt cuộc nghien tầm một chút. Hắn thiếu chút nữa đã quên người trước mắt này là phù thủy, loại chuyện đào đường hầm này sao có thể làm khó được Tiên Nhất đại sư. Nói không chừng người ta nấu một nồi trong mắt, trộn đều một chút nước tiểu mèo, niệm mấy câu thần chú, sẽ có một con rắn lớn từ dưới đất chui lên giúp hắn đào đường. "Được, ta nhất định sẽ lo liệu." Bá Tước trả lời xong, lại nghĩ tới điều gì, nói, "Đúng rồi, đại sư, trong 3 ngày kế tiếp, lỡ may." Tiên Nhất ngắt lời hắn, "Ngươi đừng có hành động khác thường là được, cứ làm như cũ thì sẽ không gặp nguy hiểm sao?" Văn Sạ nương theo ánh sáng của đèn tin nhìn về hướng Cố Vân chỉ, cẩn thận quan sát mấy giây, thiếu chút nữa đã thất thành tiêu lên. Ở một bên của lối đi này, trên vách tường gồ ghề do đất dính và đá tạo thành, thấp thoáng có thể phân biệt được một dấu vết giống như mặt người. Tại sao lại như vậy? Văn Sạ thấp giọng lẩm bẩm. Cố Vân dùng giọng điệu thản nhiên nói với nàng một câu, "Nhất định là có người dùng mặt ấn lên." "Ngươi muốn nói, hơn 700 năm trước, có người dùng mặt mình ấn lên vách tường này?" Văn Sạ hỏi. "Ha ha, làm sao cô biết chủ nhân gương mặt này chủ động in mặt lên tường?" Cố Vân cười nói, "Còn nữa, cô xem dấu chân trên đất." Văn Sạ cúi đầu, dùng đèn pin chiếu vào những bậc thang kia, nhưng hoàn toàn không nhìn ra điểm gì đặc biệt, phía trước có mười mấy người đi qua nên dấu chân rất lộn xộn. Nhưng Cố Vân nhìn sự vật không giống như người khác, dưới điều kiện ánh sáng rất kém, hắn vẫn có thể nhìn thấy một dấu mặt duy nhất không hề nổi bật trên tường, cũng đủ chứng minh trên con đường này không tin tức nào có thể thoát khỏi hắn quan sát, ghi nhớ và phân tích. Có dấu chân đi lên. Cố Vân vừa chỉ ra, văn Sạ liền minh bạch. Nàng cũng phân biệt được mấy dấu chân đi lên mặt đất như vậy, nhưng chỉ tùy ý trả lời. Chuyện này có gì kỳ quái, ban đầu đám hiệp sĩ thánh điện vận chuyển bảo tàng cũng phải thông qua lối đi này trở lên mặt đất. Cố Vân thấy ánh đèn phía trước càng lúc càng xa, hắn nói: "Chúng ta đuổi theo đội ngũ trước đã." Vật xạ theo hắn đi về phía trước, gia tăng tốc độ một chút. Cố Vân vừa đi vừa giải thích: "Lối đi này rõ ràng là bị lực lượng đặc thù nào đó ảnh hưởng, sau khi đóng kín, rất nhiều dấu vết 800 năm trước lưu lại vẫn duy trì nguyên trạng. Từ khi vừa tiến vào ta đã chú ý tới các dấu chân, gần như giống hệt với dấu chân chúng ta mới lưu lại, cho nên rất có giá trị tham khảo." Thực ra trong lòng Cố Vân đại khái đã đoán được tình huống trong thông đạo này, bởi vì liên thông với cứ điểm của bộ tộc Darkwater, cho nên nơi này hẳn là bị lực lượng bên trong gì tích ảnh hưởng. Bên trong cứ điểm của bộ tộc Darkwater, sinh vật sẽ không cảm giác được nhu cầu sinh lý, thời gian trôi qua vờ vờ, đây là đặc tính của cơ sở dùng hạt nhân vĩnh hằng làm nguồn năng lượng. Trên thực tế không chỉ có sinh vật, trong hoàn cảnh này vật chất cũng sẽ tiến vào một loại trạng thái tương tự như vô không gian, vô thời gian. Lối đi này còn chưa nằm bên trong di tích đã bị ảnh hưởng, chờ sau khi đội thám hiểm thật sự tiến vào, tình hình này tất nhiên sẽ càng rõ ràng. Cố Vân tiếp tục nói, rất khó phân biệt năm đó rốt cuộc có bao nhiêu người đi xuống. Dưới. Người trong đội ngũ chúng ta đều mang theo trang bị, còn lúc đám hiệp sĩ thánh điện đi xuống chắc hẳn đều mang theo bảo tàng. Do tình huống không biết số liệu trọng lượng, muốn từ độ sâu của dấu chân để phân biệt là rất khó. Cho nên ta sẽ nói một chút về dấu chân đi lên. Trên tất cả bậc thang từ đỉnh thông đạo đến gương mặt đó, ta chỉ nhìn thấy hai dấu chân đi lên. Nhưng từ vị trí của gương mặt kia trở đi lại có ba dấu chân. Như vậy, một dấu chân biến mất rất có thể thuộc về chủ nhân của gương mặt kia. Nhìn dấu chân của hắn đi lên, bàn chân chạm đất rất sâu rất có lực, hơn nữa sải bước rất rộng, giống như là chạy trốn. Văn Xả nói tiếp, "Đúng, chạy trốn." Cố Vân đáp lời, Ta có thể tưởng tượng được, người kia chạy trốn đến vị trí vừa rồi lưu lại dấu mặt, gặp phải chuyện gì khiến cho mặt hắn đụng vào tường. Cô hãy chú ý, gần gương mặt đó cũng không có dấu tay. Người bình thường cho dù bị va đụng, xô đẩy, đánh ngã, khi mặt hắn đập vào tường, hai tay sẽ theo bản năng che ở trước mặt, hoặc ít nhất là chống lên tường, nhưng chỗ đó không có. Hơn nữa điều khiến ta cảm thấy khó hiểu, đó là dấu chân đến chỗ này biến mất, nhưng không lưu lại thi thể. Nếu như gần đó có một thi thể không đầu, trên bậc thang không xa còn có đầu người, vậy tất cả còn giải thích được. Ví dụ như lúc hắn chạy trốn tới đây bị người khác chém đầu, đầu bay mạnh về phía vách tường hay gì đó nhưng không có thi thể, chẳng lẽ là sau khi chết bị thứ gì ăn hết sao? Ngươi cũng đừng cố ý giọa người." Văn Sả nói với giọng bất tiện, "Nếu như chúng ta đang tham gia đại hội thi gan, cô lại vừa lúc mặc đồ bơi, ôm cánh tay ta đi tới trước, đó mới là thời cơ thích hợp để giọa người." Mạch suy nghĩ của Cố Vân đi rất nhanh, vì phủ định đối phương, hắn trong nháy mắt đưa ra ví dụ về thời cơ giọa người mà mình cho rằng thích hợp. Lúc này ta chỉ suy đoán theo lẽ thường, cảm thấy sợ là vấn đề của chính cô. "Được rồi, xem như ta phục ngươi rồi." Lúc này trong lòng Văn Sả cảm thấy Cố Vân quả thật là một quái thai. Người bình thường cần phải kiểm tra chụp hình, đem về phân tích cẩn thận mới có thể đưa ra kết luận, nhưng tên này lúc đi qua chỉ nhìn một chút, trong đầu đã có đáp án tương đồng. Như vậy cũng thôi đi, hắn còn có thể trong nháy mắt xây dựng ra cảnh tượng đại hội thì gan để cho miếng. Nếu là người khác nói ra lời này, Văn Sa nhất định cho rằng người này đã tự sướng nhiều năm, tưởng tượng qua đủ loại cảnh tượng ăn đậu hũ của nàng. Ừ, dấu chân lại tăng lên, thú vị. Lúc sắp đuổi kịp đội ngũ phía trước, Cố Vân Đông dừng lại, dùng đèn tiên chiếu xuống dưới chân. Nhìn xem, đây là dấu chân thứ tư đi lên, hắn cũng đang chạy giống như chủ nhân của dấu mặc kia. Văn Sa nhìn một cái, hỏi Vậy chủ nhân của hai dấu chân khác thì sao? Đó là hai người sống sót ra ngoài, bọn họ cũng chạy lên sao? Thử cô nhìn đi." Cố Vân dùng đèn pin chiếu nghiêng sang bên cạnh một chút. "Thấy rõ không, hai dấu chân này vẫn luôn tồn tại đến đỉnh tông đạo. Là đi bình thường." Vật Sa nghi hoặc nói. "Người đi bình thường thì thành công rời khỏi, còn người chạy nhanh lại bị gián đoạn. Chuyện này cũng không kỳ quái, gặp phải nguy hiểm đuổi theo phía sau người ta mới chạy." Cố Vân chiếu vào vách tường hai bên, thậm chí nhìn một chút sườn dốc trên đỉnh đầu. Dấu chân thứ tư biến mất ở đây, có điều hắn không lưu lại dấu vết gì khác, đương nhiên cũng không có thi thể. Văn Sạ suy nghĩ một chút, nói: "Ta đoán là giữa những hiệp sĩ thánh điện kia đã xảy ra chuyện gì, có lẽ là phát sinh xung đột. Không có thi thể cũng rất dễ giải thích, có thể bọn họ chết dưới tay người siêu năng lực, mà người siêu năng lực kia có biện pháp hủy thi diệt tích tại chỗ." Ừm. Xem như là một giải thích hợp lý. Cố Vân gật đầu. Nhưng còn một chuyện khá lạ lùng. Còn có, Văn Sạ nói, nhìn vào dấu chân, nhân số đi xuống không rõ, nhưng chắc là từ mấy người đến mười mấy người, mà cuối cùng chỉ có hai người đi lên. Cố Vân dừng lại một chút, nói: "Thế nhưng, dựa vào dấu chân này, Nhìn thế nào cũng giống như đội ngũ vận chuyển bảo tàng chỉ lên xuống một lần. Hai người sống sót ra ngoài kia, dấu chân lớn nhỏ khác nhau, cho nên không thể là cùng một người lên xuống hai lần. Hắn quay đầu nhìn Văn Sạ. Đương nhiên, vấn đề cũng không phải hơn kém một hai người, mà là chỉ đi một lần là có thể vận chuyển hết bảo tàng của hiệp sĩ thánh địa sao? Vậy tổng cộng cần bao nhiêu người tham gia vận chuyển? Văn Sạ cũng sửng sốt, thần sắc rõ ràng biến đổi. Chẳng lẽ di tích này còn có lối vào khác? Cố vẫn nhún vai trả lời. Chuyện này ta không biết, nhưng hơn 100 người mỗi người khiêng một bao tải xuống hiển nhiên là không thể. Ta càng nguyện ý tin tưởng năm đó tổng cộng có mười mấy người xuống, hơn nữa bọn họ đã sớm biết chuyến đi này là 10 phần 9, cho nên lựa chọn chỉ mang theo những bảo vật có giá trị nhất trong bảo tàng, cũng không mang quá nhiều vàng bạc. Cuối cùng hai người sống sót ra ngoài, hoặc là phân chia vàng bạc còn lại, hoặc là dấu ở một nơi nào khác. Cũng có xác suất rất nhỏ là hai người này quay lại di tích, vận chuyển thêm một ít bảo tàng vào trong, nhưng lần này không thể sống sót chạy ra, cho nên lần thứ hai bọn họ không lưu lại dấu chân. Đương nhiên còn có những khả năng khác, các loại xác suất đều có thể xảy ra, dựa vào dấu chân đi lên thì ta chỉ có thể suy đoán như vậy mà thôi." Vật Sa nói. Ngươi có muốn đi phía trước dẫn đội không? Không cần thiết, thực ra những chuyện này cũng chỉ là ta tình cờ nhìn thấy, suy nghĩ một cách tự nhiên, chứ số sống chết của những kẻ năm xưa chẳng có quan hệ gì với ta. Cố Vân trả lời. Lại nói, bây giờ đi phía trước cũng không thấy được gì nữa, theo suy đoán của ta về độ sâu thông đạo, tìm được cửa vào rồi. Trong đội ngũ phía trước có người kêu lên. Cố Vân nghiêng cổ, mở rộng hai tay. Vạn Sạ vẫn luôn cho rằng đối phương chỉ là một hacker yếu hơn mình một chút, biết vài trò khuôn mặt mã tôi, thực lực như vậy có thể lên làm quân sư của nghịch thập tự cũng không kỳ quái. Nhưng qua đoạn đường này, nàng lại cảm thấy không lạnh mà run. Cái gã này đâu chỉ có một chút thông minh hắn căn bản không phải là nhân loại bình thường. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi đừng rời khỏi tầm mắt của ta, tốt nhất là ở gần ta 5m." Vật xà liếc nhìn hắn, "Nếu ngươi dám trợ gì, cho dù cách xa bao nhiêu năng lực của ta đều có thể phát động, khuyên ngươi không nên lấy thân mạo hiểm." "Được thôi, không sao cả, dáng thị như vậy mới là đãi ngộ mà ta nên có." Cố vẫn cười đi xuống dưới. Lúc này tại phía trước đồi ngũ, bậc thang ở cuối thông đạo và sườn dốc của di tích hình thành một góc hình ê ước, nhưng độ dốc không cao lắm. Mặc dù nhìn qua sườn dốc kia là một vách tường kim loại màu đen, chất liệu không có gì khác với đỉnh kim tự tháp. Phía trên cũng trải đầy hoa văn nhỏ bé, nhưng thị lực đặc biệt của Đạc Quả Tự có thể nhìn thấy, mặt tường kia chỉ là ngụy trang mà thôi, tương tự với hình chiếu ảo ảnh, trực tiếp đi xuyên qua là có thể tiến vào di tích. Nhưng vấn đề là phía dưới hình chiếu này là một không gian khá lớn, sau khi xuyên qua mặt nghiêng sẽ rơi xuống, độ cao khoảng 10 mấy mét. Người năng lực cấp Bính dưới tình huống có chuẩn bị nhảy xuống chắc không có vấn đề gì, nhưng người cấp bậc thấp hơn nhảy xuống có thể sẽ bị thương. Đạc Quả Tự đi đến cuối thông đạo, dừng lại ở bậc thang. Hắn không tiến lên đụng vào mặt nghiêng của di tích, mà là đang suy nghĩ làm thế nào cho hợp lý, bởi vì hắn vẫn phải sắm vai Zone để số tổn nên không thể làm loạn. Hắn không thể quay đầu nói một câu, mặt tường này là hình chiếu, ta có thể nhìn xuyên qua, còn có thể không dùng đèn pin vẫn liếc thấy phía dưới cao 10 mấy mét. Nếu hắn làm như vậy, Sĩ sĩ xỉ Đở sau người rất có thể sẽ lập tức hỏi một câu, mục đích ngươi tới trái đất là gì. Đạc Quả tở suy nghĩ rất lâu, đã tìm ra một đối sách, đó là giả vờ không biết gì cả, một chân đạp vào khoảng không, sau đó vội vàng quay đầu bám lấy bậc thang. Như vậy người khác sẽ kéo hắn lên, mà chuyện hình chiếu cũng được xem là hắn trong lúc vô tình phát hiện. Đến lúc đó lại giả vờ ném hòn đá xuyên qua hình chiếu hay gì đó, nói với bọn họ đồ sâu, để bọn họ chuẩn bị giấy thường. Chương 203 phòng ngủ toàn diện. Chương 203 phòng ngủ toàn diện. Đạc Quả Tở vừa chuẩn bị thực thi kế sách, lại thấy Gunsmith đã đi vòng qua trước mặt hắn, nửa người trên vươn tới, đưa tay sờ vào xườn dọc kia, đồng thời nói: "Nơi này chắc phải có cửa vào chứ, có phải đẩy một chút sẽ mở?" Hắn chỉ nói được nửa chữ mở bàn tay lại xuyên qua hình chiếu ấn vào khoảng không, người mất thăng bằng, cộng thêm tư thế đứng không được thẳng, trọng lượng cả người gần như đều dồn vào một tay này, thế là kêu thảm một tiếng rơi xuống. Chỉ cần Đạc Quả Tở nhanh chóng phản ứng, vươn tay bắt lấy cổ chân Gunsmith, hoàn toàn có thể ngăn cản hắn rơi xuống. Nhưng Đạc Quả Tở vẫn đứng ở đó, Lộ Vệ kinh ngạc nói: "Cẩn thận, đây là hình chiếu, sẽ đi xuyên qua, phía dưới không biết sâu bao nhiêu." Nghĩ đến việc Johnson đệ số tổn là một người bình thường, nếu phản ứng nhanh như chớp dùng tay níu lấy một người đàn ông trưởng thành đột nhiên rơi xuống, có vẻ không phù hợp với năng lực thực tế của người này. Hơn nữa Gunsmith là người năng lực cấp cường, dù sao cũng ke không chết, cho nên Đạc Quả tự quyết định để hắn rơi xuống. Như vậy có thể bắt được không ý chuyện, chỉ cần ân cần kêu một tiếng xuống dưới ngươi không sao chớ là được rồi. Gặp phải tên Gunsmith này thiếu đầu óc, hoàn toàn không biết Đạc Quả tự đang nghĩ gì. Đương nhiên cho dù hắn biết quá trình suy nghĩ của Đạc Quả Tự cũng vô ích, bởi vì Đạc Quả Tự chỉ làm chuyện chính xác căn bản không quan tâm đến cảm nhận của người khác, càng không hề cảm thấy hổ thẹn. Không sao, khoảng cách rất cao, các ngươi cẩn thận. Gunsmith hét lên trên, lúc rơi xuống đèn tin của hắn đã rời tay rất bệ, may mà trong gi tích này có nguồn sáng, còn sáng hơn cả trong tông đạo. Cao khoảng bao nhiêu? Đạc Quả Tự lại kêu lên. Thực ra hắn làm sao không biết độ cao, cho dù Gunsmith trả lời thế nào, hắn cũng đã chuẩn bị lấy dây thừng trong ba lô ra. Khoảng chừng. Chưa đã. Giọng điệu của Gunsmith đột nhiên biến đổi, quát lên một tiếng. Những người phía trên đều có thể nghe được tiếng nói chuyện của hắn, câu trở đã này trong thoáng chốc khiến bầu không khí trở nên căng trường, cũng không biết Gunsmith ở phía dưới gặp phải chuyện gì. Đạc Quả Tở có thể nhìn thấu hình chiếu, hắn biết vấn đề mà Gunsmith gặp phải là vũ khí phòng ngự trong phòng đã khởi động. Bởi vì giới luật thép ở bên ngoài công kích, cơ chế phòng ngự của di tích này đã sớm bị kích hoạt, tại khoảnh khắc Gunsmith lọt vào phòng có thể đã khởi động trọng lực dò xét hoặc thiết bị cảm ứng gì khác, khiến cho cạm bẫy trong căn phòng lớn này bắt đầu vận hành. Đã xảy ra chuyện gì? Đạc Quả Tở còn phải giả vờ, cho nên lại hỏi một câu. Đại khái là một loại cạm bẫy khởi động, các ngươi trước tiên đừng xuống chờ đa giải quyết rồi tính sau. Lúc Gunsmith trả lời giọng điệu không hề kinh hoàng, nhưng lúc này trong tầm mắt của hắn có thể nhìn thấy, một mặt tường trong căn phòng lớn này bỗng có ánh sáng màu xanh lưu động, lập tức biến thành giống như tổ ong. Trong mỗi lỗ hổng hình lục giác đều có một con ong máy to lớn bay ra, kim ở phần đuôi lớn như tua vít, nhìn giống như có thể trực tiếp xuyên qua hộp sọ đâm vào trong não. Gunsmith nhìn một đống ong lớn chi chít nhanh chóng bay về phía mình, khoảng cách từ vách tường tới chỗ này chỉ khoảng 100m, một khi bị áp sát, trừ khi hắn mình đồng da sắt nếu không chắc chắn sẽ bị đâm trăm ngàn lỗ thủng. Ừm. Nếu kế toán ở đây, không biết hắn có thể bình tĩnh nói ra con số cụ thể của đàn ong này hay không. Gusmit thản nhiên lẩm bẩm, không nhanh không chậm từ trong người lấy ra súng xương, điều chỉnh sang hình thức liên phát, súng xương mới được hạt nhân vĩnh hằng cải tiến có 4 loại hình thức. Chỉ trong vài động tác này, mấy con nhanh nhất trong bầy ong đã ép đến trước mặt hắn không tới 20m. Ong nong nong nong, bang bang bang. Mọi người đứng ở cuối thông đạo, chỉ nghe được những tiếng vang lạ lùng liên miên không dứt trong di tích phía dưới. Những tiếng ong nong kia nghe rất giống kiếm la re vùng vẫy trong phim ảnh, đây là tiếng súng xương dưới hình thức liên phát, còn những tiếng bang bang kia là ong máy bị bắn rơi nổ tung. Súng xương trong tay của Gunsmith liên tục phát ra ánh sáng xanh, bách phát bắt trúng, bắn rơi mỗi con bằng máy, xác nằm đầy đất, con gần nhất rơi xuống phía trước Gunsmith không tới 5m, con xa nhất thì nằm bên vách tường hơn mấy chục mét. Không tới 1 phút Gunsmith đã giải quyết xong toàn bộ mục tiêu, ung dung thoải mái giống như tập bắn trong sân. Hắn tiêu sái xoay xoay súng xương, giả vờ thổi khói thuốc bốc lên từ họng súng, thực ra chẳng hề có khói, cũng không biết là để cho ai nhìn. Có lẽ nếu thật sự có người nhìn, hắn lại cảm thấy xấu hổ ngại làm hành động quê mùa này. Hắn thở ra một hơi, nói: "Phụ, 120 con." Mặc dù hắn không đếm được số lượng long mật, nhưng lại đếm rõ mình tổng cộng đã bắn ra bao nhiêu phát. Ngươi còn chưa chết chứ?" Giọng nói của Cố vẫn từ phía trên truyền xuống, khuôn tử của hắn lại chẳng hề lộ tai. "Được rồi, nguy hiểm đã giải trừ." Goodsmith trả lời. "Nơi này cao khoảng 20m, dùng dây thừng xuống đi." Khoảng 10 phút sau 14 người kia đã xuống toàn bộ. Những hiệp sĩ này của giới luật thép đều là hiệp sĩ thiện chiến hoặc hiệp sĩ tinh anh, cho dù không phải người siêu năng lực thì cũng là người có thân thủ mạnh mẽ, dùng dây thừng trèo xuống dĩ nhiên rất nhanh chóng. Cindy -si đỡ trực tiếp nhảy xuống, không hề có áp lực. Văn Sạ cũng nhẹ xuống. Lúc nàng nhảy còn kéo theo cô vấn, cảnh này cũng không phải mỗi ngày đều có thể nhìn thấy. Khi giác nói với Rốt sở em nhảy, anh sẽ nhảy đó là chúng ta đang xem một bộ phim tình cảm, phim tỷ tàn níp. Nhưng nếu như Rốt sở kéo chân giác nhảy xuống biển, đây gần như chắc chắn là phim kinh dị, hơn nữa lúc cảnh tượng này xuất hiện thì đã gần cuối phim rồi. May mà cô vấn tính toán chuẩn xác, đã sớm phòng bị, kịp thời dùng sợi dây chân lý ổn định thân hình và làm chậm tốc độ rơi. Nếu không hắn bị bất ngờ như vậy, rất có thể sẽ trực tiếp té gay chân. Sau khi mọi người đi xuống, nhìn thấy mảnh vụn đầy đất, cũng không biết những thứ này ban đầu là gì. Đạc Quả tớ lại tiếp tục giả vờ Làm bộ như th th hỏi, "Những thứ này là gì?" Gunsmith thẳng thắn trả lời, ong mặt lớn. Cidder -si nhìn số lượng mảnh vụn này, nhíu mày hỏi, "Nhiều như vậy đều bị ngươi bắn xuống?" Hắn dừng một chút rồi nói, "Chỉ trong thời gian ngắn như vậy." "Đúng vậy, làm sao?" Gunsmith cảm thấy câu hỏi này rất khó hiểu, không phải ta bắn xuống chẳng lẽ là ta dùng bá khí trấn xuống sao? Cidder -si nghe được mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Vừa rồi hắn đã ngầm đếm tần suất của những tiếng vang kia, sau khi đi xuống nhìn thấy cảnh tượng này, cơ bản cũng đoán được tiếng loang loáng là do vũ khí của Gunsmith phát ra. Lúc này trong lòng Cidder đờ chỉ nghĩ, làm sao? Ngươi nói làm sao? Thằng nhóc ngươi một giây bắn 3 phát, bắn vỡ nhiều mục tiêu kim loại di động như vậy. Mười hiệp sĩ ta mang theo đều là thân thể máu thịt, lại không biết bay, nếu như ngươi trở mặt, chẳng phải trong 4 giây bọn họ sẽ bị ngươi giết sạch. Cố vẫn ở bên cạnh thấy rõ suy nghĩ của Cidder, giống như cười trên nỗi đau của người khác, than thở. Ai? Đội ngũ cẩm quyền. Lời này của hắn giống như đang ám chỉ Thorne Smith bị đội thám hiểm này kéo chân. Lời vừa nói ra, gương mặt cau có của Vannesxa liền hiện ra trước mặt Cố vẫn, trừng mắt nhìn hắn nói, ngươi nói nhiều quá. Thấy đối phương lạm dụng uy quyền, Cố Vân đành phải ngoan ngoãn im lặng, đưa tay lên môi mình làm động tác kéo khóa, vẻ mặt tươi cười, thành thật chớp chớp mắt ra vẻ vô tội. Đã quả tỏ suy đoán vũ khí phòng ngự của căn phòng lớn này xem như đã bị Gunsmith giải quyết, nhưng đây chỉ là khởi đầu, tiếp tục thăm dò tình huống sẽ càng lúc càng nguy hiểm. Lúc này Gunsmith đột nhiên có một loại ký ức ảo giác, cảm giác kỳ lạ khi mất đi nhu cầu sinh lý lại xuất hiện. Người khác thông thường phải qua một đoạn thời gian mới chú ý tới chuyện này, bởi vì đại não của chúng ta có một loại quán tính giống như tự lửa gần mình, ví dụ như người bệnh vừa mới bị cắt tay chân sẽ cảm giác tứ chi của mình vẫn tồn tại. Loài người tiến vào cứ điểm của bộ tộc Đaqwater, trong thời gian ngắn rất khó phát hiện nhu cầu sinh lý biến mất, không dễ nhận ra cảm giác đói bụng và mệt nhọc mất đi, trừ khi ngươi tiến vào cứ điểm vừa lúc đang đói bụng hoặc buồn ngủ không chịu nổi. Gusmit đã có kinh nghiệm đi vào dị tích tương tự một lần, cho nên lúc này lại có cảm giác lâng lâng quen thuộc. Hắn có thể cảm giác được biến thành không cảm giác là như thế nào, điều này rất phức tạp, nghe ra cũng có điểm mâu thuẫn, chỉ có người lâm vào cảnh ngộ như vậy mới cảm nhận được một cách thiết thực. Bước tiếp theo thì sao? Tìm dấu tay. Gusmit hỏi. Đaqwater trả lời, "Ta phải quan sát một chút mới có thể quyết định." Lúc nói lời này, hắn đã đi đến bên tường, dùng tay sờ hoa văn phát ra ánh sáng màu xanh trên tường, nhìn giống như xuất thần. "Trước kia các ngươi đã thăm dò di tích tương tự?" Sillyder xỉ nghe được Gunsmith và Zone nói đến chuyện dấu tay, rất nhanh nhớ tới vấn đề này. Lần trước khi đến thăm dò hố to ở trung tâm đấu trường, hai người này nói chuyện cũng lộ ra tin tức đã từng gặp phải di tích tương tự. Chuyện này không cần bạm mật, chỉ cần nói hai người từng cùng nhau thăm dò di tích tương tự, đừng nhắc đến chuyện hạt nhân vĩnh hằng vạn nền văn minh của Đạc Quả Tự là được. Gunsmith trả lời: "Đúng thế, lần đó cũng không được vui vẻ cho lắm, vì vậy..." Trước khi hắn lên tiếng, Nếu các người phát hiện trên tường có ký hiệu giống như dấu tay, nhất định đừng đụng bờ vào. Thực ra không cần hắn nói, người của giới luật thép cũng sẽ không tự tiện làm cản, dù sao người ta cũng là đội ngũ có kỷ luật. Lại nói cho dù không có kỷ luật, cũng không thể vừa hành động vừa suy nghĩ trong hoàn cảnh xa lạ giống như Gunsmith, người bình thường làm như vậy có mấy cái mạng cũng không đủ dùng. Đặc quả tờ ở đó nhìn một hồi lâu, thỉnh thoảng ngẩn đầu lên nhìn chỗ cao của vách tường trong phòng lớn, lại sờ lên tường đi tới trước một chút. Người khác không biết hắn đang nhìn gì, những hoa văn màu xanh trên tường kia giống như đường dây của mạch tổ hợp, căn bản không phải chữ viết, nhưng tay thám hiểm này dường như có thể đọc được tin tức từ những hoa văn khiến người ta không tìm ra đầu mối này. Tình huống còn tệ hơn dự tính. Qua khoảng 15 phút hắn mới lên tiếng, hơn nữa vừa mở miệng đã nói ra tin tức xấu như vậy. Có một cơ chế phòng ngừa đặc thù đã bị khởi động, phạm vi tác dụng là toàn bộ di tích. Lúc này chúng ta không cảm giác được nó, nhưng ảnh hưởng của nó sẽ dần dần hiện ra, hơn nữa có thể chết người. Chương 204 thích khách beetle. Chương 204 thích khách beetle. Thiên Nhất ngồi bên dưới một giá sách trong cửa hàng đang lục tìm gì đó trong một ngăn kéo nhét đầy thứ linh tinh. Lúc này trong cửa hàng sách chỉ có một mình hắn, nhưng hắn lại đột nhiên lên tiếng. "Ngươi lại có chút bản lĩnh." Một bóng đen chẳng biết từ lúc nào đã đứng sau người Thiên Nhất. "Sau lưng ngươi mọc mắt sao?" Người tới rất tự tin vào hành động bí mật của mình, cho nên hắn muốn nghe Thiên Nhất giải thích xem làm thế nào phát hiện được mình. Thiên Nhất cười nói, "Cho dù ta không có mắt, cũng có thể biết ngươi đến gần." Lúc hắn trả lời, vừa lúc tìm được thứ mình muốn, liền cầm lấy đứng dậy. Nhìn thấy trong tay Thiên Nhất cầm một vật dài, đối phương phản ứng thần tốc, lập tức giơ tay lên, một mũi kiếm từ ống tay áo vung ra chống vào sau cổ tiên nhất. Đừng lộn xộn. Nhìn rõ chứ, đây cũng không phải vũ khí. Kiếm sắc gác ở sau cổ, nhưng vẻ mặt tiên nhất vẫn lờ đờ, nhàn nhã nói: "Ngươi có thể thu kiếm, để ta đi qua ngồi nói chuyện hay không?" Hắn dừng một chút, quay mặt lại gọi tên của đối phương. "TỳỆT Tổ tiên sinh." Nhìn thấy gương mặt người phương Đông này, TỳỆT Tổ cũng thoáng sững sốt, trả lời: "Làm sao ngươi biết tên ta?" "Hả? Tại sao ta lại không thể biết?" Tiên nhất dùng hai ngón tay nhẹ nhàng đẩy kiếm của đối phương ra, đi tới chỗ ngồi của mình. "Ngươi cho rằng mình là một thích khách đỉnh cao, mai danh ẩn tích, hành tung bí mật, làm việc sẽ gọn?" Nhưng ta cảm thấy ngươi cũng chỉ nằm giữa hạng 2 và hạng nhất, căn bản không thể xem là đỉnh cao được. Hừ, ngươi không cảm thấy khi tính mạng của mình bị uy hiếp, nói chuyện nên cẩn thận một chút sao? Lúc này DiỆ Tổ vẫn rất tự tin, hắn cho rằng chỉ cần giơ tay một cái là có thể thu hoạch tính mạng của ngươi trước mắt. Thiên Nhất ngáp một cái, biểu tình trên mặt giống như đang chế giễu. Anh bạn, ngươi đe dọa thật lên gớm, ta sợ đến mức sắp ngủ rồi. DiỆ Tổ tiên sinh, ta biết ngươi theo dõi bá tước bị ổ rẻ không phải một hai ngày, cho nên chắc ngươi cũng đã chú ý tới cửa hàng sách này khác với bình thường. Thiên Nhất nói. DiỆ Tổ trả lời. Ngươi thật sự là một phù thủy đúng không? V buổi tối hôm trước, Tỳ ẻ Tổ giống như thường ngày âm thầm theo dõi Ba Tước, nhìn thấy đối phương đi vào cửa hàng sách này. Tiếp tục giám thị, hắn lại thấy Ba Tước đi cứu giúp một người trẻ tuổi bị thương. Sau đó Ba Tước trở lại cửa hàng sách, đến đây Tỳ ẻ Tổ vẫn không nhìn ra đầu mối gì, nhưng qua một thời gian rất dài, hắn cảm thấy tình huống dường như có điểm không đúng. Tại sao cửa hàng sách lại khóa cửa, hơn nữa Ba Tước vẫn không ra ngoài? Chẳng lẽ bên trong có mật đạo? Hành tung của ta đã bị phát hiện rồi. Nghĩ như vậy Tỳ ẻ Tổ càng cảm thấy bất an, giám thị suốt một đêm, đến khi trời sáng vẫn không thấy Ba Tước đi ra. Thế là hắn tìm một đứa trẻ, cho nó vài đồng tiền thưởng, để nó giúp mình đi xem một chút. Loại trẻ lang thang đầu phố này còn tinh nhanh hơn kỳ, đi mấy vòng trùng quanh cửa hàng sách, phát hiện ngoại trừ cửa lớn thì chỉ có một cánh cửa sổ đối diện đường cái, bèn leo lên bệ cửa sổ, ghé đầu vào xem một vòng. Rất nhanh đứa trẻ chạy về chỗ DiỆT TỔ, nói cho hắn biết đó là một căn nhà trống. Lúc đầu DiỆT TỔ còn không tin, cho rằng đứa trẻ này nói dối, thế là hắn mạo hiểm tự mình đến đó xác nhận một chút. Kết quả trong nhà thật sự trống rỗng, ngoại trừ bốn vách tường rách nát thì không còn gì khác. DiỆT TỔ lại dò xét phủ cận một chút. Có thể khẳng định nơi này từng có một cửa hàng sách, nghe nói ông chủ là một người xứ khác thần bí, nhưng không ai biết rõ tình huống cụ thể của cửa hàng này, trên thực tế người đến mua sách cũng không nhiều. Nhưng vì sao chỉ trong một đêm căn này, này lại trống rỗng? Ma quỷ, phép thuật. Người đàn ông lưỡi dao liếm máu cũng có thứ e dè, trong lòng thì ẻo e tổ cảm thấy sợ hãi, nhưng hắn vẫn gắng giữ bình tĩnh. Chiều hôm đó hắn đi đến chỗ ở của Bá Tước, muốn xem thử Bá Tước có trở lại hay không, không ngờ đúng lúc phát hiện Bá Tước một mình đi ra. Lại tiếp tục theo dõi, hắn thấy Bá Tước đi đến quán rượu ống khói, sau đó lại đến cửa hàng sách của tiên nhất. Cửa hàng sách vẫn như cũ, nhưng địa điểm lại ở một góc khác của thành Rome. Đến lúc này đầu óc của Tỳ Ệ Tổ đã bị trầm mạch, bởi vì đây là chuyện hoàn toàn không thể giải thích bằng lẽ thường. Cho nên hôm nay hắn quyết định trực tiếp tới gặp ông chủ của tiệm sách này, tìm một lời giải thích hợp lý. Thiên Nhất nghe câu hỏi của đối phương, cười cười trả lời: "Ngươi cho rằng ta là gì? Đó là quyền tự do của ngươi. Ta cũng biết nghi hoặc thật sự của ngươi, ngươi muốn làm rõ tại sao cửa hàng sách lại biến mất, sau đó xuất hiện ở một nơi khác. Nhưng ta cảm thấy căn bản không cần trả lời, bởi vì cho dù ta nói rõ với ngươi, ngươi cũng chưa chắc có thể hiểu được." Thiên Nhất nói xong lại cầm chắc đồ vật vừa lấy ra, đó là một thứ đồ ngọc màu đen, nhìn qua giống như một ống sáo. Giống như thứ đồ chơi này, sáo rắn. Nếu ta nói cho ngươi biết, lợi dụng lực lượng của thứ này có thể đào một đường hầm thông đến đầu cuối thế giới, ngươi có thể tưởng tượng ra nguyên lý của nó không? TiỆỆ TỔ nghe vậy liền nói: "Được rồi, phù thủy, xem ra ngươi muốn biểu thị mình là một nhân vật lợi hại." Hắn quả thật cũng không định tiếp tục truy hỏi về những hiện tượng siêu nhiên này. "Như vậy, cho ta một lý do để không giết ngươi." Thiên Nhất cười lạnh. "Ngươi muốn giết ta, là vì ngươi cảm thấy ta đang giúp bá tước bị ổ dạ?" Nhưng ta cũng muốn hỏi ngươi một vấn đề, tại sao ngươi lại theo dõi ba tước? Đương nhiên là vì bí mật tận dấu sau lưng hắn." Tiệ Tô nói, "Thực ra cơ bản ta cũng đoán được, cái gọi là bí mật, tấm thành là tài bảo gì đó do hiệp sĩ thánh điện lưu lại. Ngai phu thủy, nếu như ngươi hiểu rõ tình hình, vậy hãy nói cho ta biết một chút về bảo tàng, có lẽ ta sẽ cân nhắc tha cho ngươi một mạng." Thiên Nhất căn bản sẽ không cho đối phương quyền chủ động dẫn dắt đối thoại, hắn trả lời, "Vậy sao? Vì bảo tàng ạ, nhưng theo ta biết, người đi lên con đường thích khách này vốn là vì thù hận với hiệp sĩ thánh điện. Kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu." Cho nên ngươi đã hưởng ứng cuộc truy nã bí mật của Philip 4. Bất kể ngươi đang dở trò gì, xác mặn tì ẻ tổ càng bất tiện. Sự kiên nhẫn của ta cũng có giới hạn. Thứ cho ta nói thẳng, cho dù ngươi giết được ba tướng, cũng không thể tiêu trừ sự thù hận kia. Cuộc tẩy não của thiên nhất lại bắt đầu. Trên thế giới này, người mang thù hận trên lưng giống như ngươi rất nhiều. Hiệp sĩ thánh điện, giáo đình, quốc vương, quý tộc, tài phiệt, lưu manh đô phố, kẻ xúc phạm thần, sơn tặc, hải tặc. Ngươi cảm thấy lực lượng nhỏ bé của mình có thể thay đổi được gì? Có một ngày ngươi sẽ già đi, lưỡi kiếm của ngươi không còn sắc bén, thân thủ cũng không nhanh nhẹn nữa. Nhưng thế nhân vẫn đang chịu khổ nạn, đến ngày mà ngươi chết, kể cả sau khi chết vẫn luôn như vậy. Rốt cuộc ngươi muốn nói gì?" TiỆ HỆ tố hỏi, khóe miệng tiên nhất nhếch lên, hắn đang chờ câu hỏi này. "Ta chỉ muốn làm một giao dịch với ngươi mà thôi." Chương 205 thời gian giảm nhiệt. Chương 205 thời gian giảm nhiệt. Nhiệt độ biến hóa. Đạc Quả Tở nói với mọi người, "Vào giờ phút này đã bắt đầu." Hắn vừa nói vừa từ trong ba lô lấy ra một cái nhiệt kế. Thực ra Đạc Quả Tở không cần nhìn thứ này cũng biết nhiệt độ, nhưng vẫn phải giả vờ một chút. "Hiện giờ ở đây là 24 độ C." Nếu như ta quan sát không sai, nhiệt độ đang tiếp tục giảm xuống, tuy chậm chạp nhưng thật sự đang xảy ra." Goodsmith ở bên cạnh nói tiếp, thuận tiện nói một chút, "Bây giờ chúng ta đã mất đi cảm giác cho dù nơi này lạnh như hầm băng thì chúng ta cũng sẽ không cảm thấy lạnh lẽo." "Có ý gì? Thế nào là mất đi cảm giác?" Nhóm hiệp sĩ nhao nhao hỏi, một đám trầm trạng. Cố Vân nói, ý tứ của hắn là, mặc dù năm giác quan vẫn khỏe mạnh như ý nghĩa thông thường, nhưng đã xảy ra sai lệch. Các người có thể cảm nhận một chút, cảm giác đó bụng, mệt nhọc, thậm chí nhu cầu bài tiết và cảm giác không an toàn trên tinh thần đều đã biến mất. Sau khi mọi người nghe vậy, Rất nhanh sắc mặt đều biến đổi. Cố Vân nói tiếp, nói đơn giản một chút, cơ chế cảnh giác của đại não chúng ta dùng để tự bảo vệ mình đã bị giải trừ. Thời gian giải không chớp mắt cũng sẽ không tay, nhưng thờ rất lâu cũng sẽ không có chịu, đau đớn do bị thương cũng sẽ tương ứng giảm bớt, gặp phải tình huống rất nguy cấp cũng sẽ không khẩn trương và hoan loạn. Nghe vậy không phải lại rất có lợi sao?" Một người hỏi. "Hừ." Cố Vân cười lạnh một tiếng đang lúc hắn định chế giễu, vặn xa lại dành trước hắn lên tiếng giải thích. "Không, điều này vô cùng nguy hiểm. Đại não dùng đau đớn, sợ hãi, khó chịu để nhắc nhở chúng ta rằng thân thể bị uy hiếp." Nếu như mất đi loại cảm giác này, con người sẽ dễ dàng bước vào cái chết mà không hề hay biết. Cố vẫn bị nàng chèn vào, bỏ lỡ thời cơ chế nhạo tốt nhất, đành phải từ bỏ, dùng giọng điệu không kiên nhẫn nói tiếp. Nói cách khác, ngươi có thể nín thở 5 phút trở lên mà không cảm thấy khó chịu, nhưng thân thể của ngươi vẫn sẽ thiếu dưỡng khí đến chết. Ngươi cũng có thể ăn mấy chục kg thức ăn, không hề có cảm giác đầy bụng, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến việc vỡ bao tử. Hàn Vân hai ngón tay ra. Ngoài ra ta nhắc nhở một chút, bây giờ uy hiếp tử vong mà chúng ta phải đối mặt đại khái có hai loại, đều liên quan tới thời gian. Đầu tiên, đồng hồ sinh học của chúng ta đã mất đi công năng Đồng hồ và thiết bị điện tử cũng đã ngừng hoạt chuyện. Cố Vân nói đến đây, rất nhiều người đều lần lượt từ trong ba lô và túi lấy ra thiết bị truyền tin, hoặc là túi đầu nhìn đồng hồ. Lúc này, bọn họ mới kinh ngạc phát hiện, tất cả công cụ có thể tính giờ dường như đã ngừng lại trong dung đạo. Trong di tích này, không thể dùng thiết bị để tính toán thời gian trôi qua được. Cảm giác đói bụng mất đi, hơn nữa không biết do thời gian, chúng ta có thể sẽ vô tình chết đói hoặc chết khát vì thời gian dài không ăn không uống. Cố Vân vừa nói vừa lấy mặt nạ hô hấp xuống. Có thể lấy cái này xuống rồi, theo ta biết chất lượng không khí trong di tích này còn tốt hơn bất kỳ nơi nào trên toàn cầu. Điều này không cần lo lắng đoán chừng là bị lời nói của Cố Vân ảnh hưởng, có người vừa tháo mặt nạ ra liền uống nước. Ta còn muốn nhắc nhở một chút, bởi vì không có nhu cầu bài tiết, qua thời gian dài có thể sẽ không đi được. Cố Vân cố ý bổ thêm một câu, người đang uống lập tức phun hết nước ra ngoài. Goodsmith ở bên cạnh giống như có suy nghĩ, lẩm bẩm: "Quả nhiên, khi đó nguy hiểm thật. Đương nhiên ta cảm thấy khả năng ở lại trong di tích lâu như vậy là rất nhỏ, bởi vì trước đó nhiệt độ thấp đã giết chết chúng ta rồi." Cố Vân cười giống như thực hiện được giăng kế, đổi lấy các loại ánh mắt thù hận. Cho nên một uy hiếp khác dĩ nhiên chính là nhiệt độ giảm xuống. Bây giờ là mùa hè, lúc mọi người đi xuống đều ăn mặc rất phong phanh. Hơn nữa chúng ta lại không cảm giác được cái lạnh, một khi nhiệt độ hạ xuống dưới 0, dưới tình huống nhiệt độ cơ thể quá thấp mà không hề hay biết, có thể chúng ta sẽ chết vì suy tuyến. Lúc này Xin Si Đởm nói, "Chúng ta có thể trở về mang theo trang bị chống lạnh, sau đó lại đi xuống." Cố Vân nói, "Ngươi nghe không hiểu sao, ta đã nói rõ ràng lắm rồi, mấu chốt chính là thời gian." Dũng cũng đã nói với chúng ta, mỗi giây nhiệt độ đều đang từ từ hạ xuống. Ai biết nhiệt độ thấp nhất của di tích này là bao nhiêu, âm 40 độ, âm 200 độ. Bây giờ tiểu đội này quay về, lấy thêm trang bị chống lạnh rồi mới đi xuống, trong thời gian đó nhiệt độ sẽ giảm đến mức nào? Hiện giờ chúng ta còn ở mức nhiệt độ mà loài người có thể sinh tồn, nhiệt độ giảm từ 24 độ đến âm 20 độ, chính là khoảng thời gian duy nhất có thể thăm dò di tích. Nếu như nhiệt độ tiếp tục hạ xuống, đến khi tiếp cận độ không tuyệt đối, khi đó cho dù các ngươi phái người máy xuống cũng vô dụng. Chúng ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tiến tới, tranh thủ trước khi bị chết có nhanh chóng tìm được bảo tàng, mang một phần quan trọng có thể mang được trở về. Cơ hội chỉ có một lần, hơn nữa rất có thể sẽ thất bại và chết ở đây. Nếu có ai không muốn tham dự, ta đề nghị hãy lập tức trở về, vừa lúc có thể báo cáo cho thượng cấp của các ngươi một chút tình hình ở nơi này." Cố Vân nói xong những lời này liền tránh ra mấy bước, "Chư vị rối lo phép, các ngươi có thể thương lượng một chút, ta sẽ tránh sang một bên. Qua 5 phút ta sẽ gọi các ngươi, thuận tiện có thể tính toán một chút vận tốc nhiệt độ hạ xuống." Văn Sa nhìn hắn một cái, "Đồng hồ đã mất tác dụng, ngươi làm sao biết đã qua 5 phút?" Cố Vân dùng ngón tay chỉ chỉ vào huyệt thái dương của mình, "Dùng đầu óc để tính giờ, ta đếm giây rất chuẩn, 24 giờ sai số cũng sẽ không quá 2 giây." Hắn cười nói, "Trên thực tế Từ trước khi tiến vào thông đạo ta đã bắt đầu tính toán, cho nên ta nghĩ mình là đồng hồ sống duy nhất biết thời gian ở nơi này. Hắn nói xong liền đi đến chỗ Đa Quát Tở. 12 người của giới luật thép thương lượng cũng không tới 5 phút, bọn họ, hoặc có thể nói là nàng rất nhanh đưa ra quyết định. Nhìn 10 tên hiệp sĩ kia đều đi tới chỗ dây thử, từng người trèo lên trên, Cố Vân đi về phía Văn Sạ, hỏi: "Thế nào? Không cần bàn bạc với cao tầng khác của tổ chức các ngươi sao? Ta để 10 người này đi lên nói rõ không phải được rồi sao?" Văn Sạ trả lời: "Ừ, tướng ở bên ngoài, có thể không tuân theo quân lệnh đúng không?" Cố Vân lẩm bẩm: Tiếng trung của ta chỉ bình thường, đừng nói tục ngữ. Vạn xa lập tức nói. Như vậy, bây giờ chỉ còn lại 5 người, có thể bảo người dẫn đội của các người hành động nhanh lên một chút không? Ta cũng không muốn chết cóng ở đây lợi đám hiệp sĩ đều đi lên, cố vấn nói với Đạc Quả Tờ. Nhiệt độ. 22-6 Đạc Quả Tờ trả lời. À. Cố vấn suy nghĩ mấy giây, nói. Khoảng 2 giờ nhiệt độ sẽ xuống đến không độ, khi đó nếu như chúng ta còn không tìm được bảo tàng, nên nghĩ đến chuyện từ bỏ và rút lui. Lúc này Đạc Quả Tờ lại nói. Sau dịch chuyển rồi đến lúc này Văn Sạ và Sĩn Sí đở vẫn không biết phần lớn tình huống của Di Tích, nghe vậy lại không biết phải làm sao. Bọn họ chỉ thấy nhà thám hiểm Zone kia đặt tay lên một ký hiệu hình dấu tay trên đất nhấn một cái, cả căn phòng liền bị ánh sáng màu xanh bao trùm. Chương 206 khách không mời từ ỉ s ạ. Chương 206 khách không mời từ ỉ s ạ đêm hôn khuê khách, trong mở gió cao, một người đàn ông thần bí mặc áo choàng đen lén lút đi vào đấu trường Zone. Hắn đi tới bên cạnh một mặt tường đá ở góc đông nam, đưa lưng về phía tường, từ trong người lấy ra một vật phẩm bằng ngọc màu đen. Vừa đưa sáo rắn lên miệng, còn chưa kịp thổi, thiên nhất đột nhiên dừng lại, cái ống sáo vào Nhấc mũ trùm đội lên đầu, sau đó xoay người. Cách Thiên Nhất khoảng 10 mét có một bóng người đang đứng, bóng người kia đứng giữa hai cây cột đá, hình thể khá mập mạp, trong đêm tối không thấy rõ quần áo và vẻ ngoài của hắn, nhưng năng lực cảm giác của Thiên Nhất thì không bị ảnh hưởng gì. "Người tới rất nhanh." Thiên Nhất nói. Người đàn ông kia cũng biết mình đã bị phát hiện, không cần phải che giấu nữa. Hắn đi lên trước, dưới ánh trăng mông lung lộ ra khuôn mặt của mình, áo thầy tu màu nâu, thân hình hơi mập, kiểu tóc địa trung hải, không có râu, mắt trái còn quấn vải băng. "Mộ dị ổ tiên sinh, mắt bị thương nghiêm trọng như vậy, còn từ phlỡ lò rèn sợ ngày đêm chạy gấp đến đây?" Không sợ nửa đường vết thương nhiễm trùng đi đời nhà mà sao?" Tiên Nhất trầm giọng nói, cố ý đề cập tới vết thương ở mắt đối phương. "Phu thủy, ngươi cũng chỉ cười được bây giờ thôi." Mộ Dĩ Ồ hung tận trả lời. "Biết mình đã đắc tội với ai không?" "Ta nghĩ phải là biết mình đã đắc tội với tổ chức nào chứ?" Tiên Nhất trả lời. "Ta nói ra tên của ngươi, đương nhiên biết ngươi là ai, vậy thì cũng biết tổ chức sau lưng ngươi." Vẻ mặt Tiên Nhất vẫn thản nhiên. "Nhưng vấn đề bây giờ, đó là ngươi có biết mình đang nói chuyện với ai không? Bất kể ngươi là ai cũng phải chết." Mộ Dĩ Ồ vừa nói lời này, sau bức tường bên cạnh Tiên Nhất trong nháy mắt lại có hai người nữa ra đều mặc áo thầy tu. Một người trong đó vừa hiện thân lập tức hành động, trong áo thầy tu có một cái bóng màu đỏ vọt ra, không tới 2 giây đã quấn lên người tiên nhất. Cái bóng đỏ kia là một con mãng xà do máu tươi biến thành, toàn thân màu đỏ, to như miệng chén, giống như vật sống, nhưng cũng không phải vật thể, vậy trên người nó cứng rắn khác thường. Mãng xà máu rời khỏi thân thể chủ nhân vẫn bị điều khiển, nó quấn lấy tiên nhất từ đầu gối đến vai, miệng lớn mở ra nhắm chuẩn vào mặt tiên nhất, tùy thời có thể nuốt cả đầu hắn vào trong miệng. Mãng xà máu duy trì trạng thái này, không hề cử động. Tiên nhất biết là do ý muốn của người điều khiển, khinh thường nói: "Xem ra trước khi lấy mạng ta, Còn có lời muốn hỏi ta đúng không? Hai người phía sau hắn chỉ cười lạnh. Mộ Di Ổ thấy Thiên Nhất đã bị khống chế, liền liên liên tâm đi lên trước mấy bước, nói: "Hành động của ngươi cũng rất nhanh, lại có thể trong thời gian ngắn như vậy rời cửa hàng đi, nhưng ngươi tuyệt đối không nghĩ tới. Trên người tùy tùng của bá tước mang theo mắt phải của ngươi." Thiên Nhất ngắt lời Mộ Di Ổ, nói thẳng ra những gì đối phương định nói. Gương mặt hung dữ của Mộ Di Ổ không tự chủ được co giật mấy cái, hắn thật sự hận đến nghiến răng. "Phu thủy, xem ra ngươi thích tự cho mình thông minh, cho dù là một người không thông minh lắm." Một khi bên cạnh hắn đầy những kẻ ngu xuẩn như ngươi, cũng sẽ được tôn lên thành một người thông minh." Thiên Nhất tiếp tục cười nhạo nói, nhìn nát xương của hắn, "Mujii ồ ra lệnh, ngươi điều khiển mãng xà máu rõ ràng nghe được lời này, nhưng kỳ quái là mãng xà máu kia lại không nhúc nhích chút nào. Làm sao vậy? Rà tay đi." Mujii ồ nói lớn hơn. "Mujii ồ, phía sau ngươi." Hai người đứng ở sau lưng Thiên Nhất dùng tay chỉ chỉ Mujii ồ. Mujii ồ nghe vậy liền trợn to hai mắt, trong lòng lạnh đi một nửa. Hắn hơi cử động cổ, không cần quay đầu cũng cảm nhận được có một thanh kiếm sắc đang gác lên của mình. Giọng nói trầm thấp của Tỷ Ệ e Tổ vang lên bên tai Mujiō. "Ngươi đừng lỗ sọ." Thiên Nhất cười nói, "Rất không may, ta cũng mang theo một người tới, vốn là để phòng ngừa những kẻ lang thang, bẩm nhậu hay người nào đó vô tình đến gần nơi này, không ngờ lại gặp phải chứ vị." Hắn dùng giọng điệu hài hước nói, "Ba người các ngươi từ cửa hàng sách theo dõi ta đến đây, lại không phát hiện còn có một người khác theo ta. Lúc này có phải các ngươi đang lo lắng, anh bạn này của ta là một cao thủ đỉnh cấp, có thể lấy một đi ba." Mujiō nuốt nước miếng một cái. "Được rồi, bây giờ tính mạng của mọi người đều bị uy hiếp, không bằng như vậy. Chúng ta trao đổi một chút." "Hả?" Ta lại không nghĩ như vậy." Thiên Nhất trả lời, "Ba vị đã biết được địa điểm này, vậy thì tất cả đều phải chết." "Đùa gì thế? Mạng của ngươi còn nằm trong tay chúng ta." Mộ Tử Ổ đã hơi hoang loạn, nhìn tên điên trước mắt vẫn đang cười, trong lòng hắn lại loáng thoáng cảm thấy tình huống không ổn. Thiên Nhất hoàn toàn không đếm xỉa tới vấn đề của hắn, tiếp tục nói, "Ngươi chạy tới rộn rất vội, chỉ dẫn theo hai đồng bạn, ít nhất cũng là sau khi bá tước và tùy tùng của hắn gặp mặt mới tìm được địa điểm mới của cửa hàng sách, lại từ cửa hàng sách theo dõi ta tới đây. Ta nghĩ ngươi còn không có cơ hội thông báo cho tổ chức của mình đúng không?" Muji O còn chưa trả lời, người điều khiển mãng xà máu đã không giữ được bình tĩnh. Nếu chúng ta có gì bất trắc, tổ chức sẽ biết." Thiên Nhất ngắt lời. "Không sai, viện thầy tu ỷ xà sẽ không bỏ qua chuyện mất tích của những người có dị năng các ngươi, sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ truy xét được các ngươi đã chết. Nhưng chỉ cần bọn họ không thể tra được địa điểm ta giết các ngươi, vậy là được rồi." Muji O nói. "Ngươi muốn cùng chết với ta sao?" Giọng nói của hắn bắt đầu run rẩy. "Cho dù như vậy, kế tiếp đồng bạn của ngươi cũng là một đấu hay, ngươi làm sao có thể xác định? Ta không muốn giải thích quá nhiều với kẻ sắp chết." Cấp ngươi thật nhàm chán, tầm thường, ngay cả giá trị trêu đùa cũng không có, chỉ lãng phí thời gian quý báu của ta." Thiên Nhất búng tay một cái, mãng xà máu đột nhiên cử động, bay về phía chủ nhân của nó. Tên siêu năng lực kia bất ngờ không kịp đề phòng, bị quái vật do mình điều khiển đụng ngã xuống đất, quấn vào với nhau. Một người khác thấy thế lập tức phản ứng, hét lên một tiếng, trong tay ngáo bay ra một quả cầu ánh sáng màu lam, bắn vào ngực Thiên Nhất. Ngay cả năng lực cũng chán ngắt như vậy. Thiên Nhất lại tùy ý giơ tay lên, dựng thẳng ngón giữa về phía đối phương. Ngón giữa của hắn vừa lúc nên đón quả cầu ánh sáng màu lam kia, búng một cái, lại khiến công kích này bắn ngược trở về ngươi nọ vốn không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, không kịp đề phòng bị năng lực của mình đánh trúng, ánh sáng màu lam trong nháy mắt ăn mòn thân thể của hắn, lồng ngực và khoang bụng đều nát một mảng lớn, khi áo thầy tu bị máu nhuộm đỏ thì hắn cũng đã đứt hơi bỏ mạng. Con người đàn ông té xuống đất chiến đấu với mãng xà máu, rất nhanh cũng đã bại trận, cả chiếc đầu đều bị cắt đứt, mãng xà máu xé đầu hắn ra khỏi cổ, mọi sợi gân và mạch máu đều bị kéo đứt. Sau khi mãng xà máu giết chết chủ nhân của mình, lại chui vào trong áo thầy tu của hắn. Lúc nó chui vào có thể loáng thoáng nhìn thấy Nực của tên siêu năng lực kia từ trên xuống dưới có một chiếc miệng lớn mở ra, còn có răng nhọn đàn sen, mảng xà máu chính là từ trong chiếc miệng này phun ra. Thiên Nhất nhìn cảnh tượng máu tanh này, chỉ bĩu môi, chân mày cũng không nhíu lại chút nào. Khi hắn xoay người, Ngụ Dĩ Ổ đã nằm dưới đất, trên cổ có một vết máu hẹp dài, một ít mỡ kèm với máu chảy xuống đất, mà thân thể mập mạp của hắn còn đang có giật. Vết máu làm thế nào? DiỆ Tổ cũng là người quen nhìn thấy máu, bình tĩnh hỏi. "Không sao, ta lật mặt đất lại một chút, cho phần dính máu xuống bên dưới là được rồi." Thiên Nhất trả lời. DiỆ Tổ không hỏi Thiên Nhất làm thế nào lật được khi không có sện. Dù sao phù thủy luôn có biện pháp của mình. Hắn thu kiếm lại. Thi thể kia thì sao? Ngươi cũng tiện thể chôn lấp. Lát nữa ngươi nhặt cái đầu kia đi. Thiên Nhất chỉ chỉ chiếc đầu của người điều khiển mãng xá máu. Tùy tiện tìm một địa điểm dễ bị phát hiện trong thành, ném ở đó, tóm lại cứ cách xa nơi này một chút là được. Còn về thi thể của những người khác, hắn suy nghĩ một chút. Gần địa chỉ ban đầu của cửa hàng sách có một trại nuôi heo, ông chủ ở đó là bạn của ta. Bây giờ ngươi đến đó, gọi hắn dậy khỏi giường, nói rằng Thiên Nhất tiên sinh cần hắn lái một chiếc xe chờ hàng qua đây, lấy một chút thức ăn gia súc. Ta. Hiểu rồi. Lúc tỷ hệ tổ nghe đến trại nuôi heo đã hiểu được một chút, nghe được bốn chữ thức ăn gia súc này đã hoàn toàn minh bạch. Hắn đáp một tiếng, lập tức xoay người, một lần nữa hòa vào trong đêm tối. Thiên Nhất thở ra một hơi, lại lấy sáo gián ra. Được rồi, cuối cùng đã có thể bắt đầu bẫy. Ánh sáng màu xanh nhạt đi, bốn con người lại khôi phục thị giác của mình. Đạp quả thở thì không quan tâm, hắn vốn không bị ảnh hưởng, nhưng vẫn phải ra vẻ miễn cưỡng mở mắt ra đây cũng là một căn phòng lớn, hình dáng khác với căn phòng hình thang lúc trước. Lúc này bọn họ đang ở trong một căn phòng lớn hình trụ, bán kính dưới đáy khoảng 20m, trần nhà rất cao. Nhìn bằng mắt thường có thể thấy độ cao của hình trụ này gần đến 200m. Vừa rồi dây thừng treo ở lối vào căn phòng lớn kia, lúc này cũng rơi xuống bên cạnh mọi người, một đầu khác của dây thừng kéo dài ra bên ngoài di tích, đã bị cắt đứt một vết rất bằng phẳng. Đây rốt cuộc là văn minh cổ đại hay là khoa học kỹ thuật ngoài hành tinh? Văn Sa nhìn căn phòng sau khi dịch chuyển này, nói: "Ngay cả dây thừng cũng bị dời đến đây, nhưng các mảnh vụn ống máy rơi dưới đất lại không dịch chuyển, rốt cuộc cơ chế phân biệt của hệ thống dịch chuyển này là thế nào?" Rất rõ ràng, tất cả vật chất vốn không tồn tại từ đầu bên trong di tích đều sẽ bị dịch chuyển. Cố vẫn trả lời: Nếu như chỉ dịch chuyển sinh vật, năm người chúng ta hẳn là sẽ trần truồng dịch chuyển tới đây, tất cả trang bị đều lưu lại chỗ cũ. Nếu như chỉ dịch chuyển phi sinh vật, chúng ta hẳn là sẽ trần truồng ở lại vị trí ban đầu, tất cả trang bị sẽ bị chuyển đi. Còn nếu như dịch chuyển tất cả sinh vật và phi sinh vật trong một không gian, những mảnh vụn ống máy kia cũng sẽ bị chuyển tới. Lúc này Cidder đang tìm ký hiệu dấu tay thứ hai, hơn nữa rất nhanh đã nhìn thấy một cái trên đất. Kế tiếp lại nhấn vào dấu tay sao? Ta đề nghị ngươi nên để hắn nhấn. Gusmit vừa nói vừa nháy mắt với Cidder, đầu ngước về phía Daquater. Daquater lại nói: lựa chọn dấu tay là chuyện thứ hai, đừng quên còn phải đối phó với cạm bẫy. Chương 207 vứt bỏ người trang. Chương 207 vứt bỏ người trang. Trên thế giới này có rất nhiều chuyện, nhất là chuyện xấu, không đề cập tới thì thôi, một khi nhắc tới thì lập tức xảy ra. Sau khi Đạc Quả tự nói ra hai chữ cạm bẫy loại tình tiết thường xảy ra trong phim kinh dị này quả nhiên xuất hiện đúng giờ. Chân phòng lớn hình trụ bị mở ra, một con rết máy dài như xe vít dọc theo tường bò xuống. Thật đáng ghét. Vật Sa ngẩng đầu nhìn con rết kia, bản năng của nữ giới khiến cho nàng sinh ra chán ghét với loại sinh vật nhiều chân này. Đừng để nó tới gần ta. Nàng đứng ở sau người Cố Vân, một tay siết lấy cổ hắn, dùng hắn làm tấm khiên thị người. Cố Vân cao hơn vặn xa nửa cái đầu, chỉ có thể cong chân đứng. "Này, ta làm gì có biện pháp? Vừa rồi ta đã nhìn thấy, không phải năng lực của ngươi là sử dụng sợi dây vô hình sao, giện một tấm lưới đẩy nó trở về đi." Cố Vân nghiêng đầu qua. "Cô cho rằng năng lực của ta có khoảng cách vô hạn à, hơn nữa căn phòng này lớn như vậy, chống đỡ xa một chút." Hắn còn chưa giải thích xong, Gutsmit đã lấy súng sưng ra, chuyển sang hình thức bộc phá, giơ lên ngắm bắn. Đạn từ họng súng bắn ra sáng lên giữa không trung giống như đạn tín hiệu, bắn trúng mục tiêu sau đó nổ tung, khiến cho con zết lớn kia bị nổ nát. Sau khi Gunsmith bắn xong phát này, lại dùng tay vẩy vẩy súng sương, sau đó mới cất vào. Hình thức này tuy có uy lực lớn nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng, cần thời gian làm lạnh và tích trữ mới có thể bắn ra phát thứ hai. Mạnh vụn của con zết máy rơi xuống, Cindy xỉ đỡ rất ung dung dùng nắm tay lần lượt ngăn cản, bảo vệ zone lĩnh đội nấp sau người hắn. Gunsmith thì nhảy đông nhẹ tay, nhưng người nghiêng đầu, né tránh phần lớn mạnh vụn, nhưng thỉnh thoảng cũng bị kim loại lớn như cờ lên đập trúng đầu, hắn chỉ kêu một tiếng ai da thực ra cũng không đau không ngứa. Cố Vân bên này thì mở ra một tấm lưới do sợi dây chân lý tạo thành, bảo vệ mình và Văn Sạ bên cạnh, mảnh vụn rơi xuống đầu bọn họ đều bị tấm lưới vô hình này ngăn cản. Văn Sạ buông cổ Cố Vân ra. "Thì ra là vậy, khoảng cách này ạ?" Cố Vân nói. "Thừa cơ quan sát năng lực của ta đúng không? Nhưng cô không cần làm như vậy, chẳng phải đã nói chỉ cần một ý niệm là có thể phát động năng lực giải quyết ta sao? Ai cần ngươi lo." Văn Sạ từ trong ba lô lấy ra một chiếc kẹo que, dường như nàng quá lâu chưa ăn đồ ngọt, lúc này bị nghiện kẹo rồi. Xỉ xì đôi ngoài mặt không biến sắc, ít khi lên tiếng, nhưng thực ra vẫn luôn quan sát ba người của nghịch thập tự. Trong căn phòng lớn thứ nhất, hắn chỉ nghe thấy quá trình Gunn Smith tấn công ống máy, không hề nhìn thấy. Nhưng lúc này hắn trông thấy phát xuống kia, một ý niệm kỳ quái bỗng sinh ra trong lòng Cidder. Tại sao đạn năng lượng do thằng nhóc kia vừa bắn ra, ánh sáng của nó thoạt nhìn lại giống hệt với ánh sáng trong di tích? Chỉ là phản xạ ánh sáng chung quanh sao? Vật xà đương nhiên cũng chú ý tới những tình tiết này, nàng quan sát còn toàn diện hơn Cidder, tình huống của mỗi người nàng đều âm thầm ghi nhớ trong lòng. Với thông tin nàng nắm giữ hiện giờ và suy luận đưa ra, năng lực của Cố vẫn cơ bản đã rõ ràng, trong phạm vi nhất định điều khiển sợi dây vô hình, không khó đối phó lắm. Súng xương của Gunsmith là một vấn đề, cho đến giờ hắn đã thay đổi hai loại hình thức sạc kích, một loại tốc độ cực nhanh nhưng lực sát thương trung bình, một loại khác sau khi bắn dường như cần phải làm lạnh, nhưng uy lực kinh người. Khả năng nhắm bắn của hắn rốt cuộc chuẩn xác đến đâu, chỉ nhìn một phát súng này còn không thể xác nhận được, nhưng từ danh hiệu Gunsmith và ong máy trong căn phòng lớn thứ nhất đều bị tiêu diệt, cho dù không phải bách phát bách trúng, e rằng mục tiêu trong khoảng 50m cũng không chạy thoát khỏi súng của hắn. Cuối cùng là Ronde sổ Tokyo. Theo như tin tức hắn chỉ là một người bình thường mà thôi, nhưng Văn Sạ luôn cảm thấy trên người kẻ này có một cảm giác quái gở. Mặc dù đến bây giờ kẻ này cũng không có hành động khác thường nào, nhưng trực giác nói với Văn Sạ, người này nhất định có giấu bí mật gì, tuyệt đối không đơn giản giống như bề ngoài. Tại sao đều là côn trùng nhỉ? Thật kỳ quái." Gunspin nói. Đa Qua thở quay đầu sang nói: "Chắc là sau khi hệ thống phòng ngự của Di Tích bị kích hoạt, đã quét hình sinh vật có kết cấu đơn giản, não bộ không phát triển ở phù cận, sau đó dùng hình tượng của những sinh vật này áp dụng vào hệ thống phòng ngự, tạo thành những sinh vật máy mà chúng ta nhìn thấy." "À." Cô vẫn nói tiếp, "Cũng tức là nói, chúng ta còn có thể gặp phải chuột, giun, côn trùng gì đó." Văn Sã nghe vậy toàn thân run cầm cập, chỉ nghe được mấy cái tên này nàng đã cảm thấy buồn nôn. "Không nhất định, chúng ta vẫn còn ở gần phía ngoài." Đạc Quả tự nói, "Biện pháp phòng ngừa của Gi Tích không chỉ nhắm vào loài người, cũng phải nghĩ đến động vật, phi sinh vật, hoặc là giống loài khác còn cao cấp hơn loài người. Vệ binh công kích mô phỏng sinh vật máy xem như là biện pháp phòng ngừa rất thấp, chúng ta càng đến gần trung tâm thì cảm bẫy gặp phải sẽ càng khó ứng phó hơn." Sĩn Sĩ đờ cuối cùng không nhịn được nữa, "Chờ đã, ta đã sớm muốn hỏi rồi, Dỗn tiên sinh, ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào?" Hắn xoay người lại, nghiêm mặt nói, "Ngươi làm sao biết nhiều chuyện như vậy?" Ngươi chẳng những có thể nhận ra ký hiệu bí ẩn của Hiệp sĩ Thánh điện, biết phương pháp khởi động thông đạo, còn biết nhiều tri thức về di tích này như vậy. Cho dù là chuyên gia nghiên cứu văn minh cổ mệt, cũng không thể biết được sự tồn tại của di tích này chứ. Những hoa văn trên tường kia không phải là phép đạo chữ hay dãy số phí bổn nạo xỉ gì đó, người bình thường không thể từ trong đó nhìn ra tin tức gì, chỉ là một vài đường vẽ mà thôi. Còn nữa, ta chú ý tới mỗi lần ngươi dùng tay sờ vào tường kim loại màu đen này, nhiệt độ bàn tay đều phát sinh biến hóa, chuyện này không gạt được ta. Mặc dù hiện giờ thân thể của ta không cảm giác được cái lạnh, cũng không thể chuẩn xác nắm giữ nhiệt độ trong căn phòng này, nhưng ta dùng năng lượng cảm nhận, vẫn có thể biết rõ nhiệt độ trên bề mặt vật chất. Xǐn Xī Đở hỏi: "Dỗn tiên sinh, nghịch thập tự rốt cuộc đã làm gì với ngươi? Hoặc là ngươi đã từng trải qua những gì trong di tích tương tự?" Ai da, nói toạc ra hết rồi, vậy thì không có cái nào. Cố vẫn nghe Xǐn Xī Đở nói, lắc đầu trả lời: "Đã dịch chuyển một lần, vậy bọn họ cũng không thể tự mình trở về. Đa Quátơ, không cần dạ vờ nữa." "Cái gì?" Vật Sạ và Xǐn Xī Đở kinh ngạc nói. Trong mười giây Nhà thám hiểm Jon đệ sổ tổ kia giống như rơi vào trong hố dầu, toàn thân biến thành màu đen, ngoại trừ ba lô trên lưng, ngay cả quần áo trên người hắn cũng biến thành chất keo màu đen, bắt đầu nhúc nhích. Cuối cùng lúc định hình, hắn đã biến thành một sinh vật cả người màu đen, từ đầu đến chân mỗi tấc da đều giống như đồ bó, cặp mắt tỏa ra ánh sáng màu xanh, hoàn toàn giống với nguồn sáng trong dị tích này. Chương 208 tín nhiệm. Chương 208 tín nhiệm. Ừm. Chuyện này đã giải thích rất nhiều vấn đề. Vật Sạ trầm ngâm nói, trong lòng đã có kết luận. Mà sau khi Sĩ Sĩ Đở nhìn thấy Đạ Quát Tơ, cũng không nghĩ theo hướng người ngoài hành tinh hoặc sinh vật thần bí. Hắn cho rằng Đạc Quả tự chỉ là một người biến dị có năng lực thay đổi hình dạng mà thôi. Quả nhiên không thể xem thường, nghịch tập tự, rốt cuộc cả ba đều là người siêu năng lực sao? Xỉn Si đã nói, lại nghĩ đủ biện pháp diễn trò lâu như vậy. Vừa rồi nói rằng nhiệt độ của di tích sẽ tiếp tục giảm xuống, là do các ngươi biên soạn ra đúng không? Chính là để tạo ra cục diện ba đấu hai này. Hắn cười lạnh nói, nhưng một kẻ biến dị còn chưa tới cấp B, hơn nữa năng lực chỉ là biến hóa bề ngoài mà thôi, có trợ giúp gì trong việc thay đổi thế cục sao? Cấp B? Cố vẫn mỉm cười nhìn đối phương. Nửa năm trước ngươi cũng là một người năng lực cấp B. Gần đây mới bước vào cấp cường mà thôi, giọng điệu tự cao như vậy nghe thật trớ trêu. Ta cũng hiểu khá rõ về tình hình của giới luô thép, Quan Cẩm Cờ chỉ là một đám người chiến lược trung bình, có năng lực chính trị khá xuất sắc mà thôi. Dựa vào công năng phụ trợ của cờ thập tự dẫn dắt năng lượng phát ra ngoài, cũng chưa chắc có thể đánh thắng nhân vật như hiệp sĩ đội trưởng. Bây giờ ngươi buông lời ngông cuồng như vậy, có phải hơi thiếu suy nghĩ hay không? Đối thoại của hai người thực ra rất có nguyên cơ. Xin Sĩ Đở cũng không phải người ngông cuồng, hắn chỉ nói ra suy đoán hiện giờ, cố ý dùng thái độ này thăm dò tình hình của đối phương một chút, hắn cũng biết suy đoán của mình chưa chắc đã đúng. Ma Cố vẫn bên này, Trong lời nói chỉ nhắc đến tình hình của giới luật thép và Sil Cider, đồng thời chế chế cơ bản không lộ ra một chút tin tức thực tế nào về Darkwater. Không ngờ lúc này Gunsmith ở bên cạnh lại nhìn Sil Cider với vẻ khó hiểu, nói: "Ta nói này ông bạn, ngươi làm thế nào xác định Darkwater ở dưới cấp B? Mặc dù ta cũng không rõ tên này rốt cuộc thuộc cấp bậc gì, nhưng trong ấn tượng người cấp hùng cũng không bắt hắn được. Ngươi không phải là trông mặt mà bắt hình dong, đoán mò lung tung đấy chứ?" Một tiếng bột vang lên, năm ngón tay cố vẫn mở ra ấn vào mặt mình, nhìn xuống dưới lắc đầu, than thở một tiếng. "Tên lốp này." Văn Sa ở bên cạnh nói: "Ngươi không cần chán nản như vậy." Cho dù gầm rú mít không nói, ta cũng nhìn ra vị đạt quả tở này của các ngươi không phải là người biến dị. Hắn căn bản là một giống loài hoàn toàn khác với loài người, e rằng không thể dùng cấp bậc người siêu năng lực để đánh giá được. Nàng nhìn sang Cố Vân. Bây giờ các ngươi định làm gì? Giết chết chúng ta, tự mình đi lấy bảo tàng. Cô trấn định như vậy là vì rất có lòng tin, cho dù động thủ ít nhất cũng có thể kéo ta làm nền lưng, giết một người để không lộ vốn đúng không? Cố Vân bất mặt, quay đầu lại hỏi. Ha ha, ta trấn định như vậy là vì ta rất có lòng tin với ngươi. Vặn xạc cắn một miếng keo, bình thản trả lời. Ngươi có thể hơi điên cuồng. Chưa chắc đã sợ chết, nhưng không sợ chết cũng không có nghĩa là không quý trọng tính mạng của mình. Đồng bạn cũng biết rõ tác dụng của ngươi, bọn họ sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ít nhất theo như ta quan sát kết luận, đối với nghịch thập tự thì quân sư giống như ngươi còn có giá trị hơn cả bảo tàng. Lần này các ngươi hợp tác với chúng ta là một vụ đánh bạc lớn, mà ngươi, Cô Vân, chính là tiền đặt cược lớn nhất. Cho dù nhiệm vụ thất bại cũng không phải không chấp nhận được, nhưng nếu ngươi bị bắt thậm chí chết đi, đó mới là tình huống mà ông chủ thiên nhất của các ngươi không muốn nhìn thấy. Có thể được người khác thừa nhận, ta rất cao hứng." Cô Vân nói. "Nhưng cô vẫn sai rồi, còn có ngươi." Hắn nhìn Cindy đợi một chút. Các ngươi sai ở chỗ, ngay từ đầu đã không tin chúng ta." Goodsmith ở một bên nói tiếp. "Nhiệm vụ lần này cũng không phải đánh bạc, chúng ta quả thật tới giúp các ngươi tìm kiếm bảo tàng." Đạc Quả Tở cũng nói. "Trong thời gian các ngươi làm ra phản ứng và phân tích về sự biến hóa của ta, nhiệt độ thật sự đang giảm xuống." Cố Vân tiếp tục nói. "Trên thực tế, trước đó chúng ta quả thật biết được một chút tình huống của Di Tích, nhưng chuyện nhiệt độ giảm xuống này, sau khi đi vào nghe Đạc Quả Tở nói thì ta mới biết." Trong căn phòng lớn thứ nhất, ta đề nghị những hiệp sĩ kia trở về cũng là do ý tốt. "Vậy thì phải cảm ơn ngươi rồi." Giọng điệu của Văn Sạ không có thành ý chút nào. "Muốn giết các ngươi quá dễ dàng, nhưng muốn lấy được tín nhiệm của các ngươi lại không dễ như vậy." Cố Vân nói, "Chỉ có làm đến mức này, các ngươi mới sẽ chịu nghe ta nói, mới có thể tin tưởng chúng ta thật sự muốn giới luật thép lấy được bảo tàng." Văn Sạ hỏi, "Muốn giết chúng ta rất dễ sao?" Cố Vân cười nói, "Hử? Dùng sự hiểu biết của cô về ta, cô cảm thấy với tính cách và phương thức làm việc của ta, thật sự sẽ mặc cho cô dùng năng lực uy hiếp, lại lựa chọn bó tay chịu chết hay sao? Có phải cô đã quên chuyện gì không?" Trong mắt, cảnh tượng mấy ngày trước trong thang điện thoáng qua đầu. Động tác nhai kẹo của Văn Sạ hơi dừng lại, lúc nuốt xuống nàng đã suy nghĩ minh bạch, nói: "Nếu như ngươi muốn thoát khỏi cục diện này, ngay từ đầu sẽ giả vờ không biết đã chúng năng lực của ta, để mặc ta ra tay với đồng bạn của ngươi, hơn nữa trong thông đạo cũng sẽ không khoe khoang sự thông minh của mình. Như vậy sự cảnh giác của ta sẽ giảm đi nhiều, cho rằng tất cả đều ở nằm trong lòng bàn tay. Sau đó chỉ cần đi vào di tích, ngươi sẽ bảo kẻ ngụy trang thành côn kia chờ thời cơ ra tay, trong một giây nhanh chóng phá hủy đầu giết chết ta. Sau khi giải trừ năng lực của ta, các ngươi muốn giải quyết những người còn lại cũng không khó khăn gì." "Hiểu rồi chứ?" Nếu như ta làm một chút quỷ kế sau lưng, lúc này cô đã là một thi thể rồi." Cô vẫn nói, "Bởi vì các ngươi có cơ hội giở trò nhưng lại không làm như vậy, ta nên tin tưởng ngươi sao?" Vật Sa nói, "Vào giờ phút này chúng ta vẫn chiếm ưu thế, có lẽ ngươi chỉ muốn dùng sách lược lung lạc. Ta có điều kiện, có năng lực, có cơ hội giết chết cô, nhưng ta không làm. Chúng ta thậm chí có thể lén vào thành Rôn, dưới tình huống giới luật thép không biết, âm thầm tiến vào di tích này lấy bảo tàng đi." Cô vẫn nói, "Cô nói xem thử, theo như logic, theo như lẽ thường, có lý do gì để lịch thập tự dạ vừa hợp tác với các ngươi?" Tiết lộ chúng ta biết chuyện khai quật bảo tàng, thuận tiện đưa ba thành viên vào trong tay các ngươi. Nếu như cô giải thích được, có thể nghĩ ra ta còn cất giấu âm mưu gì, vậy xin hãy trình bày một chút. Còn nếu như không thể, vậy thì hãy tin tưởng chúng ta." Văn Xạ trầm mặc một hồi, nhìn Cố Vân nói, "Được, ta có thể tin tưởng các ngươi, nhưng ngươi phải trả lời ta một vấn đề. Nếu như ngươi trả lời hợp lý, ta cũng không nghĩ ra bất kỳ điểm đáng ngờ nào khác." Cố Vân liếc nàng nói, "Con người của ta công tư phần mình, lại nói nơi này còn có người khác đang nhìn, nếu như cô hỏi loại vấn đề đó, bầu không khí liệu có trở nên lúng túng hay không?" Văn Sạ hừ lạnh một tiếng, "Ta chắc chắn sẽ không hỏi vấn đề mà trong đầu ngươi đang nghĩ." "À, vậy cô hỏi đi." Cố Vân Đáp. Văn Sạ cũng vừa lúc ăn xong kẹo trong tay, hỏi, "Có phải nghịch thập tự đã biết nguyên nhân giới luật thép nóng lòng khai quật bảo tàng hay không?" Chương 209, Ngầm vượt Trần Dương. Chương 209, Ngầm vượt Trần Dương. Ba ngày trôi qua, mai chính là ngày ước định với thiên nhất. Ba tước bị ổ dạ đã chuẩn bị ổn thỏa, chuyển hết mấy món bảo vật vô giá trong bảo tàng từ nơi cất giấu tạm thời đến căn nhà mình đang cư trú trong thành. Hiện giờ bên cạnh Bá Tước chỉ lưu lại 13 tùy tùng tin cậy nhất, bọn họ rất trung thành với vị đại đoàn trưởng lưu vong của đoàn hiệp sĩ thánh điện này, cho dù hy sinh tính mạng cũng không tiếc rẻ. Theo cái chết của Mộ Dĩ Ổ, năng lực của hắn dĩ nhiên cũng biến mất, mắt phải của hắn bám vào trên lưng một tùy tùng của Bá Tước cũng không còn. Tất nhiên đương sự không hề biết chuyện này, Thiên Nhất cũng không có ý định chủ động nhắc tới. Tối nay Bá Tước một lần nữa đi đến cửa hàng sách của Thiên Nhất. Lúc hắn đẩy cửa bước vào, Thiên Nhất đang ngồi sau bàn làm việc giống như thường ngày, trong tay cầm thứ gì đó hí hái. Bá Tước đến gần quan sát, trông thấy đó là một tờ giấy màu đen, phía trên vẽ những ký hiệu kỳ quái. Có lẽ đây lại là ma pháp trận gì đó chỉ đám phù thủy mới hiểu. Đại sư, Bá Tước gọi hắn một tiếng. Thiên Nhất đang xếp tờ giấy đen kia, hắn bắt đầu gấp từ bên mép tương đối ngắn, gấp xuôi một cái, gấp ngược một cái, khoảng cách mỗi lần đều giống nhau. Hắn không đưa mắt nhìn, chỉ trả lời: "Nếu như ngươi muốn hỏi đây là thứ gì, ta có thể nói cho ngươi biết, đây là một cầu thang có thể kéo dài vô hạn." Bá Tước suy nghĩ một chút liền minh bạch, hỏi: "Đây là thứ sẽ được sử dụng trong đường hầm do ngài kiến tạo sao?" Thiên Nhất trả lời: "Đúng vậy, trừ khi ngươi muốn để đám tùy tùng của mình ôm bảo vật chữa xuống hoặc lăn xuống." Bá Tước nói: Đại sư, nó như vậy đường hầm còn chưa hoàn thành. Không, đã hoàn thành rồi. Xây dựng cầu thang là bước cuối cùng, chuyện này có thể tiến hành tại chỗ, ta lười đến đó thêm một chuyến. Thiên Nhất vừa nói vừa gấp xong tờ giấy. Lúc ngươi tới đây, toàn bộ phần bảo vật trong bảo tàng đã được chuyển đến chỗ ở của ngươi, bây giờ ngươi muốn nghe một chút kế hoạch cụ thể ngày mai đúng không? Bá Tước đã sớm nhận định Thiên Nhất biết thuật đọc tâm, bị người khác vạch rõ ý đồ, hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Đúng vậy, xin đại sư cho biết. Thiên Nhất nói. Rất đơn giản, sáng sớm ngày mai ngươi đi thuê một chiếc xe ngựa bảy. 4 giờ sáng hôm sau. Trời còn chưa sáng bá tước đã ra khỏi cửa. Trên đường đi hắn rất cẩn thận, ba bước quay đầu một lần, năm bước xoay người một cái, giống như nở tở cở trong một số trò chơi chuyên dùng để hoàn thành nhiệm vụ theo dõi. Mà khi ta nói một số trò chơi ta không phải ám chỉ trò chơi lần trốn, mà là tiến điều của thích khách. Tóm lại, phương thức hành động lén lén lút lút, gión da gión dén này của bá tước rất khác thường, khiến cho mỗi người đang giám thị trong tối đều phấn chấn tinh thần. Hiện giờ trong thành Zone có 3 tổ chức thành công truy lùng được chỗ ở của bá tước, đồng thời tiến hành theo dõi 24 giờ. Ban đầu có đến 4 tổ chức, nhưng mấy ngày trước viện thầy tu Isa giám thị tầm xa đã bị thiên nhất xử lý. Thực ra viện thầy tu vốn không giống những tổ chức hoặc cá nhân hưởng ứng cuộc truy nã bí mật của Philip 4, bọn họ nhận được chỉ thị của một nhân vật định tạo ra cho Bá Tước một cái chết bất ngờ nhìn không giống như bị ám sát, còn về bí mật mà Bá Tước mang theo thì không liên quan gì đến bọn họ. Lại nói về đội ngũ của ba tổ chức kia, sau khi bọn họ tìm được hành tung của Bá Tước bị ổ giẻ trong thành Rome, ngoại trừ bản thân Bá Tước thì dĩ nhiên cũng theo dõi tùy tùng của hắn. Hành động của Bá Tước không có gì khác thường, hắn đã tới quán rượu, cửa hàng sách, đi dạo trên quảng trường, cùng với một người mặc áo choàng đen tới đấu trường tham quan một chút, quái nhân kia hình như chỉ là ông chủ của một cửa hàng sách. Hành động của đám tùy tùng cũng không có điểm nào đáng chú ý, nhưng vào hôm kia, đám người giám thị nhìn thấy bọn tùy tùng của bá tước vận chuyển thứ gì đó từ hầm hầm bí mật ở bên ngoài vào trong thành. Đây là đột phá lớn nhất trong nửa tháng này, tuyệt đối phải giữ bình tĩnh, không một hai hành động thiếu suy nghĩ. Những người này làm việc rất cẩn thận. Đồ vật giấu ở trong hòm, bọn họ không biết đó là thứ gì, có thể là rất giá trị, cũng có thể chỉ là rác rưởi. Chỉ có kẻ ngốc mới xông ra trực tiếp đánh cướp, mất đi yếu thế ẩn nấp trong bóng tối. Nếu như xông đến quét sạch đám tùy tùng, đến khi mở hòm nhìn thấy toàn là rượu nho hoặc một gái điếm đi gặm, chuyến ra chẳng phải sẽ bị đồng nghiệp cười nhạo. Dù sao chỉ cần tiếp tục theo dõi đối phương, biết bọn họ vận chuyển hầm đến đâu là được. Chờ đám tùy tùng rời khỏi, người của ba tổ chức lần lượt đi vào thăm dò hầm ngầm bí ẩn kia, đáng tiếc trong đó đã trống không. Bá Tước đã chưa bảo vật và vàng bạc ra cái dấu, cho nên những người này vẫn không biết tình hình. Trong lúc nhân vật quyết sách của những tổ chức kia đang thương lượng, trong mấy ngày này có nên bắt Bá Tước bị ô rẻ lại, cho tiện giải đáp chân tướng của những chiếc hòm kia hay không? Không ngờ hôm nay đối phương lại lén lút ra ngoài khi trời tối, kết hợp với những chiếc hòm trước đó, Ai cũng biết trong này nhất định có chuyện đội ngũ 3 phe một đường theo đuôi Ba Tước, thấy hắn đi tới chuồng ngựa trong thành, thuê một chiếc xe ngựa, gấp rút chạy về chỗ ở sau đó hắn và người đánh xe kia, âm thầm đi vào trong nhà, lặng lẽ khiêng một chiếc hòm lớn ra, nhét vào xe ngựa. Tiếp đó Ba Tước cũng lên xe, người đánh xe thúc ngựa vung, rồi chạy nhanh ra bên ngoài thành, bọn đám người giám thị kia rất hưng phấn, bất kể trên người Ba Tước mang bí mật trọng đại gì, xem ra hắn sắp sửa dẫn chúng ta đến đến rồi. Bình thường mà nói, sẽ không chỉ có một người phụ trách giám thị. Giống như cảnh sát hiện đại theo dõi, dù sao cũng phải để phòng mọi chuyện, lỡ may một mình ngươi theo dõi mà phải đi vệ sinh. Trong 5 phút này có đĩa bay hạ xuống, bắt mục tiêu của ngươi lên rồi gắn ra đa gì đó vào trong hậu môn của hắn, ngươi lại không nhìn thấy, vậy thì loại người xong đời rồi. Những đơn vị có kinh nghiệm, có điều kiện, ít nhất sẽ phái 2 người một tổ, cả 3 tổ trực theo giãy bá tước đều như vậy. Ba ngày có lúc bọn họ còn phái 5 người qua lại ở phụ cận, tùy thời chuẩn bị chia binh bám theo tùy tùng của bá tước. Lúc này nhìn thấy hành động của bá tước, là con người thì đều biết tên bị ổ rệ này muốn làm gì. Ngươi định một mình ôm theo châu đáo bỏ chạy đúng không? Thế là đám người giám thị đều chia binh hai đường. Một bên thì quay về tổ chức xin chỉ thị, đương nhiên đây cũng chỉ là thủ tục, một bên khác thì lập tức bám theo, dọc đường lưu lại ký hiệu cho đồng bọn, lúc cần thiết có thể bắt trước tấu sau. Cứ như vậy, đội ngũ 3 phen nếu không đi báo cáo thì cũng chạy theo xe ngựa, chỗ ở của Bá Tước lại trở thành không người giám thị. Ai cũng biết bí mật nằm trên người Bá Tước, lúc này Bá Tước và cái hòm lớn giống như bí mật kia đã vội vã chạy trốn, ai còn quan tâm tới đám tùy tùng đã bị Bá Tước vứt bỏ. Vì thế, sau khi xe ngựa đi khoảng 10 phút, Bá Tước bị ổ lệ thật sự và 12 tùy tùng của hắn mới từ trong nhà lén lút đi ra quan về tên tùy tùng thứ 10 bạc kia, vừa rồi khi ba tước vào nhà, hắn đã sớm thay đổi trang phục giống như ba tước, nhân lúc bóng tối trước bình minh, cùng với người đánh xe mang theo một chiếc hòm lớn chứa đầy đá bỏ chạy. Người đánh xe kia cũng rất khó hiểu, sáng sớm như vậy lại có một người tới thuê xe, chi trả hào phóng, nói rằng muốn ra khỏi thành, còn mang theo một chiếc hòm lớn. Nếu không phải nghe trong hòm có tiếng đồ vật lách lắc, người đánh xe còn hoài nghi đây là lén vận chuyển thi thể gì đó. Mà ba tước và 12 tên thủ hạ trung thành của hắn không còn bị giáng thị, dùng sức người khiêng ba chiếc hòm gỗ kích cỡ vừa phải, đi đến chỗ đấu trường đã ước định với Thiên Nhất Bảy. Xìn Xỉ dò nhìn cuộc đấu trí giữa hai người Cố Vân và Văn Sạ, đầu óc của hắn đã có phần không theo kịp. Cuộc đối thoại này hoàn toàn triển khai dựa vào các loại giả thuyết, cùng với đánh giá của bọn họ về trí tuệ của đối phương. Giống như hai người đang thảo luận nghiên cứu NL vũ trụ song song do dòng thời gian phân nhánh sinh ra, dùng thực tại có thể xảy ra nhưng chưa xảy ra để suy đoán tính hợp lý của một số hành vi trong vũ trụ này. Goodsmith liếm môi của mình, ngẩng đầu 45 độ nhìn lên trời giống như ngây ngời, biểu tình tựa như đang nói, ta hoàn toàn không biết bọn họ đang nói gì. Cô hỏi như vậy, nghĩa là cô đã đoán trúng đáp án rồi. Cố Vân nghe được câu hỏi của Văn Sạ, không cần suy nghĩ liền đáp, Đại đoàn trưởng của các ngươi cũng không cần những vàng bạc châu báu thời trung cổ kia, càng không cần đi lấy những thánh vật hoàn kim phàm tục do quân vương thời xưa chế tạo, thứ hắn cần là tri thức. Nhớ lại những cuộc đông chinh của thập tự quân dưới cờ hiệu Tô giáo, trong quá trình bọn họ tàn sát và cướp bóc, đã lấy được rất nhiều bảo vật thuộc về những nền văn minh khác. Trong đó có một thứ là thiên không pháp điện của người Bảy Bịlọn, món đồ này vừa khéo cũng lưu lại trong bảo tàng hiệp sĩ thánh điện của Môlậy. Mà đại đoàn trưởng của các ngươi cần tri thức ẩn chứa trong đó. Cố vẫn nói đến đây bỗng dừng lại. Đúng rồi, cấp bậc của quan cầm cờ có quyền biết loại cơ mật này hay không? Bây giờ nếu ta nói ra, Sau khi đi lên hắn sẽ không bị chính các ngươi diệt khẩu đấy chứ? Xin Si Đở nghe được liền giật mình, theo lý trong di tích này cảm giác của con người đối với sợ hãi cũng sẽ nhạt đi, nhưng lúc này hắn vẫn cảm thấy khẩn trương. Vật Sạ vừa nghe được bốn chữ thiên không pháp điện liền nhìn sang bên cạnh, thở dài thật sâu, vốn tưởng rằng Cố Vân sẽ tùy ý nói ra, không ngờ hắn thật sự dừng lại. Vậy thì tốt, ngươi đừng nói nữa, cấp bậc của hắn quả thật không nên biết thì tốt hơn. Vật Sạ trả lời. Xin Si Đở hoàn toàn kinh hãi, thầm nói, có ý gì? Chẳng lẽ cơ mật này thật sự nghe xong thì phải chết? Chớ đã Cứ mật mà ngay cả ta cũng không biết, nhưng người của nghịch thập tự lại biết. Vậy Văn Xa đại nhân còn có thể thả cho mấy tên này chạy thoát sao? Vừa ra khỏi di tích nhất định cô ấy sẽ trở mặt. Như vậy, câu trả lời của ta xem như đã khiến cô hài lòng rồi chứ? Cố Vân hỏi. Được rồi, ta tin từ ngươi. Văn Xa hừ một tiếng. Ngươi và ông chủ của các ngươi đều là kẻ điên. Cố Vân cũng không phủ nhận, chỉ cười cười không tỏ ý kiến. Lúc này Đạc Quả Tơ bỗng lên tiếng, giọng nói của hắn cũng trở về như ban đầu, giọng điệu không mang theo bất cứ tình cảm nào. Nếu hai bên đã đạt thành hiệp nghị, Vậy đây chắc là lần cuối cùng dừng lại thảo luận về vấn đề tín nhiệm, cùng với nghi ngờ để phòng lẫn nhau. Kế tiếp chúng ta phải hành động nhanh hơn, hợp tác với nhau nhanh chóng đến khu vực trung tâm. Hắn đi về phía một ký hiệu, đưa tay ra đồng thời nói, "Ngoài ra ta nhắc nhở một chút, nhiệt độ bây giờ là 17 độ, chừng 218 hiệp sĩ bước vào vực sâu." Chương 218 hiệp sĩ bước vào vực sâu. Sáng sớm là khoảng thời gian tiên nhất mơ mộng nhất, cho nên hắn áp, lưng từng đến muộn, hoàn toàn không để ý tới thời gian do mình định ra. May mà sáng sớm chỗ đấu trường cũng không có người nào, bá tước và đám tùy tùng của hắn để hòm xuống bên tường đá, dùng vài bối chế lại Một đám người đứng chung quanh giống như lưu manh tụ tập đầu phố. Lúc Thiên Nhất xuất hiện trong tầm mắt, bá tước bị ổ rẹ có thể nói là vui mừng ra mặt. Hắn tiến lên nghênh đón, không hề đề cập tới chuyện đối phương chế giờ, chỉ vội vã nói: "Đại sư, ngài đã tới, có thể bắt đầu rồi chứ?" Ừ Thiên Nhất thuận miệng đáp một tiếng, phất phất tay ra hiệu cho những người bên cạnh đừng cản đường hắn. Sau đó hắn bước mấy bước đến bên tường, từ trong áo lấy ra một mảnh vỡ nhỏ màu xanh biếc, thể tích hoảng bằng đồng phân. Hắn ngồi xổm xuống, xuống, đào một chút đất cát, dùng mảnh vỡ kia tùy ý khắc hai chữ thập ở vị trí thấp hơn mặt đất. "Ta cũng không nghiên cứu về ký hiệu của các ngươi, tạm thời cứ như vậy đi." Hắn còn chưa nói xong câu này, ký hiệu khắc trên tường lóe lên ánh sáng xanh dần dần âm dạng, rất nhanh phai nhạt biến mất. "Ừm. Đại sư, không biết đây là muốn?" Bá Tước còn chưa hỏi xong, Thiên Nhất đã ngắt lời. "Tiếp theo ta sẽ biến khoảng đất sau người thành một cửa vào bí mật có thể tùy biến, mà ký hiệu này chính là công tắc khởi động cửa vào." Hắn xoay người đi lên trước vài bước. "Nhưng lúc này ta chỉ tạm thời dùng đất che kín lối đi, phòng ngừa có người vô tình đạp trúng ngã xuống mà thôi." Hắn vừa nói vừa dậm chân lên đất một cái, một khối đất lớn trước mặt bỗng sụt xuống. Trong hố một màu đen kịt, nhìn vào bên trong có thể thấy đây là một sườn dốc tương đối thẳng, cả đường hầm có hình trụ giống như một chiếc lạp xưởng. Tiếp theo Thiên Nhất lấy ra mấy tờ giấy màu đen, Bá Tước nhận ra đó là tờ giấy trước đó Thiên Nhất ngồi xếp trong cửa hàng sách, có vẽ ma pháp trận. Lúc này trên tay Thiên Nhất tổng cộng có 4 tờ giấy đen, trong đó 3 tờ bằng phẳng, còn lại 1 tờ được gấp thành từng đường xoay ngược giống như cỏ sét. Ma pháp trận trên 4 tờ giấy đen đều giống nhau, có điều không ai biết vị phù thủy trước mắt muốn dùng những tờ giấy này để làm gì. Thiên Nhất ngồi xổm trước cửa thông đạo, đặt tờ giấy đen đã xếp xuống dưới, 3 tờ giấy bằng phẳng khác đặt ở 3 bên, khe thầm thì gì đó Pháp trận trên giấy chớp lên một cái, tiếp đó ba tờ giấy đen tự động cháy thành tro tàn. Bá Tước và đám tùy tùng của hắn nhìn thấy một cảnh tượng khiến người ta kinh ngạc. Đường hầm trước mắt hình dáng giống như lạm xuống rỗng, từ cửa vào bắt đầu biến hóa, đất cắt ở sườn dốc dưới chân nhấp nhô lên xuống, sau đó cố định, từ gần đến xa lần lượt hóa thành những bậc thang. Mà vách tường hai bên hình vòng cung mở rộng ra ngoài và sườn dốc trên đỉnh đầu, giống như bị một đôi tay vô hình vớt bằng, biến thành vách tường bằng phẳng thẳng đứng. Có dù phần đỉnh đường hầm và vách tường hai bên cũng không phải góc vuông, vẫn duy trì một độ cong nhất định. Thượng đế đám tùy tùng của Bá Tước nhau nhau làm dấu chữ thập chức lực, kinh ngạc thán phục với cảnh tượng đặc sắc ma mình nhìn thấy, hơn nữa trong nháy mắt bội phục sắt đất với vị đại sư mà Bá Tước nhắc tới này. Bá Tước ngẩng đầu nói với Thiên Nhất, "Đây đúng là pháp thuật thần kỳ khiến người ta kinh ngạc, đại sư." "Không, đây là khoa học." Thiên Nhất nhíu môi, ủ vũ trả lời, "Trên lý thuyết mỗi người đều có tư chất học tập thứ ma pháp này, đáng tiếc trải qua tình hình thực tiễn hơn ngàn năm nay, loài người muốn nắm giữ môn học vấn này quả nhiên vẫn có độ khó, người có thể bước qua ngưỡng cửa rất ít." Gần đây ta đang suy nghĩ tìm một con đường khác, nghiên cứu một loại hệ thống khoa học có thể khiến người bình thường đều có cơ hội sử dụng hoặc tham gia sáng tạo, ta gọi nó là văn minh cơ giới hóa. Thứ đó dễ hơn nhiều so với hệ thống ma pháp, gần như không yêu cầu gì về lĩnh ngộ chỉ rượi vào tích lũy tri thức là có thể học tập vận dụng được. Có lẽ qua mấy trăm năm, người người đều có thể nắm giữ hoặc ít nhất có thể sử dụng môn kỹ thuật này, hy vọng khi đó tốc độ tiến bộ của loài người sẽ nhanh hơn một chút so với mấy ngàn năm trước. Bá Tước nghe được luân luận giống như thầy bói này, căn bản không hiểu gì cả, dù sao trong lòng hắn vẫn cảm thấy rất lợi hại. Thiên nhất cũng không mong đợi trong đám người này có ai hiểu mình nói gì. Hắn chỉ chờ những bậc thang kia kéo dài xuống phía dưới, nhân lúc nhàn trán này tùy tiện tìm vài đề tài nói chuyện mà thôi. "Đuốc chuẩn bị xong rồi chứ?" Thiên Nhất hỏi. "Vâng, đã chuẩn bị ổn thỏa rồi." Bá Tước trả lời. "Vậy thì đốt đuốc lên, xuống nhanh một chút trước khi người khác chú ý." Thiên Nhất nói. Bá Tước nháy mắt một cái, đám tùy tùng của hắn liền ngầm hiểu, lần lượt lấy ra bó đuốc đã chuẩn bị trước đốt lên, đồng thời khiêng hòm gỗ sẵn sàng xuất phát. "Các ngươi hãy xuống trước, lúc ta xuống sẽ tiện tay che dấu cửa vào." Thiên Nhất nói đám tùy tùng nhìn Bá Tước bị ố rẻ, Bá Tước gật đầu một cái, xem như là sắp nhận Bọn tùy tùng nhận được chỉ thị, không hề chùn bước cầm bó đuốc trong tay, thiêng theo hồng nối đuôi nhau đi vào trong thông đạo thần bí do ma pháp chế tạo này. Bá Tước đi ở cuối đội ngũ, Thiên Nhất cũng theo Bá Tước đi xuống. Đến khi đứng ở trong thông đạo thấp hơn mặt đất, Thiên Nhất lại lấy ra một đạo cụ kỳ quái, đó là một sợi dây thường thắt nút, nhìn giống như dây thường bình thường, nhưng lại loáng thoáng phát ra một mùi vị mục nát. Hắn ném dây thường lên bậc thang trước mắt, lấy ra mảnh vỡ lấp loè ánh sáng xanh, ngẩng đầu nhìn chiều dài và chiều rộng của cửa vào, lui về phía sau mấy bước, lại ra hiệu cho Bá Tước đứng xuống bậc thang thấp hơn hắn. Chỉ thấy Thiên Nhất dùng mảnh vỡ kia vẽ một đường ngang lên đất theo mỗi bậc thang, làm xong bước này hắn lại niệm thần chú, sau khi thần chú kết thúc thì sợi dây thường kết kia cũng cháy thành tro tàn. Sau đó Thiên Nhất xoay người nói với Ba Tước: "Xuống đi." Dứt lời hắn bỗng làm động tác kéo dây thường xuống dưới, bậc thang sau người hắn đột nhiên dựng cao giống như vật sống, đóng chặt cửa vào, che kín ánh sáng từ bên ngoài. Trong ánh đuốc chập chờn, Thiên Nhất cởi mũ trùm đầu ra, nhìn chằm chằm vào Ba Tước nói: "Đi thôi, đám tùy tùng không thấy ngươi xuống sẽ lo lắng." Lúc này trong mắt Ba Tước, gương mặt Thiên Nhất dường như ẩn chứa một loại khí tức hung lạnh. Có lẽ đây chỉ là ảo giác sinh ra trong hoàn cảnh tù túng, cũng có thể là do sự sợ hãi vô cớ trong lòng gây nên. Bá Tước rất nhanh xóa ý niệm này ra khỏi đầu, lại tự nói với mình, tay phù thủy này giúp ta nhiều như vậy, nếu hắn muốn hại ta thì có thể ra tay từ sớm rồi, ta không nên suy nghĩ lung tung. Được rồi, đại sư." Bá Tước đáp một tiếng, cầm theo bó đuốc bước nhanh xuống dưới, Thiên Nhất đi theo sau lưng hắn. Tại khoảnh khắc Bá Tước xoay người, khóe miệng Thiên Nhất rất nhanh nhếch lên, nở một nụ cười tà ác khủng bố. Nếu vẻ mặt này bị Bá Tước nhìn thấy, có lẽ sẽ dọa cho hắn lăn xuống cầu thang. Chương 211 phân tán. Chương 211 phân tán. Lần thứ 2 dự truyện, mọi người tỏ ra bình tĩnh hơn rất nhiều. Sau khi ánh sáng xanh dần dần biến mất, Đạc Quả Tự là người thứ nhất lên tiếng. "Căn phòng này khác với những căn trước. Cấp bẫy cảm bẫy tăng lên phải không?" Phản ứng đầu tiên của Cố Vân là chuyện này. Căn phòng này không lớn, cho nên cũng không thể gọi là phòng lớn mà là một căn phòng bình thường, khoảng hơn 20 mét vuông, trần nhà cách mặt đất hơn 3 mét. Suy đoán của Cố Vân rất chuẩn xác, cảm bẫy ở đây quả thật không phải thả ra vệ binh máy, mà là công kích càng trực tiếp. Công kích này có thể nói là đơn giản trực tiếp đến từ điểm, đó là trần nhà phía trên ép xuống. Nếu như ngươi cảm thấy trần nhà sẽ từ từ hạ xuống, vậy thì sai rồi. Những cạm bẫy như vách tường hai bên ép lại, cửa máy lớn ép tới, còn có trần nhà hạ xuống gì đó, trong phim ảnh thường là di động một cách chậm chạp, căn bản không thể gọi là cạm bẫy giết người, nhiều nhất chỉ xem là cạm bẫy đùa giỡn người mà thôi. Còn nếu muốn giết người, cạm bẫy dĩ nhiên phải vận hành càng nhanh càng tốt. Ngươi có từng thấy bẫy chuột bị lấy đi pho mai, khoảng 20 giây sau mới từ từ sập xuống hay không? Cho nên mới nói, cạm bẫy thật sự đưa người vào chỗ chết, tốt nhất là trong nháy mắt khởi động cơ quan liền ép người trong phòng thành bánh thịt. Mà thiết kế của căn phòng này chính là như vậy. Ngay khi cô vẫn vừa hỏi xong, trần nhà giống như vật rơi từ trên cao, vụ một tiếng đè xuống. Phản ứng duy nhất mọi người kịp làm ra là nằm xuống, như vậy có thể trì hoãn không phải mấy giây mới bị ép tới. Nhưng trần nhà kia cuối cùng không thể ép xuống đấy, có câu là trời sập xuống có người cao gánh vác hiện giờ mọi người trong phòng xem như đã hiểu đạo lý này. Hai chân Đạc Quả Tự dang ra, hai tay giơ lên cao giống như bàn cổ chống trời, đỡ lấy trần nhà đang hạ xuống. Sau khi cạm bẫy khởi động, sẽ có thể sử dụng cơ chế di chuyển. Giọng điệu của Đạc Quả Tự vẫn như sóng yên biển lặng. Ở hướng 11 giờ của ta, cách chừng 6m, cái dấu tay kia, ai cũng được, mau đi ấn vào. Hắn vừa nói xong thì hai tiếng bình bình vang lên, hai đầu gối của hắn quỳ mạnh xuống đất, nơi đầu gối còn tràn ra một vũng chất lỏng màu đen. Đạc Quả Tở bị ép đến quỳ xuống, chân nhà dĩ nhiên cũng theo đó hạ xuống. Vừa rồi sau khi chân nhà rơi xuống còn chưa khoảng 2m, lúc này lại ép xuống khoảng nửa mét. Người ở gần nhất với dấu tay mà Đạc Quả Tở nói là Gunn Schmidt, hắn biết Đạc Quả Tở nhất định sẽ lựa chọn cách làm chính xác nhất, đó là nói ra phương án thoát khốn, chứ không phải nói nhảm mấy câu như ta không chống đỡ được lâu nữa. Nhìn vào tình huống hắn chỉ chống chưa tới 5 giây đã quỳ xuống, nếu không hành động nhanh thì sẽ không kịp nữa. Gusmit vốn đang nằm trên đất, sau khi nghe vậy cũng không định đứng dậy không người tiến tới, mà nhanh chóng khép hai tay lại bên người, lăn ngang trên mặt đất về phía ký hiệu hình dấu tay kia. Sự thật chứng minh lựa chọn của hắn rất chính xác, bởi vì tư thế quỳ của Đạc Quả Tự rất nhanh không thể ngăn cản lực lượng do Trần nhà ép xuống, chỉ thấy hai chân hắn bị ép gãy với góc độ kỳ dị, biến thành trạng thái nửa ngưng kết. May mà Đạc Quả Tự phản ứng thần tốc, lập tức thay đổi tư thế thành nằm xuống, hai cánh tay duỗi thẳng, lưng rựi vào mặt đất, hai tay giơ lên tiếp tục chống đỡ. Lúc này độ cao của phòng chỉ còn khoảng 1 mét, mấy người khác muốn đứng cũng không được nữa mà động tác của Gunsmit không hề đình trệ, dù sao vẫn có không gian để lăn trên đất. Hắn đã lăn đến bên cạnh ký hiệu hình dấu tay, quyết đoán đưa tay nhấn vào. Ngay một giây này, hai cánh tay của Đạc Quả Tự cũng bị ép gãy, chân nhà hoàn toàn mất đi ngăn trở rơi xuống dưới. Trước khi nó tiếp xúc với mặt đất, ánh sáng màu xanh từ trong khe hở sáng lên. Năm người dĩ nhiên không bị biến thành tương thịt, bọn họ đã thành công đi đến một căn phòng khác. Đạc Quả Tự nằm trên đất, tứ chi đang khôi phục nguyên trạng với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Hai mắt của hắn chỉ lộ ra ánh sáng xanh, không có con người, người khác rất khó biết ánh mắt của hắn đang nhìn về hướng nào. Sau khi dịch chuyển kết thúc, Đạc Quả Tở nhanh chóng quan sát tin tức ghi lại trong những hoa văn trên tường căn phòng mới, lập tức nói: "Rời khỏi mặt đất." So với căn phòng trước đó, căn phòng mới này thể tích lớn hơn gấp 3 lần, nhưng lại có hình kim tự tháp. Kiến trúc có hình dạng như vậy, nếu không dùng công cụ thì gần như không thể trèo lên theo tường được. Nhưng Đạc Quả Tở đã lên tiếng, mọi người chắc chắn không dám đứng trên mặt đất thêm một giây nào, đều lựa chọn nhảy lên trên rồi tính sau. Bốn người kia vốn nằm trên mặt đất, khi bọn họ chống người đứng dậy, ra sức nhảy một cái, sàn nhà kim loại màu đen trong phòng lại bắt đầu hóa lỏng, biến thành nửa ngưng kết tương tự như bùn nhão. Ba lô leo núi và sợi dây từ căn phòng lớn thứ nhất cũng bị dịch chuyển đến đây, vừa rồi còn nằm trên đất, lúc này đều chìm xuống không thấy bóng dáng. Đạc Quả tợ thì càng dứt khoát, thân thể của hắn sau khi hóa lỏng gần như giống hệt với kim loại màu đen hóa lỏng bên dưới, không tới 2 giây hắn đã tan ra, giống như một khối bùn rơi vào đầm lầy, căn bản không thể tìm được. Bốn người còn lại nhảy lên rất cao, dù sao đều là người siêu năng lực, bọn họ nhảy lên giữa không trung, gần như chạm đến đỉnh nhọn cao nhất chính giữa phòng. Thế nhưng nhảy cao không đại biểu có thể dừng lại lâu giữa không trung, cũng chỉ tranh thủ thêm được mấy giây mà thôi. Mắt thấy dưới tác dụng của sức hút, mọi người bắt đầu rơi xuống sắp rơi vào trong chất lỏng màu đen kia, hồ nước đen phía dưới lại đột nhiên dao động kịch liệt giống như sôi trào. Tiếp đó phần trung tâm của hồ nước đen khôi phục trạng thái rắn, ảnh hưởng nhanh chóng lan ra xung quanh, rất nhanh cả sàn nhà đã biến thành một khối rắn màu đen. Bốn người đều bình yên đáp xuống, đạp trên đất cứng có thể đứng được. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, không biết đã xảy ra chuyện gì, là Đạc Quả Tở đã làm gì đó. Cố vẫn là người đầu tiên lên tiếng, hắn thấy tất cả hoa văn màu xanh trên mặt đất đều đã biến mất, trở thành màu đen, liền nghĩ đến khả năng này. Ta đã đồng hóa một phần kim loại của bề mặt sàn nhà. Đạc Quả Tở giống như linh hồn trong nước. Từ một nơi nào đó dưới sàn nhà đột ngột trồi lên, nhưng ta không thể chuyển hóa phần sâu hơn. Trang bị đã chìm xuống sâu, ta cũng không thể lấy lại được. Như vậy thật phi toái, sau khi tìm được bảo tàng nên cất ở đâu? Guswin nói, "Đạc Quả Tở ăn vào là được." Cố Vân đã sớm đưa ra đáp án, lập tức nói, "Mọi người đều không bị thương, vậy thì dịch chuyển đến phòng kế tiếp tiếp." Đạc Quả Tở đã quan sát được năm dấu tay trong căn phòng này, chỉ vào một cái ở trên cao nói, "Là cái kia." Ta cảm thấy giống như đang tham gia một loại hoạt động giúp thăm chúng thượng, chỉ là trong hộp không có phần thưởng, mà lại uy hiếp tử vong không biết trước. Gusmi tuy nói như thế, nhưng vẫn hít sâu một hơi, lập tức tung người nhảy một cái, cưỡng lại 2 giây trên chỗ cao, đưa tay nhấn vào ký hiệu. Vẫn là ánh sáng xanh bừng lên, dường như không có gì khác với mấy lần dịch chuyển trước đó, nhưng khi Văn Xã mở mắt ra, phát hiện mình đang ở trong một không gian còn nhỏ hơn buồng điện thoại một chút. Cố Vân đứng ở trước mặt nàng, gần như là mặt đối mặt, mũi chạm mũi. "Những người khác đâu?" Văn Xã hỏi. "Cô hỏi ta à?" Cố Vân hỏi ngược lại. "Đây là trò quỷ gì?" Văn Xã lại nói. Cố Vân nhún vai nói, "Ta và cô đều bất ngờ như nhau. Vậy bây giờ ngươi có chủ ý gì?" Đầu tiên, ta đề nghị chúng ta xoay người đứng tựa lưng vào nhau. Văn Sa ý thức được điều gì, một giây sau nàng dùng trán đụng mạnh vào mũi Cố Vân, sau đó nhanh chóng xoay người. Cố Vân ôm mũi xoay người, nói ở mồm: "Ta chảy máu mũi rồi, do ngươi tự chuốc lấy." Bất chấp lý lẽ, Cố Vân lắc đầu thở dài, hắn quả thật rất ngoan, cho dù trên sinh lý hay tâm lý thì hắn đều không có hành động gì trái với quy củ, chỉ vì cô ả này ngực lớn nên mình mới vô cớ bị cụng đầu một cái. Văn Sa bình tĩnh lại một chút, cũng cảm thấy vừa rồi mình hơi quá đáng, bèn hỏi một câu: "Ngươi thế nào rồi? Không chết được chứ?" Cố vẫn ố muối, thầm nói, ta đương nhiên không chết được, có điều cô chết chắc rồi. Nhưng ngoài mặt hắn vẫn không nói ra, chỉ trả lời: "Bỏ đi, dù sao cũng không cảm thấy khó chịu, thay vào đó không bằng lo lắng cạm bẫy thì tốt hơn được hắn nhắc nhở." Vạn Sà nói: "Không gian này chắc là không có cạm bẫy, nếu có thì bây giờ đã qua hơn 1 phút đồng hồ, hẳn phải sớm khởi động rồi." Dưới tình trạng này, nếu trong vách tường có lươn giao nhô ra cắt đứt chúng ta, chúng ta chắc chắn sẽ chết. "Vậy chúng ta nên xoay người lại, nếu như chắc chắn phải chết, ta lựa chọn chết khi mặt đối mặt." Cố vẫn nói: "Ngươi có tin ta dùng ngốt cũng khiến cho ngươi chảy máu miệng hay không?" Đúng là nữ nhân không biết đùa, ngoại trừ một lần Fan Seven, đến nay cũng không có phản ứng đặc sắc gì với mấy trò đùa của ta, cũng không hề chủ động đùa giỡn. Cố Vân nói bằng giọng mũi nặng nề, hắn cũng không cho đối phương cơ hội đáp trả, lập tức trở lại chủ đề chính. Ta hoài nghi cạm bẫy lần này là khiến người ta ngã tở. Vật xạ hỏi: "Làm sao ngươi biết?" Cố Vân không trả lời, chỉ xoay người lại nói: "Cô quay sang đây trước, ngươi." Vật xạ còn chưa nói hết, Cố Vân đã ngắt lời. "Nhanh lên một chút, đừng lãng phí thời gian." Nàng vốn định hỏi ngươi muốn làm gì, nhưng suy nghĩ mấy giây vẫn quyết định xoay người lại. Vừa xoay người một cái, Vật Sát Liên phát hiện sắc mặt Cố Vân tím xanh, tĩnh mạch nơi cổ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, câu hỏi của nàng liền biến thành: "Ngươi làm sao vậy?" Cố Vân ngẩng đầu lên, vừa tìm kiếm ký hiệu hình dấu tay khắp nơi, vừa trả lời: "Ta cảm giác được tim của cô đập càng lúc càng chậm, mà nhìn sắc mặt của cô hiện giờ, không lâu nữa là đến giai đoạn bắt thịt co giật và không chịu đựng được." Nổi. Hắn nhón chân, đưa tay tùy ý chạm vào một ký hiệu hình dấu tay trên đầu hai người ánh sáng qua đi, hai người một lần nữa dịch chuyển đến nơi khác, lần này cũng là một căn phòng lớn, chính giữa phòng có một đài bằng hình lục giác. "Ta từng nghe Đạc Quả thờ nói, căn phòng có thiết kế như vậy hẳn là an toàn." Hàm ý của Cố Vân là chỗ này không có cạm bẫy, nói xong hắn liền há miệng hít thở mạnh. Từ ánh mắt của Vân Sa nhìn mình vừa rồi, hắn biết lúc này sắc mặt của mình và Vân Sa hẳn là tương tự, cần phải bổ sung dưỡng khí gấp. Bởi vì không có cảm giác nhẹ thở, Vân Sa cũng không có chịu, nàng chỉ hít thở sâu mấy lần, hỏi: "Vừa rồi trong căn phòng kia, ngươi làm sao biết phải nhấn vào dấu tay trên đầu?" Ta cũng có thể con gối, ngồi xổm xuống một chút, thử sờ một dấu tay bên dưới. Cố Vân chế giễu: "Nhưng ta cảm thấy làm như vậy có thể sẽ bị đánh." Vân Sa hừ lạnh một tiếng, không để ý đến hắn nữa, đi về phía đài bằng hình lục rất kia. Chương 212 vệ binh bỏ chết. Chương 212 vệ binh bỏ chết. Thay đổi cấu tạo căn phòng khiến cho thiết bị dịch chuyển xảy ra vấn đề sao?" Đạc Quả Tở trầm ngâm nói. "Ta nói này, Đại ca, ngươi có thể tìm dấu tay nhanh một chút rồi hãy phân tích vấn đề không?" Goodsmith toàn trách. Nguyên lai 3 người đã quạ tở, Xin Cider, Goodsmith cùng bị dịch chuyển đến một không gian rất nhỏ hẹp, xui xẻo là bọn họ còn ở trong một không gian hình ngang giống như con tại. Goodsmith mặt hướng xuống dưới, bị đè ở dưới cùng, Xin Cider và Đạc Quả Tở thì ôm đầu gối cuộn tròn, bàn chân hướng vào nhau, mặt hướng bên hông, nằm ngang trên người Goodsmith. Ba người gần như là hoàn toàn không cử động được. Đạc Quả Tơ nói: "Các mày chắc là đã khởi động, nhưng ta không thấy rõ tin tức trên tường, không biết đó là gì. Bất kể là gì, xin hãy xóa đi đoạn ký ức không vui này của ta." Goodsmith nói. Xin Xi Đở cũng cảm thấy tình trạng này rất tồi tệ, tối đầu nói: "Trước mặt ta có một ký hiệu hình dấu tay, đưa tay là có thể nhận tới, bây giờ có nên nhận không?" Đạc Quả Tơ nói: "Chờ đã, ta thử thay đổi vị trí mắt của mình quan sát tình hình chu sáu nợ dê quanh một chút." Goodsmith đã không thể chịu đựng được nữa. Theo hắn thấy, cho dù Đạc Quả Tơ điều chỉnh mắt sang góc độ nào cũng vô dụng có biến hai mắt thành vòi kéo dài ra quan sát cũng thế. Cái không gian giống như quan tại này, sáu mặt tường có khoảng 40% diện tích bị thân thể của ba người đàn ông trưởng thành dán sát vào, căn bản không nhìn thấy được. Cho nên Đaqwa tở còn chưa dứt lời, Gunsmith đã nói, "Ta mặc kệ, ta muốn nhấn, trước chán ta cũng có một cái." Hắn nói là làm, hoàn toàn không chờ hai người khác phản ứng, dễ rủa đưa tay ra, nhấn vào ký hiệu hình dấu tay duy nhất mà hắn có thể chạm đến. Ba người lập tức bị dịch chuyển, vẫn là ánh sáng xanh bừng lên, sau đó nhạt đi. Trong nháy mắt dịch chuyển, con người sẽ hoàn toàn mất đi cảm giác tồn tại của mình, quá trình này có thể không tới một giây, cũng có thể trong một thứ nguyên khác, bọn họ đã trải qua thời gian dài đằng đẵng giống như vĩnh hằng. Tóm lại khi cảm thấy mình có thể mở mắt ra, con người cũng đã khôi phục ý thức. Lần này bọn họ dịch chuyển đến một hành lang hình vòng cung, đỉnh rất cao, nhưng chiều rộng chỉ khoảng 1 mét, người trưởng thành đứng trong đó sẽ cảm thấy hơi chật hẹp. "Đây là cấu trúc gì?" Goodsmith hỏi. Daqua tự nói, "Đây chắc là một căn phòng hình vòng tròn, giống như một chiếc nhẫn. Tại sao trần thì cao, còn hai bên lại hẹp như vậy?" Goodsmith lại hỏi. "Ngươi còn nhớ căn phòng hình trụ không?" Daqwa tự trả lời. Goodsmith sửng sốt, lại ngẩng đầu liếc nhìn Độ Cao một chút. Căn phòng hình vòng tròn này bao quanh căn phòng có con rết máy lúc trước à? Rất có khả năng, nhưng giữa những căn phòng sát nhau chưa chắc đã có ký hiệu dịch chuyển thẳng đến, có thể phải qua mấy địa điểm gián tiếp mới tới được. Daqwa tự giải thích. Thuận tiện nói một chút, cả mấy trong căn phòng vừa rồi hẳn là nghe tờ, lúc này sắc mặt của hai người các ngươi rất khó coi. Goodsmith nghe vậy liền quay đầu lại, cùng với Cindy xí đờ sau người đưa mắt nhìn nhau, hai người nhìn thấy sắc mặt đối phương tím xanh đều cả kinh. Này, ngươi sắp chết rồi hả? Khóe miệng Cindy xí đờ co giật. Ngươi cũng không khá hơn chút nào. Hắn lập tức nghĩ đến một chuyện khác, hỏi: "Đúng rồi, hai người khác đã đi đâu?" Đạc Quá tơ trả lời: "Cùng một ký hiệu dịch chuyển, bởi vì kết cấu căn phòng thay đổi khiến cho dịch chuyển bị sai lệch, mục tiêu chỉ định tương đồng, bọn họ sẽ dịch chuyển đến một căn phòng tương tự như chúng ta vừa rồi." Với trình độ của Cố Vân, rất có khả năng sẽ nhìn thấu cạm bẫy này tơ, nhanh chóng thoát khỏi hiện cảnh, nhưng không thể đoán được kế tiếp bọn họ sẽ dịch chuyển đến đâu. Vậy nên làm thế nào? Chúng ta phải làm sao mới có thể tìm được bọn họ? Xỉn Xỉ xì đỡ rất cần trương, đối với giới luật thép thì tầm quan trọng của Vạn Sạ cũng ngang với Cố Vân trong lịch thập tự, có lẽ còn lớn hơn. Nếu không phải vì vị đại nhân này làm việc tùy hứng, đại đoàn trưởng cũng không quản được nàng, vậy thì bất cứ ai cũng không dám để nàng đi vào trong gì thế này. Ta đã nói với cố vấn các loại nguyên lý và trường hợp có thể xảy ra trong di tích, chỉ cần không bị cạm bẫy giết chết, hắn có chính thành sẽ lựa chọn chờ đợi tại chỗ. Sau khi ta đến căn phòng trung tâm, sẽ biết được tình hình của tất cả các phòng, lúc đó sẽ có thể tới cứu bọn họ. Nhưng cạm bẫy và cơ chế phòng ngự vẫn sẽ tồn tại, một khi nó đã mở ra thì không thể đóng lại được. Câu trả lời của Đạc Quả tự khiến Xin Si Đở yên tâm hơn một chút. Xin Si Đở suy nghĩ mấy giây, hỏi: Cạm bẫy không thể đóng lại Tại sao lại thiết kế như vậy? Rất đơn giản, để phòng ngừa kẻ xâm nhập tất đi. Xin Si đợi không tin câu trả lời này lắm. Vậy nếu người xây dựng di tích khởi động cảm bẫy thì sao? Gusmit cười nói, "Ha ha ha. Người còn không nhìn ra sao? Cảm bẫy ở đây không hề có tác dụng với người thuộc chủng tộc Daquater, không đóng được thì thế nào? Hơn nữa với một kẻ như Daquater, tuyệt đối không thể có hành động như thao tác sai. Trên thực tế ta hoài nghi, trong từ điển của chủng tộc bọn họ căn bản không có khái niệm sai lầm. Vì vậy nếu hệ thống phòng ngự của di tích bị kích hoạt, chắc chắn là do kẻ xâm nhập gây nên." Thiết kế này rất hợp lý, chỉ là với quan điểm của loài người chúng ta thì hơi khó lý giải mà thôi." Đắc Bá tự nói tiếp, "Nếu không phải vì muốn mang theo nhiều bảo tàng hơn, ta hoàn toàn có thể một mình tiến vào trung tâm, nhưng lại liên tục xuất hiện tình huống bất ngờ. Trang bị trong những ba lô leo núi kia vốn không quan trọng, mấu chốt là dùng để chứa bảo vật, nhưng nhiệt độ đột ngột hạ xuống khiến cho thời gian trở nên gấp bách, mà bây giờ ba lô cũng mất rồi. Ta nghĩ kế hoạch hiện giờ nên thay đổi, cố gắng lấy những bảo vật cần phải lấy, tiếp đó đi cứu cứu Vân Ba và Văn Sạ, cuối cùng là chạy ra khỏi di tích." Gunspin nói, "Điều kiện tiên quyết là sau khi chúng ta đến trung tâm Hai người bọn họ vẫn còn sống. Sincider nói. Được rồi, ta đã hiểu, vậy mau tiếp tục đi. Đặc quả thờ đột nhiên nói. Trước đó phải giải quyết tên vệ binh này. Vệ binh gì? Hai người khác đồng thanh hỏi. Tên vệ binh máy phía sau các người. Đặc quả thờ nhìn bóng đen nhanh chóng tiếp cận sau lưng Sincider, vừa trả lời vừa dùng hai tay chống lên tường, lật người nhảy lên, đáp xuống chắn giữa Sincider và cái bóng kia. Con đường này rất hẹp, trên cùng một mặt phẳng không thể phát huy được ưu thế về nhân số, đối mặt với kẻ địch chỉ có thể một đấu một. Gusmit và Sinclair đều xem như từng trải sa trường, hai người lập tức ý thức được vấn đề, đều nhảy lên không trung, hai chân chống vào vách tường hai bên hành lang hình vòng cung này, đứng yên ở phía trên. Bọn họ ở trên cao có thể nhìn thấy vệ binh máy đang đối diện với Dagwater, bên ngoài của nó lại không phải côn trùng cỡ lớn gì, mà rõ ràng là một con người. Vì ngăn cản đối phương tập kích Sinclair, sau khi Dagwater rơi xuống gần như không có thời gian làm ra tư thế phòng ngự. Chỉ thấy vệ binh máy một đấm xuyên qua ngực Dagwater, một vũng nước đen như mực bắn vào trên mặt đất và vách tường phía sau hắn, nhưng đối với hắn thì loại công kích này hoàn toàn giống như trẻ con. Thực ra Đạc Quả Tở hoàn toàn có thể chịu đựng tổn thương này, tăng độ cứng của bề mặt da gần điểm chịu lực lên đến mức đủ để đối kháng với một đấm này. Nhưng hắn cố ý lựa chọn một phương thức khác, có thể nói là lấy nhu thắng cương, để mặc cho đối phương đánh xuyên qua thân thể mình. Thế là lúc này vệ binh máy lại lâm vào bị động, cánh tay của nó bị chất lỏng màu đen giữ chặt, kẹp trong lòng lực của Đạc Quả Tở không thể thu về. Trong mắt Đạc Quả Tở lóe lên ánh sáng xanh, nhanh chóng giơ tay phải, cánh tay vận vẹo biến thành dạng răng cưa, xoẹt một tiếng chém vào cổ vệ binh máy kia. Không đợi sau tiếng vang trầm do kim loại va chạm, một chiêu này chẳng những không thể phá vỡ vỏ ngoài kim loại, hơn nữa còn không lưu lại một chút vết tích nào. Hành vi của Đạc Quả Tơ đều theo lý trí, trước khi công kích hắn đã nghĩ đến kết quả này có thể xảy ra, cho nên còn lưu lại hậu chiêu. Cẳng tay hình răng cưa của hắn lại đột nhiên tự động xoay giống như cưa điện, cắt thẳng vào cổ vệ binh máy. Tiếng xì xì chói tai vang vọng trong hành lang, không gian vốn do tường kim loại màu đen và nguồn sáng màu xanh tạo thành, lúc này lại lóe lên tia lửa màu vàng. Này, không phải đã nói chỉ có thể mô phỏng những động vật đại nào không phát triển tạo thành vệ binh máy sao? Tại sao thứ này lại có hình người? Tật bị nạ tọ ạ. Gusmi thấy Đạc Quả Tơ và vệ binh máy chiến đấu hăng say, hắn đương nhiên cũng không thể ngồi yên lập tức lấy súng sưng ra, chuyển sang hình thức liên phát, từ trên cao tiến hành bắn điểm trợ, muốn dùng hỏa lực áp chế đối phương một chút. Tuy nói là hắn bắn phát bắt trúng, nhưng những viên đạn ánh sáng kia bắn vào người vệ binh máy dường như đều không có tác dụng. Đa Quả Thợ đang bận làm công việc thợ mộc nhưng giọng điệu vẫn như trước. Mặc dù thân thể nói nhìn qua là hình người, nhưng não bộ có thể là dùng. Hắn còn chưa nói xong, vệ binh máy hình người kia bỗng nghiêng người tới trước, chân sau ra sức đạp một cái, giống như đạn pháo bắn lên, xông về phía Cindyder xỉ ở trên cao. Goody thấy thế lại liên tục bắn ra 3 phát, đều bắn vào phần mặt vệ binh máy, nhưng đối phương vẫn không giảm tốc độ, cũng không hề bị thương. Vừa rồi bọn họ dịch chuyển đến căn phòng vòng tròn này là do Gunsmith tùy tiện nhấn vào ký hiệu, ba người bọn họ rất có thể không tiến gần đến trung tâm, mà là lùi lại một căn phòng bên ngoài. Nhưng nhìn vào sức chống đỡ của vệ binh máy này, cấp bậc an toàn ở đây vẫn rất cao. Xin Si Đở cũng không phải tay mơ, người năng lực cấp cường chắc chắn không thể yếu. Đối mặt với vệ binh máy xông về phía mình, hắn chỉ dùng một tay đã nắm chặt cổ đối thủ, ngăn cản thế tiến nhanh và mạnh của đối phương. Dung náo bộ của con quốc sao. Xin Si Đở tiếp lời Đa Quarter. Đối diện với cạm bẫy giết người này, giọng điệu của hắn vẫn bình thản đúng như trước. Thực ra hắn đã sớm muốn thể hiện một chút, chỉ là vẫn không có cơ hội mà thôi. Nói thế nào thực lực của mình cũng được tổ chức công nhận, chỗ quan quan không dễ la lộ, trong giới luật thép cao thủ như mây, người có thể được giao trọng trách tại vùng này, chẳng lẽ lại để loại tổ chức nhỏ như nghịch thập tự các ngươi xem thường. Xin Sĩ xì Đở ngoài mặt không biến sắc, bàn tay âm thầm tăng lực, muốn siết đứt cổ đối phương, nhưng 3 giây sau hắn lại biến sắc, cả kinh nói: "Vỏ ngoài của thứ này lại kiên cố như vậy. Ngay cả cánh tay đặc quả tởa hóa thành cơ điện cũng không cắt được cổ của vệ binh hình người này, đương nhiên không thể bị bàn tay của Xin Sĩ xì Đở gây tổn thương gì. Đáng tiếc trí năng của vệ binh máy cũng không giống con người." Thật sự khá thấp, bản năng không bảo nó dùng tay phản kích, mà đột nhiên há miệng, từ trong miệng vườn ra xúc tu sắc bén đánh thẳng vào Maximilian. À hóa ra là bọ chết. Ciddơ vừa nói chuyện vừa dùng tay còn lại ung dung bắt lấy xúc tu kỳ quái bắn tới nhanh như chớp kia. Thực ra nếu so với bất kỳ cảm bẫy nào bọn họ gặp trước đó, vệ binh máy nửa người nửa bọ chết này còn mạnh mẽ và nguy hiểm hơn. Dựa theo lý luận cấp bậc người siêu năng lực thông thường, vệ binh máy người bọ chết này hoàn toàn có thể xem là cấp cựng. Nên biết ở thế giới bên ngoài, ngoại trừ thành viên của Factory, trên toàn cầu cũng không tìm được mấy trường hợp đặc biệt dựa vào máy móc cải tạo có thể đạt đến cấp cựng. Vũ hộ vệ binh máy trước mắt còn không có bộ phận sinh lý, 100% do máy móc tạo thành. Hiện giờ nhân tài trên trái đất có thể chế tạo ra vũ khí chiến đấu tương tự, cũng chỉ có một mình nguyên soái đồ chơi của nghịch thập tự mà thôi. Mà điểm lợi hại nhất, đó là tên vệ binh này được thiết kế dựa trên ai và gen của bọ chết kết hợp với loài người. Bọ chết thuộc về loại côn trùng hoàn toàn biến thái, đương nhiên cái từ hoàn toàn biến thái này là chỉ sinh vật học, không phải nói đến phương diện tinh thần. Vỏ ngoài của loại côn trùng này có thể chịu được trọng lượng lớn hơn thể trọng của nó 90 lần, có thể nhảy qua khoảng cách cao hơn 350 lần, từ nhỏ đã có thể không ăn bất kỳ thứ gì trong 12 tháng. Hút vài giọt máu là có thể sống được năm. Nếu như có một anh hùng siêu cấp là hiệp sĩ bò chết, như vậy siêu năng lực của vị đại hiệp này sẽ là té từ trên cao 1000m xuống đất cứng vẫn bình yên vô sự, có thể chịu đựng vật nặng 1000kg từ độ cao 1000m rơi xuống người mình, còn có thể nhảy một cái qua sân bóng vờ vờ. Nói tóm lại, độ cứng vỏ ngoài và năng lực chiến đấu của vệ binh máy này rất cường hãn, khó trách súng sương của Gunsmith bắn vào trên mặt nó lại không có một chút dấu vết nào đáng tiếc tên này lại gặp phải Cidder, chỉ có thể coi là xui xẻo. Vật liệu của vệ binh máy khác với kim loại màu đen ở tường ngoài di tích cũng không có nguồn năng lượng trung tâm và hệ thống lực đẩy tầng ngoài trực tiếp duy trì, vì vậy năng lực của Cinder có thể phát huy tác dụng trên người nó. Đa Quả Tở đứng dưới sân nhà, ngẩng đầu nhìn lên trên, cặp mắt màu xanh của hắn có thể nhìn thấy biến hóa của năng lượng. Trong tầm mắt của hắn, vệ binh máy này bắt đầu bị năng lượng ăn mòn từ phía trên, ảnh hưởng nhanh chóng lan đến toàn thân, khiến nó trong mười mấy giây đã tan thành nước thép. Giải quyết xong cái bẫy này, hai người đang đứng trên cao nhảy xuống đất. Goodmelt lập tức nói với Cinder, "Năng lực này của ngươi không tệ, lát nữa nếu xuống dưới không độ có thể dùng để sửa hẫm." Năng lực của ta cũng không phải điều chỉnh nhiệt độ một cách chính xác, mà là nhanh chóng làm nóng hoặc làm băng. Nhiệt độ cơ thể người hạ xuống đến 25 độ sẽ chết, hơn 40 độ thì lại quá cao. Nếu như ta sử dụng năng lực với thân thể con người, rất nhanh sẽ khiến cho đối phương tử vong. Xin Si đỡ trả lời. Goodsmith nghe vậy cũng chỉ có thể lộ vẻ bất đắc dĩ, nhún vai một cái. Daqua thở thấy vệ binh đã được giải quyết, liền nói: "Các ngươi chờ ở đây, ta đi tìm dấu tay, sau khi tìm được ta sẽ trực tiếp khởi động cái chuyện." Dứt lời hắn liền nhẹ nhàng nhảy lên tra sét ở chỗ cao, dọc theo hành lang hình vòng cung quan sát hoa văn màu xanh trên tường, lại nhanh chóng di chuyển. Nếu như căn phòng vòng tròn này đúng là bao quanh căn phòng lớn hình trụ vừa rồi, vậy muốn đi hết một vòng hành lang này e rằng rất tốn thời gian, nếu không vệ binh máy cũng sẽ không mất khoảng 2 phút mới đến trước mặt bọn họ sau. Trong một căn phòng lớn khác, Cố Vân và Van Sạ đứng ở hai đầu đài bằng hình lục giác kia, nhìn hình vẽ lộn xộn phía trên một hồi lâu, chằm mặc không nói gì đài bằng này cao 1 m, cạnh bên dài hơn 2 m, 6 cạnh tương ứng với 6 đồ án, chính giữa còn có một hình vẽ khá lớn, vẫn do loại hoa văn màu xanh phát sáng kia tạo thành, khiến người ta khó hiểu. Này, hiện tại nhìn ra được gì rồi? Qua 10 mấy phút Văn Sạ cuối cùng không nhịn được dùng giọng điệu chế giễu hỏi Cố Vân một câu. Thực ra cứ cách 2 phút nàng lại lén ngẩng đầu nhìn Cố Vân một lần, nhưng gã này vẫn luôn dùng tay phải nâng cằm, tay trái nâng khuỷu tay phải, tạo hình giống như cô nạn, nhân vật trong truyện tranh thám tử lừng danh, dáng vẻ thật đáng bị đánh. Thế nào? Không nhìn ra được gì nên sốt rồi sao? Cố Vân mỉm cười trả lời. Văn Sạ đi vòng qua bên cạnh hắn, lại từ góc độ của hắn nhìn lại bằng mấy lần, vẫn không cảm thấy có gì khác biệt. Nghe giọng điệu này của ngươi, ngươi nhìn ra được gì rồi à? Cô có cảm thấy? Cố Vân nói như có suy nghĩ. Văn Sạ nhìn chăm chú vào hắn. Thấy thân sắc của Cố vẫn thật sự giống như linh nộ đồ gì, nàng cũng khẩn trương nói tiếp: "Cảm thấy cái gì?" "Thứ này rất giống một chiếc rượng." Vẻ mặt Cố vẫn không thay đổi trả lời. Một giây kế tiếp, hắn liền bị một cú quật vai ném ra ngoài, ngã chổng vó lên trời. Thân là nữ nhân, lại suốt ngày dùng bạo lực. Cố vẫn lật người, mặt hướng xuống dưới, dùng một tay chậm rãi lần mò sau lưng mình. "Ngươi lại làm gì thế?" Vật Sã nhìn tư thế này của hắn, chỉ cảm thấy rất buồn cười. Ở nơi này dù có đau nhức cũng không cảm giác được, ta phải sờ xương sống một chút, xem nhận xem có lệch vị trí hoặc gãy xương hay không. Cố vẫn trả lời: Con người của ngươi lại rất tiếc mạng nhỉ." Vật Sa nói, "Khỏe mạnh bị giết còn tốt hơn là sống trong bệnh tật." Ha ha, Vật Sa cười, "Hình như ta vừa nghe được một biện pháp rất tốt để hành hạ ngươi." Cố Vân sờ xương sống xong, xác định công việc gì mới ngồi dậy, "Là cái gì? Thiệp Vi rút cho ta ạ." Làm thân thể ngươi tàn phế cũng là lựa chọn không tệ, sau đó lại giúp ngươi giải phẫu chữa trị, cố ý gây ra một chút biến chứng gì đó. Trên mặt nàng giật giảo hối phúc, tưởng tượng đến biểu tình của Cố Vân khi bị hành hạ. Cố Vân nhìn thân sắc của nàng liền biết nàng đang nghĩ gì, ác ý trả lời, "Cô biết không, những người thích kẹo, nhất là nửa giới" quá nửa tuổi thọ sẽ rút ngắn từ 10 đến 20 năm, hơn nữa sau trung niên sẽ phát phì, bị sỏi mật và ung thư vú, không quan tâm đến gen di truyền. Nếu ngươi rơi vào tay ta, đợi đến lúc ta trung niên e rằng ngươi đã là người thực vật rồi." Vật xạ trả lời, Cố Vân cười lạnh. "Ta rất mong đợi, một bà mập đã giải phẫu cắt bỏ bộ ngực, rụng tóc, gắn răng giả, nằm trên giường bệnh bên cạnh ta. Mỗi ngày khi bà ta quay mặt sang, đều có thể nhìn thấy một người thực vật trung niên vẫn rất đẹp trai." Vật xạ trừng mắt nhìn Cố Vân, Cố Vân cũng nhìn nàng với ánh mắt tương tự, trong lòng bọn họ đều có cùng suy nghĩ, rơi vào tay ta thì ngươi chết chắc rồi. Chương 213 khả năng chạy thoát. Chương 213 khả năng chạy thoát. Thiên Nhất và Bá Tước bị ổ rễ nhanh chóng bắt kịp đám tùy tùng phía trước, bọn họ vẫn luôn cảnh giác với thông đạo kỳ dị này nên đi khá chậm. Loài người vẫn luôn có một bản năng sợ hãi đối với sự vật thần bí, lúc thám hiểm trải qua những thứ xa lạ và kinh ngạc, vĩnh viễn sẽ tồn tại cảm giác hưng phấn lẫn kính sợ. Cho dù là người có kiến thức rộng rãi, tư tưởng khá sáng suốt như Bá Tước, mỗi lần đối diện với thiên nhất trong lòng vẫn thấp thỏm. Thiên Nhất cảm thấy đám người này đi quá chậm, cho nên hắn rực hoạch đi lên phía trước đội ngũ, dẫn mọi người tiến tới nhanh hơn. Trong thông đạo tối đen và bầu không khí áp bức, Thời gian đã bị mọi người quên lãng, ngoại trừ Thiên Nhất, trong đầu mỗi người đều hiện lên đủ loại ý nghĩ kỳ quái. Bước vào một khu vực xa lạ khiến đại não của đám người này trở nên nhẹ cảm bất an, lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Không ai biết đã qua bao lâu, cũng không ai suy nghĩ đến những vấn đề thực tế. Khi tâm tình sợ hãi và hoài nghi sắp lên đến giới hạn, đúng lúc này bước chân của Thiên Nhất bỗng dừng lại. Đến cửa vào rồi. Giọng nói của hắn rất trầm ổn, rất tự tin, gây cho người ta một cảm giác đáng tin, khiến tâm tư của mọi người bình tĩnh, yên ổn. Bá Tước đi theo bên cạnh tiên nhất, lúc này hắn đã cảm nhận được đầy đủ một chuyện, đó là chỉ cần một người đáng tin nói một câu vào thời điểm mấu chốt, sẽ lập tức có thể ổn định loạn quân. Lời nói của tiên nhất giống như đầu bếp chuyên bố mang thức ăn lên, nghệ thuật gia biểu thị hoàn thành tác phẩm, linh mục bắt đầu làm lễ, bọn cấp chuẩn bị trước của. Giọng điệu của hắn giống như chuyên gia trong một lĩnh vực đang nói một chuyện nhỏ nhặt bình thường, căn bản không cần phải chất vấn, chỉ cần tiếp tục nghe theo chỉ thị của hắn là được. Nhìn sân dốc trước mắt, toàn bộ là một khối kim loại màu đen to lớn, Bá Tước không nhìn ra bất kỳ dấu vết nào giống cửa vào, nhưng tiên nhất đã nói đây là cửa vào thì chắc chắn là như vậy. Bá Tước hỏi Đại Dương, xin hỏi làm thế nào mở ra?" Thiên Nhất trả lời, "Lúc làm xong đường hầm ta đã chừa xuống mở cửa ra rồi, bức tường màu đen trước mắt ngươi chỉ là một hình ảnh hư ảo mà thôi." Hắn nói xong liền cầm lấy bó đuốc trên tay bá tước, ném vào sân rốc. Chỉ thấy bó đuốc kia xuyên qua bức tường rơi thẳng xuống, mấy giây sau truyền đến âm thanh chạm đất. Bá tước lộ vẻ nặc nhiên nói, "Miếu thần phía dưới này cũng chứa đầy ma pháp giống như cửa hàng sách của ngài sao?" Thiên Nhất nói, "Không, khác biệt vẫn rất lớn. Cửa hàng sách của ta giống như một kho tàng tri thức mênh mông, còn nơi này, chỉ có thể xem là một giá sách nhỏ chứa vài quyển sách mà thôi." Nói xong lời này, hắn nhìn biểu tình trên mặt Bá Tước, đoán được suy nghĩ trong lòng đối phương, do đó lại bổ sung một câu. Phương thức suy nghĩ của ngươi phải thay đổi một chút, rất nhiều lúc thể tích cũng chẳng có nghĩa gì. Bá Tước dường như hiểu được một chút, nhưng xét về tổng thể đầu óc của hắn vẫn cảm thấy mê hoặc. Thiến nhất suy nghĩ một chút vẫn quyết định bỏ qua, không muốn giải thích thêm, hắn xoay người nói. Dây thừng chuẩn bị xong rồi chứ? Vâng, theo như ngài dặn dò hôm qua, đã chuẩn bị rất nhiều bó đuốc và dây thừng. Bá Tước vừa trả lời vừa phất tay ra hiệu cho một tùy tùng bên cạnh đi qua. Đại nhân, tên tùy tùng kia lấy ra dây thừng chuẩn bị trước đó, đi đến trước cửa vào. Có cần lấy cả đinh giải và móc câu dùng để cố định không?" Thiên Nhất nói tiếp, "Đó là chuyện đương nhiên, phải cố định chắc chắn một chút. Bốn người đi xuống trước, sau đó cột hòm vào, người phía trên từ từ thả hòm xuống. Chờ ba chiếc hòm đều được đưa xuống, người phía trên sẽ toàn bộ đi vào trong di tích." Bá Tước dường như phát hiện chuyện gì, hỏi, "Không cần lưu lại một hai người trong thông đạo sao?" Thiên Nhất lộ ra một nụ cười kỳ dị không dễ phát hiện, hỏi lại, "Ngươi cảm thấy cần làm như vậy ạ?" Ừm. Lỡ may công cụ cố định dây thường bị lỏng, người lại đi xuống hết, như vậy sẽ bị nhốt ở dưới. Bá Tước trả lời, "Nói có lý." Thiên Nhất lại đồng ý với quan điểm của ba tước, quay đầu nói với hắn, "Vậy lưu lại hai người ở chỗ này là được rồi." Hắn lại xoay người nói với đám tùy tùng, "Nếu đã quyết định để lại hai người ở đây, vậy trước đó ta phải giải thích với các ngươi một số nguyên lý của miếu thần bên dưới. Nếu không một lát nữa người chờ ở phía trên có thể sẽ hoài nghi những người khác sau khi đi xuống đều biến mất sáu." Trong phòng lớn này không có cả bẫy, chính là vì sự tồn tại của đài bằng hình lục giác. Lúc này cô vẫn đã ngửa mặt nằm trên đài bằng hình lục giác kia. Đây nhất định là một căn phòng có công năng đặc thù, hơn nữa công năng của nó chắc chắn có liên quan đến bảy đồ án này. Cố Vân gối hai tay sau đầu, trông giống nói: "Ngươi cảm thấy dựa lưng vào đồ án ngủ một giấc là có thể lĩnh ngộ sao?" Hai tay Vạn Sạ khoanh trước ngực, đứng ở bên cạnh đại bằng, vẻ mặt không thoải mái nhìn Cố Vân. "Cho dù ta không nằm lên, cô cũng xem không hiểu. cô hiểu." Cố Vân nói: "Ta cảm thấy những hoa văn phát ra ánh sáng xanh này hẳn cũng có nhiệt độ yếu ớt, nằm ở chỗ hoa văn dày đặc này có thể sẽ ấm hơn một chút. Ngươi rất lạnh sao?" Vạn Sạ hỏi. "Không phải ngươi đã nói ở chỗ này không cảm giác được lạnh à?" Cố Vân nói. "Theo như vận tốc nhiệt độ hạ xuống, cùng với ta liên tục đếm giây dưới trạng thái ý thức thanh tỉnh, Nhiệt độ bây giờ hẳn là từ 1 độ đến 3 độ. Hắn nghiêng đầu nhìn Văn Sạ. Tư thế của cô lúc này chính là biểu hiện thân thể lạnh lẽo, trong hoàn cảnh cực lạnh con người sẽ cố gắng co thân thể lại. Đầu tiên là hai tay khoanh trước ngực như vậy, kế tiếp là ngồi xuống, rụt cổ, cuối cùng là cuộn tròn lại. Văn Sạ trả lời, nói rất giòn người, nhưng ngươi nằm ở chỗ đó thật sự có thể ấm hơn ta đứng ở đây sao? Không biết, không có cảm giác khó chịu vì lạnh nên không thể so sánh được. Cố vẫn nói, lại hà hơi một cái, hơi thở rất nhanh hóa thành dạng sương trắng. Hơi thở đã có thể nhìn thấy bằng mắt thường rồi. Hắn ngồi dậy nói, Dựa theo kế hoạch bình thường, lúc này chúng ta đã phải tìm được bảo tàng, chuẩn bị chạy ra khỏi di tích rồi. Cho nên mới nói, ngươi còn nằm ở đó làm gì? Không mau tìm dấu tay đi." Giọng điệu của Văn Sạ rõ ràng hơi sốt ruột. "Cô gấp cái gì? Theo lý thuyết cô còn nhiều hơn ta một món quần áo chống lạnh." Cố Vân Huệ vội trả lời. "Không biết tại sao, ta mất cả hứng thú đi qua đánh ngươi." Văn Sạ trừng mắt nhìn hắn nói. Không ngờ lúc này Cố Vân lại đột nhiên tắt mình hai cái. "Ngươi làm gì thế?" Văn Sạ như cười mà không cười hỏi. "Để cho mình tỉnh táo một chút." Lúc này tư duy của ta đang chấm đi, mí mắt rất nặng, mặc dù không có cảm giác mệt mỏi, nhưng thân thể vẫn rất thành thật. Cố vẫn nói: "Chúng ta mặc trang phục mùa hè, nhưng lại ở trong hoàn cảnh mùa đông, cho dù là người siêu năng lực cũng rất khó cầm cự quá lâu." Hắn từ trên đài bằng đi xuống. "Nhưng chúng ta nên tiếp tục đợi tại chỗ, chờ bọn đặc quả tở tới cứu chúng ta." Hắn lại vận động làm nóng người, vừa làm vừa nói. "Sau khi đến căn phòng trung tâm di tích, bọn họ sẽ có thể nắm được hành tung của chúng ta, lấy bảo tàng xong bọn họ nhất định sẽ tới tìm chúng ta." Mà bây giờ rất có thể bọn họ đang trên đường rời khỏi trung tâm tới chỗ chúng ta, nếu chúng ta tùy tiện tìm một dấu tay giật chuyện, bọn họ sẽ mất đi hành tung của chúng ta. Tiếp tiếp, chúng ta phải thuần túy dựa vào vận may, dịch chuyển lung tung trong di tích chỉ có Đạc Quả Tở mới nắm được quy luật này. Mà bọn họ cũng không có thời gian lại trở lại trung tâm, sắp nhận vị trí đang biến đổi liên tục của chúng ta. Khi đó Đạc Quả Tở sẽ đưa ra quyết định chính xác nhất, đó là vứt bỏ hai chúng ta, mang theo hai người khác và bảo tàng rời khỏi nơi này. Mà chúng ta hoặc là chết bởi cả bẫy, hoặc là chết bởi cái lạnh. Vật Sa nghe vậy càng bất an. Cho dù di tích này có thể khiến các loại cảm giác nguy cơ của con người mất đi, nhưng nàng vẫn bắt đầu thấy sợ. Cho nên bây giờ ngoại trừ chờ đợi, chúng ta cũng không có biện pháp nào khác. Cố vẫn tiếp tục vận động làm nóng người. Nếu như thuận lợi, trước khi nhiệt độ thấp hơn âm 5 độ bọn họ sẽ tìm được chúng ta, sau đó năm người chúng ta lại tăng tốc liều mạng chạy đi. Nếu không thuận lợi thì sao? Vật Sã hỏi. Lại qua khoảng 15 đến 20 phút, nếu bọn họ còn không xuất hiện, như vậy tương lai chúng ta phải đối diện chỉ có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất, sau khi đạt quả tờ đến trung tâm di tích, xác nhận vị trí của chúng ta, trải qua tính toán đã quyết định vứt bỏ chúng ta. Đương nhiên vị quan cầm cờ sĩ sĩ đỡ kia của các ngươi sẽ kiên quyết phản đối, Gunsmith của chúng ta nói không chừng cũng sẽ phản đối. Kế tiếp có thể sẽ dẫn đến tranh chấp, cũng có khả năng. Vì phong ngừa tranh chấp xảy ra, Đaqwater sẽ không nói rõ quan điểm. Hắn sẽ bình thản đột ngột ra tay thủ tiêu Sinclair, đánh ngất Gunsmith, tiết kiệm thời gian tranh chấp, mang theo Gunsmith chạy ra khỏi di tích, giảm tổn thất đến mức thấp nhất. Trường hợp thứ hai càng thảm hơn, đó là bọn họ mất 28 phút thậm chí lâu hơn mới tìm đến chỗ chúng ta. Khi đó nhiệt độ đã giảm đến mức tuyệt đối không thể có người sống, bốn người chúng ta đều sẽ chết ở đây. Chỉ có Đạc Quả Tự có cơ hội chạy thoát, tiền đề là trước khi nhiệt độ khiến thân thể hắn hoàn toàn đóng băng, hắn phải hoàn thành tất cả dịch chuyển. Nếu như may mắn, khi hắn chạy ra khỏi di tích, bốn tượng băng chúng ta cũng sẽ dịch chuyển theo đến cửa vào di tích, cũng là căn phòng do hong máy lớn canh giữ. Có điều ta cảm thấy khả năng này rất mong manh, đừng quên dọc đường còn có cạm bẫy, mà Đạc Quả Tự căn bản không thể bảo vệ mấy thi thể thẳng như cây kem của chúng ta. Đừng nói nữa. Gương mặt Văn Sạ đỏ bừng. Từ khi đặt chân vào di tích này, ngươi đã nghĩ đủ mọi cách để hù dọa ta. Cố Vân cười nói, nhìn dáng vẻ của cô hiện giờ, xem ra đã thật sự sợ rồi. Hắn bất đắc dĩ rũ tay buông. Đáng tiếc không phải ta muốn dọa cô, mà chỉ nói ra tình hình hợp lý nhất sau khi suy luận mà thôi. Vật xạ hừ một tiếng, không để ý đến hắn nữa, chỉ xoay người ôm đầu gối ngồi dưới đất, không nói một lời. "Xin lỗi." Cố Vân nói, cùng lúc đó trong đầu hắn cũng có một giọng nói khác đang lẩm bẩm, "Tại sao ta phải xin lỗi?" Từng, nhất định là nhiệt độ thấp khiến cho thần trí rối loạn rồi. Chương 214 chuyện nhất định phải nói. Chương 214 chuyện nhất định phải nói. Thực ra cô cũng không cần quá sợ, tình cảnh của ta và cô đều giống nhau, không phải sao? Cố Vân suy nghĩ một phút, vẫn quyết định nói ra câu này. Ý của ngươi là, có thể chết cùng một chỗ với ngươi, ta nên cảm thấy vinh hạnh đúng không?" Văn Sa không quay đầu lại, giọng nói đã biến thành hơi khàn khàn, ý của hắn đúng là như vậy. Theo cô vẫn thấy thì đây tuyệt đối là một chuyện vinh quang. Hắn là một kẻ tự tin tự sướng đến cực điểm, ngươi bảo hắn suy nghĩ một chuyện khác vinh hạnh hơn, thật sự là không có. Nhưng cô vẫn cũng không thể trả lời thành thật. Từ giọng nói của Văn Sa, hắn loáng thoáng cảm thấy nàng giống như sắp khóc, chỉ có thể nghĩ biện pháp tiếp tục an ủi nàng. Ừm. Vẫn nên suy nghĩ tích cực một chút, nói không chừng trong vòng 20 phút bọn họ sẽ chạy tới, vậy mọi người đều có thể thoát khỏi di tích rồi. Hắn dừng một chút rồi nói, "Cô cũng không muốn dáng vẻ của mình lúc này bị bọn họ nhìn thấy chứ? Dáng vẻ của ta thế nào?" Văn Sạ quay mặt lại, trong miệng ngậm một chiếc kẹo que, khóe miệng còn nở một nụ cười giống như thực hiện được dự kế. "Dáng vẻ hiện giờ của ta có gì xấu hổ không thể gặp người sao?" Trợn mắt lựa rồi, trong lòng cố vẫn bất lựa, bực tức thầm nói, "Đây là vết nhơ cả đời." Hắn ngầm thề, sau này tuyệt đối không thể tin tưởng nữ nhân, cũng không được cảm thông với bọn họ, cứ xem bọn họ không phải loại người là được rồi bảy. Phía bên kia, ba người là Quartz, Gus Smith và Cindy Cedar đã đi đến căn phòng lớn ở trung tâm di tích. Nơi này rất giống với căn phòng lớn trong di tích Nam Mỹ mà Gunn Smith tìm được hạt nhân vĩnh hằng, chính giữa căn phòng có một pho tượng to lớn, nhìn giống như tượng đá ở đạo phục sinh. Pho tượng kia có khuôn mặt giống hệt như Daquater, cặp mắt cũng tỏa ra ánh sáng xanh. Gunn Smith không nói gì, cho dù hắn không thông minh bằng cô vẫn, nhưng cũng không lóc đến mức tiết lộ bốn chữ hạt nhân vĩnh hằng này, cho nên hắn dứt khoát không hỏi gì cả. Daquater đi đến trước pho tượng, từ trong miệng pho tượng lấy ra một mảnh vỡ nhỏ màu xanh. Mảnh vỡ kia cũng không phải hạt nhân vĩnh hằng hoàn chỉnh, thể tích của nó chỉ lớn bằng đầu ngón, không hề nổi bật. Cầm mảnh vỡ trong tay, cặp mắt Daquater lóe lên ánh sáng xanh. Hắn lại đưa tay vào trong miệng pho tượng. Theo như người bên cạnh thấy, động tác có vẻ vô nghĩa này là hành vi giao lưu trực tiếp nhất giữa Đạc Quả Tự và trung tâm di tích này. Qua mười mấy giây, hắn bỗng lên tiếng, "Ta đã biết vị trí của bọn họ rồi, dịch chuyển bốn lần là có thể tới được." Dứt lời, hắn cầm mạnh ngửa lên, xoay người, vừa quan sát hoa văn trong phòng lớn vừa nói, "Bảo tàng ở bên này." Hắn đi chừng mười mấy mét, đến một khoảng đất trống trải, ngồi xổm xuống, xuống, tay phải cầm mảnh ngửa, tay trái xoa lên đất, 2 giây sau một khối hình hộp màu đen bỗng nô lên khỏi mặt đất, đợi sau khi nó hoàn toàn nô lên, Đạc Quả Tự dùng ngón tay nhấn một cái. Cái sắt màu đen kia lập tức hóa thành chất lỏng tan ra, một đống bảo vật vàng rực chồng chất trước mặt ba người. "Đây là thứ mà đại đoàn trưởng của các ngươi cần." Đạc Quả Tở nhanh chóng từ trong đống bảo vật kia lựa ra Thiên Không Pháp Điện của người Bảy Bị Lòn. Dưới con mắt của hắn, vật phẩm có niên đại khác nhau, tính chất khác nhau, nhìn qua sẽ có sát thái bất đồng. "Ngươi để ta giữ nó." Vẻ mặt Sidder khó tin. "Giúp đại đoàn trưởng của các ngươi thành công lấy được thứ này, vốn là mục đích chính lần này chúng ta đến đây." Đạc Quả Tở cầm phiến đã có kích thước tương đương với một quyển từ điển kia, đưa đến trước mặt Sidder. "Dù sao ngươi cũng không đọc được, cứ yên tâm mang trên người đi." Lại đoàn trưởng của các ngươi sẽ không giết ngươi vì từng đụng vào thứ này." Bàn tay Silci đỡ nhận lấy phiến đá cũng run rẩy. "Ngươi không cần lơm lớm lo sợ, chỉ cần không làm vỡ chỉnh thể thứ này, có xứt mẹ ven rìa hay tám góc cũng không sao, sẽ không ảnh hưởng đến việc giải mã." Đa Quả Tở nói. "Mấy món bảo vật còn lại, Goodsmith xem vào. Ngươi chọn mấy món đáng giá nhất nuốt xuống đi. Ta không thể đánh giá những bảo vật này trên góc độ tác phẩm nghệ thuật hay di vật văn hóa, theo như cách nói của các ngươi, những thứ này đều là bảo vật vô giá, hơn nữa chúng ta cũng không có thời gian." Đa Quả Tở trả lời như vậy, Goodsmith còn chưa nghe xong đã chạy lên trước người Đạc Quả Thở, tiện tay cầm mấy món đồ trong đồng kia. "Cái này, cái này, cái này, còn có cái này, được rồi, nuốt nhanh lên một chút, chúng ta đi cứu người." Đạc Quả Thở cũng không nói nhiều, há miệng ra giống như yêu quái bắt đầu ăn bả vật. Xin Si Đở ở bên cạnh ngạc nhiên hỏi, "Ngươi làm thế nào phân biệt được giá trị?" "Trực giác." Goodsmith quả quyết trả lời. "Được rồi, dù sao Xin Si Đở cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, lúc này hắn cũng không có thời gian quan tâm đến bảo tàng còn lại. Nếu như Văn Xa đại nhân gặp chuyện không may, cho dù mang tiên không pháp đi về, có lẽ mình cũng không gánh vác nổi." Đạc Quả Tở tốn 1 phút nuốt xong mấy món bảo vật do Gunsmith lựa ra, xoay người bước nhanh đến một ký hiệu hình dấu tay. Ta đã từ bộ phận trung tâm nắm được tình hình của tất cả cả mấy, căn phòng kế tiếp thể tích khoảng 200 mét khối, hình bầu dục, cả mấy là. Hắn vừa giảng giải vừa hành động, trình độ từng giây. Kết luận mà Đạc Quả Tở đưa ra gần như giống với Cô Vân, hắn biết hai người kia vẫn còn cứu được sáu. Thực ra ý nghĩ chân thực trong lòng Vạn Sạ không giống với biểu hiện bên ngoài, nàng quả thật sợ, cũng được ga nuôi và khích lệ từ lời nói của Cô Vân, có điều nàng không muốn để Cô Vân tiếp tục dẫn dắt cuộc nói chuyện giữa hai người. Nhưng lúc này thấy Cô Vân cả buổi không chú ý đến mình, Kẹo trong tay cũng ăn xong rồi, Văn Sa lại muốn xoa dịu không khí một chút. "Này, đã qua bao lâu rồi?" "Không bao lâu." Cố Vân trả lời. "Không bao lâu là bao lâu?" Nàng lại hỏi. "Dù sao vẫn trong thời gian an toàn là được." Cố Vân lạnh như băng trả lời. "Ngươi định chờ hết thời gian an toàn mới nói chuyện với ta sao? Vậy cô quá coi thường ta rồi." Cố Vân nói. "Ta cũng không phải loại nam nhân bị nữ nhân đùa giỡn một chút là thất thố, ta chỉ đang suy nghĩ một vài chuyện." "Chuyện gì?" "Gì luôn." Cũng có thể nói như vậy. Cố Vân trả lời. "Nếu hết thời gian an toàn mà bọn họ còn chưa tới, Có một số chuyện, ta cảm thấy trước khi chết nhất định phải nói với cô. Hả? Vật xạ xoay mặt lại, ngươi muốn nói chuyện gì? Cố vẫn nói, bây giờ vẫn còn dư thời gian, khả năng chúng ta sống sót ra ngoài vẫn tồn tại, còn chưa tới lúc nhất định phải nói. Chuyện gì? Nói đi. Là chuyện rất quan trọng. Cố vẫn nghiêm túc trả lời, nếu không thể truyền đạt với cô, ta sẽ chết không nhắm mắt. Ừm. Chuyện đó. Vật xạ vừa định nói gì, ánh sáng chói màu xanh bỗng bừng lên trong phòng lớn. Khi ánh sáng nhạt đi, trong căn phòng lớn này đã nhiều thêm ba người. Chương 215 dẫn dắt lợi dụng. Chương 215 dẫn dắt lợi dụng. Chuyện xảy ra sau khi tiến vào di tích, hiển nhiên đã vượt xa sự tưởng tượng của bá tước bị ổ rẻ và đám tùy tùng của hắn. Nếu một người trẻ tuổi ở thế kỷ 21 nhìn thấy người ngoài hành tinh, sinh vật biến dị, quỷ hồn, alien, dịch chuyển tức thời, siêu năng lực, người máy thông minh, thậm chí là thần linh hoặc ngài tận thế, ít nhất hắn có thể lý giải những thứ này ở một mức độ nhất định, bởi vì hắn đã từng thấy những thứ tương tự trong phim khoa học viễn tưởng, trong tiểu thuyết, hoặc nghe người khác nói qua những khái niệm như vậy. Nhưng người địa cầu ở thế kỷ 14, bọn họ càng nguyện ý tin thế giới là một mặt phẳng, ở đầu cuối thế giới có một thác nước Hoặc không, có gì cả, chỉ là một vất núi. Một đám người như vậy đi vào di tích của bộ tộc Đạc Quát Tơ, trải qua mấy lần dịch chuyển tập thể vẫn giữ được bình tĩnh, đã xem như tố chất tâm lý vững vàng vượt xa người thường rồi. Loài người đang tiến bộ, nhất là trong mấy trăm năm gần đây, thành tựu và đột phá mà chúng ta đạt được còn nhiều hơn mấy ngàn năm trước đó, hơn nữa tốc độ tiến bộ này còn đang gia tăng. Mặc dù xét về sinh lý, đại não của chúng ta gần như không khác gì với người hang động mấy vạn năm trước, nhưng cùng với nhận thức về thế giới này, không thể nào đánh giá được lợi ích to lớn mà thời đại thông tin mang đến cho chúng ta. Hôm nay loài người từ lúc sinh ra đã đứng trên vai người khổng lồ. Đáng buồn là cho dù địa vị thế nào, phần lớn mọi người đều lựa chọn một cuộc sống tầm thường. Lúc Thiên Nhất dẫn đám người đi vào trong di tích, cơ chế phòng ngự của di tích này cũng không bị khởi động, hệ thống của nó còn tưởng rằng chỉ là người truyền thuật đến tham mà thôi. Trên thực tế ngoại trừ tộc nhân Đạc Quả Tự, Thiên Nhất có lẽ là sinh vật thông minh duy nhất trên thế giới có thể tiến hành điều khiển loại di tích này. Những di tích này tồn tại ở các nơi trên thế giới, nhưng số lượng không nhiều, một châu lớn sẽ không quá 3 cái. Là giống loài đã từng thống trị tinh cầu này trong thời gian ngắn ngủi, nền văn minh của tộc nhân Đạc Quả Tự chỉ để lại một chút vết tích vụn vặt là ổn mệt để mọi người lần theo khiến người đời sau chỉ có thể suy đoán giống như thời bối xem voi. Còn về di tích nằm ở châu khác, bởi vì hoàn toàn không xuất hiện đồng thời với văn minh loài người bản địa, hơn nữa loài người ở thời đại đó cũng không thể chủ động tiếp xúc với bộ tộc Đạc Quát Tơ, vì vậy dù là di vật văn hóa hay tài liệu lịch sử, tất cả đều không lưu lại dấu tích của bọn họ. Trải qua mười mấy lần thay đổi không gian, Thiên Nhất đã dẫn theo bá tước và đám tùy tùng của hắn đến trung tâm. Thiên Nhất bảo đám tùy tùng lấy bạo vật ra khỏi hòm, chất đống ở một tọa độ chỉ định. Hắn thì nhân lúc này đi đến chính giữa căn phòng trung tâm, từ trên người lấy ra mảnh vỡ nhỏ màu xanh, bỏ vào trong miệng một pho tượng đá mặt người to lớn sừng sững. Mấy ngày trước Thiên Nhất đã trượt xuống đường hầm đạo bằng sáo rắn, âm thầm đi vào trung tâm di tích mang mảnh vỡ này ra ngoài. Sau khi hắn lấy mảnh vỡ, nguồn năng lượng trong di tích bắt đầu suy thoái, nhưng dựa vào nguồn năng lượng dự trữ còn lại, di tích vẫn có thể vận chuyển một chu kỳ tương đối dài. Lúc này khi Thiên Nhất bỏ mảnh vỡ vào lại trong miệng tượng lớn, cặp mắt của pho tượng lớn kia liền tràn ngập ánh sáng màu lam, toàn bộ hoa văn trên vách tường di tích cũng trở nên sáng rõ hơn. Chết ở đó là được rồi. Thiên Nhất cao giọng nói với mấy tên tùy tùng ở phía xa. "Đúng, như vậy được rồi, các ngươi lui ra mấy bước." Hắn đưa tay vào trong miệng pho tượng lớn, qua mấy giây Sàn nhà kim loại màu đen bên dưới những bảo vật kia bỗng biến thành dực thể, nuốt những bảo tạng kia vào, sau đó lại khôi phục trạng thái rắn đám tùy tùng trung quanh nhìn đến ngây ngốc, đợi bảo vật đều chui xuống dưới, bọn họ còn đi tới dùng chân đạp đạp mặt đất kim loại, muốn nghe thử phía dưới có phải trống rỗng hay không. "Tốt, bây giờ hẳn là đã tới lúc giết người rồi." Thiên Nhất đột nhiên tuyên bố. Câu này của hắn tựa như một cơn gió lạnh thấu xương, khiến những người khác trong lòng giống như rơi vào hồ băng, sợ hãi, kinh ngạc, giận dữ hiện lên trên mặt bọn họ. Bá Tước ngạc nhiên nói: "Đại sư, ngài..." "Yên tâm, ngươi sẽ sống, giống như giao dịch mà chúng ta đã thỏa thuận." Thiên Nhất nói giống như chẳng có chuyện gì. Lời của hắn rất dễ khiến người ta hiểu lầm, 10 tên tùy tùng kia đều quay đầu nhìn Bá Tước bị ố rẻ, giống như vị chủ nhân này đã bán rẻ bọn họ. "Nhìn xem, tiến nhiệm và trung thành đúng là phẩm chất không chịu nổi một đòn." Thiên Nhất cười nói. Chỉ nghe được hai chữ giao dịch bọn họ đã liên tưởng đến tính mạng của mình bị người bán rẻ. Hắn cười đến mức toàn thân run rẩy. "Ta thậm chí còn không ra tay, chỉ nói mấy câu mà thôi." Nhìn xem ánh mắt của những người này, Bá Tước, bây giờ ngươi còn lên xem xét lại những thủ hạ này của mình hay không? Bá Tước quát lên. "Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn giết chết bọn họ?" Bảo tàng còn chưa? Còn chưa cái gì?" Tiên Nhất ngắt lời. "Ngươi muốn nói, còn chưa được vận chuyển hết xuống đây?" Ha ha ha. Ha ha ha ha ha. Hắn lắc đầu. "Bá Tước, trí nhớ của ngươi rất kém. Còn nhớ những gì ta nói với ngươi khi lần đầu tiên gặp mà không? Chính là lúc ngươi định dùng một phần 3 vàng bạc trong bảo tàng làm thủ lao cho ta." Cũng không biết tại sao, lúc này tư duy của Bá Tước lại không lâm vào hỗn loạn, vẫn có thể tương đối bình tĩnh suy nghĩ, lời nói của Tiên Nhất khi đó lại hiện lên trong đầu bệ. "Tiền." Bá Tước tiến sinh, "Tiền." "Tiền." "Tiền." Một từ ngữ dung tục biết bao. Rất nhiều người cảm thấy cái từ này nghe rất mỹ lệ, trong mắt bọn họ giống như có thể phát ra ánh sáng của vàng bạc. Nhưng ngươi và ta đều hiểu rõ, tài phú là nguyên rủa bất tử, là chất độc đến từ địa ngục, là cơn báo đầy hiệp sĩ thánh điện các ngươi tới vực sâu hủy diệt. Ta cũng không muốn lấy thứ này làm thủ lao. Nam, ngươi. Hai mắt ba tức trợn trừng, bàn tay không kìm được run rẩy. Hắn đã hiểu ý tứ của Thiên Nhất, đó là những vàng bạc kia căn bản không có giá trị. Thiên Nhất giơ tay lên, búng tay một cái. Đám tùy tùng kia đều ngã xuống đất, mặt lộ vẻ đau đớn. Ngươi đã làm gì bọn họ? Ba tức quát lớn, Não bộ và trái tim của bọn họ đều xảy ra sơ cứng động mạch, cơ bản là đột quỵ thiếu máu não và bệnh động mạch vành đồng thời phát tác, dẫn đến đột tử." Thiên Nhất nói. "Yên tâm, đến lúc con gián kia ăn thi thể của bọn họ, bọn họ đã sớm tắt thở rồi, sẽ không cảm thấy đau đớn." "Cái gì? Gián? Ăn thi thể?" "Ngươi?" A. Lý trí của Bá Tức gần như rối loạn, hắn gào lên. "Tiên phủ thủy tạ ngươi, tại sao ngươi phải làm như vậy? Ta nguyện dụ ngươi." "Thiên điên này." Thiên Nhất nói. "Không có cách nào, sau khi khởi động sáo gián, trong vòng 7 ngày nhất định phải cho nó một chút tế phẩm, nếu không nó sẽ không vui. Thực ra lúc này Bá Tước đã nghe không hiểu lời giải thích của Thiên Nhất, cũng không có tâm tình để nghe nữa. Chúng ta rời khỏi nơi này, tiến vào bước thứ 2 của kế hoạch đi." Thiên Nhất nói xong liền đi về phía một ký hiệu dịch chuyển hình dấu tay. "A." Bá Tước từ bên hông rút ra một thanh đoản kiếm, lao nhanh về phía Thiên Nhất. Giận dữ, bi thương và sợ hãi đã khiến gã đàn ông này không còn giữ được bình tĩnh, hắn nhất định phải làm gì đó, chẳng hạn như chém chết tên phù thủy tà ác phương Đông Mạc Cao choàng đen này, như vậy mới có thể khiến hắn cảm thấy bình tĩnh và an toàn. Hành động này của ngươi thật vô nghĩa. Lúc Thiên Nhất nói, ba tước bị ổ rẽ lại bỗng dưng vướng chân vấp ngã, mặt dán xuống đất. Đoản kiếm đang nắm chặt rời tay bay ra, vẽ nên một đường cong kỳ dị giữa không trung, vừa khéo bay đến trước mặt Thiên Nhất, bị hắn dùng một tay tiếp lấy, nắm chặt chuôi kiếm. Cho dù ngươi dùng thanh kiếm này giết ta thì thế nào? Thiên Nhất giơ thanh đoản kiếm tinh xảo trôi khảm bảo thạch lên, đặt ở trước mắt quan sát. Ngươi không thể thay đổi được bất cứ chuyện gì, đám tùy tùng của ngươi chẳng những không thể sống lại, chính ngươi cũng sẽ bị nhốt trong di tích. Nếu không hiểu được những tin tức trên tường thì không thể dịch truyện chính xác, muốn dựa vào vận may thì xác suất chạy thoát rất mong manh. Cuối cùng ngươi sẽ tùy tiện nhấn vào những ký hiệu hình dấu tay Không ngừng dự chuyện, cho đến khi chết đói ở nơi này. Bá Tước thở hổn hển, muốn đứng dậy cố gắng một lần nữa, nhưng lại kinh ngạc phát hiện mình không đứng nổi. Xảy ra chuyện gì? Chân của ta? Rõ ràng không cảm thấy đau, nhưng lại không thể cử động đúng không? Thiên Nhất tiếp lời hắn, "Rất không may, vừa rồi ngã một cái đã khiến chân phải của ngươi gãy xương. Ta khuyên ngươi không nên lộộn xộn, chính tạo thành thương tật vĩnh viễn. Là ngươi xóa bỏ cảm giác của ta sao?" "Phù thủy." Bá Tước quát lên. "Thật ra đó là tác dụng của dị tích này, chỉ là ngươi không chú ý tới mà thôi. Cẩn thận nhớ lại giây phút ngã xuống." Có cảm giác tiếp xúc nhưng lại không có cảm giác đau đớn khó chịu, rất huyền diệu phải không? Thiên Nhất dường như đã mất hứng thú quan sát đoạn kiếm trên tay, tùy ý ném nó sang một bên. Bá Tước biết mình không đấu lại người trước mắt, bi thương hỏi: "Rốt cuộc tại sao ngươi phải làm những chuyện này? Tại sao phải giết bọn họ? Như chúng ta đã thỏa thuận trước đó, nội dung giao dịch là ta giúp ngươi cất giấu bảo tàng, ngụy trang cái chết." Thiên Nhất trả lời: "Cho nên bọn họ nhất định phải chết, đám tùy tùng của ngươi lưu lại bất cứ người sống nào, đều sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch này." Bá Tước cảm giác trong đầu kêu vang một tiếng, cả kinh nói: "Ngươi còn muốn?" "Đúng vậy." Tiên Nhất nói tiếp câu chuyện, ba người khác cũng phải chết, trong đó hai người trở ở thông đạo không thể thoát khỏi bàn tay của ta, còn có một người. Hừ, ta nghĩ lúc này hắn vả tay đánh xe kia đã là hai thi thể rồi. Ba tướng cảm thấy cổ họng của mình giống như bị một bàn tay vô hình nắm lấy, bắt đầu từ ngày thứ 6 đen tối 7 năm trước, vẫn luôn đuổi theo những anh em này của mình. Những năm gần đây vô số lần vào sinh ra tử, xả thân cứu giúp, nhưng cuối cùng bọn họ lại chết oan uổng như vậy. Dù là người khác cũng sẽ không kìm được than thở, huống hồ là đương sự như hắn. Theo hắn thấy là do mình quá dễ tin tên phù thủy trước mắt, mới hại chết những thuộc hạ trung thành này. Thiên Nhất ấn vào dấu tay dịch chuyển, trong phòng liền bừng lên ánh sáng xanh, khi ánh sáng nhạt đi thì hai người đã đến một căn phòng khác. Trên mặt đất có ba chiếc hòm gỗ, một thanh đoản kiếm, 10 tên tùy tùng đều đã chết hẳn, những bó đuốc nằm rải rác bên cạnh thi thể của bọn họ. Thiên Nhất vừa đi về phía dấu tay dịch chuyển trong căn phòng này, vừa nói với Bá Tước: "Người chết mới có thể đảm bảo giữ bí mật, Bá Tước tiên sinh, chỉ cần là người sống thì không thể tin nhượng hoàn toàn. Có lẽ ngươi cảm thấy những người này sẽ không phản bội ngươi, nhưng đó chỉ là suy nghĩ chủ quan của ngươi mà thôi. 10 năm, 20 năm" Cuối cùng có một ngày bọn họ sẽ nói ra bí mật, thậm chí không cần bất kỳ uy hiếp và dụ dỗ nào, bởi vì thời gian sẽ thay đổi con người. Ha ha. Thời gian giống như một ma quỷ tàn nhẫn, lại giống như một cô nàng mê người nhất, sự quyến rũ của nàng có thể thay đổi tất cả, sự lanh khớp của nàng lại tàn phá mỗi sinh vật đáng thương có thể cảm nhận được sự tồn tại của nàng. Đáng tủi hạ của ngươi cũng không phải thánh nhân. Khi một người bình thường rời khỏi thế giới này, suy nghĩ trong đầu hắn tuyệt đối không phải là trung thành với người khác, càng không phải là mang theo bí mật kinh thiên vào trong quá tải. Hắn sẽ suy nghĩ, nếu như có thể lưu lại một thứ gì đó, hoặc là một câu nói cho dù là một lời nói dối có thể ảnh hưởng đến đời sau, chỉ cần có thể khiến người ta nhớ đến mình thì xem như đã không sống uổng rồi. Vậy ngươi giết ta luôn đi, như thế những bạo vật này cũng chỉ có một mình ngươi biết." Bá Tước dùng ánh mắt hung dữ nhìn tiên nhất, "Nếu hôm nay ngươi không giết ta, nói không chừng có một ngày ta cũng sẽ tiết lộ bí mật bảo tàng ra ngoài. Ta chính là muốn ngươi tiết lộ ra ngoài." Câu trả lời của tiên nhất lại nằm ngoài dự liệu của bá tước. "Ngươi nói gì?" Tiên nhất trả lời, "Trong đống bạo vật này có mấy món khá hữu dụng, nhưng hiện giờ còn không phải thời cơ tốt nhất để bọn chúng bước lên võ đài lịch sử." Vì vậy những món đồ này cần một chỗ an toàn, bị chôn vùi trong thời gian dài, cho đến khi thế giới này cần chúng xuất hiện dưới ánh mặt trời. Tại sao ngươi không dứt khoát cất những bạo vật này đi, đặt ở trong cửa hàng sách chết tiệt thông đến địa ngục của ngươi? Bà Tước chửi mắng. Bởi vì ta không cần. Lục Thiên Nhất trả lời vấn đề này, lại tiến hành một lần giật truyện. Khi ánh sáng nhạt đi, hắn lại nói tiếp. Trong cửa hàng sách của ta có những thứ cùng loại với mấy món bạo vật kia, tri thức còn ưu việt hơn. Mà mấy thứ đồ trong đống bạo vật này, ta định lưu lại cho người khác dùng. Thế thì liên quan gì đến việc ngươi cất giấu những thứ này? Từ trong câu chữ của tiên nhất, bá tước đã nghe ra được một tin tức, đó là tuổi thọ của tên phù thủy này vượt xa người bình thường. Hừ, bá tước tiến sinh, đây mới là điều khiến ta nổi nóng." Tiên nhất nói. "Đối với loài người, tín niệm giữa hai bên rất khó xây dựng, nhưng lại rất dễ bị phá hoại. Còn nhớ sau khi ta đề cập đến chuyện giao dịch biểu tình của đám tùy tùng nhìn về phía ngươi thế nào không? Đây chính là loài người. Là một cá thể, con người luôn hy vọng người khác nghĩ về mình thật tốt, nhưng trong lòng mình lại luôn nghĩ về người khác rất xấu. Khi một người làm việc thiện, có lẽ sẽ có 10 người xuyên tạc hành vi của hắn, cho rằng hắn có mưu đồ khác." Khi một người hy vọng được người khác tiến nhiệm, thường thường sẽ quên mình luôn lựa chọn không tiến nhiệm người khác. Lần này lúc tiên nhất đi về phía ký hiệu hình dấu tay, lại đi qua bên cạnh bá tước. Tại khoảnh khắc lướt qua người, hắn tùy ý đá một cái, khiến cho đoạn kiếm đang nằm trong tầm tay bá tước văng ra xa. Nhìn xem, ta không thể thả lỏng một giây nào." Thiên nhất nói. "Ánh mắt ngươi đã tiết lộ tâm lý cầu may của mình, ngươi cố gắng che giấu việc mình bò về phía đoạn kiếm, trong mắt của ta rất buồn cười. Nhưng trong lòng ngươi lại đang suy nghĩ, có lẽ sẽ thành công nhặt đoạn kiếm lên, sau đó tập kích một lần nữa." Hắn thở dài. "Vì vậy, chúng ta vẫn nên trở lại vấn đề của ngươi vừa rồi." Giả sử ngươi là vua của một nước nhỏ, ngươi muốn xưng bá đại lục châu Âu, thậm chí kiếm chỉ Đông Nam, lập lại vinh quang của Caesar đại đế khi xưa. Nhưng ngươi còn thiếu một loại lực lượng mang tính quyết định. Lúc này ta xuất hiện trước mặt ngươi, một người đàn ông xa lạ, một phù thủy thần bí, thoạt nhìn rất có tài năng, nhưng ngươi lại không hiểu rõ ta. Sau đó ta lấy ra một món bảo vật, nói rằng lợi dụng thứ này, ngươi sẽ có thể sở hữu lực lượng như thần, hơn nữa ta còn đưa cho ngươi miễn phí, ngươi sẽ tin tưởng ta sao? Hoặc là nói, ngươi sẽ dễ dàng tin tưởng ta, lại dùng món bảo vật này để lãnh mạng, đánh cược tất cả những thứ mình sở hữu để mạo hiểm sao? Thế nhưng Chúng ta hãy xét một giả thuyết khác. Giả sử ngươi từ một đường dây tin tức hoặc truyền thuyết cổ đại nào đó, lấy được tin tức chuẩn xác rằng có một đống bảo tàng như vậy, bên trong ngoại trừ tài bảo giá trị không rẻ, còn có một bảo vật rất quý giá, có thể khiến ngươi nhận được lực lượng siêu phàm. Ngươi vất vả trong tay nàng đắng, cuối cùng từ trong một di tích vô cùng bí ẩn và nguy hiểm lấy được món bảo vật này. Tâm tình của ngươi sẽ như thế nào? Ngươi sẽ lựa chọn ra sao? Thiên Nhất hỏi xong, lại nhấn một ký hiệu hình dấu tay. Sau khi ba tước mở mắt ra lần nữa, trả lời: "Cho nên, ngươi muốn ta lưu lại truyền thuyết về bảo tàng, nhưng lại dùng một phương thức rất mập mờ." Dùng phương pháp cũ của hiệp sĩ thánh điện các ngươi là được rồi. Thiên nhất tùy ý làm vài động tác tay. Không phải các ngươi có một bộ ký hiệu thần bí của riêng mình sao? Sau khi đi lên, người hãy lưu lại trong đấu trường một chút gợi ý về tọa độ cụ thể của lối vào thông đạo. Dù sao ký hiệu hai chữ thập dùng để mở cửa thông đạo cũng giống như ký hiệu ở đây, bất cứ ai đụng vào đều có thể khởi động. Tương lai sẽ có người tìm tới nơi này. Có điều những bạo vật này muốn nhìn thấy ánh mặt trời lần nữa, tốt nhất vẫn nên qua vài thế kỷ rồi tính sau. Khái niệm về văn minh cơ giới hóa vẫn đang trong giai đoạn cất bước, ta còn muốn quan sát một chút ảnh hưởng của thứ này đối với xã hội loài người. Tại sao ta phải tuân theo ý ngươi?" Bá Tước hỏi, lúc này hắn đang đắm chìm trong bi thương và giận dữ, không còn sợ chết nữa. "Luôn có biện pháp dẫn dắt ngươi làm theo ý ta, Bá Tước tiên sinh, tin ta đi, đó cũng không phải chuyện rất khó." Thiên Nhất cười nói, "Còn nhớ kẻ buôn bán tin tức tên là vậy không? Là hắn?" Bá Tước giật mình tê lên, bởi vì lúc hắn nghe được cái tên này, trong nháy mắt liền nghĩ đến một liên hệ trọng yếu phía sau toàn bộ sự kiện. Sau khi hắn nói với ngươi tin tức về cửa hàng sách thì đã chết, trước đó không lâu vẫn để nhiễu ngươi." Thiên Nhất ung dung giải thích, "Thực ra vẹt chỉ là một tên bặm nhậu, từng làm cường đạo sư tộc" Nhưng tuyệt đối không phải kẻ buôn bán tin tức gì. Hắn đã được ngươi thuê. Những lời hắn nói với ta chỉ là tin tức mà ngươi muốn hắn truyền đạt. Là ngươi. Ngay từ đầu là ngươi chủ động dẫn ta vào trò. Bá tước run rẩy nói, "Cho nên, buổi sáng hôm đó hắn bán tin tức cho ta, buổi chiều lại bị giết. Hắn chết là do ngươi giật khẩu." "Không, ta không cần thuê hắn làm chuyện gì, chỉ là hắn và ta đạt thành một giao dịch mà thôi." Thiên Nhất trả lời. "Ngoài ra, ta cũng lừa ra cửa giết một tên bầm nhậu. Người giết hắn thì ngươi cũng đã gặp rồi, chính là người trẻ tuổi kia." Vô "Gì ồ? Cái gì?" Bá tước kinh ngạc. Chuyện này đáng để ngươi giật mình như vậy sao? Một người trẻ tuổi, bóng đêm sắp tới, trên người có vết thương bị dao sắc chém, nằm trước cửa một phòng khám bệnh tư nhân. Thiên Nhất nói, rất hiển nhiên, hắn bị thương vì một chuyện không thể tiết lộ. Đó là chuyện gì? Có kẻ thuê hắn giết người? Nhưng nếu như hắn được người ta thuê, trên người ít nhất cũng phải có tiền cọc, không đến mức nằm trên đường không có đồng nào, ngay cả một chút chi phí cứu mạng mình cũng không lấy ra đổi. Phong tuyến tinh thần của bá tước hoàn toàn bị đánh tan, nghe đến chỗ này, hắn thậm chí hoài nghi thực đơn của mình tối hôm qua liệu có phải cũng do Thiên Nhất sắp đặt hay không. Chương 216 gián đen Chương 216 Dán đen. Quả nhiên đã xuất hiện trước thời hạn tử vong mà ta dự tính, ha ha. Đúng là vẫn tin được các ngươi. Cố Vân thấy ba người Đạc Quả Tổ xuất hiện trong phòng lớn, liền nói một câu giống như khen ngợi, đây là điều rất hiếm thấy. Trong khi các ngươi nghỉ ngơi ở đây, ta phải liệu mà ứng phó với các loại cạm bẫy để chạy tới. Gusmi toàn trách, dáng vẻ của hắn va xỉn xì đở khá chật vật. Sau khi rời khỏi phòng trung tâm, bọn họ liên tục trải qua ba căn phòng có cạm bẫy cấp bậc rất cao, mức độ nguy hiểm ngang ngửa với vệ binh bọn chết kia, trong tình huống thời gian cấp bách quả thật rất khó giải quyết nhẹ nhàng. Sắc mặt Van Sa nhìn qua có vẻ hơi thất vọng. Vừa rồi rõ ràng Cô Vân muốn nói ra chuyện quan trọng gì, nhưng vì cựu binh chạy tới nên bị cắt ngang. Có điều ngoại trừ Cô Vân, ba người khác cũng không chú ý tới biến hóa nhỏ bé trên mặt văn sạ. Lúc này Đạc Quả Tự đã một mình đi đến góc phòng, chuẩn bị nhấn vào ký hiệu dịch chuyển kế tiếp. Trước khi chạy ra ngoài, không có nhiều thời gian để dừng lại nói chuyện. Đạc Quả Tự nói: "Lúc nhiệt độ hạ xuống dưới không độ, thân thể các ngươi sẽ xảy ra các loại tình trạng vi lạnh. Muốn chạy ra còn phải đi qua bảy căn phòng, ta đề nghị các vị nên tập trung tinh thần, ứng phó với dịch chuyển và cảm bẫy sáu. Cháy mau, các ngươi có nghe thấy không? Đừng lo cho ta, mau rời khỏi đây." Chạy ra bên ngoài, chạy càng xa càng tốt. Ngay bây giờ, bá tước bị ổ rẹ khản giọng hét lớn về phía cửa và phía trên phòng lớn. Hai tên tùy tùng canh giữ phía trên thông đạo còn không biết tình hình bên dưới, nhưng khi bọn họ nghe được tiếng kêu gần như tuyệt vọng và cầu khẩn của bá tước bên trong di tích, dĩ nhiên minh bạch đây không phải nói đùa. Hai người do dự một chút, trao đổi mấy câu, quyết định nghe theo chỉ thị của bá tước. Bọn họ cầm lấy báo đuốc, quay đầu chạy nhanh lên phía trên thông đạo. Thiên Nhất đã sớm lường trước chuyện này, một khi dịch chuyển đến căn phòng lớn nơi cửa vào, bá tước nhất định sẽ có hành động như vậy. Sau mỗi lần dự chuyện, lúc ánh sáng xanh còn chưa hoàn toàn nhạt đi, bá tước đã vội vàng bất chấp ánh sáng chói mắt, mở mắt ra một chút quan sát tình hình xung quanh. Hắn muốn xác nhận xem mình đã đến căn phòng lớn lúc đầu hay trưa, nhằm thông báo cho hai tên tùy tùng con giống kia rời khỏi. "Ta nên nói là ngươi trọng tình nghĩa, hay là ngu xuẩn không tỉnh lỗ đây?" Thiên Nhất căn bản không để ý tới hai người kia, tùy ý lấy sáo rắn trong y phục ra, giơ ngang trên lòng bàn tay, lại bắt đầu lẩm bẩm thần chú khó hiểu. Sau khi đọc xong, hắn đưa sáo rắn lên bên môi thổi. Theo giai điệu kỳ dị vang lên, trên mặt đất trước mặt tiên nhất có một bóng đen như ẩn như hiện, dần dần cái bóng kia hóa thành thực thể. Đó là một con rắn màu đen thân thể lớn như thân cây. Sau khi con rắn lớn màu đen kia thực thể hóa, Bá Tước kinh ngạc phát hiện, thân thể quái vật này giống như nham thạch, bốc lên khí đen, ăn mòn tất cả vật chất mà nó chạm đến. Rắn lớn giống như vừa tỉnh lại từ giấc ngủ, ngửa đầu lên, thân thể dựng thẳng, quan sát tình hình xung quanh một vòng, sau đó đột nhiên lao về phía thi thể của đám tùy tùng gần đó. Bá Tước vốn cho rằng mình sẽ thấy cảnh tượng tàn nhẫn rắn lớn nuốt thi thể, nhưng hắn lại đoán sai lần nữa, bởi vì thứ này hoàn toàn khác với rắn thông thường, nó tuyệt đối là một loại quái vật chỉ có thể gặp trong ác mộng. Lúc rắn lớn bò đến bên cạnh thi thể của đám tùy tùng Trên thân thể to lớn của nó đột nhiên xuất hiện vô số lỗ hổng lớn, giống như thân rắn đen kịt trong một giây đã trải đầy hoa văn. Nhưng nhìn kỹ lại, những lỗ hổng kia cũng không phải vết thương, mà là miệng từng chiếc miệng giống như của loài người. Nó bò đến bên cạnh thi thể đám tùy tùng, nơi thân rắn đi qua giống như nham thạch, tỏa ra từng đoàn khí đen. Kim loại màu đen của giáp tích này rất kiên cố, hoàn toàn không bị hư hại, nhưng quần áo, thi thể của đám tùy tùng kia, cùng với bó đuốc, giấy thừng, hòm gỗ, chỉ cần chạm vào thì đều bị ăn mòn. Những miệng người trên thân rắn không ngừng làm động tác cắn xé và nhai, còn liên tục chảy ra dịch thể màu đen sền sệt. Sau khi dịch thể nhỏ xuống lại hóa thành khí đen mù lên, khiến người ta nhìn vào đều cảm thấy trong dạ dày quay cuồng muốn nói. Qua 2 phút, trong phòng ngoại trừ thiên nhất và bá tước thì không còn lại bất cứ thứ gì. Bá tước bị ô rẻ đã không thể phân biệt rõ, rốt cuộc những thi thể kia là bị con rắn này dùng miệng nuốt trọn, hay là bị miệng người dày đặc trên thân rắn nuốt xuống, hoặc là trực tiếp bị ăn mòn. Đây nhất định là một cơn ác mộng. Thượng đế, xin ngài tha thứ cho tôi, để tôi tỉnh lại." Bá tước cắn nắm tay của mình, rồi long mài cầu nguyện. Lúc này, con rắn lớn màu đen đã nuốt xong thi thể đám tùy tùng kia, xoay đầu lại, giàn sát mặt đất, vận người chậm rãi bò tới chỗ bá tước. Nếu một người có thể lựa chọn cái chết của mình, vậy bị con rắn này nuốt chửng tuyệt đối là một trong số lựa chọn tệ nhất. Đây chính là ác mộng, bá tước tiên sinh. Thiên Nhất chắn giữa bá tước và rắn đen, con rắn kia lập tức ngừng lại, làm động tác gần ngớp nó nhìn. Thiên Nhất nói tiếp, đời người chính là một giấc mộng không thể tỉnh lại, cái chết là phương pháp duy nhất để thoát khỏi giấc mộng này. Trên đời này có một số người đang gặp ác mộng, lại có một số người khác đang gặp mộng đẹp. Phần lớn mọi người đều mong muốn xây dựng mộng đẹp của mình trên cơ sở ác mộng của người khác, nhưng lại bám víu vào đạo đức do chính bọn họ định ra và tưởng tượng để mưu cầu sự thanh thản. Hắn cầm sáo rắn Lắc lư trước mắt con rắn lớn màu đen kia, giống như đang trêu đùa một con vật cưng đáng yêu. "Còn có hai phần điểm tâm cho ngươi. Thiên nhất chỉ chỉ phía trên. Nhanh đi, nếu không bọn họ sẽ chạy mất." Con rắn kia giống như nghe hiểu, ngước đầu lên, một đường bay thẳng vọt lên trên. Hóa ra con vật này vốn không cần bò, nó có thể lơ lửng bay lượn trên không trung. Trong mắt người thời trung cổ, phàm là thứ không có cánh mà có thể bay trên trời, vậy chỉ có quỷ thần. Bá Tước cũng không ngoại lệ. Chính quái vật này giúp ngươi đảo đường ầm sao? Giọng điệu và thần thái của hắn có thể nói là hồn bay phách lạc, lúc này Bá Tước đã mất hết ý chí, khi hắn nhìn thấy con rắn đen bay lên, trong lòng đã hiểu được hai tên tùy tùng kia cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết. Đương nhiên không phải. Thiên Nhất trả lời, "Con đảo đường hầm là mẹ nó, điều kiện trao đổi là ta cho đứa trẻ này ăn một chút máu thịt." "Ha, ha ha. Ngươi gọi cái vật này là đứa trẻ?" Bá Tước cũng không biết tại sao mình lại bật cười, có thể vì mỗi sợi dây trong đầu hắn đã đứt vỡ rồi. Loại rắn trưởng thành này, thời xa xưa tổng cộng có 8 con, trong một số nền văn minh được gọi là thần trụ, trong một số nền văn minh khác thì bị xem là yếu tố hủy diệt thế giới." Thiên Nhất nói, "Ta vốn cũng không coi trọng bọn chúng lắm, nhưng sau đó ta phát hiện sức ăn của những con này quá lớn." Một con trưởng thành cũng đủ ăn hết tất cả sinh vật trên một lãnh thổ rộng lớn, hơn nữa còn ăn mòn tất cả những thứ do các sinh vật kia kiến tạo, cuối cùng chỉ để lại một vùng đất chết khô cằn. Vì vậy ta đã hợp tác với một người khác, chém chết bảy con rắn lớn, chỉ để lại một con và đứa trẻ của nó, nhốt vào trong sáu giếng này. Đương nhiên hai con rắn này đã bị ta làm cho không thể ở quá lâu trong thế giới này, hôm nay bọn chúng muốn tiếp tục sinh tồn, nhất định phải trở lại trong sáu giếng. Cùng lúc này trong thông đạo, hai tên tùy tùng kia rất nhanh đã bị rắn đen đuổi kịp. Có câu thường nói là ô tô bố chạy không qua đệ xe pico, nhảy dù xuống vẫn nhanh hơn đi bằng chân, phim Transformer Bay và chạy dù sao cũng là hai khái niệm khác nhau, huống hồ đây còn là bò lên sườn dốc. Hai người kia chạy cũng không kiên quyết lắm, một mặt bọn họ còn lo lắng cho bà tước, mặt khác bọn họ cũng không tận mắt nhìn thấy nguy hiểm, không biết mình rốt cuộc đang chạy trốn thứ gì, đột nhiên một con rắn lớn màu đen lặng lẽ từ trong bóng tối phía sau bọn họ trui ra, một ngụm giải quyết xong một người trong đó. Người còn lại chỉ cảm giác mình liếc thấy thứ gì, theo bản năng quay đầu lại, nhìn thấy nửa người trên của đồng bạn đã biến mất, hai chân lộ ra bên ngoài miệng rắn còn đang đạp lung tung. Con rắn lớn kia cả người đen tuyền, to như thân cây, toàn thân còn mọc đầy miệng người, lơ lửng giữa không trung. Người sống sót cuối cùng này sợ đến sắc mặt tái nhợt, sợ hãi khiến cho đầu óc của hắn hoàn toàn trơn mạch, ngay cả muốn kêu cũng không được. Nhưng sau khi lão đảo mấy bước, tên này lại ổn định thân hình, đột nhiên đứng thẳng, pích tích tố chào ra giống như vụ nổ, bản năng cầu sinh đã chiến thắng tất cả ảnh hưởng tiêu cực, khống chế thân thể của hắn. Chỉ thấy hắn ném bó đuốc vào mặt con rắn, xoay người nhấc chân chạy như điên. Sau khi rời khỏi nguồn sáng, rất nhanh xung quanh hắn biến thành một màu đen kịt, nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy vật thể, ngay cả chính hắn cũng không biết tại sao. Đương nhiên khi đó hắn cũng chưa từng nghĩ xem tại sao. Lúc con người gặp phải sợ hãi cực độ, hành hạnh nhân của não bộ sẽ làm ra phản ứng sự hoạt động của những bắp thịt không quan trọng, khiến tốc độ vận hành của mỗi bộ phận trên thân thể tăng nhanh, khẩn trương cao độ, tim đập nhanh hơn, huyết áp tăng lên, tiết ra khoảng 30 loại kích thích tố khác nhau, khiến thân thể chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với nguy hiểm. Đồng thời vì khiến sự chú ý tập trung vào nguồn gốc nỗi sợ, trong thời gian ngắn thị lực và thính lực đều sẽ gia tăng, đại não điều khiển thân thể nghe nhìn, lại nhanh chóng tính toán phương pháp ứng phó với nguồn gốc sợ hãi. Cả quá trình này tổng cộng chỉ khoảng 2 giây, trước khi sợ hãi biến mất, đại não sẽ giúp con người đưa ra quyết định nên chiến hoặc chạy trốn. Hiện giờ tên sống sốt cuối cùng này hiển nhiên đã lựa chọn chạy trốn. Ta nghĩ bất cứ người nào vẫn còn lý trí Khi nhìn thấy một quái vật như vậy đều sẽ chạy, trừ khi ngươi là nhân vật chính trong phim kinh dị hoặc là ngôi sao phim hành động, nếu không tốt nhất không nên một mình chống lại quái vật này. Vị nhân hình này không sợ đến mức nổi máu cơ tim chết ngay tại chỗ, cũng không hai chân mềm nhũn ngồi yên chờ chết. Hoàn toàn trái ngược, tên này giống như trong nháy mắt mở khóa gen cấp 1, phát huy tố chất thân thể vượt quá năng lực bình thường của mình, chạy như điên trong bóng tối, lại chạy được rất xa. Chương 217 thoát khỏi di tích. Chương 217 thoát khỏi di tích. Khi còn cách cửa vào phía trên cùng một đoạn, trong đầu tên tùy tùng kia đột nhiên thoáng qua một chuyện. Đó là một chuyện rất quan trọng, hắn nên sớm nhớ tới, bọn họ nên nhớ tới khi bá tước Têu Gảo bảo hắn và đồng bạn kia chạy trốn. Nhưng bởi vì một loạt tình huống đột ngột xảy ra, hai người đều không chú ý tới chuyện này. Không nhớ tới thì thôi, nhưng tại khoảnh khắc ý thức được chuyện kia, hắn liền cảm thấy tuyệt vọng. Tay phụ thủy kia đã nói, hắn sẽ đóng cửa vào lại, cho nên lúc này cửa vào trên đỉnh thông đạo đang đóng. Chuyện kế tiếp theo có thể tưởng tượng, bước chân của tên tùy tùng này không tự chủ được chậm lại, thể chất như hồi quang phản chiếu và thị lực có thể nhìn thấy vật thể trong bóng tối đột nhiên rời khỏi hắn, hai chân đau mỏi, dạ dày co giật, cùng với cảm giác nghẹt thở do sợ hãi bao trùm toàn thân. Con rắn lớn màu đen kia vẫn lặng lẽ bay tới, xé đứt đầu của hắn, quán tính còn khiến thân rắn tiếp tục bay về phía trước. Đầu của tên tùy tùng kia bị ngậm trong miệng rắn, cho đến khi phần mặt đụng vào vách tường mới dừng lại. Bức tường in dấu gương mặt vặn vẹo cực kỳ kinh hoàng vào thời khắc cuối cùng của hắn. Mấy mấy giây sau, thi thể của hắn đã bị nuốt sạch sẽ, mà con rắn đen kia giống như cá lội trong biển, lơ lửng giữa không trung, quay một vòng, xoay đầu bơi về sâu trong hang động sâu. Đây là lần dịch chuyển thứ mấy rồi? Goodmit lại bắn ngã một vệ binh máy, quay đầu hỏi Daquater. Lúc này căn phòng lớn mà mọi người đang ở chắc hẳn đã gần đến bên ngoài di tích, cảm bẫy ở đây lại trở về vệ binh côn trùng to lớn, một súng là có thể giải quyết. Lần sau chính là lần dịch truyện cuối cùng. Đạc Quá thờ nói, giọng điệu của hắn vẫn như vậy. Vậy nhanh lên một chút đi, phụ. Goody Mi thở ra một hơi khí trắng. Ở căn phòng vừa rồi, ta thử nhổ một bãi nước miếng vào lòng bàn tay của mình, kết quả lúc nước miếng kia dính vào da của ta thì đã lạnh. Khi làn da tê dại của ta ý thức được lạnh nước miếng kia đã kết băng, mà khi ta cảm giác được băng đã là 3 giây sau khi ta ném bãi nước miếng ra khỏi lòng bàn tay. Đừng lo lắng, Thời gian còn dư dạ hơn ta tưởng tượng. Hơn nữa ngươi là người năng lực cấp cường, ta còn chưa xuất hiện dấu hiệu tử vong rõ ràng, ngươi gấp cái gì? Cô vẫn nói. Ngươi nên lấy gương soi thử, xem sắc mặt của mình hiện giờ. Gutsmead lại dùng một câu khiến cho cô vẫn bị nẹn họng không nói được gì. Đặc quả tờ đã đi đến ký hiệu dịch chuyển sau cùng. Được rồi, đây là lần dịch chuyển cuối cùng. Thật ra câu này của hắn là một tín hiệu, một ám hiệu chuyển cho hai thành viên khác của nghịch thập tự, chỉ bọn họ mới biết câu này có ý nghĩa gì. Chỉ từ nội dung của câu này, Vật Sạ và Xiển Sí dở dĩ nhiên không nghe ra bất cứ vấn đề gì ánh sáng xanh bừng lên, lại dần dần nhạt đi, năm người mở mắt ra. Chỉ qua mấy giây, một vách tường của căn phòng lớn cuối cùng này bị mở ra, hơn trăm con bọ cánh cứng bằng máy xuất hiện. Tiêu diệt loại kẻ địch này là sở trường của Gunsmith, hắn đổi súng xương sang hình thức liên phát, không tới 1 phút đã bắn rơi tất cả vệ binh. Không ngờ lúc này lại có biến cố phát sinh. Ha, ha, tất cả đừng cử động. Vật Sạ hô hấp khó khăn, một tay nàng đặt lên vai cô Vân, nhìn hai thành viên khác của nghịch tập tự. Ngươi, bò xuống xuống. Ha, Ngươi, tránh xa mọi người một chút." Nang nhìn Gunsmith và Đạc Quá thở phèn bình nói, "Cô đang làm gì vậy?" Cố vẫn hỏi. Gunsmith tối người xuống, hai tay chống đầu gối, cũng bắt đầu thở dốc, Đạc Quá thở thì lại án binh bất động. Xin si đỡ cầm phiến đá thiên không pháp điển kia, bước nhanh về phía Văn Sạ. "Ha, ha, ngươi cho rằng người khác đều là kẻ ngốc sao? Ha, nơi này, ha, căn bản không phải là căn phòng lớn lúc trước chúng ta tiến vào." Văn Sạ ra tăng lực tay, "Ngươi cũng đừng lộn xộn. Đừng tưởng rằng năng lực của ngươi mắt thường khó nhìn thấy, là có thể âm thầm hành động." Ha Cửa vào vốn không chỉ có một cái, bởi vì đổi đường đi tìm các ngươi, cho nên chúng ta mới đến một cửa vào khác với lúc trước. Tính từ căn phòng tìm được các ngươi, đây là cửa vào cần số lần dịch chuyển ít nhất. Đạc Quả Tự nói, ta có thể tốn thời gian rất dài để giải thích, nhưng ta nghĩ các ngươi không nên tiếp tục ở lâu. Nữ khí của hắn vẫn luôn đều đều như vậy, thật ra là một chuyện rất đáng sợ. Không có thần thái, cũng không có giọng điệu biến hóa, người vĩnh viễn không thể dựa vào quan sát để phán đoán xem Đạc Quả Tự có nói dối hay không, chỉ có thể phán đoán thông qua nội dung mà hắn nói ra. Lúc này lý do của Đạc Quả Tự rất hợp tình hợp lý, hơn nữa bốn người này cũng thật sự không thể kéo dài được nữa. Văn Sạ bỏ cố vấn ra. Được rồi, là do ta suy nghĩ nhiều. Nhưng trực giác nói cho nàng biết, nhất định có gì đó không thích hợp, cho nên nàng trừng mắt nhìn cố vấn. Đừng quên một chuyện. Hả? Mạng của ngươi vẫn nằm trong tay ta. Đi thôi. Đừng nói nhảm nữa. Gunsmith đã không nhịn được. Daughter, lối ra, lối ra, lối ra. Hắn nói nhanh hơn, đồng thời nhảy nhót tại chỗ. Ngay cả Gunsmith từ nhỏ đã quen với cái lạnh cũng biểu hiện như vậy, đủ chứng minh nhiệt độ lúc này thấp đến thế nào. Hiện giờ bọn họ đã ở phía ngoài cùng di tích, cảm giác dần dần khôi phục. Trong không khí lạnh giá, Hô hấp cũng trở nên khó khăn, ngay cả ảnh hưởng của di tích cũng không thể hoàn toàn triệt tiêu hơi lạnh thấu xương, nói lên nhiệt độ lúc này chắc chắn đủ để giết chết người bình thường. Ngoại trừ Đạc Quả Tở, bốn người còn lại đều là người siêu năng lực. Nhưng người siêu năng lực mặc quần áo phong phanh mùa hè, ở trong hoàn cảnh âm 20 độ cũng không chịu được lâu. Đạc Quả Tở đã sớm quan sát hoa văn trong phòng, lập tức chạy nhanh về vị trí lối ra. Nơi đó có một ký hiệu không phải hình bàn tay, hoa cùng với những hoa văn khác trên tường, những người khác căn bản không thể biết phải nhấn vào đây. Đạc Quả Tở nhanh chóng chạy tới, nhấn vào ký hiệu ở lối ra. Rất nhanh trên tường xuất hiện một cửa vào hình vòm, một giây sau Hình chiếu mờ ảo do hệ thống phòng ngự của di tích chế tạo lại che kín lối ra. Bốn người kia đã đến bên cạnh Đạc Quả Tở, giống như chạy trốn lao về phía hình chiếu trên tường, từng người xuyên qua vết tường, chạy khỏi cái di tích sắp bị đóng băng này. Phía sau bức tường kia cũng là một thông đạo, nhưng khác biệt rất lớn với thông đạo lúc đi vào. Thông đạo này có hình trụ, ven rìa không theo quy tắc nào, giống như một chiếc lạm sừng rỗng, hơn nữa cũng không hề có độ dốc, mọi người chỉ có thể tiến về phía trước theo chiều ngang. Đạc Quả Tở đã tự trong thân thể mình lấy ra một chiếc đèn tin, đi trước dẫn đường, bốn người còn lại đi phía sau hắn. Theo khoảng cách với di tích càng lúc càng xa. Mọi người cũng dần dần khôi phục cảm giác. Mệt mỏi và đau nhức như thủy triều cuốn tới, lúc này Văn Sạ chỉ muốn uống một ly socola nóng, ngâm mình trong bồn tắm nước nóng, cuộn thảm điện lên người, sau đó ngủ một giấc 12 tiếng. Nhưng trong lòng nàng hiểu rõ, bây giờ mới là thời khắc không thể thả lỏng, cho dù cố gắng khích lệ tinh thần cũng phải tiếp tục chống đỡ, cho đến khi giao thiên không pháp điện vào tay tổ chức mới có thể thở phào một hơi. Chương 218 âm nhu của người chết. Chương 218 âm nhu của người chết. Con rắn lớn màu đen từ hang đạo trở về, chạy đến trước mặt tiên nhất, giống như một con chó săn ngậm đĩa trở lại với chủ nhân, chờ đợi xoa đầu và khen ngợi. Thiên nhất đưa tay ra, lòng bàn tay hướng lên trên, đặt trước miệng con rắn lớn. Bá Tước ở bên cạnh nhìn đến kinh ngạc, trong lòng suy nghĩ, không phải hắn muốn con rắn này liếm tay mình chứ? Con rắn lớn dường như hiểu ý Thiên nhất, từ trong miệng nó chảy ra dịch thể màu đen, nhỏ xuống lòng bàn tay Thiên nhất. Dịch thể màu đen này rõ ràng khác với trên thân rắn tiết ra, không có tính ăn mòn, cũng không xỉn xệch, màu sắc cũng càng thuần túy như mực đen. Sau khi nhổ ra ngụm chất lỏng đen này, con rắn lớn lại từ thực hóa hư, trở lại trong sáu rắn trên tay trái Thiên nhất. Tay phải Thiên nhất nắm lại, cầm ngụm nước đen kia đi về phía Bá Tước. Ngươi muốn làm gì? Bá Tước có dự cảm xấu. Thiên Nhất cứ thế dán vào, tay trái nắm lấy cằm bá tước, ghẹ miệng hắn ta, tay phải đổ dịch thể màu đen vào trong miệng bá tước. Bá tước kêu thảm một tiếng, xoay người nằm ngửa mặt nằm dưới đất, hai tay nắm lấy cổ họng mình, liều mạng ho khạc, muốn nổ dịch thể vừa uống vào ra ngoài, nhưng hiển nhiên chỉ phí công. Đừng làm giống như vừa uống thuốc độc nữa. Thiên Nhất chà chà tay phải vào áo choàng đen của mình. Đây chính là thứ mọi người nhìn thấy nhưng không với tới được. Lực lượng. Thực ra bá tước không hề cảm thấy khó chịu, chỉ theo bản năng cho rằng phải nổ thứ này ra. Giống như ngươi thấy có người cầm một đống dầu hắc màu đen cưỡng ép nhét vào trong miệng ngươi, bất kể uống vào cảm giác như thế nào. Chắc chắn ngươi vẫn cố nhổ ra ngoài. Ngươi lấy chất độc từ trong miệng quái vật kia nhỏ xuống nhét vào miệng ta. Còn nói ta sẽ nhận được lực lượng. Nói đến đây, sắc mặt bá tước bỗng biến đổi. Chẳng lẽ, ngươi muốn biến ta thành quái vật? Không, ngươi vẫn là người, nhưng không còn là một người bình thường." Thiên Niết nói, "Ngươi đã nhận được năng lực đến từ loại rắn đen này, lực lượng sẽ tan vào trong máu của ngươi. Tương lai hậu duệ của ngươi cũng sẽ đời đời truyền thừa loại năng lực này, có lẽ bọn họ sẽ thừa kế một phần, cũng có thể người tư chất cao sẽ vận dụng được toàn bộ. Chỉ cần huyết mạch của ngươi không đoạn tuyệt, lực lượng của rắn đen vẫn sẽ tiếp diễn trong gia tộc của ngươi." Tại sao ngươi lại làm như vậy?" Bá Tước nói, kích động đến mức từ trên đất đứng lên. Chờ sau khi hắn đứng vững người ý tứ được, chân của mình trong khoảnh khắc đã khôi phục khả năng hành động. Thiên Nhất cười trả lời: "Đừng quên giao dịch của chúng ta, ta đã nói sẽ bảo đảm an toàn cho ngươi, ít nhất sẽ không để ngươi bị giết vì bảo tàng. Đến bây giờ ngươi còn nói về giao dịch?" Bá Tước lộ vẻ căm thù. "Từ ban đầu ngươi đã thao túng mọi chuyện, toàn bộ giao dịch của ngươi đều xây dựng trên cơ sở dối trá và âm mưu, nhưng ta vẫn sẽ hoàn thành nó." Thiên Nhất nói tiếp: "Còn nhớ con mắt sau lưng ngươi không?" Bá Tước hừ lạnh một tiếng. "Chẳng ngươi sẽ không nói với ta?" Đó cũng là một vở kịch do ngươi diễn đấy chứ?" Thiên Nhất trả lời, "Đương nhiên không phải, chủ nhân của con mắt kia đến từ một tổ chức tên là Viện Thầy Tu Isaiah. Tổ chức này vốn cũng không có lý do đối địch với ngươi, nhưng bọn họ được người khác nhử gậy, yêu cầu dùng một phương thức không nổi bật để giết chết ngươi. Ngày thứ 6 đen tối đã qua 7 năm, đến năm nay chú của ngươi mới bị tiêu chết. Mà sau khi hắn bị tiêu chết, từ thời khắc ngươi chuyển bảo vật đi, ngươi đã tiến vào tầm mắt của Phi 4, trở thành mục tiêu bị tấn công, đồng thời cũng bị tên kia nhìn chằm chằm. Hử? Thiên địa mà ngươi nói, cũng có thể là chính ngươi vậy?" Ba Tư nói, Thiên Nhất nhếch miệng cười cười, tiếp tục nói: "Ngươi cảm thấy, có lẽ Mện Vê thật sự chết vì bạo bệnh sao? Chết cùng một năm với chú mẫu lấy bị tiêu chết của ngươi, một tháng sau khi lời nguyền rủa của người đàn ông trên dàn hỏa kia vẫn còn dư âm." Biểu tình trên mặt bị ủ rễ bắt đầu biến hóa. Thiên Nhất lại nói: "Ta dám khẳng định, không lâu sau Philip 4 cũng sẽ chết, hơn nữa nhìn vào cũng không phải là mưu như sát. Nhưng hắn là vua, muốn làm được chuyện này e rằng phải tốn một chút thời gian. Có điều trên đời không có đạo lý phòng trộm ngày ngày, cuối cùng hắn cũng sẽ khó thoát khỏi kiếp nạn." "Chẳng lẽ ngươi muốn nói, có người ngầm hành động để lời nguyền của chú ta ứng nghiệm?" Chuyện đó có quan hệ gì với ta? Tại sao hắn lại muốn giết cả ta? Chẳng lẽ là vì chức vị đại đoàn trưởng? Bá tứ hỏi. Thiên Nhiếp nói: "Ngươi nghĩ sai rồi. Nếu theo lời ngươi nói, người này phải là nhân vật trong nội bộ hiệp sĩ thánh điện các ngươi, có tư cách ngồi lên chức vị đại đoàn trưởng mà lại không bị bắt vào ngày thứ 6 đêm tối. Nếu có một người như thế, hắn muốn làm đại đoàn trưởng thì đã sớm giết ngươi rồi, cần gì phải chờ đến 7 năm?" "Vậy rốt cuộc tại sao hắn lại làm những chuyện này?" Bá tứ hỏi. Thiên Nhiếp nói: "Đơn giản, hắn đang bảo vệ thứ thuộc về mình." Ha ha. Ít nhất hắn cho rằng bảo tàng thuộc về một mình hắn. Ngươi nói gì? Ba Tước lộ vẻ khiếp sợ, trong lòng hắn dường như đã đoán được thiên nhất ám chỉ người nào. Người chú kia của ngươi, Giác Cở Je Mùa Lợi cũng chưa chết. Thiên Nhất quả nhiên nói ra những lời kinh hãi thế tục này. Không thể. Ông ta rõ ràng bị đốt thành tro rồi. Thiên Nhất cười nói, vừa rồi chân của ngươi rõ ràng đã gãy, sao lúc này còn có thể đứng nói chuyện với ta? Ánh mắt Ba Tước lập loè, ngơ ngác lập lại. Không thể. Không thể. Cớ Lệ Mện Vê Trung Quy vẫn là người kính sợ thượng đế, hắn là một người phức tạp. 6 năm trước hắn đã miễn tội cho mộ lẫy, bao gồm cả những lãnh tụ hiệp sĩ thánh điện khác bị xét xử. Từ bản chất của cơ đốc giáo và sâu trong nội tâm, hắn đã sớm xá tội cho bọn họ, đáng tiếc đến chết hắn cũng không có can đảm công bố những tài liệu này ra ngoài. Theo ta thấy, e rằng những tài liệu này rất khó xuất hiện trước mắt công chúng." Thiên Nhiên nói. "Giáo hoàng xá tội cho mộ lẫy, nhưng Philip 4 thì không." Nói cho cùng cỡ lễ mèn vê vẫn con rối của vua nước Pháp, cho nên tình huống thực tế là, "Chú của ngươi cũng không được phóng thích, mà là không ngừng chịu tự hình, khai nhận, phản cung lập đi lập lại, chịu đủ hình hạ, cuối cùng bị đưa lên giàn hỏa." Nhưng có một việc Philip vốn không biết, đó là giáo hoàng đã ngầm phản bội hắn. Trước khi bị tiêu chết, một lầy đã được đánh cháu. Người bị tiêu chết không phải mỗi lầy, mà là một người chết thay trung thành đến đến cuồng. Chỉ cần dùng một chút thủ đoạn cải trang của thuật sĩ giang hồ, muốn giả mạo một người đàn ông không già lắm, chịu đủ hành hạ, nửa người nửa quỷ, đó cũng không phải chuyện khó, dù sao trái rồi thì đều như nhau. Người chết thay kia sắm vai cũng rất đặc sắc, trước khi chết đã mắng chửi và nguyền rủa một cách thích đáng. Tất cả mọi người đều tin, bao gồm cả ngươi không phải sao? Nói như vậy, chú vẫn còn sống. Bây giờ ông ta đang ở đâu? Bá tứ hỏi. Hắn dĩ nhiên là đang trốn ở một nơi an toàn, nhờ đám người của viện thầy tu báo thủ cho mình." Thiên Nhất trả lời, "Ngươi nói Cỡ Lệ Mện Vệ đã giúp ông ta, vậy tại sao ông ta phải?" Bà tức hỏi. Thiên Nhất không đợi hắn hỏi xong đã ngắt lời, "Nói nhảm, Mộ Lệ là loại người nào? Ngay cả ngươi mà hắn cũng muốn giết, ngươi cảm thấy hắn sẽ bỏ qua cho giáo hoàng sao? Đừng quên giáo hoàng đã từng phản bội hắn, khiến hắn chịu đủ hành hạ và thống khổ, chẳng lẽ vì lão già kia vào thời khắc cuối cùng trợ mặt cứu mình một mạng, Mộ Lệ sẽ khoan thứ cho đối phương? Ngươi cũng quá xem thường vị đại đoàn trưởng chân chính của đoàn hiệp sĩ thánh điện này rồi." Phương Đông có một câu nói như vậy, Không độc không phải trợ phù, mỗi lời sẽ không giống như ngươi, vì vài tên thủ hạ trung thành mà bất chấp cả tính mạng. Ngươi nghĩ rằng hắn đã giao phó toàn bộ bảo tàng cho ngươi sao? Như vậy lúc này tài phú mà hắn dùng để nhờ cậy viện thầy tuỷ hạ đến từ đâu? Ngươi cho rằng mình thật sự là nhân tuyển tốt nhất để hắn truyền chức vị sao? Còn không phải vì lúc đó tình hình nguy ngập, mà bên cạnh hắn chỉ có ngươi là người thân duy nhất có thể tin nhiệm. Ai? Thật đáng buồn, bá tước tiến sinh, để ta nói cho ngươi biết lúc này chú mộ lợi của ngươi đang toán tính điều gì. Hắn sẽ nấp trong bóng tối, để cho lời nguyền của mình lần lượt ứng nghiệm. Đợi sau khi giáo hoàng và Philip 4 đều bị trời phạt mà ngươi lại bất ngờ qua đời, hắn sẽ sống lại một cách thần kỳ giống như sắt, một lần nữa bước ra sáng, giành chính luôn thuận khôi phục chức vị đại đoàn trưởng, lấy lại tất cả những thứ thuộc về hắn, gây dựng lại đoàn hiệp sĩ thánh điện, lại khiến tổ chức này đạt tới đỉnh cao chưa từng có trong lịch sử, giống như thần thoại. Không thể. Ngươi đừng gạt ta. Bá tước quát lên. Ta sẽ không tin ngươi nữa. Phù thủy. Mỗi chữ từ đầu lưỡi ngươi thốt ra đều là âm điệu đến từ địa ngục. Thiên nhất nói, để ta nói cho rõ ràng, mục đích của ta đã đạt được, lúc này bảo vật đã bị chôn vùi ở trung tâm di tích trừ khi có sự trợ giúp của ta, nếu không cho dù là đương sự như ngươi, cũng không thể quay lại lấy những bảo vật kia ra. Bá Tước Tiến Sinh, ngươi nên nhận thức tình hình, khi chúng ta trở lại thế giới phía trên, ai sẽ là kẻ địch của ngươi, ai đang uy hiếp tính mạng của ngươi, còn ai sẽ là đồng minh của ngươi, muốn cho ngươi xuống tiếp. Không nên bởi vì tình cảm cá nhân và mười mấy người đã chết, dẫn đến quyết định sai lầm mù quẫn." Bá Tước nói, "Ta không cần loại đồng minh như ngươi, nếu có cơ hội ta sẽ giết ngươi." Thiên Nhất mở rộng hai tay, không hề tức giận. "Đương nhiên, đây là quyền tự do của ngươi, nhưng đề nghị của ta là đã nói." Hắn đột nhiên từ trong túi lấy ra một miếng thủy tinh nhỏ hình thoi, ném cho bà tước. "Sau khi chúng ta đi lên, ngươi hãy bất thời giờ dùng thứ này lưu lại ký hiệu của hiệp sĩ thánh điện các ngươi trong đấu trường, thuận tiện đổi lại ký hiệu ta vẽ ở cửa vào một lần. Kế tiếp ta sẽ phụ trách tìm một số người đảng tin, bằng nhiều cách thức truyền ra tin tức, nói rằng bí mật trên người ngươi đã bị mai táng vĩnh viễn cùng với ngươi. Sau đó chúng ta sẽ đường ai nấy đi. Ngươi đã không còn là một người bình thường nữa, theo cách nói của ngươi thì ngươi cũng xem như là nửa phù thủy rồi. Hơn nữa những người có liên hệ với ngươi đã chết sạch, chỉ cần ngươi đừng chủ động biểu lộ thân phận, không ai có thể truy xét được hành tung của ngươi." Ngươi có thể mang theo phần còn lại trong bảo tàng, đi đến nước Khác Sa sôi làm một phú hộ. Có điều nếu như ngươi tìm cách đổi giết ta, hoặc là đi tìm chú mộ lợi của ngươi tự chui đầu vào lưới, ta cũng không ngăn cản. Giao dịch của ta cũng có giới hạn, sau khi hoàn thành ba bước kế hoạch của ta, ngươi hoàn toàn có thể sống những ngày tháng yên ổn an toàn. Nhưng nếu ngươi chủ động muốn chết, ta không còn được, tương lai của ngươi thế nào ta cũng lực bất tòng tâm. Chương 219 âm nhu của người sống. Chương 219 âm nhu của người sống. Năm người dọc theo thông đạo đi về phía trước, rời di tích càng xa, bọn họ càng có thể cảm nhận rõ ràng tổn thương và di chứng của thân thể do cái lạnh gây nên. Lối đi này vẫn kéo dài theo đường thẳng, mọi người ít nhất đã đi một cây số mới nhìn thấy một ngã rẽ rõ ràng. Đạc Quả Tở dẫn đầu vòng qua, Xin Si Đở đi theo phía sau hắn, sau khi xoay người lại đứng ngây ra tại chỗ, vẻ mặt đầy kinh ngạc. "Đừng sợ, hắn sẽ không hại ngươi." Thiên Nhất đứng ở ngã rẽ, sau lưng hắn có một bóng dáng cao to hơn hắn rất nhiều. Dáng vẻ của người này đã sớm in vào đầu Xin Si Đở, trở thành một trong những nỗi sợ lớn nhất của hắn. "Bơ Lu eo cờ gan, để lão tử chờ thật lâu." Thiên Nhất đi lên trước vài bước, ló đầu ra, phát hiện Gunn Smith đang đứng ngơ ngác ở đó, mà sau lưng hắn khoảng 5 mét Văn Sạ đã nắm lấy vai Cố Vân, giống như muốn dùng Cố Vân làm bia đỡ đạn, nói: "Nếu như các ngươi, nếu như chúng ta hành động gì, cô sẽ giết Cố Vân đúng không?" Thiên Nhất nói tiếp: "Ha ha, Văn Sạ tiểu thư, xin hỏi cô có chú ý tới, mình đã không thể sử dụng năng lực nữa hay không?" Cố Vân xoay người, cuối cùng lộ ra một nụ cười thắng lợi. "Đi theo chúng ta một chuyến." Văn Sạ bật mồm lên. "Ngươi?" Văn Sạ nghe đối phương gọi tên họ đầy đủ của mình, liền biết thân phận đã bị Cố Vân nhìn thấu, năng lực lại bị kiềm chế không biết nguyên nhân. So sánh thực lực của hai bên hiện giờ, cuối cùng nàng vẫn tở dài. "Được rồi." ta đồ hàng, lựa chọn sáng suốt." Cố Vân nói, lại quay đầu sang hỏi Thiên Nhất. "Bên phía các ngươi thu hồi mảnh vỡ thuận lợi chứ?" "Không thuận lợi, nhưng không ảnh hưởng đến kết quả." Thiên Nhất trả lời. "Các ngươi thì sao?" Vốn tưởng rằng di tích ở Moscow đã tệ lắm rồi, không ngờ cái này thiếu chút nữa đã mất mạng. Cố Vân nói, "Có điều, cũng không ảnh hưởng đến kết quả, không phải sao?" Lúc trước Vanessa đã nghe những người khác miêu tả tình hình khi Cố Vân, Goodsmith và Đa Quạ trở mới tới Rome, bây giờ từ trong đối thoại của hai người này, nàng đã hiểu được nguyên nhân. Ngay từ đầu những người này cũng không nhắm vào bảo tàng mà lại tìm kiếm loại di tích này trên phạm vi toàn cầu, từ bên trong lấy ra một mảnh vỡ. Bọn cô vẫn đến rôm r째 như vậy, chắc hẳn là do mấy ngày trước bận rộn trong một di tích khác ở dọc đường. Thiên Nhất nhíu đầu, xoay người nói với Cindy si Đở đang đỡ ra. "Đừng lo lắng, ta sẽ thả ngươi đi, bảo tàng và thiên không pháp điện cũng cho ngươi mang về. Ta và bợ lũ xuất hiện ở đây, chỉ là để bảo đảm người của chúng ta có thể bình yên rút lui mà thôi." Ngươi cố ý dẫn chúng ta tới một cửa vào khác. "Đường hầm này, các ngươi rốt cuộc đã ngưu tính bao lâu rồi?" Cindy si Đở nói với Da Quarter. Thờ. "Thời gian cần chuẩn bị còn ngắn hơn ngươi tưởng tượng." Tiên Nhất trả lời thay Đa Quật tử, "Đã như vậy, tại sao các ngươi không lén vào lấy bảo tàng và thứ gọi là mảnh vỡ kia ra, sau đó tùy tiện dùng phương pháp gì đó đưa Thiên Không Pháp Điện cho chúng ta?" Văn Sa hỏi, "Ha ha, cô hỏi Cố Vân đấy, đây là kế hoạch của hắn." Nụ cười của Tiên Nhất có hàm ý sâu xa. "Vì cô." Cố Vân nói với Văn Sa, "Vừa rồi cô không nghe thấy những lời ông chủ nói với Xỉn Xi đâu sao? Hắn nói là ta sẽ thả ngươi đi cũng không nói là sẽ thả các ngươi đi." Văn Sa nhìn vào mắt Cố Vân, "Ngươi dẫn theo hai người, diễn vở kịch này, mạo hiểm tính mạng hợp tác với giới Lư Thiết, đặt mình vào giữa trận địa quân địch." Hóa ra chính là. Đúng vậy, để bác cô. Cố vẫn trả lời. Đương nhiên kế hoạch ban đầu cũng không phải như vậy, lúc đầu người mà ta muốn bắt là mục sư trưởng đại nhân của các ngươi. Ta vốn dự định sau khi đến Rome sẽ tìm cách dẫn hắn vào trọng, lừa gạt hắn tham gia vào đội thám hiểm di tích. Chuyện này cũng không khó, chỉ cần biên soạn vài cố sự xoay quanh bảo tàng là được, chẳng hạn như chỉ có người đạt đến tu vi đại sư của tu viện Sian mới có thể mở hòm chứa bảo tàng ra. Ngay mới tới ta đã muốn làm như vậy nhưng vị thánh điệu giám sát trưởng đại nhân kia của các ngươi chẳng có kiên nhẫn gì, ta cũng không muốn biểu hiện quá gấp gáp dẫn đến sơ hở, cho nên chỉ hoãn chưa nói về cố sự này. Không ngờ ta còn chưa ăn xong bữa cơm đã có niệm vui bất ngờ, cô lại xuất hiện trước mặt ta. Ha ha, đúng là ý trời. Còn nhớ di ngôn mà ta muốn nói với cô trong căn phòng lớn kia không? Khi đó ta chính là muốn nói chuyện này, muốn nói thực ra cô đã sớm chúng kế rồi. Nếu ta mang theo bí mật này chết đi, để cô xem ta là một người cùng trình độ với cô, ta cũng không chấp nhận nổi bố cố vẫn bị ăn một bạt hai. Vẻ mặt của hắn, hắn vẫn bình thản, còn trong mắt vẫn xá lại đầy tức giận. Ha ha ha, bớ lùa cười kỳ dị. Ngoại trừ Thiên Nhất và Darkwater, dao động tâm tình của những người dĩ nhiên không thoát khỏi sự quan sát của hắn. Còn nhớ những lời cô nói lúc trước không? Cố vấn thuật lại, cho dù là quyền lực hay tiền bạc, chỉ cần bảo đảm sẽ không bị người khác đoạt lại, có thể bình yên hưởng dụng mà không bị trừng trị, vậy đừng nói qua mấy trăm năm, tại thời khắc cấp đến tay xem như đã đổi chủ rồi. Điều này không phù hợp với pháp luật, đạo đức, nhưng thế giới này vẫn luôn vận chuyển như vậy, không đúng sao? Khi đó ta hỏi cô, ta có thể cho rằng như thế này, bảo tang chôn ở phía dưới, ai có thể cướp được tới tay thì thuộc về người đó. Mà cô trả lời, nếu ta có bản lĩnh thì cướp hết mọi thứ đi cũng được, sẽ không ai chỉ trích ta lấy các tài sản của giới luật thép. Văn Sa tức giận nhìn cô vẫn, long lực phập phồng, hô hấp thật lâu không thể bình phục. Cô vẫn nói tiếp, bây giờ ta cướp cô đi, chắc cũng là chuyện hợp tình hợp lý đúng không? Được rồi, hai vị, có chuyện gì thì chờ rời khỏi đây hãy từ từ nói. Thiên Nhất cảm thấy không nên để bọn họ tiếp tục nói chuyện, nếu không nữ nhân này có khả năng bị Cố Vân làm cho thẹn quá hóa giận, nào lên cắn chết hắn. Đứng trong hoàn cảnh này, không được lịch sự cho lắm. Lúc hắn đi qua bên cạnh Cidiller, lại nhìn đối phương nói không nên ôm tâm lý cầu may muốn chạy trốn hoặc phản kháng. Hắn dừng một chút mới nói ra bốn chữ cuối cùng. Ta ở chỗ này. Lời từ miệng hắn nói ra, bốn chữ đơn giản này có thể là một trong số thủ đoạn đe dọa hữu hiệu nhất trên đời. Cho dù là nhân vật như Batman, lúc đối diện với thiên nhất cũng chỉ có thể tránh lui 90 dặm. Vào thời khắc như vậy, ông chủ này của nghịch thập tự lại rất đáng tin. Nếu hắn nói muốn bảo vệ người nào, không có thực lực cấp hung thì tốt nhất đừng nên gây chuyện với hắn. Hiện giờ sự kiện đám tiên vệ tử vong cũng không còn là bí mật gì nữa, hôm nay tổ chức phản kháng trên toàn cầu bao gồm tất cả cơ cấu của đế quốc, nghe được cái tên tiên nhất không khác gì nghe được danh hiệu của ma đầu, không ai xem hắn là người cả. Chương 220 khởi đầu của tiên minh. Chương 220 khởi đầu của tiên minh. Tại một nơi hoang vắng bên ngoài thành đô, khi các phe phái đuổi kịp chiếc xe ngựa chở bá tước giả, bọn họ lại phát hiện bên trong chỉ có hai người chết và một chiếc hòm lớn chứa đầy đá. Người đánh xe và tên tùy tùng giả trang bá tước kia đều bị dao sắc cắt đứt cổ họng. Trên tay bọn họ không có hung khí dính máu, cho nên có thể loại trừ khả năng giết người sau đó tự sát. Nói cách khác, hung thủ đã lẻn vào xe ngựa đang chạy nhanh, giết chết người đánh xe và người trong xe. Sau đó lặng lẽ rời khỏi. Tất cả những chuyện này được thực hiện ngay dưới mắt các thế lực đang đuổi theo xe ngựa, nhưng lại không ai phát hiện ra thích khách này. Cho đến khi ngựa kéo xe tự động dừng lại, cũng không người nào phát giác được vụ ám sát đã diễn ra. Sau đó các thế lực truy sát bá tứ xoay quanh chiếc xe ngựa đứng yên bất động này, xem như triển khai một cuộc chơi đấu trí đấu sức. Đến khi đội ngũ chính của từng người chạy tới, lại thuận thế thăng cấp thành vũ lực cấp đoạt đơn thuần. Có điều mọi người cũng biết kết quả cuối cùng rồi, phần thưởng mà người thắng nhận được chỉ có thi thể và đá. Chiều hôm đó, cửa hàng sách của Thiên Nhất lại thay đổi địa chỉ, mà người khách đầu tiên đẩy cửa bước vào là một kẻ lang thang quần áo lam lũ. Người này vừa tiến vào, thân hình long không kia đột nhiên thẳng tắp, không bàn đến quần áo, có thể nói lúc hắn đi đường phong thái bất phàm, thậm chí còn phong độ hơn những thương nhân phú hộ ăn mặc sang trọng trên đường. Làm xong rồi phải không?" Thiên Nhất hỏi. Tiệt -e Tô không nói gì, từ từ giơ tay phải lên, kiếm trong tay áo vân già, trên mũi kiếm còn có vết máu. "Vũ khí của ngươi đã quá cũ kỹ, giấy máo cũng mất tác dụng rồi." Thiên Nhất nói. "Nhưng nó vẫn đáng để ta tin tưởng, không giống như ngươi." Tiệt -e Tô lạnh lùng trả lời. Thiên Nhất cười cười. "Ngươi cũng đã rất cũ kỹ rồi, Tiệt -e Tô, một ngày nào đó ngươi sẽ không thể tin vào tài nghệ của mình nữa đâu." DiỆ TÔ cười lạnh. "Không cần ngươi phí tâm, ta còn lâu mới đến tuổi già không hành động được. Ta nghĩ ngươi tới để đòi thù lao giao dịch." Thiên Nhất kéo cuộc nói chuyện về chủ đề chính. "Nói đi, phù thủy, Mộ Lỗi ở đâu?" DiỆ TÔ hỏi. Hắn và đoàn hiệp sĩ thánh điện thù sâu như biển, chỉ hận không thể đuổi tận giết tuyệt bọn họ. Khi Thiên Nhất nói cho hắn biết giặc cờ re mộ Lỗi giả chết, hắn đã thỏa hiệp về chuyện bá tước đại đoàn trưởng gặp nạn này. "Ngươi thật muốn đi ám sát hắn sao? Ta phải nhắc nhở ngươi, trải qua lần bị bắt 7 năm trước, mộ Lỗi hôm nay đã trở nên rất cẩn thận, muốn tiếp cận hắn tuyệt đối không dễ." Thiên Nhất nói. Tuy rằng thân thủ của ngươi không tệ, nhưng một mình đến đó, theo ta thấy tỷ lệ thành công không tới 2 thành. Xem ra ngươi muốn bản lại khoản giao dịch." TỳỆT Tổ nghe được hàm ý của đối phương, suy nghĩ thật kỹ đi, TỳỆT Tổ tiên sinh. Cho dù ngươi giết được hắn cũng rất khó toàn thân rút lui, nhiều nhất chỉ là cùng chết với hắn mà thôi, sau khi ngươi chết thì chẳng còn gì cả." Thiên Nhất dừng một chút rồi nói, "Nhưng mỗi lẩy chết rồi, truyền thừa hiệp sĩ thánh điện vẫn sẽ tiếp tục. Bá tước Bì Ổ Dạ đã quy ẩn, nhưng sẽ có người khác thay thế. Có lẽ người thừa kế mới không thể thực hiện được kế hoạch phục hưng của Mộ Lẩy, nhưng như vậy thì sao? Người thay đổi là gì?" Dieto, giống như những lời ta nói với ngươi khi chúng ta lần đầu gặp mặt, đặt trên đời này thì thù hận của ngươi cũng chẳng là gì cả. Trong lịch sử những kẻ áp bức giống như hiệp sĩ thánh điện có tầng tầng lớp lớp, tương lai sẽ không chấm dứt, mà những người gặp phải bất hạnh giống như ngươi, không phải ai cũng có cơ hội và năng lực báo thù. Như vậy, ý của ngươi là? Dieto hiển nhiên muốn nghe tiếp. Rất đơn giản, ta có thể giúp ngươi xây dựng một tổ chức, truyền thừa tư tưởng của ngươi, chiến đấu để báo thù, uy hiếp tầng quyền, thay đổi tệ nạn, bảo vệ kẻ yếu, biểu dương chính nghĩa. Cho dù ngươi chết rồi, cũng sẽ có vô số đệ tử học tập và phát huy ý chí kỹ thuật của ngươi. Thiên Diệp trả lời: Người theo thân chết, tinh thần vĩnh viễn đúng không? Điệp Tổ im lặng một hồi, trầm ngâm nói: Thiên Diệp nói: Ngươi hãy suy nghĩ một chút, ta có rất nhiều thời gian, 8 năm 10 năm cũng được. Đương nhiên có thể trả lời ngay cho ta là tốt nhất. Điệp Tổ không trực tiếp trả lời vấn đề này, lại hỏi: Tại sao ngươi cảm thấy ta có thể đảm nhiệm vị trí người khai sáng của tổ chức này? Ta nhớ ngươi đã từng nói, ta chỉ là một nhân vật nằm giữa hạng 2 và hạng nhất, còn cách đỉnh cao rất xa. Ha <cười> ha, khi đó là ta ám chỉ tài nghệ của ngươi. Thiên Diệp nói: Nhưng trong chuyện này, ý chí còn quan trọng hơn kỹ thuật rất nhiều. ĐiỆT tổ suy nghĩ một lúc, hỏi: "Làm sao ta biết đây không phải là kế hoán binh của ngươi? Ngươi đã thả cho Bỉ Ô Dạ chạy mất, bây giờ lại muốn ngăn cản ta đi giết Mộ Lậy. Có lẽ ngươi và Mộ Lậy đã sớm đạt thành một giao dịch, chẳng hạn như giúp hắn phục hưng hiệp sĩ thánh điện gì đó, mà người của viện thầy tu ỷ xà chỉ là quân cờ của các ngươi, ngươi cố ý giết chết thành viên của bọn họ ngay trước mắt ta, khiến ta theo tiềm thức cho rằng các ngươi không cùng một trận doanh." "Ha, có thể nghĩ đến khả năng này, ngươi quả thật rất xuất sắc, ta phải nhìn ngươi với cặp mắt khác xưa rồi." Thiên Nhất cười nói. "Nhưng trong chuyện này ngươi đã hiểu lầm, ta không thể cấu kết với Mộ Lậy." Trên thực tế ta còn từng hợp tác với tử địch của hắn một lần. Trên mặt Tiệ Đỗ hiện lên vẻ kinh ngạc. Philip 4, hai giây sau, hắn gã kinh nói, "Chẳng lẽ ngày thứ 6 đen tối cũng là do ngươi ngầm?" "Đó là chuyện quá khứ rồi, nghĩ sao cũng được." Thiên Nhất đáp lời. Philip 4 là một kẻ rất mưu mẹo và gan dạ, hơn nữa nói thật, gọi hắn là mỹ nam tử cũng hoàn toàn xứng đáng. Ngoài miệng hắn nói như vậy, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ chán ghét. Hắn là một kẻ rất khó hợp tác, bởi vì hắn luôn muốn khống chế cuộc diện. "Hử? Điểm này không phải rất giống ngươi sao?" Tiệ Đỗ cười lạnh một tiếng. Cho nên hắn phải chết, có điều chuyện này không cần ta ra tay, cứ để Mộ Lật và người của viện Thầy Tu trong tối tiếp tục nghĩ cách đi. Chờ bọn hắn giết chết quân vương nước Pháp, khi đại kế phục hưng của Mộ Lật chỉ còn kém một bước cuối cùng, ha ha. Ta lại đẩy hắn vào vực sâu tuyệt vọng. Thiên Nhất lộ ra nụ cười bệnh hoạn, biểu tình giống như một con nghiện cuối cùng được dùng thuốc. Ngươi đúng là một kẻ điên." TiỆ đi Tô nói. Nhưng lời nói của ngươi lúc này có vẻ khả đáng tin. "Hừ, đây là chuyện đương nhiên, TiỆ Tổ tiên sinh. Số mệnh của đoàn hiệp sĩ thánh điện đã hết, vương triều thuộc về bọn họ đã một đi không trở lại." Họ đã nói thời đại của tôn giáo và ma thuật đã đến tận cùng rồi. Tương lai sẽ không giống như vậy, có điều thời đại mới cần phải lắng đọng một thời gian mới xuất hiện được, có thể là mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm. Sau đó tội ác của loài người lại sẽ đẩy lịch sử vào một vòng tuần hoàn mới." Thiên Nhất nói, "Có điều lúc này chúng ta vẫn nên trở lại chủ đề vừa rồi, về chuyện mà ta nói, xây dựng tổ chức, câu trả lời của ngươi là gì?" Chương 221 Tung hành thiên hạ thần làm vua. Chương 221 Tung hành thiên hạ thần làm vua. Dũng đúng là một thành thị đầy màu sắc truyền kỳ. Theo truyền thuyết thì người sáng lập Thiên Minh là đại sư Tỳ ệ Tổ cũng bắt đầu xây dựng tổ chức ở đây. Đệ tử của ngài là Hồ Dĩ ổ sau này được gọi là thích khách mạnh nhất trong lịch sử Thiên Minh, là tông sư trong tông sư. Tạ đạo giống như một vị khách tham quan, ngồi ở vị trí sát cửa sổ máy bay, nói với Gunsmith bên cạnh. "Cố sự này ngươi nghe đệm bở Lĩnh ở nạ kể nói." Gunsmith hỏi: "Không phải, trước đó ta có gặp gỡ ngoại giao mấy lần với cao tầng của Thiên Minh ở quận Sa mừng, nghe bọn họ kể không ít cố sự như vậy." Thực ra cũng không có cái nào, bên phía ta chẳng có gì để nói, ta cũng không thể nói cho họ biết Mịch Thập tự thành lập chưa tới 1 năm. Thành viên chỉ có mười mấy người. Tạ đạo trả lời. Chỗ ngồi của thiên nhất chỉ cách hai người này một hành lang, hắn chen vào. Ngươi cũng đừng quá tin vào cố sự của bọn họ, dù sao thời đại khác biệt, thể chất và tuổi thọ của người hiện đại dĩ nhiên cao hơn trình độ bình quân khi đó. Xét riêng về kỹ xảo ám sát và thân thủ, lệnh bợ lỉnh ở nạc kệ chưa chắc đã kém hơn hai vị tông sư thời xưa kia. Chuẩn bị cất cánh rồi, tất cả ngồi xuống, thắt chặt dây an toàn." Giọng nói của kế toán vang lên trong loa phát thanh. Chiếc máy bay này thoải mái hơn nhiều so với chiếc mà bọn cố vấn dùng để tới đây, trang bị bên trong ngang với máy bay chở khách tư nhân. Vật xạ một tay trong cầm. Nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói lời nào. Cố vẫn ngồi ở bên cạnh, cũng không nhìn vào nàng, chỉ nói: "Hy vọng có kỳ tích xảy ra là chuyện không thể, con đường quốc lộ bị nổ ngang này đã đóng kín mấy tháng rồi, sẽ không có xe chạy qua. Ai bảo các ngươi không quan tâm đến việc xây dựng lại giống như vậy? Các ngươi có thể làm ra loại máy bay sở hữu mỹ trang khoa học, phản ra đa theo dõi như vậy. Phi công của các ngươi có thể đáp xuống nơi đường chạy uýt hơn 500m này. Các ngươi có thể ám sát thiên vệ, có thể xâm nhập bất kỳ máy máy tính nào trên thế giới, còn có thể phá hủy địa phương như nhà tù tải." Giọng điệu của Văn Xạ rất bình thản. Nghe hai người phía trước tán gẫu, Thiên Minh dường như đã là đồng đảng của các ngươi. Mà trước đây không lâu sau hành động của Ngân Ảnh ở Aji, cũng bất ngờ công bố việc chúng ta ở sau lưng soi dụ, chuyện này cũng liên quan tới các ngươi đúng không?" Cố Vân nói. "Ừ, phân tích đều đúng." Vạn Xả nói tiếp. "Nhưng ta vẫn không hiểu, các ngươi muốn làm gì? Nếu như bắt ta là để uy hiếp giới Lô Thiết, vậy tại sao lại để Sĩ Sĩ đỡ đưa Thiên Không Pháp Điện trở về? Uy hiếp và trợ giúp đồng thời tiến hành, rốt cuộc là có ý gì? Còn có những chuyện các ngươi làm ở quận Long lúc trước, cùng với phóng thích tù phạm ở đảo địa ngục, Nếu nói các ngươi đơn thuần là vì muốn khơi mào phân tranh, gây ra hỗn loạn, ta lại thấy không giống. Nhưng nếu nói các ngươi có mục đích rõ ràng gì, chẳng hạn như tiền bạc, địa bàn, quyền lực v.v., cũng không có đầu mối nào để lần ra." Cố Vân cười nói. "Đừng nói cô không hiểu, ngay cả ta cũng không hiểu rõ lắm. Không muốn nói thì thôi, cần gì dùng lời nói dối tệ hại này để lấp liếm?" Vật Sa nói. "Không lực cô, ta thật sự không biết ông chủ rốt cuộc muốn làm gì. Đương nhiên hắn đã nói cho ta biết một kế hoạch rất lớn, hơn nữa đại khái phải chia làm mấy bước, nhưng nói thật ta không biết sau khi kế hoạch này được thực hiện, hắn sẽ có lợi ích gì." Cố vẫn trả lời. Lúc này máy bay bắt đầu chuyển động, từ nơi xa không nhìn ra manh mối gì, nhưng nếu đến gần trăm mét sẽ có thể nhìn thấy rõ ràng sắc thái quang học trên thân máy mơ hồ lóe lên khi chuyển động. Ta nên giết ngươi sớm một chút, cho dù vĩnh viễn không tìm được Thiên Không Pháp Điện cũng đáng giá. Vật xạ cảm thán: Cô đánh giá ta quá cao rồi, một người không thể thay đổi được thế giới. Cố vẫn lại khiêm tốn: Nhưng một đám người thì chắc là có thể xấu. Rùng, tổng bộ của giới Lư Thiết. Chuyện xảy ra là như vậy, đây chính là Thiên Không Pháp Điện. Xin xỉ đợ tự mình giao phiến đá kia cho đại đoàn trưởng của giới luật thép, Xê Sạ giờ bắt mọn, đồng thời kể lại toàn bộ quá trình thăm dò di tích. Xê Sạ giờ bắt mọn, năm nay 44 tuổi, cấp uổng, năng lực thuộc về loại hình phá hoại trật tự đại đoàn trưởng kiêm giáo hoàng của giới luật thép, địa vị của hắn còn cao hơn bất kỳ người lãnh đạo của tổ chức phản kháng nào, nếu như nói khác biệt ở đâu, vậy chỉ có thể so sánh hắn với lãnh tụ Tà Giáo. Trong mắt các tín đồ, người đàn ông này giống như vừa sinh ra ở thế kỷ 21, hắn là người truyền bá tín ngưỡng, đồng thời cũng là một phần của tín ngưỡng. Người của nghịch thập tự, tại Rome, trái tim của giới luật thép, bắt con gái của ta đi. "Xề Xạ Giở thầm chậm nói, "Mà ngươi lại không hề bị thương trở về." Trái tim của Cinder đờ dừng lại mấy giây, thuần túy là vì sợ hãi. "Hừ." Xề Xạ Giở hừ lạnh một tiếng, "Ngươi lui ra đi, Cinder." "Vâng." "Vâng." Cinder vụng đắp một câu, cả người từ trong ra ngoài đều đổ mồ hôi lạnh. Từ lúc hắn xoay người đi tới cửa, cho đến khi rời khỏi căn phòng này, đầu óc của hắn vẫn không thể suy nghĩ bất cứ chuyện gì, hoàn toàn bị cảm giác sợ hãi và áp bức vô hình khiến cho trong đầu trống rỗng. "Lọ đồ vị cổ." Xề Xạ Giở gọi, "Đại nhân, tôi, tôi..." Lão Đồ vị cổ đứng ở một bên mặc áo dài, vừa lúc có thể che kín hai chân đang run cầm cập của hắn. "Không phải ta muốn truy cứu trách nhiệm của ngươi, chuyện này ta sẽ ghi nhớ, ngươi cũng ghi nhớ, ngươi và ta đều xem như bài học, hiểu chưa?" Xe xa Xạ dở nói. "Hiểu rồi." "Hiểu rồi." Trong lòng Lão lò Đồ vị cổ hận không thể dứt quát quỳ xuống, bị đánh 80 gậy, hoặc là chặt một tay cũng được, chỉ có hai chữ ghi nhớ này khiến trong lòng hắn hoang loạn không thể chịu nổi. Hít một hơi thật sâu, Xa Xạ dở bình tĩnh nói. "Đi mời mục sư trưởng đại nhân tới, sau đó ngươi lui ra đi." "Vâng." Lão Đồ vị cổ lão đảo đi ra ngoài thậm chí không thể che giấu chân của mình mềm nhũn vì sợ nghịch thập tự muốn dùng thân nhân để uy hiếp ta sao đúng là ngu xuẩn và ngạo mạn. Ánh mắt xe sạ giờ chuyển qua thiên không pháp điện, khóe miệng lại nhịn không được bật cười, khi ta trở thành thần, quan hệ huyết thống với loài người chỉ là một vết nhơ mà thôi, không cần các ngươi ra tay thì chính ta cũng muốn xóa bỏ nó năm. Quá Long, hương cảng, vịnh sóng lớn. Một mảng lớn mặt biển bị máu nhuộm đỏ, trên đất bằng lưu lại hàng trăm hố đã lớn, trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng, mùi máu tanh, thậm chí còn có mùi thịt cháy khét. Lão đại, cảm giác thế nào? Gia Cắt chạy cầm chiếc quạt rách giống như trực tiếp đoạt lấy từ tay Tế Công. Xuất hiện bên cạnh Tào Sóc đứng bên cạnh chiến trường máu tanh, Tào Sóc lại có vẻ rất bình tĩnh, dường như trận ác chiến vừa rồi không hề hao phí khí lực của hắn. Cái tên tự xưng là Thợ May kia còn chưa chết, chắc là đã trốn rồi." Gia Cát Trại nói. "Ha, tướng của bại quân, còn một hơi thở, để hắn chạy về thông báo cũng được. Dù sao chúng ta cũng muốn giở nỗi lần nữa, vừa lúc có thể thông qua chuyện này biểu hiện một chút thực lực của Hình Thiên hôm nay." Tôi chủ yếu muốn hỏi một chút, sau trận chiến này, lão đại ngài cảm thấy thế nào đối với năng lực bản thân được đề cao?" Tào Sóc nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên. "Nếu cảnh giới của ta trước kia giống như sông nước biển hồ, Vậy lúc này ta chính là trời đất. Ha ha ha. Vậy là thành công rồi." Gia Cắt trại cười nói. Đáng phụ tá tầm thường của Đế quốc nằm mơ cũng không nghĩ đến, sau khi chúng ta lấy được thần vụ cũng không chế thành vũ khí, mà là nghiên cứu tạo ra rượu đấu thần có hiệu quả trái ngược. Nguyên lai like lần này Đế quốc phái hệ Võ Lũ tỷ họn và Phật Tọ dị hợp tác xuất kích, mỗi bên phái ra cao thủ tinh nhuệ và mang theo binh lực nhất định, chính là muốn tiêu diệt Hình Thiên đang ẩn nấp trong bóng tối. Suy nghĩ đến việc đối phương đã cướp đoạt một lượng lớn thần vụ, cho nên mới để hai cơ quan có chiến lược chủ yếu là người cải tạo gen và người cải tạo máy đồng thời tham gia, đây xem như là đội ngũ phù hợp nhất lại không ngờ, bên phía hình tiên chỉ giựt vào một mình cáo sóc, đã khiến cho hành động nhìn như cao minh này và vô số tính mạng vùi thây đáy biển. Đám binh lực chiến đấu đặc chủng của đế quốc này lại trở thành vật hy sinh để ra các trại thí nghiệm diệu đấu thần. Lão đại, lần này thấy thế nào, uống rượu đấu thần vào chắc ngài đã lên cấp côn rồi chứ? Gia các trại tỏ ra rất hồi hộp. Chẳng lẽ là cấp thần? Không biết. Cáo sóc trả lời, hắn mở mắt ra. Phương thức chiến đấu của đám người này tuy hung ác bá đạo, thực lực cũng không tệ, nhưng bọn chúng dường như mỗi người có ý đồ riêng, lòng người không đồng nhất, căn bản không có ý hợp tác ngoại trừ cái tên xương vít nuốt vật lạ vào hóa thành quái vật kia, những kẻ khác, cho dù ta không uống rượu đấu thần cũng có thể đối phó được. Hắn tối đầu nhìn hai tay của mình, chỉ có giao đấu với cao thủ chân chính mới có thể biết cực hạn của ta ở đâu. Gia Cát Trại nói: "Ha ha, lão đại, không phải tôi muốn mệnh ngọc ngài, nhưng trên đời này liệu có bao nhiêu cao thủ lợi hại hơn ngài? Có rượu đấu thần rồi, e rằng trong tiên vệ cũng khó tìm ra người chống lại được ngài." Hừ. Vẻ mặt Tào Sóc lại không hề cao hứng. Phải mượn rượu đấu thần mới có thể thắng, ta và quái vật kia có gì khác biệt? Đều là lực lượng giả tạo mà thôi. Hắn cảm thán: Có điều diệu này đúng là có thể khiến ta trải nghiệm cảnh giới càng cao, khiến việc tu luyện dễ dàng hơn. Theo ta thấy, thứ này chỉ có thể xem là phụ trợ lúc tu hành, là lá bài tẩy khi chiến đấu, nhưng không thể ỷ lại vào nó." Gia Cát Trại nói. "Lão đại anh minh." Hắn phe phẩy quạt mấy cái. "Ha ha, nói thật ra, cho dù muốn ỷ lại thì hạn dự chữ của chúng ta cũng có hạn." Tao sóc tiếp tục lời nói vừa rồi. "Còn về đối thủ mà ngươi nói, ta thấy vẫn có nhiều người." Xệ xả giờ của giới luật pháp, lãnh chúa và tuyệt hành của Thập Thiên Vệ đều là tuyệt thế cao thủ cấp cuồng trở lên, chưa từng thất bại. Hơn nữa, Gia Cắt trại đoán ý qua lời nói và sắc mặt, trả lời: "Ngài muốn nói?" Nghịch Thập tự: "Không sai, người tên tiên nhất này có lẽ mới là kẻ đáng sợ nhất." Tao Sóc lẩm bẩm. Gia Cắt trại ngừng vẻ tươi cười, khẽ lắc lư chiếc quạt cỏ, nghiêm mặt nói: "Lão đại, không cần lo lắng. Đám huynh đệ chúng tôi đều tin tưởng, anh hùng trong thiên hạ này chỉ có một mình lão đại ngài. Thế giới hiện nay cũng không phải nắm tay ai lớn là có thể làm ông đế." Hừ, Tao Sóc cười cười, không phản ứng quá lớn với mấy chữ anh hùng hoang đê này. "Quân sư, đến lúc trở về rồi." Gia Cắt trại biết từ trở về này có hàm ý khác. Liên Quy nói tiếp, tất cả đều nghe lão đại phân phó. Chương 222 Thành phố vô chủ. Chương 222 Thành phố vô chủ. Tháng 10 năm 2101, Quô Tình, thành phố Đại Tây Dương. Ban đêm, ánh trăng như xương, trong thành phố lại không có đèn đóm. Thành thị nổi tiếng về đánh bạc và du lịch này, vốn là một trong những nơi có cảnh đêm đẹp nhất ở bờ biển Đông của Quô Tình, nhưng hôm nay nơi này lại giống như một thành phố ma. Nếu từ mặt biển nhìn về trên bờ, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh bóng đen mông lung nhấp nhô. Một bóng người nhanh chóng tiến tới trên đường, chỉ nhìn vào tốc độ của hắn, rõ ràng đã vượt qua khả năng chạy nhanh của người bình thường. Vài đội viên du kích mai phục trong ngõ phố cũng phát hiện được bóng người này, nhưng bọn họ còn chưa kịp giơ súng lên, đối phương đã nhanh chóng thoát khỏi tầm mắt, lẻo vào một ngã rẽ trên đường. Bóng người kia dường như đang chạy trốn thứ gì truy bắt, băng đường lên hẻm, không dám chậm lại chút nào. Duy trì tốc độ cao như vậy, chạy trốn khoảng hơn 10 phút, hắn mới giảm tốc một chút, thử nhìn xem có bỏ rơi được truy binh hay không. Trong giây mắt này, một tia chớp giống như thực chất bỗng bắn xuống trước người hắn. Bóng người này thấy thế liền giật mình, ngảy về phía sau thật cao. Chỉ thấy trên con đường bị tia chớp đánh nát, lúc này có một người đang đứng. Hắn mặc một bộ đồ thể thao màu vàng sáng bó sát người, mỗi ghép bên hông quần áo là một đường đen, mái tóc màu đen, tóc sau đầu dài đến cuối cổ, tóc mai cũng rất dài. Nhìn đến đây chắc mọi người cũng đã đoán được, không sai, trên người tên này còn dấu côn nhị khúc. Chạy, ngươi chạy nữa đi, ngươi chạy nhanh hơn ta sao? Lối hỏa bắt trước hình tượng của Lý Tiểu Long trong trò chơi tử vong, không hề e dè lớn tiếng nói với bóng đen. Bóng đen kia cũng biết mình bị đối thủ này cuốn lấy é e rằng không thể thoát được, liền dứt khoát bỏ ý định chạy trốn, tiến lên trước hai bước. Dưới ánh trăng hiện ra một người mặc áo khoác màu đen, áo đen quần đen, giày đen, găng tay đen hoàn toàn che phủ da của mình, còn đeo một chiếc mặt nạ gương. Đúng là một tên lô mãng hành động thiếu suy nghĩ. Miserface trả lời với giọng khàn khàn. "Có biết hiện giờ thành phố này nguy hiểm đến thế nào không? Nếu ngươi muốn chết thì đi ra một chút rồi hãy kêu, đừng liên lụy tới ta. Bớt nói nhảm đi, giao đồ ra đây, đừng ép ta ra tay." Lôi Hỏa quát lên. Bọn họ còn chưa nói được hai câu, lại có truy binh chạy tới. Một người đàn ông da trắng chừng 30 tuổi bước ra từ ngã rẽ phía sau Lôi Hỏa, hắn mặc câu phục, đeo kính đen và găng tay đen, gương mặt rắn chắc, đường nét dưới cẩm thô kịch và cương nghị. Miserface nhận ra người này. Lúc trước khi Cố Vân và Đạc Quả tự xâm nhập cứ điểm của tiền tuyến tự do ở Aceton, Miserface Suite nữa đã bị Đạc Quả tự giết chết, khi đó chính người đàn ông đeo kính đen này đã kịp thời chạy tới cứu hắn. "Ta khuyên ngươi nên làm theo lời hắn." Người đàn ông kia nói với Miserface. "Đối diện với một người năng lực cấp hung tính khí nóng nảy, ngươi căn bản không có lựa chọn. Đi chờ." Miserface trả lời. "Nói như vậy, Lỗi Hỏa là người hợp tác mới của ngươi, ha? Ha ha." Tiếng cười khàn khàn của hắn khiến người ta nghe giống như đang sặc. "Xem ra thành phố này càng ngày càng náo nhỉ rồi." Hắn thử trong áo khoác lấy ra một món đồ, cầm trong tay giơ lên. Các ngươi muốn thứ này phải không? Thứ trong tay hắn lập loè ánh sáng xanh, lại là một mảnh vỡ của hạt nhân vĩnh hằng. Giao cho chúng ta, sau đó mọi người đường ai nấy đi, sẽ không có người nào bị thương." Đi chợ nói, "Tiện tuyến tự do sẽ không truy cứu hành vi lúc trước của ngươi." Hành vi gì? Giết mấy tên rác rưởi các ngươi, phá hoại vài cứ điểm. "Hử?" Mizzer Fey cười lạnh trả lời. "Không phải các ngươi đã lựa chọn đứng ở phía đối lập với ta trước sao? Lúc trước ta hợp tác với các ngươi là để đối phó với nghịch tập tự, nhưng dưới tình huống bị uy hiếp các ngươi lại thỏa hiệp với chúng." Đúng là một đám người theo chủ nghĩa tập thể rạ dối và hèn nhát. Người có thể nói, đối với chúng ta thì lợi ích là trên hết, về bản chất đây cũng không phải là chuyện đáng xấu hổ. Nếu như ngươi không có đủ tiền vốn, tại sao chúng ta phải từ bỏ lợi ích bản thân, đứng về phía ngươi, để thỏa mãn hành động báo thù của cá nhân ngươi? Đi chợ nói, ngươi nói đúng. Miser Fay lại cất mảnh vỡ vào, xem ra hắn cũng không định giao thứ này cho đối phương. Thế thì ngươi cũng nên hiểu, các ngươi đã không cho ta bất kỳ lợi ích gì, tại sao ta phải giao mảnh vỡ hao hết tâm lực mới lấy được này cho các ngươi? Giại dong như vậy, còn không phải dựa vào vũ lực để cướp? Lôi Hỏa lắc cổ mấy cái, ngươi vẫn ngu xuẩn không tỉnh ngộ, một mình đi chờ chưa chắc ngươi đã đối phó được, còn muốn một đấu hay sao? Lôi Hỏa căn bản không để Miser Fay vào mắt. Từ sau khi hắn trốn ra khỏi đảo địa ngục, gia nhập tiền tuyến tự do, lúc làm nhiệm vụ gần như chưa từng gặp đối thủ nào có thể khiến mình nghiêm túc. Cái tên mang mặt nạ gương trước mắt này, tuy rằng dấu mình trong trang phục có chất liệu đặc thù, không rõ tình trạng năng lượng, nhưng theo như miêu tả của đi chợ thì năng lực của hắn chắc chắn không vượt qua cấp thượng. Lại nói nếu tên này rất giỏi, vừa rồi tội gì phải bị mình đuổi đến mức chạy bán sống bán chết. Miser Fay cũng không lấy đoạn kiếm ra, chỉ hai tay không. Giọng điệu khàn khàn không hề sợ hãi, ta vốn không muốn động thủ với người năng lực cấp hùng, nhưng nếu đã không bỏ rơi được các ngươi bảy. Ở một nơi khác trong thành phố, một người đàn ông tóc ngắn dựng cao đang ngồi trên sân thượng một tòa nhà 6 tầng, trong miệng còn ngậm một điếu xì gà. Hắn nhìn qua không tới 40, tướng mạo hơi có vẻ hung ác, trên mặt còn râu lưa thưa không tạo sạch, mặc quần áo màu tối, mang một đôi giày lính, hình tượng hiển nhiên là khiêm tốn hơn nhiều so với Lôi Hỏa. "Cha, thật lợi hại, đã tới khoảng cách này rồi." Phong Tiện lấy xì gà ra khỏi miệng, thấp giọng nói một câu. "Glenburn Linner nặc kệ bước lên trước một bước, bóng dáng hắn đã song song với Phong Tiện. Hai người khác rất nhanh sẽ tới. Ta biết, lúc Mỡ Lũ Lẹo và Tà Đạo còn ở trên đường thì ta đã chú ý tới rồi. Chỉ có ngươi, Suất Quỷ Nhật Thần, ta cũng không biết ngươi làm thế nào đi lên. Lúc Phong Tiễn đang nói chuyện, cửa sắt trên sân thượng kêu rầm bị Mỡ Lũ Lẹo dùng một quyền đánh ngã. Hình như khóa bị gì sét rồi, không được cho lắm. Hiện giờ là cuối mùa thu, nhưng Mỡ Lũ Lẹo vẫn mặc một chiếc áo ba lỗ, thân dưới lại là một chiếc quần lính loẻn loẻn. Tà Đạo đi theo phía sau hắn lên sân thượng. Ta vừa định nói là cửa này mở vào trong, chỉ có ba người các ngươi tới sao? Phong Tiễn lại hít một hơi xì gà, đợi bọn họ đến gần mới hỏi. Đúng vậy, Những người khác đều có nhiệm vụ, trong tổng bộ chỉ còn lại hai người cố vấn và tuấn sĩ. Ông chủ đã dẫn theo Nguyệt Ưu đi thảo luận với người của hình tiên rồi. Tạ đạo trả lời, lại cùng nhau hành động à? Ta nói, chẳng lẽ ông chủ và cô ta thật sự? Phong Tiện nói, ai mà biết, những thứ trong đầu ông chủ và cô vấn, phàm phu tục tử như chúng ta làm sao có thể đoán được. Tạ đạo nói đùa. Lúc bọn họ tán gẫu, Lệnh Bỡn lẩm ở nạ kế lại đang quan sát tình hình xung quanh. Hắn nhìn một con hài âu đậu trên lan can cách đó không xa, nói với Phong Tiện, thứ kia là thai mắt của Nguyệt Tình. Đúng vậy. Phong Tiện trả lời trẫm mộ hắn, không cần bước chân ra khỏi nhà cũng có thể làm thánh tử. Nào giống như ta, giai nắng gi름 mưa, vào nước vượt lửa. Lúc này Bợ Lùẹo đã đi đến bên cạnh hắn, cũng không chào hỏi, đưa tay vào trong áo đối phương lấy ra một điếu xì gà, đặt lên miệng mình, còn nói thêm một câu: "Cho mượn hộp quẹt đi, ngươi cũng không khó gần lắm." Phong Tiễn nói, búng tay một cái, xì gà trong miệng Bợ Lùẹo lại được đốt cháy. "Làm sao ngươi biết ta để thuốc ở đây?" Phong Tiễn ngạc nhiên hỏi. Dựa vào khiu giác, Bợ Lùẹo trả lời, phẩy phẩy tàn thuốc nói: "Mà nói đến, hình như ta còn người được không ít con mồi thú vị, cảm thấy hứng phấn rồi." Hắn cười gằn, nói một chút tình hình hiện giờ trong thành phố đi. Phong Tiền lấy ra một chiếc máy tính bảng, nhấn mấy nút, trên màn hình hiện lên một tấm bản đồ. Đây là bản đồ do ta vẽ tay, nhìn một chút là được. Có phải giáo viên mỹ thuật của ngươi bị say rượu không? Bỡ Lũ Lẹo liếc một cái nói, "Tốt, chính là như vậy, công lực phai trò có tiến bộ rồi." Tại đạo ở bên cạnh khẽ ngợi. Không ngờ Bỡ Lũ Lẹo lại quay đầu nhìn hắn trả lời. Câu này không phải nói đùa. Yên lặng. Trầm mặc như tĩnh mịch, thời gian giống như dừng lại mấy giây. Phong Tiền hắng giọng một cái. "Được rồi, ta tạm thời trả lời ngươi vậy." Mấy mấy năm trước lúc ta đi tu, đương nhiên ta chưa từng vào nhà tu tại, chỉ vào nhà tù bình thường. Phạm nhân ở cùng phòng với ta là một họa sĩ sa sút tinh thần, nghe dáng ngủ nói, tên này không mua nổi rượu nên đã uống sơn pha loãng, cuối cùng làm hỏng đầu góc gì đó. Có điều hắn dùng phân vẽ lên tường rất nhiều hình vẽ nguệ ngoạc, ta cảm thấy cũng không kém bao nhiêu so với một số kẻ được gọi là danh gia ở châu Âu đương đại, hơn nữa tranh của hắn chỉ dựa vào mùi là có thể khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Anh bạn, trong cuộc đời này ta không muốn nghe cố sự tương tự nữa, sau này ngươi muốn kể chuyện như vậy thì hãy nói trước một tiếng, để ta chuẩn bị tâm lý. Ta đang nói À, ngươi cảm thấy hơi buồn nôn đúng không? Phong Tiễn lại hít một hơi xì gà. Vậy nguyên nên nghe một chút chuyện giáng mục bảo ta lau sạch vết tưởng, ngươi có thể gọi nó là tặc kế. Còn có một EAATX, tinh tiết tần dấu, ngươi biết là gì không? Không sai, hòa sĩ lão huynh không chỉ dùng phân của hắn, có lúc ta đi nhà cầu xong chưa kịp dội nước. Các ngươi có chừng tôi. Bỡ Lệnh Bỡn lỉnh ở nạ kệ nói một câu ngăn ba người này tiếp tục tán gâu, hắn chỉ chỉ vào bản đồ, nhìn Phong Tiễn nói, "Bản đồ, tình huống." Phong Tiễn nhún nhún vai, chỉ vào bản đồ, bắt đầu giảng giải. Hiện giờ trong thành phố ít nhất có 5 thế lực Đầu tiên là một đám tàn binh bại tướng của đế quốc do quân địa phương và hở lở tạo thành, đội ngũ của bọn họ đã bị đánh tan, phân tán trong thành phố, tốt nhỏ thì chỉ có năm ba người, nhiều thì có thể hơn 40, tổng số khó mà suy đoán. Giữa bọn họ ngẫu nhiên cũng có liên hệ, nhưng tự do hành động trong thành phố rất nguy hiểm, cho nên bọn họ không thể hội họp với nhau. Nhóm người thứ hai là đội ngũ của tiền tuyến tự do, duyên hải phía đông thành phố đều bị bọn họ chiếm giữ, hơn nữa trong đó có mấy cao thủ khá lợi hại, những thế lực khác muốn đột phá phòng tuyến này đều gặp khó khăn. Nhưng mà các đám người này xem như dựa lưng vào nước chiến đấu. Một khi tan vỡ sẽ lâm vào cục diện không thể lui được nữa, chỉ có nhảy vào trong biển. Thế lực thứ ba là bình dân, số lượng của bọn họ rất ít, tất cả đều trốn ở trung tâm mua sắm lớn nhất trong thành phố, những người ở lại bên ngoài đều chết sạch rồi. Bọn họ chặn kín tất cả cửa vào trung tâm mua sắm, một số đàn ông cầm súng săn vài những thứ linh tinh có thể dùng làm vũ khí, canh giữ trên sân thượng. Nhóm người thứ tư là đội du kích, xem như thế lực phản kháng bản địa, một đám phần tử nguy hiểm, số lượng nói không chừng cũng ngang ngửa với đám tàn binh của Đế quốc. Bọn họ là kẻ đầu têu của sự kiện lần này, đương nhiên bọn họ cũng không cố ý người cố ý tạo thành cục diện như vậy, e rằng trên đời chỉ có hai vị lão đại của nghịch thập tự chúng ta mà thôi. Đám người này cũng phân tán ở các nơi trong thành phố, hơn nữa bọn họ đã bị chuyện mình gây ra làm cho sợ hãi, hiện giờ cơ bản đã lâm vào trạng thái nửa điên cuồng thấy người là đánh. Còn về thế lực thứ 5, cũng là đám người hệ võ lũ tỉ hòn may mắn còn sống, miệng ai là phần lớn bọn họ đều bị quái vật trong sở nghiên cứu của mình chạy ra giết chết. Ha <cười> ha, ai có thể nghĩ tới Cơ cấu bí mật của đế quốc lại bị một đội du kích dân gian phát hiện vị trí của sở nghiên cứu, trong hỗn loạn lại xảy ra sự cố mang tính thảm họa như hiện giờ. Ngoài ra vào giờ phút này, trong thành phố xem như đã xuất hiện thế lực thứ 6, chính là chúng ta đây. Chúng ta có. 1, 2, 3, 4. Bốn người và một con chim. Sau đó phóng tiện chỉ vài vị trí trên bản đồ. Nơi này là khu vực nhân số quân đế quốc tập trung đông nhất, một vòng này xem như là căn cứ của bọn họ. Phía đông không cần nói nữa, cả doanh giới đều là người của tiền tuyến tự do. Nơi này và nơi này, đội du kích tương đối nhiều. Cuối cùng địa phương này chính là trung tâm mua sắm. Hàn Bất Sĩ gà sắp hút xong. Bên ngoài thành phố cũng không cần nói, đã bị quân đội của tiền tuyến tự do phong tỏa hoàn toàn, một con chim cũng không bay lọt. Lúc này con hải âu ở lan can bên kia bỗng kêu mấy tiếng. Phong Tiễn quay đầu nhìn nó một cái. Ta thấy là nguy tình muốn nhấn mạnh một chút, thật sự là ngay cả một con chim cũng không bay qua được. Ta nghĩ mình đã hiểu cường độ phong tỏa rồi. "Rember Linderna kẻ đáp." Phong Tiễn nói tiếp, "Ngoài ra còn có một chuyện phải nhắc tới, liên quan đến vấn đề tiếp tế. Thành thị này lâm vào trạng thái tê liệt đã hơn 72 giờ." Ngoài trừ bình dân ở trung tâm mua sắm còn có thể góp nhà xuống tiếp, những người bên ngoài cũng chỉ có thể nghĩ cách tìm đồ tự cấp tự túc trong các tòa nhà. Có điều ta đề nghị chúng ta không nên làm như vậy, theo ta biết ổ nhiễm từ sở nghiên cứu dưới lòng đất bắt đầu lan tràn, tốc độ rất kinh người, cho nên lúc này nguồn nước trong thành phố chưa chắc đã sạch sẽ, đừng nói là uống, tốt nhất các ngươi cũng không nên đụng vào. Về phần điện lực, ban đầu thì vẫn có, dù sao những quái vật kia chỉ số thông minh ở mức bình thường, không đến mức đi tấn công nhà máy điện gì đó. Nhưng một tên ngốc của tiền tuyến tự do lại ngu đến mức khi chiến đấu đã đánh vỡ nguồn cung cấp điện cho toàn thành phố. Rebecca liền ở nạ kệ trầm mặc một hồi, ngẫm nghĩ nói: "Mục tiêu của chúng ta là tìm được người kia trong thành phố, nếu hắn còn chưa chết, rất có thể đang ở cùng đám bình dân ở trung tâm mua sắm, hoặc bị xem như bình dân ở cùng đám người của đế quốc. Hắn là người siêu năng lực, hơn nữa có tám thành sẽ sử dụng thân phận giả, dùng quyển sách nội tâm tìm kiếm từ góc độ của người khác rất khó tìm ra hắn. Nhưng hiện giờ tình hình trong thành phố rất nguy hiểm, cho dù là người năng lực cấp giấy cũng tùy thời có thể chết không toàn thây. Chúng ta phải khống chế cục diện, bảo đảm hắn sẽ không bị giết trước khi chúng ta tìm được hắn. Đầu góc của Tà đạo cung xoay chuyển rất nhanh, hắn biết lệnh Rebecca ở nạ kệ đại khái đang có chủ ý gì." vội vàng nói: "Này này này, không phải ngươi muốn chúng ta giải quyết vấn đề ô nhiễm và quái vật đấy chứ?" Gambler Limerna kẻ nói: "Chưa hẳn đã cần làm như vậy, nhưng bước đầu tiên chúng ta phải đi bắt một người của hệ vô lũ tỉ hon, từ chỗ hắn lấy được càng nhiều tin tức liên quan đến vụ ô nhiễm này, tiếp theo mới suy nghĩ có cần giải quyết ô nhiễm hay không." Tạ đạo gật đầu: "À, nói cách khác, nếu hiện giờ ô nhiễm trong thành phố còn dễ xử lý, chúng ta sẽ tiện tay giải quyết vấn đề, sau đó từ từ đi tìm người." Còn nếu như rất khó xử lý, chúng ta sẽ tranh thủ trong thời gian ngắn tìm được người kia, sau đó chạy trốn, hỗn loạn còn lại để cho những kẻ có trách nhiệm giải quyết. Không ngờ Lemberlinda lại kẻ lại trả lời. Vừa lúc trái ngược. Hả? Tà đạo nghe vậy liền sững sốt. Lemberlinda kẻ nói: "Nếu như vấn đề ô nhiễm này không lớn, chúng ta có thể yên tâm đi tìm người. Nhưng nếu như ô nhiễm này cực kỳ nguy hiểm, chúng ta trước hết phải toàn lực giải quyết chuyện này." "Làm gì? Học lôi phong làm chuyện của ta. Vị nhân dân phục vụ ạ. Ngươi có biết hậu quả khi làm như vậy không? Ngươi phải tự lượng sức chứ lại ca." Tà đạo tâm tình kích động. Bော့ Lù lẽo lại rất bình tĩnh, không hổ là một nhà khoa học biến thái hợp tiêu chuẩn, góc độ xem xét vấn đề quả nhiên phát biệt. Hắn khinh thường hừ lạnh một tiếng, nói với Tà Đạo: "Ngươi bị ngu à? Nếu như tình hình ô nhiễm ở đây rất nghiêm trọng, có khả năng uy hiếp đến sự an nguy của loài người, đương nhiên phải thừa dịp này bóp chết nó từ trong nồi, kế hoạch gì cũng phải gác sang một bên. Hơn nữa nhìn tình hình trong thành phố này, trước mắt cũng chỉ chúng ta mới có thể làm được." Tà Đạo ngẫm nghĩ thấy cũng đúng, nếu như sự cố ô nhiễm này dẫn đến tai nạn cho toàn cầu, vậy loài người nên đứng chung một chiến tuyến mới phải. Còn nếu không đến mức như vậy, chúng ta mới tiếp tục đấu đá. Sau khi nhận ra hắn lập tức nghĩ đến, mình lại bị tên nhân viên chiến đấu nhìn như lỗ mãng này xem thường, quả nhiên có văn hóa là một chuyện rất đáng sợ." Phong Tiền nói. "Như vậy cứ làm theo lời lệnh của Lệnh Ernake, trước tiên chúng ta tìm cách bắt một." Hắn còn chưa nói hết, cách bọn họ mấy cây số, một cột sáng to lớn trong thành phố bỗng bật lên, xông vào trời cao, ngay cả tầng mây trên trời cũng bị tách ra. "Cái gì vậy? Long phá chẳng à?" Tại đạo trừng mắt nói, lúc này trong lòng hắn đã bắt đầu hối hận. Diêm không nói cái gì mượn nhiệm vụ lần này để kiểm tra thực lực đã đạt tới cấp cường của hắn, cùng với uy lực của thần dược trong thực chiến. Khi đó hắn đã cảm thấy không đáng tin cậy. Lão giả xấu xan này cùng với Nguyên Soái và bác sĩ đã chạy tới quả trứng lớn đồ chơi ở Bắc Băng Dương ăn không ngồi rồi, lại bảo đồ đệ này ra ngoài liều mạng với người ta, đúng là không phục hậu. Hừ, thú vị, ta phải đi xem một chút. Nói xong câu này, bỡn lù eo liền vứt xì gà trên tay, nhún chân một cái bay vọt lên, muốn ngăn cũng không ngăn được. Vẻ mặt của Glenn Berlin Ernacke không thay đổi, vẫn bình tĩnh như trước. Ai? Vốn không mong đợi hắn sẽ tuân theo tinh thần đoàn đội. Hắn xoay người, ánh mắt đột nhiên biến thành sắc bén, máu lạnh Hắn nhìn về đầu cuối của lan can trên sân thượng, dùng giọng cảnh báo nói với hai người bên cạnh. Có thứ gì sắp bò lên, rất nhanh, rất đi lặng. Hắn dừng một chút rồi nói, hơn nữa không phải con người.